t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy hóa thân liếm cầu tiểu lôi đ ồ n g học tư không trường phong cùng tô mục vũ hai người cùng nhau mà đến để quốc sư lợi lâu tề ư trường không phong nói. t thiên thần cười lắc lắc đầu nói là lao đạo ta tới cửa quấy dậy dứt lời tề thiên thần ánh mắt liền bị tư không trường phong sau l ư n g tô mục vũ hấp dẫn lúc đầu tề thiên thần đối với ám hà đầu nhập tuyết nguyện thành sự t ì n h còn trong lòng còn có một tia hoài nghi nhưng giờ phút này hoài nghi toàn bộ tiêu tán tô mục vũ đều đi theo tư không trường phong phía sau ám hà đầu nhập tuyết nguyện thành sự tỉnh không phải liền là vắn đã đóng thuyền đến sau tại triệt để tin tưởng ám hà đã đầu nhập tuyết nguyệt thành sau đó tề thiên thần trong lòng đ ỗ n g nhiên đối với vị kia chưa từng gặp mặt tô thanh huyền sinh ra nồng độc hiệu k ỷ tề thiên thần cũng là người trong đ ạ m môn tô thanh huyền càng là xuất thân đạo đ ỉ n h tứ đại thánh địa một trong võ đang thật muốn tính t o á n ra hai người vẫn là đồng hành tề thiên thần trong lòng rất là tò mò tô thanh huyền vị này từ đại minh mà đến đồng hành đến tột cùng có cái gì ma lực không chỉ có thắng được tuyết nguyệt kiếm tiên phương tâm càng là tại đi vào bắc ly ba năm ngày thời gian bên trong liền đem toàn bộ bắc ly thủy q y một bật loạn vốn cho rằng cho dị tề h ư ờ n thiên cơ thần g giờ bây xem ra, cười nói tích cực tự động tại thiên khải thành ở lâu ta bộ xương giả này đều nhanh dị xét liền nghĩ đi ra đi đi nhìn xem h như tề thiên thần lợi này, này tại toàn bộ bắc ly đều hết sức quan trọng nhân vật Hắn làm sao b i ế tề không h có, có c thiên, thiên t thần, thần đối â u Tư trường mắt không phong ánh chấp độc với tiêu sắc cũng sẽ không có ác ý bắc ly quyền lực đấu tranh trong vòng luận quẩn có một cái cơ hội công khai bí mật Quốc sư trong đ lúc nói chuyện tề thiên thần trên mặt hiện hiện một tia vẻ u sầu tề thiên thần trong miệng nói tới đệ tử chính là diệp như áo với tư cách bắc ly đại tướng quân diệp rít gào anh ngọc nữ diệp như áo thân phận có thể nói cực cao nhưng hết lần này tới lần khác nàng tiên t i ê n tâm mạch không được đầy đủ tề thiên thần mấy lần ra tay cứu t r ị vẫn như c ũ không thể chữa trị diệp như áo rơi vào đường cùng diệp như áo đành phải đi tới nơi này tuyết nguyệt thành kỳ vọng có thể mượn nhờ tuyết nguyệt thành đây linh sơn tú thủy liệu dưỡng thân thể nghe được tề thiên thần nhắc lên diệp như áo thư không trường phong trên mặt cũng là hiện lên một tia đọc dung hắn cùng diệp g i í t gào anh quan hệ không thể ban về đến hắn cũng coi là diệp như áo trường bối nhìn diệp như áo chịu đủ ốm đau nỗi khổ thư không trường phong trong lòng cũng không dễ chịu quốc sư đã muốn gặp bọn hắn hai cái ta cái này sai người đem bọ làm phiền tư không thành chủ thế thiên thần nói lời cảm tạ một tiếng một bên khác tiêu sắt cùng diệp như áo cũng đã nhận được tin tức r i ê n g phần mình để tay xuống bên trong sự tình đi trong phủ thành chủ lôi võ kiệt tự nhiên cũng là mặt dạng mày dậy muốn cùng tiêu sắt cùng đi vùng đều thoát không nổi vô tâm ngược lại là cũng không tính lẫn vào chuyện này cuối cùng tiêu sắt đành phải mang theo lôi võ kiệt cùng đi thành chủ phủ cổng tiêu sắt cùng lôi võ kiệt hai người cùng diệp như áo gặp nhau nhìn thấy diệp như áo trong nháy mắt lôi võ kiệt hai mắt tỏa ánh sáng trừng trừng nhìn chằm chằm nàng cũng không rời đi nữa tầm mắt lôi võ kiệt lấy tuổi trò đụng đụng tiêu sắt cánh tay chỉ vào diệp như áo nói ra ta giống như yêu đương tiêu sắt thuận theo lôi võ kiệt chỉ đến phương hướng nhìn lại ánh mắt có chút khét run nhưng vào lúc này diệp như áo cũng phát hiện tiêu sắt cùng lôi võ kiệt hai người trực tiếp hướng phía hai người đi tới nhìn càng ngày càng gần diệp như áo lôi võ kiệt t i m đập l o ạ n đôi tay cũng không biết nên như thế nào trưng bày đang chuẩn bị cùng diệp như áo cho à hỏi không ngờ diệp như áo đi thẳng tới tiêu sắt trước người sở hà ca ca diệp như áo tại tiêu sắt trước người dưng bước ngọt nào kêu một tiếng tiêu sắt cũng cười đáp lại diệp như áo cùng tiêu sắt hai người t h ở nhỏ liền quen biết có thể nói bên trên một câu thanh mai trúc mã về sau phân biệt liền tại chưa thấy qua vài ngày trước tiêu sắt đến tuyết nguyệt thành nhưng quá bận rộn bốn phía bôn ba ngược lại là không có cơ hội cùng diệp như áo gặp mặt bây giờ ngày xưa hảo hữu trùng phùng giữa hai người tự nhiên là vui mừng k h ô n xiết nhìn vui vẻ ra mặt hai người lôi võ kiệt đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng một trận khó chịu mới vừa gặp phải một cái làm hắn tâm động nữ hải tử không nghĩ tới nữ hải tử này tựa hồ đối với tiêu sắt có nói không rõ quan hệ nhưng rất nhanh lôi võ kiệt lại nặng chấn cờ trống cho dù tiêu sắt cùng diệp như áo là quen biết cũ nhưng hắn lôi vo kiệt nhưng cho tới bây giờ không phải một cái xem thường từ bỏ người cùng lắm thì cùng tiêu sắt công bằng cạnh tranh nghĩ tới đây lôi vo kiệt nắm chặt nằm đấm cho mình cố lên động viên lôi vo kiệt ngươi có thể lôi vo kiệt lầm bầm giờ phút này tiêu sắt lại vô tâm chú ý lôi vo kiệt làm quái cử động bởi vì trước người hắn diệp như áo trên trán ẩn ẩn để lộ ra một tia thương khổ diệp như áo thân thể vốn là yếu chịu không được cảm xúc thay đổi rất nhanh giờ phút này ngày xưa hào hữu trung phùng diệp như áo nhất thời kích động trong lòng phía dưới tác động thể nỗi đau xót thay thế tiêu sắt trong mắt lõe lên một vẹt v n g ư ơ i thân thể lời còn chưa dứt diệp như áo liền cười nói không có việc gì sở hạ ca ca ngươi không cần lo lắng cho ta tiêu sắt giơ tay lên một cái cuối cùng lại để xuống diệp như áo tiên tiên không đủ nhiều năm qua đang tìm lương y để cứu chữa nhưng thủy t r u n g hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn cũng vô lực trợ giúp diệp như áo tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa chỉ có thể lệnh diệp như áo tăng thêm tiền áo giờ phút này lôi võ kiệt cũng phát giác diệp như áo thân thể tựa hồ có vấn đề lúc này nói ra như áo ngươi không thoải mái sao lôi võ kiệt nghe được tiêu sắt như thế xưng hô hắn cũng liền thuận thế xưng hô lên như áo diệp như áo cũng hiểu biết lôi võ kiệt lúc này nhẹ nhàng gật đầu nói thật nhiều năm bệnh cũ tư không thành chủ không phải biết y thuật tại sao không gọi hắn giúp ngươi nhìn một chút đâu diệp như áo trên mặt hiện lên một tia đ găm chát nói ta đây là tiền tiên không đủ tư không thúc thúc cũng không có biện pháp nghe vậy lôi võ kiệt lập tức lâm vào trong trầm mặc tiêu xác không muốn diệp như áo hồi tưởng những ngày chuyện thương tâm lúc này mở miệng nói những ngày này sau lại nói đi chúng ta đi trước thấy thương tiên a diệp như áo gật gật đầu sau đó hai người liền cùng nhau hướng phía trong phủ thành chủ tiến đến sau lưng lôi võ kiệt nhưng lại chưa đuổi theo nhìn qua diệp như áo bóng lưng lôi võ kiệt chợt nhớ tới tô thanh huyền tỷ phu hắn có thể trị hết tiêu sắt kinh mạch không thể nói trước cũng có thể trị tốt như áo nghĩ như vậy lôi võ kiệt quay đầu hướng phía thương sơn phương hướng tiến đến trong ư n muốn thiên thành, thường g tiêu trở Kiệt lại khải Lôi sắc binh. Võ sơn biệt phủ thanh chủ diệp như áo phát hiện lôi võ kiệt cũng không cùng lên đến hơi nghi hoặc một chút đối với bên người tiêu sắt hỏi sở hạ các ca, ca lôi võ kiệt tựa hồ không cùng đến tiêu sắt cũng không quay đầu lại nói ra không cần phải để ý đến hắn hắn cái này nốt hàng đầu góc cùng người bình thường không giống nhau tiêu sắt lời nói giữa để lộ ra một tia bất đắc dĩ diệp như áo nhìn tiêu sắt bộ này tư thái nhịn không được che miệng c ư ờ i khẽ sau đó hai người liền không còn xoắn suýt lôi võ kiệt sự tình xóm vai bước vào thành chủ p h ụ chính đường bên trong hai người mới vừa tiến vào gian phòng bên trong con mắt thứ nhất nhìn thấy được h ạ c phát đồng nhan tề thiên thần diệp như áo trong mắt lóe lên một tia kinh h ỉ chi ý bước liên tục nhẹ nhàng đi đến tề thiên thần trước người nói sư phụ ngài sao lại tới đây tề thiên thần cười nói làm sao sư phụ nghĩ đến nhìn xem ngươi không được sao diệp như áo làm nung nói chỗ nào nói? phải xem cũng là đồ nhi đi xem ngại a tề thiên thần cười khẽ không nói ánh mắt chuyển tới một bên khác tiêu sắt trên thân vĩnh an vương đã lâu không gặp tiêu sắt vẫn như cũng là bộ kia hơi có vẻ lãnh đạm s ắ c mặt k h ẽ gật đầu xem như cùng tề thiên thần bắt chuyện qua tề thiên thần cũng không lấy vì năng g l ư ợ c vẫn như c ũ mặt mỉm cười nhìn tiêu sắt vĩnh an vương bệ hạ hắn muốn gặp ngươi tề thiên thần chuẩn bị lên đường thời điểm minh nước đế liền nhắc nhở hắn nếu là có cơ hội phải tất yếu đem tiêu sắt mang về thiên khải thành minh nước đế đã bệnh nguy kịch chính hắn cũng rõ ràng có lẽ không đến bao lâu đường sống trước khi chết hắn tự nhiên muốn gặp đã từng thương yêu nhất n h ì t ử tiêu s á t nghe vậy tiêu s á t lại là nhúng mày n ă m đó bởi vì lang gia vương sự tình hắn bị minh đức đế giáng chức ra thiên khải thành hắn trong lòng đối với minh đức đế thủy trung mang theo một tia o ă n trách hắn muốn trở lại thiên khải thành không giả nhưng hắn hy vọng là một ngày kia vương giả quân lâm thiên mở thành mà không phải bởi vì minh đức đế m ộ t câu liền thuận theo tế thiên thần nhìn ra tiêu s á t trên mặt hiện lên một tia ý cự tuyệt trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động rõ ràng là cốt nhục trí thân hai cha con cái làm sao biết nào đến bây giờ loại tình trạng này nhưng là nghĩ đến minh đức đế nhắc n h ắ t h ế thiên thần lên tiếng lần nữa khuyên giải nói v ớ n h a n vương b ệ hạ đối với ngươi thủy chúng cũng có một phần này náy đã nhiều năm như vậy trong lòng ngươi mặc dù có hận cũng nên tiêu tán đi phụ tử giữa nơi nào có tan không ra thù hận lời này vừa nói ra tiêu sắt trên mặt cũng hiện lên một tiêu động dung thần sắc hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc t r ư ớ c minh đức đế vì hắn làm ra đủ loại trong lúc nhất thời tiêu sắt trong lòng cũng có chút dao động chính như t h ế thiên thần nói phụ tử giữa giang buộc cuối cùng vẫn là không phá nổi đủ loại suy nghĩ từ trong lòng hiện lên tiêu sắt hít sâu một hơi nói mấy ngày nữa ta sẽ trở về thiên khải thành nghe vậy tề thiên thần cũng thở dài một hơi vô luận như thế nào minh đức đế nhắc nhở hắn xem như hoàn thành giải quyết x o n g tiêu sát sự tình sau đó tề thiên thần ánh mắt một lần nữa trở lại diệp như áo t r ê n thân diệp như áo ở tại t u y ế t nguyệt thành liệu dưỡng trong khoảng thời gian này tề thiên thần cũng chưa nhàn rỗi hắn một mực đang tìm kiếm có thể chữa trị diệp như áo tiên thiên không đủ phương pháp mặc dù cũng không tìm tới hữu hiệu phương pháp nhưng tề thiên thần lại là hồi tưởng lại một người đến hắn sư đệ đương theo mặc dù đừng theo là tề thiên thần sư đệ nhưng đừng theo tu vi lại cao hơn ra hắn nhiều lắm với lại đừng theo thủ đoạn q u thần khó lường có lẽ có năng lực chữa trị diệp như áo bởi vậy tề thiên thần này đến một cái khác mục đích chính là muốn mang theo diệp như áo rời đi tuyết nguyệt thành đi đi hải ngoại tiên sơn tìm kiếm đường theo mời đường theo xuất thủ trị liệu diệp như áo nghĩ như vậy tề thiên thần liền đem mình ý nghĩ cáo chi diệp như áo như áo ngươi có bằng lòng hay không đi theo vi sư cùng nhau ra biển ngay vậy diệp như áo trong lòng cũng hiện lên một tia xoan suít qua nhiều năm như vậy nàng trưởng bối không biết giúp nàng tìm quá nhiều thiếu danh y, y nhưng mỗi một lần đều là vô tật mà chấm dứt dần dà diệp như áo mình đều có chút từ bỏ bây giờ tề thiên thần nhấc lên đường theo mặc dù tại tề thiên thần trong miệng đường theo nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường nhưng diệp như áo nhưng trong lòng vẫn như cũ cũng không có ôm quá nhiều hy vọng nhìn xoắn suýt diệp như áo tư không trường phong cũng làm mở miệng khuyên giải nói như áo có lẽ đ ư ờ n g theo quả thật có thể chữa trị ngươi đau xót vô luận như thế nào đã có hy vọng cũng nên nếm thử một phen diệp như áo nhẹ nhàng gật đầu nói sư phụ ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi cùng lúc đó một bên khác lôi võ kiệt một đường phi nước đại rốt cuộc đi tới thương sơn bên trên lôi võ kiệt một bên chạy một bên cao giọng hô to tỷ phu tỷ phu cứu mạng、A. nghe được lôi võ kiệt hô to cứu mạng phòng bên trong lý hàn y ghi h nhấc lên t i ê n gia kiếm liền lao ra cửa đi nàng sợ mình cái này đ ệ đệ đụng phải tổn thương gì tô thanh huyền cũng theo sát phía sau đợi hai người từ trong phòng đi ra trong tưởng tượng lôi võ kiệt bị người truy sát tràn g diện cũng không phát sinh lý hàn y g ì i hề đầu tiên là thở dài một hơi ngay sau đó liền ngưng mày đối với lôi võ kiệt nói ra la hét còn thể thống gì lôi võ kiệt d ừ n g bước gượng cười gãi gãi đầu nói tỉ ta thật có quan trọng sự tình dứt lời ánh mắt phóng tới lý hàn y ghi sau lưng tô thanh huyền trên thân nói ra tỉ phu tỷ phu mau theo ta xuống núi đi lần thành chủ phủ đi có người chờ ngươi cứu mạng đâu tô thanh huyền trong mắt cũng hiện lên một tiêng nghi hoặc theo lý mà nói trong phủ thành chủ có bách lý đông quân thủ hộ mặc dù có cường địch đ ộ t kích cũng hẳn là sẽ không ra vấn đề gì với lại hắn thân ở thương sơn bên trên thân hồn cũng có thể cảm giác được thành chủ phủ giờ phút này trong phủ thành chủ cũng không phát sinh loại gì tô thanh huyền còn muốn hỏi lại cái rõ ràng nhưng một lòng đều tại diệp như láo trên thân lôi võ kiệt lại không chịu nổi đưa tay kéo tô thanh huyền cánh tay nói ra tỷ phu trước đi theo ta chúng ta một bên đi một bên nói dứt lời l i ê n lôi kéo tô thanh huyền vội vàng hướng phía dưới núi tiến đến sau lưng lý hàn y r ì cũng mở rộng bước chân đuổi theo hai người trên đường lôi võ kiệt đem diệp như áo sự tỉnh c á o chi cho tô thanh huyền ngay vậy tô thanh huyền không khỏi nhịn không được cười lên tô thanh huyền cười nhìn về phía lý hàn y r ì nói ra ta còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì nguyên lai là tiểu tử này rơi vào b ể tình lý hàn y thì căng cứng lông mày cũng r á n ra vốn cho rằng lôi võ kiệt như thế vội vã tìm tới bọn hắn là trong phủ thành chủ xảy ra chuyện gì không được đại sự không nghĩ tới cư nhiên là chuyện này nghĩ đến vừa rồi mình không công lo lắng một trận lý hàn y li h i li liền có một loại đem mình cái này ngốc đệ đệ đánh một trận xúc động nhưng rất nhanh lý hàn y li trong lòng lại là một trận hoan hỉ bất kể nói thế nào bản thân cái này ngốc đệ đệ cũng học được ủi cải trắng trung quy là một chuyện tốt cảm nhận được tô thanh huyền cùng lý hàn y li hãy mang theo t r e o chọc ánh mắt lôi võ kiệt cũng không khỏi đến đẩy mặt bò bừng hai người trước mắt đều xem như hắn t r ư ở n g bối hắn nếu thật muốn cùng diệp như áo phát triển tiếp tô thanh huyền cùng lý hàn y li h ã nhất định là quấn không mở thì phu ngươi có thể trị hết như áo sao lôi võ kiệt đột nhiên hỏi trong mắt tràn đầy kh lôi Thanh u võ kiệt lời này vừa nói ra phòng bên trong mấy người đều đồng loạt nhìn về phía hắn bị mấy người nhìn chằm chằm lôi võ kiệt cũng có chút không có ý tứ gãi gãi đầu Tiêu sát ngay vậy phòng bên trong mấy người trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạng từ không trường phong cùng tiêu sắt toàn thân chấn động tựa như bỗng nhiên hiểu ra đồng dạng trước đây bọn hắn hai cái một mực chưa từng đi tô thanh huyền trên thân cân nhắc mặc dù trước đó tô thanh huyền chữa khỏi tiêu sắt kinh mạch nhưng tiêu sắt kinh mạch bị phế dù sao cũng là ngày mốt sự tỉnh tô thanh huyền với tư cách một tên võ đạo cương giả có thể chữa cho tốt tiêu sắt cũng hợp tình hợp lý nhưng d i ệ p lực y cùng tiêu sắt tình huống hoàn toàn khác biệt d i ệ p lực y là tiên thiên không đủ với lại cũng không phải là tu vi võ học cao thâm là có thể giải quyết dưới loại tình huống này tô thanh huyền cho dù võ đạo thông huyền cũng chưa chắc có biện pháp loại tâm lý này ám chỉ phía dưới tiêu sắt cùng tư không trường phong vô ý thức không để ý đến tô thanh huyền bây giờ đi qua lôi võ kiệt một nhắc nhở như vậy tư không trường phong cùng tiêu sắt hai người lập tức kịp phản ứng trong lúc nhất thời trong lòng hai người không khỏi có chút ảo não bọn hắn thế mà quên đi tô thanh huyền nếu không có lôi võ kiệt kịp thời xuất hiện n h ắ c lên tô thanh huyền có lẽ hôm nay diệp n h ư ợ c y dì liền muốn đi theo tề thiên thần cùng nhau ra biển đi tìm cái kia hư vô mở mỹ tiên sơn mà tề thiên thần cùng diệp n h ư ợ c y dì nhưng là đồng loạt nhìn về phía tiêu sắt vừa rồi lôi võ kiệt nói tiêu sắt kinh mạch đã bị tô thanh huyền trị liệu tốt tề thiên thần cùng diệp n h ư ợ c y dì thế nhưng là nghe được rõ ràng tiêu sắt kinh mạch bị phế sự tình hai người bọn họ cũng biết tề thiên thần ban đầu ở biết được chuyện này thời điểm trong lòng thay tiêu sắt tiếp hận thật lâu dù sao tiêu sắt ban đầu thế nhưng là bắc ly danh tiếng thịnh nhất võ đạo thiên tài mười mấy tuổi niên k ỷ cũng đã đăng lâm thiên tự cảnh tại tề h thiên thần xem ra một ngày kia tiêu sắt tuyệt đối sẽ vượt qua hắn nhưng mà chính là như vậy một vị võ đạo thiên tài lại bị kẻ xấu phế bỏ kinh mạch từ đó sau đó sẽ cùng võ đạo vô duyên thế thiên thần trong lòng tự nhiên tiếp hận h u ố n h ổ h ắ n từ trước đến nay xem trọng tiêu sắt nhưng tại tiêu sắt kinh mạch bị phế trong chuyện này hắn đồng dạng bất lực tuy có tâm tương trợ lại bất lực trợ giúp tiêu sắt tiếp tục kinh mạch như vậy thế thiên thần trong lòng tiếp hận càng sâu hắn vốn cho rằng tiêu sắt kiếp này lại không cơ hội không ngờ tô thanh huyền thế mà trị liệu tốt tiêu sắt trong lúc nhất thời t ề thiên thần trong lòng càng trở m o n g muốn tự mình gặp một lần hắn vị này đồng hành có thể trị liệu tốt tiêu sắc kinh mạch hắn thủ đoạn tất nhiên đã có tạo hóa chi công có lẽ quả thật như lôi võ kiệt nói như vậy tô thanh huyền có năng lực trị liệu tốt diệp ngược y l ì a diệp ngược y li càng là trực tiếp đi đến tiêu sắc trước mặt hỏi sở h ạ c a c a ngươi kinh mạch quả thật khôi phục sao tiêu sắc đưa tay trên đầu ngón tay tản mát ra một sợi chân khí chân khí mặc dù yếu ớt nhưng không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy tiêu sắc kinh mạch xác thực khôi phục mắt thấy mình hảo hữu giành lấy cuộc sống mới diệp n ư ợ c y lia cũng là từ đáy lỏng vì tiêu sát cảm thấy vui vẻ. tiêu sắc tán đi đầu ngón tay chân khí đối với diệp n h ư ợ c y thì ôn hòa nói yên tâm đi n h ư ợ c y ỉa tô chân nhân có thể chữa cho tốt ta kinh mạch cũng nhất định có thể trị hết người tiền thiên không đủ ngay vậy diệp n h ư ợ c y trùng điệp gật đầu tư không trường phong nói ta cái này đi tìm nhị sư huynh cùng tỷ phu vừa dứt lời tô thanh huyền cùng lý hàn y ỉa đã đi vào chính đường bên trong tô thanh huyền cười nói không cần tìm chúng ta đã tới trong lúc nói chuyện tô thanh huyền giống như cười mà không phải cười nhìn lôi vó kiệt tham thảm thở dài nói một ít người đối với người ta nóng ruột nóng gan chạy nhanh chóng từ thương sơn đến thành chủ phủ đoạn đường này ta cùng hàn y quả thực là đổi không lên ngay vậy ở đây mấy người ánh mắt đồng loạt phóng tới lôi v õ kiệt trên thân trong lúc nhất thời lôi v õ kiệt sắc mặt càng đỏ len lén liếc diệp được y d ì ệ p một chút phát hiện nàng cũng không chú ý mình không khỏi thở dài một hơi nhưng trong lòng lại có chút cảm giác mất mát thật tình không biết giờ phút này diệp được y d ì ệ p cũng không phải là không muốn xem lôi v õ kiệt hoàn toàn là xuất phát từ thẻm thùng nàng rốt cuộc minh bạch vừa rồi lôi v õ kiệt vội vàng rời đi cũng không phải là tiêu sắt trong miệng nói đầu vóc có vấn đề mà là đặc biệt thượng thương sơn đi mời tô thanh huyền xuống núi đến giút nàng trị liệu thân thể trong lúc nhất thời diệp nhược y trong lòng đối với lôi vo kiệt cũng có chút khó tả cảm giác mắt thấy tiểu lôi đồng học tựa hồ có một chút không có ý tứ tô thanh huyền cũng chưa tiếp tục trêu chọc hắn quay đầu nhìn về phía diệp nhược y Lý, nói ra nhược y Lý, ta tới giúp ngươi trị liệu thân thể a ngay vậy diệp nhược y Lý nhẹ nhàng gật đầu nói làm phiền tô tiền bối tô thanh huyền gật gật đầu liền không do dự nữa trực tiếp cách không thi triển xong toàn thủ cho đến ngày nay tô thanh huyền đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới song toàn thủ cái này thần kỹ cũng theo hắn cảnh giới để thăng vận dụng càng thêm thuần cho dù không cần thân thể tiếp xúc cách không đồng dạng có thể tạo được hiệu quả diệp n h ư ợ c y chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào mình thể nội còn đến không kịp cẩn thận cảm thụ cỗ lực lượng này đã chạy khắp nàng toàn thân ngũ tạng lục phủ cả người tựa như đặt mình vào một mảnh biển hoa một cỗ nhẹ nhõm thoải mái cảm giác phun lên diệp n h ư ợ c y gì hết trong lòng nương theo lấy cỗ lực lượng này tại trong cơ thể nàng chầm chầm lưu đ ộ n g nàng trên mặt mắt trần có thể t h ấ y h i ệ n ra một tia ánh sáng mọi người tại đây đều có thể nhìn ra trước đó diệp lực y gì mặc dù cũng là trói lọi nhưng mặt mày giữa luôn luôn a n h lấy một tia tái nhật chi ý bây giờ tại tô thanh huy diệp lực y thì trời sinh thâm hụt đang tại dần dần bộ tốt loại kia trôn giấu tại thực chất bên trong cảm giác suy yếu tự nhiên cũng liền dần dần tiêu trừ thật lâu tô thanh huyền cảm giác được diệp lực y thì trời sinh thâm hụt đã triệt để được bổ sung thế là liền đ ỉ n h chỉ thi triển xong toàn thủ diệp lực y đi gọi ra một ngụm trọc khí trên mặt hiện ra chưa bao giờ có nhẹ nhàng chi sắc đối với mình tình trạng cơ thể diệp lực y đi rõ ràng nhất bất quá nàng có thể rõ ràng cảm giác được hiện nay tô thanh huyền đã triệt để trợ giúp nàng đền bù nguyên bản tiên tiên không đủ nghĩ tới những thứ này năm qua một mực chịu đủ ốm đau trả tấn không cần thận liền có tử vong thooo hiểm bây giờ rốt cuộc không cần như là quá khứ đồng dạng lo lắng diệp ngược y rìa đối với tô thanh huyền liền có nói không do ý cảm kích đa tạ tô tiền bối diệp ngược y rìa nói lấy hai chân bỗng nhiên một khúc liền muốn hướng tô thanh huyền quỳ xuống tô thanh huyền một tay phất lên một đạo chân khí kéo lại diệp ngược y không cần như thế đại lễ thân thể người mới vừa khôi phục vẫn là phải chú ý tu dưỡng Trưng 290, Tề Thiên Thần, Lý Hàn gì đều thành lục địa thần tiên.、Nhìn、thấy、diệp、nhược Hàn Nhìn nguyên gì gì đều khí Diệp Lý lục y y địa tiêu r o sắc cũng đi ngoại trừ một cái tâm bệnh nghĩ đến trước đó mình bị phế bỏ kinh mạch cũng là tại tô thanh huyền trợ rút dưới mới lấy chữa trị tiêu sắc trong lòng đối với tô thanh huyền khâm phục cùng ý cảm kích liền khó mà diễn tả bằng lời tề thiên thần mắt thấy tô thanh huyền trị liệu diệp nhược y dị toàn bộ quá trình lại không thể nhìn ra tô thanh huyền đến tột cùng lại như thế nào chữa cho tốt diệp nhược y dị suy nghĩ thật lâu tề thiên thần cởi ư khổ lắc đầu trong lòng c à n g khái tô thanh huyền loại này tạo hóa thủ đoạn hắn loại này phàm phu tục tử xem không hiểu cũng là bình thường bất quá hắn đệ tử trung q u ý là bị chữa khỏi tề thiên thần trong lòng cũng là vui vẻ không thôi mười mấy năm qua diệp nhược y là sự t ì n h thủy chung là trong lòng hắn không giải được một cái kết hắn là cao quý bắc ly quốc sư nửa bước lục địa võ đạo cao nhân lại ngay cả mình đệ tử đều không thể cứu chữa thế thiên thần trong lòng cảm giác bất lực có thể nghĩ bất quá sau ngày hôm nay hắn rốt cuộc không cần lo lắng diệp nhược y có một ngày lại đột nhiên tử vong thế thiên thần nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý không chỉ có thể chữa cho tốt tiêu s á t kinh mạch thậm chí có thể bổ túc diệp nhược y tiên tiên thâm h ụ t dạng này thủ đoạn vượt qua xa nhân lực có thể bằng cho dù là lục địa thần tiên cấp bậc võ đạo cường giả cũng không có dạng này tạo hóa thần thông nếu không tuyên nguyện thành bên trong có bách lý đông quân vị này lục địa đại nam tại đã sớm nên trị liệu tốt diệp nhược y là đương nhiên mấy người mặc dù cao hứng nhưng còn có thể duy chỉ có lôi võ kiệt giờ phút này đã có chút khó mà tự k i ể m chế thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân ha ha ha nhược y rỉa chào ngươi lôi võ kiệt cười to nói hắn hôm nay mới lần đầu cùng diệp nhược y rỉa gặp nhau cũng không rõ ràng diệp nhược y tình trạng cơ thể đến tột cùng có bao nhiêu kém chỉ là nhìn thấy tiêu sắt đám người vô cùng khẩn trương thậm chí đều có ra biển tìm kiếm tiên sơn dự định lôi võ kiệt trong lòng liền mơ hồ có một k i a hiểu ra diệp nhược y đi thân thể thâm hụt tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nghe lôi võ kiệt không che giấu chút nào ân cần diệp nhược y trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng chi ý lặng lẽ nhìn lôi võ kiệt một chút v ư ớ c xuống một câu sư phụ chư vị tiền bối nhược y còn có việc xin cho nhược y xin được c á o l u i trước dứt lời liền chạy trốn giống như bước nhanh rời khỏi phòng tô thanh huyền nhìn như cũ có chút không biết làm sao lôi võ kiệt thầm nghĩ trong lòng một câu tiểu tử này bình thường cơ linh đều đi nơi nào vô kiệt ngươi còn ở chỗ này làm gì tô thanh huyền đối lôi võ kiệt đưa mắt liếp già qua một cái a a lôi võ kiệt như ở trong n g ộ n mới tỉnh vội vàng liền cũng đuổi theo diệp nhược y bước chân rời khỏ nhìn đ ần đội lôi v õ kiệt tề thiên thần trong mắt lóe lên mỉm cười nói ngược lại là cái xích t ử c h i tâm cùng ngược ý n g h ĩ cũng coi là lơ vối lý hàn ý n g h ĩ cười nói giữa bọn hắn sự t ì n h vẫn là để chính bọn hắn đi rèn luyện a tề thiên thần gật đầu nói là cái này lý ta loại lao ra hỏa này vẫn là đ ừ n g lẫn vào giữa những người tuổi trẻ chuyện nói lấy tề thiên thần ánh mắt trong lúc vô tình đạo qua lý hàn ý, ý con người bỗng nhiên rút lại vừa rồi một lòng chú ý tô thanh huyền trị liệu diệp n g c ý n g h ĩ tề thiên thần thậm chí cũng chưa từng chú ý lý hàn ý ý ý bây giờ tại đây nhìn liếc qua một chút phía dưới tề hắn phát hiện hắn vậy mà nhìn không thấu lý hàn y di tu vi cảnh giới hắn đã là lão bài nửa bước lục địa tại cảnh giới này bên trong đ ắ m chìm nhiều hơn mười năm khoảng cách chân chính lục địa thần tiên cũng t r ê n lệch không xa có thể nói tại nửa bước lục địa này cấp độ bên trong tề thiên thần tuyệt đối là cao cấp nhất đám người kia cho dù là dạng này hắn vẫn như cũng không thể xem thấu lý hàn y di tu vi cảnh giới tề thiên thần có thể nghĩ đến chỉ có một loại tình huống đó chính là lý hàn y d ệ đã đột phá đến lục địa thần tiên nghĩ tới những thứ này tề thiên thần hít sâu một hơi dùng một loại chứng thực n ữ khí hướng lý hàn y d ệ hỏi quyết nguyện kiếm tiên bây giờ tuyết nguyệt thành ba vị thành chủ đã có hai vị lục địa thần tiên lại thêm tô thanh huyền vị này không biết sâu cạn cường giả tuyết nguyệt thành hoàn toàn có năng lực quét ngang toàn bộ bắc ly nghĩ như vậy thề thiên thần mịt mở nhìn tiêu sắc một chút tiêu s á t có t u y ế t nguyệt thành ủng hộ đăng lâm bắc ly hoàng vị đã là ván đã đóng thuyền sự tỉnh bạch vương cùng s í c h vương như thế nào dày vò cuối cùng cũng là chống cự không nổi ba vị lục địa cường giả bất quá đối với tiêu s á t đăng lâm hoàng vị chuyện này tề thiên thần trong lòng không có chút nào ba động hắn vốn là xem trọng tiêu s á t chỉ bất quá do thân phận hạn chế hắn nhất định phải bảo trì trung lập không thể có chỗ khuyên hướng với lại ban đầu nếu không có lang gia vương chuyện xưa tiêu sắc không bị giáng chức gia thiên khải thành đi thẳng cho tới hôm nay hoàng vị cũng nên là hắn đủ loại suy nghĩ từ trong lòng hiện lên xác định tiêu sắc có thể leo lên hoàng vị trong h h ề t Thần lúc i ề n n k h ô nhất thời thề thiên thần trong lòng không hiểu có chút thất lạc nhưng rất nhanh thề thiên thần trong lòng liền lại hiện hiện một tiêu nghi hoặc với tư cách bắc ly quốc sư không thiên dám dám chính vì sao bây giờ có thể hoàn hảo không chút tổn hại bước vào lục địa tri cảnh tề thiên thần trong lòng đối với mình ban đầu thôi diễn không khỏi sinh ra một kia hoài nghi mang theo hoài nghi tâm tư tề thiên thần bỗng nhiên nhìn về phía một bên tô thanh huyền trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ có lẽ lý hàn y có thể lông tóc không tổn hao gì bước vào lục địa thần tiên tri cảnh phía sau tất cả đều phải bắt nguồn từ tô thanh huyền thế thiên thần càng nghĩ càng thấy đến có khả năng trong lúc nhất thời t h ế thiên thần càng phát giác tô thanh huyền thâm bất khả chắc chương hai trăm chín mươi mốt như núi như biển t h ế thiên thần nhìn về phía tô thanh huyền trong lòng càng phát giác vị này đồng hành thâm bất khả chắc hắn trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn muốn cùng tô thanh huyền nói một chút t h ế thiên thần lần này ra thiên khải và o t u y ế t nguyệt vốn là vì tìm kiếm thiên cơ dị thường phía sau nguyên do bây giờ đi qua đủ loại này hắn trong lòng đã khẳng định tô thanh huyền tuyệt đối là thiên cơ dị thường căn nguyên tô chân nhân có thể cùng lao đạo ta nói một chút thế thiên thần thăm dò hỏi ngay vậy tô thanh huyền gật đầu nói tự nhiên có thể như thế còn xin tô chân nhân đi theo ta à tiếng nói vừa ra tề thiên thần thân ảnh cũng đã từ trong phòng rút khỏi tô thanh huyền không nhanh không chậm đi theo tề thiên thần thân ảnh cùng nhau ra khỏi phủ thành chủ thương sơn mười chín phong một trong vạn hóa phong giờ phút này hai bóng người đứng x o n g vai chính là tô thanh huyền cùng tề thiên thần từ nơi này phương hướng bên dưới nhìn lại sóng nước lấp loáng nhĩ hải thu hết vào mắt nhìn qua trước mắt cảnh đẹp tề thiên thần khẽ vớt râu bạc t r ắ n nói hạ quan phong thượng quan hoa thương s ơ tuyết nhị hải trăng tuyết nguyệt thành phong cảnh quả thật không tệ lao đạo ta đều có định cư tại đây ý nghĩ tô thanh huyền nói thân ở bắc địa lại cầm cái đại lý kịch bản bất quá tuyết nguyệt thành phong quang quả thật không tệ tề thiên thần trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra hắn không rõ tô thanh huyền trong miệng thân ở bắc địa lại cầm cái đại lý kịch bản đến tột cùng là có ý gì bất quá tề thiên thần nhưng lại chưa xoắn suýt điều này chỉ cho là tô thanh huyền cảnh giới cao thầm hắn trong thời gian ngắn tham không thấu tô thanh huyền lời nói bên trong chân ý hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng thẳng tại thường sơn bên trên thưởng thức tuyết nguyện thành vô hạn phong quang ai đều không có mở miệm thật l t a thiên thần vẫn là không n h ị n được. Qua y đầu nhìn về phía tôn t h a h h u y ề n t a thiên thần c ư ờ i khổ một t i ế n g nói, tô chân nhân thật đúng là chịu được t í n h t ì n h n g ư ơ i liền không h i ể u ki, ta tìm n g ư ơ đến muốn nói tay h h ứ gì. Tô t n h h u ề n nói, không lắc lắc đầu nói, hiểu kỳ. thiên t thần n h ị n không được c ư ờ i lên, n g ư ơ i liền không sợ t a đ ố i với n g ư ơ i có ác ý. Tô t h a n h huyền quay đầu, t r ê n dưới đánh giá t a thiên thần m ấ y lần, dường như có chút hoài nghi, t a thiên thần làm sao d á m nói loại lời này. l i ế c nhìn mê lần sau đó, tô thành huyền mê nói, phong t ầ m mát tinh ạ ta còn không dáng s n h hùng, nhưng tại đây bắc lý chị đ i ệ nghĩ đến ta còn có thể được cho vô tù. Tay thiên thần nhất thời tô thanh huyền lời này khiêm tốn bên trong lại lộ ra một tia cùng vọng nhưng hết lần này tới lần khác tề thiên thần lại cảm thấy không có vấn đề chút nào nhìn chung toàn bộ bắc l i lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật cũng bất quá hai ba người với lại tô thanh huyền rõ ràng cũng không phải đồng dạng lục địa thần tiên có khả năng đối phó nếu như không nên nói có người có thể cùng tô thanh huyền là địch thủ nói có lẽ cũng chỉ có lý trường sinh bách lý đông quân cùng hắn sư đệ đừng theo đây giải rác mấy người nhưng tô thanh huyền với tư cách lý hàn y h ả phu quân lý trường sinh cùng bách lý đông quân quả quyết không sẽ cùng tô thanh huyền là địch mà hắn sư đệ đ ứ n g theo giờ phút này còn không biết tại hải ngoại cái nào tòa t i ề n sơn bên trên tị thế không ra đâu dưới loại tình huống này tô thanh huyền tự xưng bắc ly vô địch thủ cũng hợp tình hợp lý mà hắn tề thiên thần tuy là vì lão bài nửa bước lục địa nhưng quả thật không có tư cách kia đối với tô thanh huyền bất lợi tề thiên thần hít sâu m ộ t hơi đe xuống trong lòng khó phân tâm tư tô t r â n nhân người ủng hộ vĩnh an vương tề thiên thần bỗng nhiên thẳng thắn trực tiếp nói tới bắc ly hoàng vị chi tranh tô thanh huyền gật đầu nói tiêu sắc cùng tuyết nguyện thành quan hệ tâm đầu ý hợp hắn nếu là leo lên bắc ly hoàng vị vẫn là phù hợp tuyết nguyện thành lợ ích tô chân nhân chẳng lẽ muốn mượn vĩnh an vương đến khống chế bắc ly thế thiên thần hỏi trong lòng mình lo lắng nhất sự tình chẳng trách tể thiên thần có loại này lo lắng hiện tại tô thanh huyền hiện tại tuyết nguyệt thành chi thế lực quả thực có chút kinh khủng nếu là lại từ tô thanh huyền cùng tuyết nguyệt thành đến đỡ tiêu sắt leo lên bắc ly hoàng vị có lẽ toàn bộ bắc ly thực biết bị tô thanh huyền n ắ m trong tay tô thanh huyền cũng không đáp lời chỉ là nhìn qua dưới núi nhĩ hải sau đó đ ố n g nhiên cười nói phải thì như thế nào không phải lại như thế nào thế thiên thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tiên g ư n g trọng hắn phân biệt không ra tô thanh huyền đến tột cùng là đang nói đùa vẫn là thật có ý này khi sâu một hơi tề thiên thần trầm giọng nói nếu là tô chân nhân quả thật có loại ý tứ này lao đạo ta liều mạng bộ xương già này không cần cũng muốn hướng tô chân nhân lính giáo một phen tề thiên thần lời còn chưa dứt liền cảm giác tô thanh huyền ánh mắt bỏ vào trên người mình sau đó một cỗ vô hình cảm giác g á p bách đập vào mặt tề thiên thần trên c h á n không khỏi chạy ra từng tia tinh mịn mồ hôi lạnh hắn thở nhỏ tu hành võ đạo thiếu niên thời điểm liền thành liền nửa bước lục địa cảnh giới đi qua đây mấy chục năm lắng động mặc dù chưa từng phá nhập lục địa thần tiên nhưng cũng tranh lệch không xa tề thiên thần mặc dù không nói nhưng trong lòng cũng có mình một phần kiêu ngạo bằng vào hắn đây mấy chục năm lắng động cùng g ó p nhặt cho dù là đối mặt chân chính lục địa thần tiên cho dù không đ ị ợ c lại nhưng đối thủ cũng sẽ không tốt hơn nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình sai sai rất không hợp t h ó i thường tô thanh huyền thậm chí cũng chưa từng đ ộ n g thủ mới chỉ là một ánh mắt tản mát ra khí thế liền làm hắn có chút bất an thậm chí liền hô hấp đều có chút không trôi chảy hắn cảm giác giờ phút này đối mặt mình tô thanh huyền phảng phất không phải tô thanh huyền mà là cả tòa thương sơn là toàn bộ nhĩ hải hắn đối mặt không phải người mà là một phương thiên đ i ệ cho dù hắn võ đạo thông huyền nhưng như thế nào có thể là một phương tiên địa địch thủ thời gian phản phất tính lại t h ế thiên thần vận khởi toàn thân t i n h lực cực lực đối kháng đến từ tô thanh huyền b i áp thật lâu tô thanh huyền thu liễm khí thế quay người hướng phía dưới núi đi đến toàn bộ bắc ly ta để ý chỉ có hẳn y hề một người các ngươi quan tâm những cái kêu bẹ lũ xu nịnh tranh quyền đoạt lợi cho tới bây giờ không vào ta mắt chỉ cần bắc ly không người đến t r e o cho ta tất cả liền mạnh khỏe nhìn qua tô thanh huyền bóng lưng tề thiên thần thở dải một hơi tô thanh huyền lời đã nói đến rất rõ ràng hắn cũng không cố ý khống chế bắc ly toàn bộ bắc ly trong mắt hắn thậm chí cũng không bằng lý hàn y h ì a một người trọng yếu thằng đến tô thanh huyền thân ảnh triệt để đi xa tề thiên thần mới hồi phục tinh thần lại một tia gió biển từ mặt biển quét mà đến tề thiên thần đ ỗ n g nhiên cảm giác trên thân một trận ý lạnh đánh tới giờ phút này hắn mới phát hiện vừa rồi tại tô thanh huyền dưới áp lực hắn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu phát giác được điểm này tề thiên thần không khỏi cười khổ một tiếng cảm khái nói có lẽ hiện tại tô thanh huyền so với năm đó lý trường sinh cũng đã không kém mảy may quả nhiên là một cái yêu nghiệt bất quá dạng này cũng tốt có hắn ở sau lưng ủng hộ Vĩnh Vương An liền chương ó t ể thuận hoàng Vĩnh lên An lợi leo lên hoàng vị. v kế t hai với Bắc Ly đến nói, Bắc cũng Ly là đến m ộ trăm k chín mươi hai nho kiếm tiên tô thanh huyền một đường trở về trong phủ t h à n h chủ lý hàn y gì ở đám người cũng chưa truy vấn tề thiên thần tìm tô thanh huyền chuyện gì dù sao lấy tô thanh huyền thực lực tề thiên thần vô luận như thế nào cũng vô pháp đối với tô thanh huyền tạo thành ảnh hưởng tiêu sắc đối tô thanh huyền cung kính nói tô chân nhân ta dự định đi thiên khải đi tới một lần tham gia xong ngài cùng tuyết nguyện kiếm tiên hôn lễ sau đó ta liền chuẩn bị lên đường trở về thiên khải tô thanh huyền gật gật đầu cũng không tính ngăn cản tiêu sắc cuối cùng là phải leo lên bắc ly hoàng vị sớm tối cũng muốn trở lại thiên khải thành nhìn thấy tô thanh huyền giúp đỡ chính mình tiêu s ắ c trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm thân sắc một bên tư không trừng phong nhìn thấy một màn này có chút chua chua nói ra tỷ phu ta cái này đệ tử đối với n g ư ơ i nhưng so sánh đối với ta còn muốn tôn kính đâu một bên khác lôi võ kiệt cũng đuổi theo d i ệ p n h ư ợ c y rỉa đi vào tuyết nguyện thành bên trong hai người một trước một sau cứ như vậy dạo bước tại đường đi bên trên nhìn qua diệm ngược y rỉa bóng lưng lôi võ kiệt tinh thần có chút hoảng hốt thay thế lôi võ kiệt, kiệt đây va chạm phía dưới diệp ngược y rìa một trận lay động kém chút ngã xuống thay thế lôi võ kiệt vội vàng đưa tay kéo lại diệp ngược y rìa bốn mắt nhìn nhau bị diệp ngược y r a ánh mắt nhìn chăm chú lên lôi võ kiệt bông nhiên có chút xấu hổ vội vàng vung ra diệp ngược y rìa tay người đưa thích ta diệp ngược y rìa bông nhiên đến một câu như vậy lôi võ kiệt kinh ngạc một cái trước mắt hắn không nghĩ tới diệp ngược y như thế mà lại như thế trực tiếp nhưng rất nhanh lôi võ kiệt liền kịp phản ứng gật đầu nói ta thích ngươi thế nhưng người ta hôm nay mới gặp mặt ngươi ưa thích ta cái gì đâu d i ệ p ngược y tiếp tục hỏi lôi võ kiệt cũng là thành thật nói thẳng dung mạo ngươi để mắt lần này đến phiên d i ệ p ngược y t i ê n hệ kinh ngạc nàng tưởng tượng qua lôi võ kiệt sẽ nói ra đủ loại lý do không ngờ lôi võ kiệt đã vậy còn quá trực tiếp trong lúc nhất thời d i ệ p ngược y liên hệ cũng không biết phải làm gì cho đúng nói ra sau đó lôi võ kiệt ngược lại không có khúc mắt ta kỳ thực cũng nghĩ qua lý do khác nhưng chính như như lời ngươi nói người ta hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt Ta đối với nhưng g ư ơ i quá k ứ c không hiểu r vào lúc này một thanh âm không đúng lúc vang lên chật chật chật rất phong cảnh thật sự là quá rất phong cảnh lôi võ kiệt cùng diệp n h ư ợ c y rìa lần theo âm thanh bay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị văn sĩ áo trắng đang mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn hai người bọn họ văn sĩ áo trắng trên thân tản mát ra một loại nhàn n h ạ t thư quyển khí tức nhìn lên đến liền như là một cái tay c h ó i gà không chặt người đọc sách đồng dạng nhưng lôi võ kiệt cùng diệp n h ư ợ c y rìa đều có thể cảm giác ra trước mắt văn sĩ áo trắng cũng không phải một cái đơn giản nhân vật tiền bối là lôi võ kiệt ngăn ở diệp n h ư ợ c y rìa trước mặt mang theo cảnh giác hỏi không tệ còn biết bảo hộ nữ hải tử văn sĩ áo trắng tán t h ắ n nói trở lại lắc đầu nói chỉ tiếc nói quá kém nói lấy, văn sĩ áo trắng từ phía sau móc ra một bản trang bịa tình mị sách nhỏ đưa cho lôi võ kiệt nhìn xem quyển sách này nhiều học lần sau không nên nói nữa nát như vậy lời nói lôi võ kiệt từ văn sĩ áo trắng trong tay tiếp nhận sách bịa in ba chữ một tuyết nhìn thấy lôi võ kiệt không có chút nào phòng bị liền từ trong tay mình tiếp nhận sách văn sĩ áo trắng hỏi ngươi liền không sợ ta tại trong sách này động tay chân lôi võ kiệt lắc lắc đầu nói tiền bối không giống như là kẻ xấu văn sĩ áo trắng lắc đầu đang muốn nói cái gì nhưng lại nghe được lôi võ kiệt tiếp tục nói cho dù tiền bối thật có ác ý ta cũng không sợ văn sĩ áo trắng bỗng nhiên hứng thú a vì sao không sợ lôi võ kiệt lộ ra một cái sảng khoái nụ cười đôi tay chống n g ạ n h nói nơi này chính là tuyết nguyệt h à n h t ỷ t ỷ của ta t ỷ phu ngay tại trong phủ thành chủ tiền bối nếu thật có ác ý chỉ cần ta có thể ngăn cản ngươi phút chốc t ỷ t ỷ của ta t ỷ phu liền có thể chạy đến t ỷ t ỷ ngươi là văn sĩ áo trắng có chút hiếu kỳ hỏi lôi võ kiệt trả lời ra t ỷ lý hàn y ý, ý ngay vậy văn sĩ áo trắng lập tức trì trệ trong miệm lẩm bẩm nói khó trách khó trách nguyên lai là cái kia hung nữ nhân đệ, đệ không biết tiền bối là người nào lôi võ kiệt tiếp tục hỏi văn sĩ áo trắng khẽ cười nói là tên tạ hiên nho kiếm tiên nho kiếm tiên lôi võ kiệt cùng diệp nhược y d ị đồng thời hoảng sợ nói bắc ly trong giang hồ có năm vị kiếm tiên trong đó một người càng đặc thù nho kiếm tiên tạ hiên hắn cũng không phải là như là những võ giả khác đồng dạng là từng bước một tu ra đến ngược lại là đọc cả một đời sách lần đầu tiên ra kiếm đó là kiếm tiên c h i kiếm dạng này kinh lịch phóng tầm mắt toàn bộ bắc ly giang hồ cũng có thể xưng truyền kỳ tạ hiên khẽ cười nói cái gì nho kiếm tiên bất quá là tỷ ngươi trong miệm chết thư sinh thôi lôi võ kiệt hỏi tiền bối làm sao biết đột nhiên đến thăm tuyết nguyện thành tạ hiên quay đầu nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng nói ra nghe nói cái kia hùng nữ nhân muốn thành hôn ta cùng nàng cũng coi là quen biết cũ sao cũng phải đến chúc mừng một phen tạ hiên nói lấy đột nhiên đình trệ tiến đến lôi võ kiệt bên cạnh nói thuận tiện đến xem đến tột cùng là ai vậy mà có thể thắng được tuyết nguyệt kiếm t i ê n phương tâm biết được tạ hiên ý đồ đến về sau lôi võ kiệt gật gật đầu nói tiền bối tỉ tỉ của ta cùng tỷ phu ngay tại trong phủ thành chủ ta mang ngươi tới à. tạ hiên lắc đầu nhìn về phía lôi võ kiệt sau l ư n g diệp lực y hiền nói ra ta tự mình đi, đi ngươi vẫn là hảo hảo bồi tiếp vị này diệ tiểu thư a nói lấy Lại lại, t chỉ chỉ lôi võ kiệt đứng tại chỗ hai gò má tựa như hỏa tiêu ta mới vừa nói thật có như vậy nát lôi võ kiệt hướng về diệp ngược y thì hỏi diệp ngược y thì nói xác thực có chút nát ngay vậy lôi võ kiệt trên mặt hiện hiện vẻ lúng túng diệp ngược y tiếp tục nói bất quá so sánh với sách bên trong hoa ngôn xảo ngữ ngươi vừa rồi nói cũng là không phải như vậy nát lôi võ kiệt trên mặt một lần nữa tỏa sáng thần thái tiện tay đem sách ôm vào trong lòng tiếp đó ngươi dự định làm cái gì lôi võ kiệt hỏi diệp lực y d i ệ giữa lông mày hiện lên một tia hoài niệm nói khẽ ta phải cho ta phụ t h â n viết một phong thư nói cho hắn biết ta thân thể đã bị chưa tốt nhất là tại diệp giết g à o anh dẫn đầu phía dưới không bao giờ nói lui cũng không tiếp nhận đầu hàng đối mặt đ ị c h nhân nói g i ế t liền liền g i ế t hai mươi năm chiến công hiển hách vì diệp giết g à o anh thắng được nhân đồ chi danh có lẽ là giết người quá nhiều làm đất trời bán hắn giận thượng thiên đem báo ứng hạ xuống hắn duy nhất nữ nhi diệp ngực y lìa trên thân diệp ngực y từ khi ra đời thời điểm liền tiên thiên bị hư hỏng tâm mạch không được đầy đủ thiên khải thành bên trong thái y trần bệnh qua đi từng nói diệp n ự c y tuyệt chiều không lâu cho dù là diệp giết gạo anh máu lạnh như vậy thiết tâm nhân đồ đối mặt mình nữ nhi cũng là một mảnh mềm tràng vì nữ nhi diệp d í t gào anh khắp nơi tìm bắc ly danh ý ỉa đem bọn hắn đều mời vào thiên khải thành bên trong cứu chữa diệp nhược ý ỉa liền ngay cả khâm thiên giám mấy vị thiên sư cũng tại diệp d í t gào anh tỉnh cầu phía dưới xuất thủ cứu rút nhưng làm sao diệp nhược ý tiên thiên bị hư hỏng không phải sức người có thể bằng rất nhiều danh y cao nhân thay nhau cứu chữa trải qua nhiều năm t i n h dưỡng diệp nhược y ỉa thân thể thủy trung không thấy tốt hơn rơi vào đường cùng diệp d í t gào anh chỉ có thể đem diệp nhược ý đưa đến tuyết nguyệt thành hy vọng tư không trường phong vị này đã từng dược vương cốc đệ tử có thể muốn ra một cái biện pháp cứu chữa di mình phụ thân vì mình bỏ ra cỡ nào tâm huyết bây giờ tại tô thanh huyền trợ giúp giới nàng trời sinh thâm hụt rốt cuộc được bù đắp rốt cuộc không cần lo lắng cho tính mạng diệp n h ư ợ c y tự nhiên muốn đem cái này tin vui c á o chi cho mình phụ thân lôi võ kiệt theo diệp n h ư ợ c y một đường đi vào diệp n h ư ợ c y tạm ở sân bên trong nơi đây mười phần lưu tĩnh màu xanh biết sung x u ê lôi võ kiệt không khỏi cảm thấy mình tâm thần cũng đã nhận được cầu rửa người trước tạm ngồi ta đi thư một phòng diệp lực y chỉ chỉ một bên l ư n g đỉnh ôn lu nói lôi võ kiệt gật gật đầu sau đó diệp được y liền trở về trong phòng đưa nàng thân thể bị tô thanh huyền chữa tốt sự tình toàn bộ viết ở trong thư viết xong sau đó diệp được y liền đang chuẩn bị đem thư tín phong đứng lên chợ ở giữa xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn thấy lôi võ kiệt chính mục không chuyển con ngươi nhìn mình chằm chằm diệp được y liền trong lòng đ ố n g nhiên run sợ một hồi lại ma xui quỷ khiến ở trong thư sách lôi võ kiệt một bút làm xong đây hết thể sau đó diệp được y liền thả một cái tỉ mỉ nuôi dưỡng bổ câu đưa tin cùng lúc đó nho kiếm tiên tạ hiền cũng tới đến trong phủ thanh chủ chúc mừng, chúc mừng. tạ hiền mới vừa nhìn thấy tô thanh huyền cùng lý hàn y liền, liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười biểu thị chúc mừng. c h ế t thư s i n h sao n g ư ơ i tạ hiên đọc đọc tạ Hiền. Tạ Hiền vốn định như là qua lại đồng dạng xưng hô lý hàn y rỉa vì hung nữ nhân nhưng là khi nhìn đến lý hàn y rỉa bên cạnh thân tô thanh huyền sau đó tạ h i ề n thần sắc trì trệ đã đến miệng bên cạnh nói lại lần nữa nuốt trở vào khi lấy lý hàn y di phu khuôn mặt xưng hô nàng là hùng nữ nhân tạ hiên tự hỏi mình không có dạng này lá gan nhất là đối diện tô thanh huyền thế nhưng là hùng danh hiền hách mới đi đến bắc ly chưa được mấy ngày liền lệnh bắc ly giang hồ gió nổi mây phun đối mặt dạng này nhân vật tạ hiên cảm thấy mình vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng trong ngày thường một cái lý hàn y hải liền có thể truy hắn lên trời không đường chạy trốn từ phía bây giờ lại thêm một cái tô thanh huyền tạ hiên cảm giác mình mặc dù muốn chạy khả năng đều không cơ hội hắn cũng không muốn tiếp nhận lý hàn y di cùng tô thanh huyền phu thê hỗn hợp đánh kép nghĩ tới những thứ này Tạ h i ê nghe vội v à n sửa lời nói, đây k ô n n g g phải h nói vậy tạ n g u y hiên đại hôn đến, đến, mừng, hiên này, sao, tính, vậy, hiên sắc mặt chỉ trệ nhìn một chút tô thanh huyền nói ngài hiện tại thế nhưng là có chỗ dựa người ta một cái nho nhọ thư sinh nhưng đắc tội khó lường đại danh đỉnh định tô chân nhân nghe được tạ hiên nhấc lên tô thanh huyền lý hàn y hiề mặt mày giữa đều là dấu không được ôn nhu cùng ý cười nhìn lý hàn y di bộ dáng này tạ hiên trong lòng gọi thẳng hiếm lạ quá khứ hắn cùng lý hàn y di quen biết thời điểm lý hàn y di trong mắt tựa hồ chỉ có kiếm đạo mở miệng ngậm miệng đều là vật kiếm gặp mặt thời điểm cũng hầu như là một bộ hung thần áp sát bộ dáng nơi nào sẽ có ôn nhu như vậy một mặt trong lúc nhất thời tạ hiên trong lòng đ ỗ n g nhiên đối với tô thanh huyền sinh ra một tia cảm kích may mắn mà có có vị này tô chân nhân khẳng khái hiến t h ầ n mới có thể để cho tuyết nguyện kiếm tiên loại này bách luyện cương hóa vì nhiều chỉ nhu nhìn tạ hiên bộ dáng này tô thanh huyền trong lòng cũng là cảm khái vị này nho kiếm tiên quả thật cũng là một cái diệu nhân sau đó ba người giữ lại r à n h rỗi hàn huyên bài câu lý hàn y thì liền an bài người dẫn đầu tạ hiên tiến đến nghỉ ngơi nhìn tạ hiên đi xa bóng lưng tô thanh huyền trong lòng trận nhớ tới một người khác đồng dạng là bắc ly ngũ đại kiếm tiên một trong đạo kiếm tiên triệu ngọc trinh nhớ tới triệu ngọc trinh tô thanh huyền trong mắt lóe lên một vệ dị sắc tại nguyên bản thế giới bên trong bởi vì một trận v ă n kiếm triệu ngọc trinh liền đối với lý hàn y đ ì tỉnh c ă n thâm trùng theo lý mà nói tạ hiên đều đã biết được mình cùng lý hàn y l i muốn thành hôn sự tỉnh vị t i ê đạo kiếm tiên không có đạo lý không biết nhưng là cho đến ngày nay vẫn như c ũ không thấy hắn có động tác gì t ô thanh huyền trong lòng tự nhiên hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại tại bây giờ cái thời không này triệu ngọc trinh cũng không đối với lý hàn y thì sinh ra tình cảm tô thanh huyền vốn muốn hỏi hỏi một chút lý hàn y rỉa nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không ổn Chật, tô thanh huyền liền nghĩ tới t ư không t r ư ờ n g phong với tư cách lý hàn y rỉa xư đ ệ h ắ n đối với chuyện này nhất định cũng hiểu rất rõ nghĩ tới đây tô thanh huyền liền dự định đến hỏi hỏi một chút t ư không t r ư ờ n g phong hàn y r ỉ ta đi tìm một cái trừng phong hỏi một số chuyện tô thanh huyền đối với lý hàn y r ỉ nói ra lý hàn y không nghi ngờ gì nhẹ nhàng gật đầu nói đi sớm về sớm tư Thanh Huyền trở về ơ Sơn n bên trên. Mà Tô Thanh Huyền nhưng g Tô tìm được Tư Mà là được không trường phong Tư không Trường Không Phong đang tại xử lý tuyết nguyệt thành một đám sự vụ hắn vốn cho rằng nhận lấy tiêu sắt làm đệ tử sau đó có thể làm cho tiêu sắt giúp đỡ xử lý tuyết nguyệt thành sự vụ hắn cũng tốt nhẹ nhõm một chút không ngờ tư không thiên lạc lại trực tiếp đem tiêu sắt mang đi đối mặt tư không trường phong ngăn cản tư không thiên lạc nói thẳng bây giờ tiêu sắt kinh m ạ n h đã khôi phục hắn chăm chỉ tu hành võ đạo sớm ngày trở lại đi phong về phần t u y ế t nguyện thành bên trong những n à y thượng vàng hạ cám sự vụ liền giao cho cha nơi đến sửa lại dứt lời tư không thiên lạc liền lôi kéo tiêu sắt rời đi chỉ còn lại có tư không trường phong âm thầm thần thường tiểu áo đông lọt gió nhìn thấy tô thanh huyền đến tư không trường phong lập tức đứng dậy và lấy t h ị phu sao ngươi lại tới đây tô thanh huyền trên mặt lộ ra m ỉ m cười nói ra trường phong t h ị phu hỏi ngươi chút chuyện chương hai trăm chín mươi bốn nguyên lai là tương tư đơn p ư ơ n g trường phong thì phu hỏi ngươi chút chuyện tô thanh huyền nói ra thư không trường phong gật đầu nói thì phu ngươi nói ngươi cũng đã biết đạo kiếm tiên triệu ngọc trinh tôi Thanh Huyền h ỏ Tư không trường phong trả lời thanh thành đạo phái trưởng giáo thiên sư bắc ly ngũ đại kiếm tiền một trong thị phu ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên hắn tư không trường phong trong lòng có chút nghi hoặc hắn không rõ vì sao tô thanh huyền vô duyên vô cớ lại đột nhiên nhắc lên triệu ngọc trinh chẳng lẽ lại cùng là đạo gia người tô thanh huyền có việc muốn tìm triệu ngọc trinh nhìn tư không trường phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tô thanh huyền trong lòng lập tức có một tia hiểu ra xem ra triệu ngọc trinh cùng lý hàn y về giữa cũng không phải là như là nguyên bản thế giới như vậy lẫn nhau có tình cảm nếu không nói tô thanh huyền nhắc lên triệu ngọc trinh trước tiên tư không trường phong nên liền hiểu hắn mục đích sau khi nghĩ thông suốt tô thanh huyền bật cười lớn nói không có việc gì ta liền tùy tiện hỏi một chút tư không trường phong trong mắt lại là hiện lên một v ẹ t vẽ ngờ vực hắn mới không tin tô thanh huyền sẽ là tùy tiện hỏi một chút triệu ngọc trinh nhiều nhất bất quá là nửa bước lục địa tu vi tại bắc ly trong giang hồ còn tính là một phương nhân vật nhưng cùng tô thanh huyền so với đến nhưng lại là ngày đêm khác biệt với lại tô thanh huyền cũng không phải bắc ly người theo lý mà nói tô thanh huyền không nên sẽ chú ý đến triệu ngọc trinh càng sẽ không đặc biệt hướng hắn hỏi thăm triệu ngọc trinh sự tỉnh đ ồ n g nhiên tư không trường phong nhớ tới bắc ly trong giang hồ đã từng lưu truyền một chút nghe đồn ban đầu lý hàn y r ỉ vì leo lên kiếm đạo đỉnh cao đã từng hai đ ộ thượng thanh thành vẫn kiếm triệu ngọc trinh mà vị tiêu đạo kiếm tiên tựa hồ cũng bởi vì đây hai lần vẫn kiếm mà đối với lý hàn y sinh ra một tia tình cảm tư không trường phong đám người ban đầu cũng hỏi qua lý hàn y r ì nhưng lại bị lý hàn y r ì một ngụm bắt bỏ lý hàn y r ì nói thẳng trong nội tâm nàng chỉ có kiếm đạo cũng không nam nữ tư tình triệu ngọc trinh nghĩ như thế nào nàng không ngăn cản được nhưng nàng lại là một lòng hướng kiếm đạo vẫn kiếm thanh thành cũng b ấ thư quá không trường c t r i phong tự nhiên cũng là đã quên đi nhưng là bây giờ tô thanh huyền đặc biệt nhắc lên triệu ngọc trinh t ư không trường phong trong lòng chợt liền nghĩ tới chuyện này lập tức tư không trường phong liền xác định tô thanh huyền tìm hắn hỏi thăm triệu ngọc trinh nhất định là bởi vì chuyện này mặc dù không rõ ràng tô thanh huyền vì sao sẽ biết được ban đầu lời đồn đại nhưng tư không trường phong nhưng trong lòng sinh ra một tia buồn cười ý vị không nghĩ tới hãn vị này gần như tiên nhân t ỷ phu thế mà cũng sẽ ở ý loại này không biết trải qua bao nhiêu năm lời đồn đại trong lúc nhất thời tư không trường phong nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong mang tới một tia nghiền ngậm ý cười tỷ phu ta còn thực sự không nghĩ tới như n g ư ơ i như vậy trích tiên đồng dạng nhân vật thế mà cũng sẽ có loại này tiểu tâm tư tư không trường phong cười nói tô thanh huyền trên mặt biểu tình ngưng trọng lúc này phủ nhận nói ta không phải ta không có đừng nói mỏ tô thanh huyền phủ nhận ba lần liên tục ngược lại càng làm cho tư không trường phong kiên định mình suy đoán tỷ phu ta đều còn chưa nói chuyện gì chứ ngươi làm gì gấp gáp như vậy phủ nhận đâu tô thanh huyền sắc mặt cứng đờ tư không trường phong tiếp tục nói há không ngửi giấu đầu lòi đôi tư không trường phong một bên nói một bên gật gù đắc ý không có chút nào chú ý đối diện tô thanh huyền trong mắt đã bắt đầu lấp lóe nguy hiểm q u a n mang trường phong ngươi hôm nay nói rất nhiều a tô thanh huyền âm dương quái khí mà nói ngay vậy tư không trường phong ý cười lập tức cứng ở trên mặt thầm nghị trong lòng không ổn quá trải qua ý vong hình thế mà quên đối diện tô thanh huyền cũng không phải một cái tha thứ chủ đây nếu như bị tô thanh huyền cho đánh một trận không nói đến có đau hay không vẹn vẹn là trên mặt mũi cửa này liền không qua được hắn hiện tại dù sao cũng là t u y ế t n g u y ệ t thành tam thành chủ bắc ly duy nhất thương tiên cũng không phải ban đầu tiểu hải tử thật muốn bị đánh bên trên một trận mặt mũi có thể đều v ứ t sạch hắc hắc tỷ phu ta sai rồi ngươi cũng đừng chấp nhận với ta nhìn đã đang sắn tay háo lên tô thanh huyền tư không trường phong lập tức tử tâm mắt thấy tô thanh huyền trên mặt vẫn như cũng là mang theo từng tia từng tia c ư i lạnh tư không trường phong lập tức đem năm đó sự tình một năm một mười cáo chi cho tô thanh huyền tỷ phu ban đầu đó là chút chuyện như vậy thuần túy là cái k i a triệu ngọc trinh tương tư đơn phương tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia h i ệ u rõ t h ầ n sắc đã nâng lên tay cũng một lần nữa lưng đến sau lưng thư không trường phong thấy thế không gọi thở dài một hơi một giây sau nhưng lại nghe được tô thanh huyền tiếp tục nói lần trước ngươi không phải nói muốn tiến bộ sao hiện tại vừa vặn có rảnh ta đến chỉ điểm một chút ngươi ngay vậy thư không trường phong trên mặt biểu lộ lại là trì trệ đừng đánh mặt được hay không a thành chủ phủ trong diễn võ trưởng thư không trưởng phong tay cầm trường thương tô thanh huyền đứng ở một bên chơi thì chơi tô thanh huyền đương nhiên sẽ không thật đánh tư không trường phong một trận như thế khó tránh khỏi có chút quá hại người mặt m ũ i bất quá hôm nay đã khó được có rảnh tô thanh huyền tự nhiên cũng là nghĩ lên chỉ điểm một chút tư không trường phong tô thanh huyền cố ý chỉ điểm tư không trường phong tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận dù sao bây giờ tuyết nguyệt thành ba vị thành chủ bên trong cũng chỉ có hắn còn chưa từng bước vào lục địa chi cảnh trong diễn võ trường tư không trường phong tay cầm trường thường cả người khí thế bỗng nhiên trở nên sắc bén đứng lên thay đổi ngày sư đậu bị khí chết tư không trường phong bỗng nhiên đâm ra một thương trong diễn võ trường lập tức gào thét lên một trận bão ngay sau đó tư không trường phong lại kình r u n thân thương ngân nguyệt mũi thương tựa như điểm điểm hà n tinh đâm vào bầu trời bên trên sắc bén vô song thương ý phân tán bốn phía mà ra nếu không có diễn võ trưởng kiên cố vô cùng chỉ sợ sớm tại một thương này phía dưới liền được vỡ nát tư không trường phong một thương này cũng không quán chú chân khí vào trong đó vẹn vẹn dựa vào siêu tuyệt thương thuật liền có thể đạt đến dạng này hiệu quả một bên tô thanh huyền cũng làm mở ra võ đạo thiên nhãn nhìn không chuyển mắt nhìn giữa sân múa thương tư không trường phong tô thanh huyền trong lòng thâm than tư không trường phong quả nhiên không thẹn thương tiên tri danh hắn bây giờ thương thuật đều là tự mình tì cho dù là hắn sư phụ lý trường sinh vẹn vẹn lấy thương đạo mà nói cũng so ra kém t ư không trường phong tô thanh huyền đương nhiên sẽ không thương nhưng đây không trở ngại hắn có thể lái được treo áp vận dụng võ đạo thiên nhãn tại tư không trường phong múa thương thời khắc tô thanh huyền đã tập được hắn thương pháp bên trong mấy phần chỗ ảo diệu mặc dù còn chưa hoàn toàn nắm giữ nhưng đây đối với tô thanh huyền đến nói cũng đầy đủ hệ thống đơn giản hóa thương thuật tu hành tô thanh huyền ở trong lòng mặc niệm một tiếng、Ken. Cấu trừ đối i ể m năng lượng với bộ này thư pháp tô thanh huyền cũng không cảm giác lạ lẫm liệu nguyên b á c h k í c h chính là xuất từ phiên vân phước vũ từ hát bảng đệ tam cao thủ tà linh lệ ngược hải sáng tạo bộ này thương pháp cũng được xưng là trong thiên hạ uy manh nhất tuyệt luân thương pháp lãng phiên vân cũng khen ngợi làm thiên hạ xuất sắc nhất thương pháp liệu nguyên b á c h kích tên như ý nghĩa bộ này thương pháp có thể chia nhỏ là một trăm chiêu trong đó hai mươi châm chính là đặc biệt nhằm vào h u y ệ t đạo thương pháp t i n h tế tỉ mỉ vô cùng ba mươi kích chính là một bộ hoàn chỉnh chiêu thức giảng cứu không ra thì thôi xuất thủ chính là liên miên bất tuyệt giống như bạo vũ cuồng phong ngã lãng ngàn trượng năm mươi thế nhưng là năm mươi cái đơn độc thương thức nhất là trong đó không có thương thức càng là lệ ngược hải khổ tâm nghiên cứu g a tuyệt đại thương chiêu gia thương thời điểm đủ loại suy nghĩ từ trong lòng hiện lên tô thanh huyền mặc nhiệm một tiếng hệ thống quán đỉnh liệu nguyên mắc kích k e n bắt đầu quán đỉnh theo hệ thống một tiếng một giây sau một cô bệ bộn minh mông thương pháp quán thâu đến tô thanh huyền não hải bên trong tô thanh huyền trên thân cũng bắt đầu hiện lộ ra từng tia sắc bén thương ý đại diễn võ bên trên mới vừa diễn luyện hoàn thành thương pháp tư không trường phong đ ỗ n g nhiên bị tô thanh huyền trên thân trợt hiện thương ý hấp dẫn hắn quay người nhìn lại khi nhìn đến tô thanh huyền trong nháy mắt tư không trường phong hai mắt lập tức đọc lại thật dây đặc thương ý t ư không trường phong trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn có thể cảm giác được giờ phút này tô thanh huyền trên thân chỗ để lộ ra thương ý so với hắn vị này thương tiên cũng không kém cọi nửa phần thậm chí càng thắng được rất nhiều nghĩ tới chỗ này t ư không trường phong càng cảm thấy ngạc nhiên phải biết trong giang hồ võ giả ngàn v nhưng đại đa số võ giả đều là lấy đao kiếm loại này binh khí ngắn tăng trưởng ngược lại là thương kích loại này binh khí d à i người sử dụng l ắ c đắc không có mấy càng nhiều là xuất hiện ở chiến trận chém giết bên trong vốn là cơ số ít có thể đem trường thương dùng tốt võ giả thì càng ít riêng lấy bắc ly giang hồ đến luận kiếm tiên khoảng chừng năm vị đao tiên cũng có ba vị duy chỉ có thương tiên chỉ có hắn tư không trường phong một vị hắn mặc dù không phải lục địa thần tiên nhưng nếu b ả n về lên thương pháp đến trong thiên hạ có thể siêu việt hắn cũng lác đắc không có mấy cho dù là hắn sư phụ lý trường sinh tại thương pháp một đạo bên trên cũng không sánh được hắn bây giờ hắn thế mà tại tô thanh huyền trên thân cảm nhận được một cỗ còn mạnh hơn với hắn thư ý vậy làm sao có thể lệnh tư không trường phong không cảm thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh cỗ này kinh ngạc liền chuyển hóa làm đồng đậm kinh h ỉ chi ý hắn vốn cho là tô thanh huyền cũng không hiểu được thư pháp cho dù chỉ điểm hắn võ học cũng đơn giản là ỉ vào bản thân lục địa thần tiên cảnh giới cao siêu tu vi đến nói bóng nói gió l i ê n như là ban đầu hắn lấy ngự thương thủ đoạn cường mở vô song kiếm hạp vận dụng phi kiếm chỉ điểm vô song đồng dạng tư không trường phong minh mạch tại hắn ban đầu chỉ điểm phía dưới vô song tuyệt đối có thể thu hoạch tràn đầy nhưng trung quy là không so được một vị chân chính kiếm đạo cao thủ chỉ điểm hắn cũng giống như thế cho dù tô thanh huyền lấy cao siêu tv u i nói bóng nói gió chỉ điểm với hắn nhưng hiệu quả khả năng cũng sẽ không rất lớn nhưng mà bây giờ tô thanh huyền cũng triển lộ ra mạnh mẽ như thế t h ư ờ n g ý tư không trường phong trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi ngay tại tư không trường phong trong lòng tinh hỉ thời điểm tô thanh huyền cũng đã hoàn thành liệu nguyên bách kích quán đỉnh giờ phút này tô thanh huyền cả người tựa như một cây đỉnh thiên lập địa trường thương chỉ là đứng ở nơi đó cựu khiến người cảm thấy sợ hãi trường phong khẩu súng cho ta tô thanh huyền đối tư không trường phong nói ra tư không trường phong lấy lại tinh thần vội vàng đem trường thương trong tay vứt bỏ cho tô thanh huyền ngân nguyệt thương tựa như một đạo lưu quang hướng phía tô thanh huyền bay tới tô thanh huyền đưa tay phải ra đem trường thương nhất trong tay trường thương tới tay một chút hơi lạnh đ á n h tới ngân nguyệt thương tại tư không trường phong nhiều năm thương ý thẩm thấu phía dưới sớm đã là một cây hoàn toàn xứng đáng thần minh giờ phút này cảm nhận được tô thanh huyền trên thân thương ý ngân nguyệt thương phảng phất có ý thức đồng d ạ n g phát ra trận trận nhẹ nhàng thương minh c h i âm hảo thương tô thanh huyền tán thưởng một tiếng sau đó thả người n h y lên leo lên diễn võ trường tô thanh huyền một tay cầm t ư ơ n g cả người khí thế đột nhiên biến đổi trường phong ngươi lại nhìn tô thanh huyền hét to một tiếng lời còn chưa dứt trường thương trong tay đã đột nhiên đâm ra đây là hai mươi trâm ngân nguyệt thương tại tô thanh huyền trong tay tựa như hóa thành tú hoa ngân trâm một chiêu một thức đều là tinh tế tỉ mỉ vô cùng tư không trường phong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tô thanh huyền thân ảnh tô thanh huyền chỗ thi triển đây hai mươi trâm hoàn toàn khác với hắn dị vãng thấy thương pháp như thế tinh tế tỉ mỉ tinh x ả o thương pháp tựa như cho tư không trường phong mở ra thế giới mới lại môn hảo thương t ư không trường phong nhịn không được tán thưởng một tiếng còn không đợi tư không trường phong trong lòng tán thưởng biến mất tô thanh huyền thương thế đột nhiên biến đội tư ừ nguyên bản tinh tế tỉ mị tinh xảo, trở biến thành liên miên bất tuyệt, bá đạo vô song. tuyệt, Đây bất bá xảo, tế tỉ trở kích. mị đạo là vô ơ giữa, vô không trường phong phía sau không khỏi chạy ra một tia mồ hôi lạnh nếu là đem hắn đặt thương này ảnh phía dưới cho dù hắn vì thương tiên ứng đôi đứng lên cũng tránh không được muốn l u ô n g c u ố n tay chân có chút không quan sát liền có khả năng bị đây vô cùng thương ảnh thương pháp tư không trường phong ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thư ỷ p không trường phong vốn cho rằng như vậy kết thúc không nghĩ tới một giây sau tô thanh huyền thương pháp lại lần nữa biến hóa đây là năm mươi thế mắt thấy tô thanh huyền lại lần nữa dùng ra một bộ khác thương pháp thư không trường phong trận mắt hốt mồm còn có thư không trường phong tự lẩm bẩm ba loại thương pháp mỗi một loại đều làm hắn mở rộng tầm mắt hắn thật không biết tô thanh huyền là như thế nào đem đây ba loại khác biệt thương pháp vận dụng như thế xuất thần nhập hóa giữa sân tô thanh huyền thương thế dần dần tắt tô thanh huyền chậm rãi thu thương gọi ra một ngụm trọc khí quay người nhìn về phía tư không trường phong trường phong bộ này thương pháp tên là liệu nguyên bách kích thư không trường phong lúng ta lung túng g ậ t đầu chật hắn tựa như đột nhiên kịp phản ứng đồng d ạ n g hoảng sợ nói cái gì đây là một bộ thư pháp chương hai trăm chín mươi sáu tạ hiên bài sư thư không trường phong trên mặt v ẽ kinh ngạc mắt trần có thể thấy vừa rồi tô thanh huyền nói hắn nghe được rõ ràng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai mươi châm ba mươi kích năm mươi thế đây nhìn lên đến phong cách khác lạ hoàn toàn khác biệt ba bộ thư ơ n g pháp cư nhiên là một bộ vô luận là hai mươi trầm vẫn là ba mươi kích cũng hoặc là năm mươi thế đơn lấy ra đều đủ để được sừng tụng là trong thiên hạ ít có tinh diệu thư ơ n g pháp dạng này thương pháp hợp lại cùng nhau thế mà mới là tô thanh huyền trong miệng hoàn chỉnh liệu nguyên bách kích tư không trường phong không dám tưởng tượng đây hoàn chỉnh liệu nguyên bách kích đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào nghe tư không trường phong mang theo nghi hoặc tiếng kinh hô tô thanh huyền cũng minh bạch hắn trong lòng ý nghĩ xác thực võ giả tầm thường nếu là ở không biết tình huống giới cực dễ dàng đem đây lộ nhận là ba bộ thư pháp chỉ có thể nói Ta l i nghe h lệ ư ợ c hải quả nhiên quả là m tô, tô, tô thanh huyền liền đem lửa cháy lan ra đồng có tâm pháp từng câu từng chữ giảng cho tư không trường phong nghe tô thanh huyền giảng thuật tư không trường phong ánh mắt càng ngày càng sáng hắn có lòng tin nếu là đem bộ này liệu nguyên bách kích thư ơ n g pháp hoàn toàn du nhập g n cá nhân hắn thương pháp bên trong đợi thương thành thời điểm đó là hắn phá cảnh này tư không trường phong cũng không định trực tiếp chuyên tu bộ này liệu nguyên bách kích cho dù bộ này thương pháp sát thực cường không hợp thói thường nhưng tư không trường phong cùng nhau đi tới thành tựu hôm nay thương tiên c h i vị hắn đã sớm minh bạch một cái đạo lý thích hợp bản thân võ học mới là tốt nhất võ học nếu là một vị truy cầu mạnh mẽ võ học ngược lại sẽ rơi vào một cái tứ bất tượng hạ tràng dù sao một người tinh lực trung quy là có cực hạn cho dù hắn là thương tiên thiên tư tuyên luân cũng không có khả năng nửa đường đổi cờ đổi mộ cờ tu hành một loại hoàn toàn mới thư pháp nghĩ tới đây thư không trường phong đ ố n g nhiên nhìn về phía tô thanh huyền trong lòng từng đ ợ t nghĩ hoặc trước kia lý hàn y v ì gửi thư bên trong cũng đã có nói tô thanh huyền am hiểu nhất chính là kiếm pháp nhất là bộ kia tên là đại hà kiếm Y kiếm pháp vận dụng thời điểm kiếm khí như sông lao nhanh không thôi bây giờ tô thanh huyền lại lấy ra bộ này liệu nguyên bách kích thương pháp đồng thời tại thương pháp bên trên cũng triển lộ ra cực kỳ cao tạo nghệ t ư không trường phong trong lòng rất là không hiểu tô thanh huyền đến tột cùng là như thế nào đồng thời tại đây rất nhiều võ học bên trong đều đạt đến như thế cao cảnh giới một người tinh lực trung quy là có hạn vô luận là loại nào võ học muốn đi đến đỉnh cao đều cần nỗ lực lâu dài thời gian đi tập luyện tư không trường phong càng nghĩ cũng nghĩ không thông chỉ có thể đổ cho tô thanh huyền tiền tư cao đến làm cho người căm phẫn đa tạ tỷ phu ban cho thương pháp trường phong nhất định chăm chỉ tu tập sớm ngày đột phá lục địa thần tiên t r i cảnh tư không trường phong một bên nói một bên từ tô thanh huyền trong tay tiếp nhận ngân n g vừa thương tô thanh huyền gật gật đầu đang chuẩn bị cùng tư không trường phong rời đi diễn võ trường lúc một thanh em đột nhiên chuyển đến tô chân nhân bộ này t h ư pháp quả nhiên làm cho người mở rộng tầm mắt âm thanh rơi xuống một vị văn sĩ áo trắng thân ảnh từ một bên dần hiện ra đến chính là đã đi tới trong phụ thành chủ nho kiếm tiên tạ hiên lúc đầu tạ hiên tại cùng tô thanh huyền cùng lý hàn y hi hi đơn giản bắt chuyện qua đi liền được can bài đến một chỗ trong phòng khách hắn cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi ngược lại là móc ra một quyển sách say x ư a ngon lành đọc lấy thư lai giữa lúc hắn hết sức chăm chú đắm chìm ở sách bên trong thì đông nhiên phát giác được một c ố cực kỳ sắc bén thương ý tạ hiên nhất thời nhịn không được liền lần theo thương ý nguồn gốc một đường đi tới thành chủ phủ trong diễn võ trường t r ù n g hợp thấy được tô thanh huyền tại hướng từ không trường phong diễn luyện liệu nguyên bách xích tạ hiên mặc dù không cần thương nhưng g i u gì cũng là một vị kiếm thiên tô thanh huyền bộ này thương pháp chỗ kinh khủng tạ hiên tự nhiên có thể nhìn ra. Trong lúc nhất thời, tạ hiên lại trầm mê ở tô thanh huyền thương pháp bên trong thất thần giờ phút này nhìn thấy tô thanh huyền cùng tư không trường phong chuẩn bị rời đi tạ hiên mới vội vàng lấy lại tinh thần vội vàng hiện lộ ra mình thân ảnh trong giang hồ xưa nay có môn phái c h i tư q u a nghiệm hắn hiện tại loại hành vi này đã có học trộm chi hiểm nghi hắn cũng không xác định tô thanh huyền cùng tư không trường phong phải chăng đã phát hiện hắn tồn tại nhưng tạ hiên chính là một vị hoàn toàn xứng đáng chính nhân quân tử cho dù tô thanh huyền cùng tư không trường phong không có phát giác hắn từ bên cạnh nhìn lén hắn cảm thấy mình cũng hẳn là đứng ra cùng hai người bồi tội một tiếng là đánh l ạ phạt hắn tạ hiên tự nhiên nhận bên dưới nhìn thấy tạ hiên thân ảnh tư không trường phong cười nói ta còn tưởng là ai đây nguyên lai là người cái này chết thư sinh ở một bên nhìn lén mau nói vừa rồi nhìn bao nhiêu tư không trường phong ra vẻ hung ác tư thái tạ hiên cười khổ một tiếng nói tư không hinh ta nhìn cái đầy đủ ngay vậy tư không trường phong lập tức nói ra tốt người cái này chết thư sinh nguyên lai tưởng rằng các ngươi người đọc sách đều là chính nhân có tử không nghĩ tới ngươi cũng biết làm ra học trộm loại chuyện này ngươi không biết trong giang hồ học trộm t r o n nghệ thế nhưng là tối kỵ a tư không trường phong nói hung ác trong giọng nói nhưng cũng không có bao nhiêu trách cứ chi ý ngay vậy tạ hiên lại lần nữa c ư ờ i khổ nói thư không huynh ngươi cũng không cần t r e o c h ọ n ta nói lấy tạ hiên nhìn về phía tô thanh huyền nghiêm mặt nói tô chân nhân hôm nay tạ hiên vô lễ nhìn lén ngài tuyệt thế thư ơ n g pháp ta mặc dù không luyện thương nhưng vẫn như cũ từ bộ này thương pháp bên trong được ích lợi không nhỏ thư không huynh nói học trộm cũng không kém ngài có yêu cầu cứ việc nói là đánh lạp phạt ta tạ hiên một mình gánh chịu ngay vậy tô thanh h u y ề n nhìn từ trên xuống dưới tạ hiên Quả nhiên, vị này nho kiếm tiên quả thật không hổ là người đọc sách vẹn vẹn là đây quang minh lỗi lạc tính cách liền thắng qua tuyệt đại đa số người tô thanh huyền cũng không thèm để ý tạ hiên nhìn lén hắn biết được tạ hiên cũng là cử chỉ vô tâm nhưng là nghĩ đến tạ hiên thường ngày luôn luôn xưng hô lý hàn y vì hung nữ nhân tô thanh huyền liền muốn t r e o chọc một chút tạ hiên khu khu tô thanh huyền ho nhẹ hai tiếng nói học trộm trong nghệ thế nhưng là giang hồ tối kỵ theo lý mà nói ta hôm nay phế bỏ ngươi tô vi cũng không có người có thể nói cái gì bất quá ngươi cùng hàn y chính là quen biết cũ ta cũng sẽ không làm loại này không nói tình cảm sự tình nói lấy tô thanh huyền khỏe miệng lộ ra một tia cười x ấ u xa đã ngươi đã nhìn lén ta thư pháp không bằng dạng này ngươi trực tiếp bái nhập ta muôn h ạ làm ta đệ tử à? dứt lời tô thanh huyền cười nhìn về phía tạ hiên tô thanh huyền vốn cũng không dự định so đo nói những này cũng bất quá là muốn cùng tạ hiên chỉ đủa một chút nhưng mà tạ hiên trên mặt lại là hiện ra một tia nghiêm túc t h ầ n sắc sửa sang lại mình vào áo trực tiếp quỷ dạp xuống tô thanh huyền trước mặt trong miệng cao giọng nói đệ tử tạ hiên bãi kiến tô sư chương hai trăm chín mươi bảy tô thanh huyền thu đồ tư công trường phong bế quan tạ hiên trịnh chọn việc đi một cái bái sư tri lễ tạ hiên vẻ mặt thành thật hoàn toàn không giống như là đang nói đùa lần này đến thiên tô thanh huyền cùng tư không trường phong sư sở tô thanh huyền cùng tư không trường phong lướt nhau hai mặt nhìn nhau hai người bọn họ đều không nghĩ đến tạ hiên lại thật lại bởi vì tô thanh huyền một câu lời nói đùa liền trực tiếp b á i sư dù nói thế nào tạ hiên cũng là nho kiếm tiền à tại toàn bộ bắc ly trong giang hồ như hắn dạng này người cũng bất quá năm cái dạng này người thế mà lại bởi vì một câu nói đùa liền trực tiếp quỷ xuống đất bãi sư khó tránh khỏi có chút quá trẻ con tô thanh huyền đương nhiên sẽ không tiếp nhận tạ hiên bãi sư lúc này đem tạ hiên từ dưới đất đỡ dậy đến nói ra tạ huynh vừa rồi bất quá là cùng ngươi mở cái trò đùa ngươi có thể tuyệt đối đừng quá thật tư không trường phong cũng ở một bên nói ra thư sinh ngươi muốn thật bái ta tỷ phu v i sư chúng ta đây bối phận coi như đầy đủ lộn xộn tư không trường phong nói lấy trong đầu trợt hiện ra tạ hiên gọi hắn sư thúc tràn diện trong lúc nhất thời tư không trường phong cảm giác cực kỳ thú vị nhịn không được cười ra tiếng tạ hiên từ dưới đất đứng lên đến tô thanh huyền cùng tư không trường phong vốn cho là hắn bỏ đi bãi sư ý nghĩ không nghĩ tới tạ hiên trên mặt vẫn như c ũ là bộ kệ thành khẩn biểu lộ từ viết ba người đi tất có ta sư chúng ta người đọc sách từ trước đến nay giảng cứu đạt giả vi sư tô chân nhân võ đạo tu vì thông huyền làm ta sư phụ lại có cái gì không thích hợp t a hiên đâu ra đầy nói lấy trên mặt cái kia nghiêm túc biểu lộ rõ ràng đang nói hắn hôm nay là quyết tâm muốn bái tô thanh huyền vi sư thấy thế tư không trường phong đối với tô thanh huyền nói ra tỷ phu bọn hắn loại này người đọc sách đều là từ tâm nhãn nếu không ngươi liền nhận lấy tên đồ đệ này a ta đón chừng ngươi hôm nay nếu là không thu hắn hắn có thể một mực quỳ gối đây ngay vậy tô thanh huyền trên mặt cũng là hiện lên một tia dợ khóc dở cười thân sắc đây gọi làm sao chuyện gì à lúc đầu chỉ là muốn chỉ đùa một chút không nghĩ tới tạ hiên thế mà còn là cái tử tâm nhãn nhìn quý trên mặt đất vẻ mặt thành thật tạ hiên tô thanh huyền trong lòng hơi động tạ hiên vốn là kiếm tiên nhất lưu nhân vật tự thân tu vi tuyệt không tinh yếu nếu như thật nhận lấy tên đồ đệ này kỳ thực cũng không cần hao phí quá nhiều tâm tư đi dạy hắn cái gì tạ hiên đã là kiếm tiên đã có mình võ đạo chi lộ tô thanh huyền nếu là thu hắn làm đồ nhiều nhất cũng bất quá tùy tiện nhắc tới điểm bài câu giống như hôm nay tư không trường phong đồng dạng ngược lại là cứ như vậy nhiều một vị kiếm tiên đồ đệ đối với tô thanh huyền đ ế nói cũng không tính thua thiệt Chầm tư thật ư t lâu tô thanh huyền thở dài một tiếng nói thôi thôi ta đồng ý thu ngươi ngươi mau dậy đi ngay vậy tạ hiên trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười lúc này từ dưới đất đứng lên đến đối tô thanh huyền nói ra đệ tử tạ hiên gặp qua tô sư bên cạnh thân tư không trường phong tiến đến tạ hiên trước mặt trên mặt lộ ra một tia tiện tiện nụ cười khu khu tư không trường phong ho nhẹ hai tiếng nói ra tiểu tạ gọi hai tiếng sư thúc n g h e một chút dứt lời tư không trường phong một mặt chờ mong nhìn về phía tạ hiên tạ hiên lông mày nhữ lại hắn cùng tư không trường phong cũng coi là quen biết lâu ngày Đã sớm b i ế trong được tư t không, không ư diễn võ trường chỉ có tư không trường phong lưu tại tại chỗ một mặt không cam lỏng khi sư diện tổ khi sư diện tổ a sớm biết liền không nên khuyên tỷ phu nhận lấy ngươi tư không trường phong một mình nổ nước bọt hai câu sau đó liền cũng từ diễn võ trường rời đi hắn phải nhanh đi đem tiêu sắt tìm trở về hôm nay nhìn thấy tô thanh huyền vì hắn diễn luyện liệu nguyên bách kích bộ này thương pháp tư không trường phong trong lòng rất có cảm xúc hắn tin tưởng chỉ cần có thể đem bộ này thương pháp chân ý du nhập g n vào chính hắn thương pháp bên trong hắn nhớ lại đột phá tiếp tuyệt đối không phải vấn đề như vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian bế quan lĩnh nộ hôm nay bật được trong đ â y một vài sự vụ cũng chỉ có thể tạm thời giao cho tiêu sắt xử lý tư không trường phong tìm tới tiêu sắt thời điểm tiêu sắt đang bị tư không thiên lạc cầm thương truy đầy đất chạy đoạn tại tư không thiên lạc lý niệm bên trong chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể đem tiêu s để hắn nhanh chóng quay về đình phong nhưng rất rõ ràng tiêu sắt đối với loại này luyện công phương t h ứ c tiếp nhận trình độ cũng không cao mắt thấy tư không trường phong đến tiêu sắt tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng một cái lắc mình liền trốn đến tư không trường phong sau lưng mắt thấy tư không thiên lạc còn muốn động thủ tư không trường phong khẽ quát một tiếng thiên lạc bất đắc dĩ tư không thiên lạc chỉ có thể hung h ă n g chừng tiêu sắt một chút sau đó cầm trong tay trường thương thu hồi nhìn thấy tư không thiên lạc dừng tay tiêu sắt lúc này mới thở dài ra một hơi sửa sang lại quần áo khôi phục bộ kia ung dung không vội quỹ công tử bộ dáng từ tư không trường phong sau lưng đi ra nhìn tiêu sắt bộ dáng này tư không thiên lạc nhịn không được cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn đều đừng làm rộn ta có chính sự muốn nói tư không trường phong nhìn về phía hai người nói ra trong giọng nói để lộ ra một tia ít có nghiêm túc chi ý n g h e được tư không trường phong nghiêm túc như thế n g ự khí tiêu sắt cùng tư không thiên lạc thần sắc cũng là nghiêm lúc này cũng không còn đùa dỡn yên tĩnh chờ tư không trường phong phân phó tiêu sắt những ngày qua liền từ ngươi đến người quản lý tuyết nguyệt thành tiêu sắt gật gật đầu liền chuẩn bị đáp ứng một bên tư không thiên lạc lại gấp nói gấp thế nhưng hắn muốn đuổi nhanh tu hành a tư không trường phong nhìn thoáng qua bản thân lọt gi t h ẳ như vậy cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn vẫn là phân rõ ràng sự tình sau khi quyết định tư không trường phong đem một đám sự vụ ngắn ngủi giao tiếp cho tiêu sát sau đó liền vội vàng rời đi muốn đi bế quan trước khi đi tư không trường phong đối với tiêu sát cùng tư không thiên lạc dặn dò bách lý đông quân gia hỏa kia lại không biết chạy đi đâu rồi ta bế quan sau đó các ngươi nếu là có cái gì ứng đối không được sự tình các ngươi biết nên tìm ai à. tiêu sát gật gật đầu trả lời biết nếu là có khó mà ứng đối sự tình ta sẽ trước tiên đi tìm tuyết nguyệt kiếm t i ê n cùng tô chân nhân tư không trường phong hài lòng gật gật đầu sau đó liền nhắc lên trường t ư ờ n g vội vàng rời đi chương hai trăm chín mươi tám tô thanh huyền dạy kiếm đạo tạ hiên, hiên cót, có lập tức h tiến tới góp mặt tô sư ngươi có cái gì phân phó tô thanh huyền nói ra đã ngươi đã nhận ta vi sư ta cũng không thể keo kiện ta tại kiếm đạo một đường coi như có chút nghiên cứu hôm nay liền truyền thụ cho ngươi tạ ô hiên lại, lại trong lòng quá sợ hãi nhưng rất nhanh liền chấm tính lại hắn rõ ràng tô thanh huyền hẳn không phải là muốn đối hắn đ ộ n thủ nếu không lấy tô thanh huyền thực lực hoàn toàn không cần dùng những này còn con cuốn thủ đoạn còn không đợi tạ hiên trong lòng sinh ra ý khác liền nghe được tô thanh huyền âm thanh ý thủ tâm thần ta đem kiếm đạo cảm lộ t h u y ề n thụ cho ngươi ngay vậy tạ hiên thu liễm lại trong lòng thượng vàng hạ cáo i nghĩ ngưng tâm tinh thần một giây sau Tạ trong tràn một Tạ mắt lập tức trừng tự thể trong nộ, toàn từ lạ đạo đại. mạch, lạ đạo Hiên mình Hiên hai Hắn nhiên minh hiện liền giác kiếm kiếm đối lên càng nộ. càng nộ, đến lấm lập lao lấm cảm cố có vào đầu đầu bộ dạng i ệ n Thanh Huền. Tô d này truyền công thủ đoạn t ạ hiên chưa từng nghe thấy cho dù hắn bây giờ đã là kiếm tiên nhất lưu thực lực cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể đem tự thân tu hành cặp nộ tại tiện tay một chỉ ở giữa liền truyền cho một người khác mặc dù trong giang hồ không thiếu có cao nhân tiền bối có thể đem mình khổ tu được đến chân khí quán đỉnh cho hậu bối nhưng chân khí thế nhưng là thiết thiết thực thực tồn tại nhưng tu hành cảm nộ g loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật thế mà cũng có thể trực tiếp t r u y ề n cho người khác trong lúc nhất thời tạ hiên trong lòng đối với tô thanh huyền kính ngưỡng t u đỉnh tô thanh huyền sở dĩ có thể làm được điểm này vẫn là phải quy công cho cái kia không phải người nguyên thần trí lực cùng biến thiên kích tinh thần đại pháp môn này đặc thù công pháp lấy hắn bây giờ tu vi đối với biến thiên kích tinh thần đại pháp vật dụng sớm đã không cực hạn tại ban đầu loại kia thô giáp cách dùng rất nhanh tô thanh huyền liền đem mình đối với kiếm đạo bộ phận cảm nộ chuyển vào tạ hiên não hải bên trong tạ như thế bệ bụn cảm nộ trùng kích phía dưới cho dù là tạ hiên cũng sững sờ nửa ngày mới một lần nữa lấy lại tinh thần tạ hiên nhìn về phía tô thanh huyền trong mắt tràn đầy ý cảm kích hôm nay hắn bái tô thanh huyền vì sư nói cho cùng vẫn là xuất phát từ hắn trong lòng cái k i a phần người đọc sách kiên trì đã nhìn lén người ta thư ơ n g pháp đồng thời từ đó thu hoạch được một chút cảm lộ bất luận là xuất phát từ bản tâm hay là vô tình học trộm sự t ì n h đã thành sự thật q u a n năm đọc sách thánh hiền tạ hiên đương nhiên sẽ không hời hợt liền đem chuyện này bỏ qua đi cân nhắc phía dưới tạ hiên cuối cùng vẫn quyết định bái tô thanh huyền vì sư lấy đầy đủ đạo nghĩa không ngờ tới tô thanh huyền nhận lấy hắn sau đó thế mà thực biết đem hắn xem như đệ tử tầm thường đối đại giống nhau truyền thụ hắn rất nhiều kiếm đạo càng ộ những này kiếm đạo càng ộ đối với bây giờ tạ hiên đến nói cũng là đáng quý nghĩ tới những thứ này tạ hiên thân hình dừng lại hướng về tô thanh huyền trịnh trọng thi lễ một cái nói ra tô sư hôm nay thụ nghiệp tri ân tạ hiên vĩnh thế không quên tô thanh huyền khoát tay một cái nói không cần khách khí như thế đây đều là ta tu hành bên trong lĩnh nộ g một chút kiếm đạo chi ý chỉ cần ngươi có thể nghiêm túc lĩnh hội tu vi lại lên một tầng nữa không thành vấn đề tạ hiên gật đầu nói đệ tử nhất định nghiêm túc lĩnh hội ngươi lại lĩnh hội đi ta đi trước nói lấy thấy tô thanh huyền i ề trở về lý hàn y liên cũng là cười nhìn về phía hắn thanh huyền ngươi vừa rồi đi làm cái gì đối mặt lý hàn y liên hỏi thăm tô thanh huyền cười lắc lắc đầu nói không có gì vừa rồi đi tìm trường phong truyền thụ hắn một bộ thư pháp còn có ta lại thu một cái tiểu đồ đệ nghe vậy lý hàn y đi trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc t h ầ n sắc tô thanh huyền lại thu một cái đồ đệ đây cũng là một kiện hiếm lạ sự tình vị nào thiên tài thế mà có thể vào được người mắt ta sao không biết tuyết nguyệt thành bên trong còn có dạng này nhân vật lý hàn y thì hỏi tô thanh huyền cười nói đây người cũng không phải bình thường người ngươi tuyệt đối đoán không được là ai nghe được tô thanh huyền nói như vậy lý hàn y đi trong mắt vẻ tỏ mỏ càng đậm lôi kéo tô thanh huyền ống tay áo không ngừng lung lay thanh huyền ngươi liền nói đi tốt tốt tốt tại lý hàn y thì h nũng nịu giống như hỏi tham phía dưới tô thanh huyền cũng là thua trận liên thanh nói xong không còn thừa nước đục thả câu tạ hiên tô thanh huyền phun ra hai chữ ai lý hàn y gì một đôi đôi mắt đẹp nhất thời trở lên tạ hiên nàng hoài nghi là mình lỗ thai xảy ra vấn đề tô thanh huyền lại còn nói hắn đem tạ hiên thu làm đệ tử lý hàn y gì cùng tạ hiên có thể nói là danh phủ kỳ thực quen biết cũ đối với tạ hiên cái kia chết thư sinh tính tình lý hàn y thì hiểu rõ ghê g ớ m hắn thế mà nguyện ý bãi tô thanh huyền vì sư lý hàn y gì trong lòng là một vạn cái không tin ngươi không có gạt ta chứ lý hàn y gì mang theo hoài n h i nhìn chằm chằm tô thanh huyền hừ tô thanh huyền hừ nhẹ một tiếng nói làm sao đối với phu quân nhà ngươi như vậy không có lòng tin tạ h i ê n làm sao vậy hắn có thể trở thành ta đệ tử đó là hắn vinh hạnh nghe tô thanh huyền như thế nào kiểu nói lý hàn y thì cũng là đầy mắt ý cười nói tốt tốt tốt ngươi lợi hại nhất có được hay không bất quá hắn làm sao biết bái ngươi làm thầy lý hàn y thì mặc dù tiếp nhận chuyện này nhưng nàng vẫn là muốn làm rõ ràng trong đó chi tiết sau đó tô thanh huyền liền đem mới vừa rồi là như thế nào nhận lấy tạ h i ê n từng cái cáo chi lý hàn yi sau khi nghe xong lý hàn yi trong mắt cũng là hiện lên một tia hiểu rõ thân xác giống như lý à làm cái chết có được kia sinh thư thể tình. sự l hàn y trên mặt hốt nhiên hiện ra mỉm cười nói như vậy đứng lên ta hiện tại cũng coi là cái kia chết thư sinh sư nương để hắn trước kia tổng gọi ta hung nữ nhân lúc này ta cần phải hào hào báo thủ lý hàn y thì nói lấy ánh mắt xa xa nhìn về phía trong phủ thanh chủ thanh chủ phủ bên trong tạ hiên đang chuẩn bị dốc lòng lĩnh hội tô thanh huyền trô trao tặng kiếm đạo c ả n lộ chậm cảm thấy sau l ư n g từng đợt phát lạnh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại có người nghĩ đến tính c á ta tạ hiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc chương hai trăm chín mươi chín đạo kiếm tiên xuống núi bắc ly t h a nếu có người ở đây nói một chút liền có thể nhận ra vị này thân mang đạo bằng người đó là bác ly ngũ đại kiếm tiên một trong đạo kiếm tiên triệu ngọc trinh thanh thành đạo cung hiện nay trưởng giáo thiên sư người cuối cùng vẫn là phải lập gia đình đến sao triệu ngọc trinh tự nói một tiếng trong giọng nói hiện lên một tia đáng chất ý vị triệu ngọc trinh không khỏi hồi tưởng lại nhiều năm trước cái tia đạo như là tiên nữ đồng dạng thân ảnh cứ như vậy không nói đạo lý xâm nhập thanh thành đạo cung bên trong cũng xâm nhập hắn trong lòng chỉ tiếc hoa rơi hưu ý nước c h ả y vô tình hắn mặc dù vui vẻ tại vị tia tuyết nguyệt kiếm tiên nhưng làm sao tuyết nguyệt kiếm tiên say mê kiếm đạo đối với hắn cũng không có nửa phần tình yêu nam nữ triệu ngọc trinh vốn cho rằng lý hàn y lia dạng này người trong cả đời cũng chỉ có trường kiếm làm bạn không nghĩ tới ngay tại mấy ngày trước đây đông nhiên truyền đến tin tức lý hàn y lia muốn lập gia đình biết được tin tức này triệu ngọc trinh trong lòng vạn phần đắm c h hắn nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là dạng gì người có thể khiến lý hàn y lia cũng vì đó khuy tâm khâu tọa c à n k h ô n điện mấy ngày hôm nay triệu ngọc trinh rốt cuộc hạ quyết tâm vô luận như thế nào hắn cũng muốn xuống núi đi đi tuyết nguyệt thành đi tới một lần hắn vô ý phá hư lý hàn y n ì h ệ hôn sự nhưng là hắn muốn đi gặp một lần lý hàn y n ì h ệ vị kia vị hôn phu hắn muốn nhìn một chút người kia đến tột cùng có đáng giá hay không lý hàn y phó thác trung thân đủ loại suy nghĩ từ trong lòng hiện lên triệu ngọc trinh chợt mở tóm mắt chợt liên đứng dậy trực tiếp hướng phía đi ra ngoài điện triệu ngọc trinh mới vừa đi đến c à n k h ô n điện cổng trước người bỗng nhiên xuất hiện bốn vị dâu tóc bạc trắng lao giả ngăn cản hắn đường đi bốn vị này lao giả đều là thanh thành đạo cung với phận cao dọa người, tư bàn cách triệu ngọc trinh sư h chường gối bọn hắn tự nhiên không thể nhìn triệu ngọc trinh làm loại chuyện ngu này mấy ngày nay bọn hắn một mực trong bóng tối chú ý đến triệu ngọc trinh động tác hôm nay mắt thấy triệu ngọc trinh có xuống sơn ý nghĩ bọn hắn liền trước tiên đứng ra ngăn cản triệu ngọc trinh nhìn trước mắt bốn vị lao giả triệu ngọc trinh thở dài một tiếng nói chư vị sư bá sư thúc ngọc trinh hôm nay nhất định phải xuống núi các ngươi vẫn là chớ có ngăn c ả ta ngọc trinh ngươi tu hành đại đạo lâu này g nên biết ta đạo ra người coi trọng đạo pháp tự nhiên bây giờ vị kia tuyết nguyệt kiếm tiên sắp thành hôn ngươi làm sao đáng cố chấp như thế lao giả tận tình khuyên bảo khuyên triệu ngọc trinh bật cười lớn nói đạo pháp tự nhiên nhưng ta lòng có trách nhiệm hôm nay nếu không xuống núi đi tới một lần trong nội tâm của ta chi kết cuối cùng nan giải mở dứt lời triệu ngọc trinh bước ra một bước thân hình trực tiếp lướt qua bốn vị thiên sư bốn vị thiên sư vốn định ngăn cản nhưng một người cầm đầu chợt vươn tay cánh tay ngăn cản còn lại ba người nhìn qua triệu ngọc trinh chậm rãi xuống núi bóng lưng lão giả bùi nùi thở dài cũng được liền theo hắn đi thôi hy vọng hắn có thể thuận lợi thời gian khúc mắc còn lại ba vị lão giả diễn phần mình l ớ n nhau cũng nao nao từ bỏ ngăn cản ý nghĩ triệu ngọc trinh một đường xuống thanh thành đạo cung đi vào dưới núi hắn trên mặt lại hiện ra một tiêu ngượng nghịu những năm gần đây hắn một mực thân ở sơn bên trên chưa từng xuống núi nửa bước bây giờ bỗng nhiên xuống núi đối với cái này dưới núi sự vụ hắn cảm thấy lạ lẫm trong lòng không, khỏi hiện lên một chút không thích nhưng nghĩ tới mình muốn làm sự t ì n h triệu ngọc trinh liền một lần nữa kiên định tín nhiệm nhìn về phía một cái phương hướng phi thân lên triệu ngọc trinh đã là kiếm t i ê n nhất lưu nhân vật mặc dù không lấy khinh công tăng trưởng nhưng tốc độ quả thực không chậm sắc trời khai tỏ ánh sáng thời điểm tuyết nguyệt thành hình dáng đã xuất hiện tại triệu ngọc trinh trước mắt nhìn qua tòa k i a p hùng vĩ đại thành triệu ngọc trinh trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện ra một vẻ khẩn trương cảm xúc trong lúc nhất thời triệu ngọc trinh lại sinh ra như vậy lui b ư ớ c suy nghĩ hắn không biết nên như thế nào đối mặt sắp phát sinh tất cả trái lo phải nghĩ sau đó triệu ngọc trinh hít sâu một hơi ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định đứng lên đã đến trước thành nếu không vào thành thấy một lần nói từ đó sau đó hãn đạo tâm đem hoàn toàn tăng vỡ nghĩ đến đây triệu ngọc trinh liền không lại chỉ hoãn một bước liền bước vào thành bên trong triệu ngọc trinh một đường đi vào thành chủ phụ trước cũng không mạnh mẽ xuống tới đối trước cửa thủ vệ nói ra thanh thành đạo c u n g triệu ngọc trinh đến đây tiếp tuyết n g u y ệ t kiếm tiên thỉnh cầu thông báo một tiếng triệu ngọc trinh đạo kiếm tiên giữ cửa đệ tử nghe được triệu ngọc trinh ba chữ lập tức minh bạch người trước mắt thân phận đạo kiếm tiên xin chờ chốc lát dứt lời giữ cửa đệ tử liền vội vàng chạy vào trong phủ thanh chủ giờ phút này tư không trường phong sớm đã bế quan trong phủ thành chủ chủ trì đại cục giả chính là tiêu sắt cùng tư không thiên lạc hai người mà lôi v õ kiệt cùng vô tâm hai người cũng bị tiêu sắt kéo tới khi trắng đinh giúp đỡ hắn cùng nhau xử lý thành bên trong sự vụ nghe được đệ tử nói ra kiếm tiên triệu ngọc trinh đến đây b á i phỏng tiêu sắt trong mắt lập tức hiện lên một vệ dị sắt năm đó đạo kiếm tiên k h u y ê n tâm tại tuyết n g u y ệ t kiếm tiên chuyện này biết người không nhiều nhưng cũng tuyệt không hề ít t r ù n g hợp tiêu sắt đó là biết nội t ì n h bây giờ lý hàn y cùng tô thanh huyền thành hôn sắp đến đạo kiếm tiên triệu ngọc trinh lại đột nhiên đến nhà đến thăm tiêu sắc nhạy cảm phát rất được triệu ngọc trinh này đến mục đích tuyệt đối không đơn giản không có thời gian nghĩ nhiều tiêu sắt đã đứng dậy theo giữ cửa đệ tử chạy tới thành chủ phủ cổng sau lưng lôi v õ kiệt đám người cũng theo sát phía sau thành chủ phủ cổng tiêu sắt nhìn thấy thân mang đạo bào triệu ngọc trinh trong lòng thầm than một tiếng quả nhiên là đạo kiếm tiên gặp qua đạo kiếm tiên tiêu sắt chắp tay thở dài nói triệu ngọc trinh nhìn tiêu sắt trong mắt l ó e lên một tiếng n g h i hoặc hắn cũng không nhận ra tiêu sắt tiêu sắt cười giới thiệu mình thân phận tiêu sắt tư không thành chủ đệ tử bây giờ gia sư đang lúc bế quan tuyết nguyện thành bên trong tất cả sự vụ liền do tan ơ i đến đưa ngay vậy triệu ngọc trinh nhẹ nhàng gật đầu ta đến tiếp t u y ế t n g u y ệ t kiếm tiên thỉnh cầu đưa nàng mời đi ra lúc này lôi võ kiệt mấy người cũng đã đã tìm đến nơi đây ngươi thấy tỉ tỉ của ta làm cái gì triệu ngọc trinh bay đầu nhìn về phía lôi võ kiệt nhìn lôi võ kiệt cùng lý hàn y giống nhau đến mấy phần khuôn mặt triệu ngọc trinh trong lòng không khỏi lại là run sợ một hồi sửa sang lại tâm thần triệu ngọc trinh nói ra vì giải quyết xong năm đó một cọc chuyện xưa ngay vậy tiêu sắt trong lòng càng thêm vững tin mình suy đoán tốc độ ánh sáng giữa tiêu sắt trong lòng liền có chủ ý hắn quyết không thể để triệu ngọc trinh nhìn thấy lý hàn y tô thanh huyền đối với hắn có đại ân xa gần thân sơ tiêu sắt vẫn là phân rõ ràng t u y ế t nguyệt kiếm tiên có việc t r o người n g không tiện gặp khách đạo kiếm tiên vẫn là mời trở về đi chương ba trăm cầm dù quỷ đối với đạo kiếm tiên đạo kiếm tiên vẫn là mời trở về đi tiêu sắt một ngụm cự tuyệt triệu ngọc trinh muốn thấy lý hàn ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý thế không quay lại triệu ngọc trinh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tiêu sắt đối mặt một vị kiếm tiên tràn ngập cảm giác gác bách ánh mắt tiêu sắt lại là giống như chưa tỉnh tiếp tục lặp lại vừa rồi lời nói đạo kiếm tiên vẫn là mời trở về đi triệu ngọc trinh thu hồi ánh mắt đ ỗ n g nhiên cười nói đã như vậy vậy ta liền mình đi vào thấy nàng dứt lời triệu ngọc trinh bước ra một bước thân thể vượt qua tiêu sát ngăn lại hắn tiêu sát khẽ quát một tiếng sau lưng vô tâm trước tiên v ọ t tới triệu ngọc trinh trước mặt trong mấy người chỉ có hắn đã là thiên tượng cảnh giới tu vi đối mặt triệu ngọc trinh có lẽ còn có lực đánh một trận vô tâm đấm ra một quyền trên nắm tay mang theo điểm điểm kim quang triệu ngọc trinh không thèm để ý chút nào cũng chỉ vì kiếm ngón tay chỉ ra nhẹ nhàng chống đỡ tại vô tâm trên nắm tay lập tức vô tâm quyền thượng cái kia nhìn như không thể phá vỡ kim quang tại triệu ngọc trinh một chỉ phía dưới nhao nhao vỡ nát ra vô tâm thân hình cũng đổ lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại quả nhiên không hổ là đạo kiếm tiên quả nhiên lợi hại vô tâm than nhẹ một tiếng sau đó liền liên c u â n vận chuyển thể nội c h â n khí liền chuẩn bị lại lần nữa cùng triệu ngọc trinh đánh nhau lôi võ kiệt cũng lấy ra mình r ế t sợ kiếm kiếm chỉ triệu ngọc trinh trên thân kiếm nổi lên một k i a hường quang từ không thiên lạc trường thương nằm ngang ở trước ngực đưa lưng về phía tiêu sát mặt hướng triệu ngọc trinh nhìn chiến ý bừng bừng phân chân mấy người triệu ngọc trinh khẽ cười một tiếng nói các ngươi không phải ta đối thủ chỉ vì thấy nàng một mặt thứ nạn toàn bệnh lôi võ kiệt hét to một tiếng chật trong tay dết sợ kiếm đột nhiên vung ra khủng bố kiếm khí quét ngang mà ra kiếm khí bên trong sen lẫn từng tia từng tia lôi hỏa khí tước lôi võ kiệt động thủ trong n g a y mắt vô tâm cùng tư không thiên lạc hai người cũng đồng thời xuất thủ thương ảnh sen lẫn q u y n kình cùng nhau hướng phía triệu ngọc trinh đánh tới triệu ngọc trinh l ắ t đầu ngón tay kinh động phía sau kiếm gỗ đào rất nhỏ rung động lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu rõ ràng là một thanh kiếm gỗ giờ phút này lại phát ra từng đợt tiếng kim loại tại kiếm gỗ đào một tiếng kiếm minh phía dưới lôi võ k lôi võ kiệt trong mắt ba người hiện lên một tia khó có thể tin t h ầ n sắc bọn hắn không ngờ tới triệu ngọc trinh đều không có chính thức xuất thủ liền làm ba người bọn họ bất lực chống lại đánh lui ba người sau đó triệu ngọc trinh bước chân không ngừng một mực hướng phía thành chủ phủ bên trong cất bước mà đi thấy thế tiêu sắc không khỏi c ư ờ i khổ một tiếng không ngờ hắn mới vừa vặn tiếp nhận tuyết nguyệt thành một đám sự vụ liền nên đón đạo kiếm tiên như vậy một cái đại phiền thái vô luận như thế nào cũng không thể để đạo kiếm tiên q u ấ y dày đến tô chân nhân tiêu sắc trong lòng lóe lên ý nghĩ này liền chuẩn bị hướng tuyết nguyệt thành một đám trưởng lao truyền lại tin tức nhưng vào lúc này triệu ngọ hắn xuất hiện trước mặt một vị tay cầm ô giấy dầu hắc ý nhân nhìn thấy người này xuất hiện tiêu sắt trong lòng lập tức thở dài một hơi có hắn tại có lẽ có thể ngăn lại triệu ngọc trinh ám hà tô m ộ c vũ triệu ngọc trinh nói khẽ tô m ộ c vũ lắc lắc đầu nói không phải ám hà tô m ộ c vũ mà là tuyết nguyệt thành tô m ộ c vũ tiếng nói vừa ra tô m ộ c vũ trong tay ô giấy dầu đột nhiên triển khai từng đầu hiện ra hàn quang đao tơ từ ô giấy dầu bên trong bắn ra, giữa không trung bên trong nương tụ thành một tấm tinh mịn đao võng người cũng muốn ngăn ta triệu ngọc trinh đem kiếm gỗ đào nằm trong tay tô một vũ đạ mặt nói vô ý cùng kiếm tiên là địch chỗ chức trách không thể không có ngăn triệu ngọc trinh gật gật đầu trong lòng biết được hôm nay nếu muốn nhìn thấy lý hàn ý ỉa nhất định phải đem người trước mắt toàn bộ đánh ngã ra tay đi ta cũng muốn gặp hiểu biết biết đã từng ám h à đệ nhất sát thủ thực lực đến tột cùng như thế nào triệu ngọc trinh tiếng nói vừa ra tô mục vũ dù ngọn nguồn đ a o tơ đã toàn bộ bay ra mà ra hướng phía triệu ngọc trinh đánh g i ế t mà đi đối diện thế nhưng là ngũ đại kiếm tiên một trong triệu ngọc trinh ẩn ẩn có bước vào nửa bước lục địa dấu hiệu đối mặt dạng này đối thủ tô mục vũ đương nhiên sẽ không g i ả cứu cái gì quân tử phong phạm đào tơ gào thét đánh rết mà đến triệu ngọc trinh ánh mắt trận lóe thầm nghĩ trong lòng không hổ là ám hà đệ nhất sát thủ mười tám đao trận quả nhiên không tầm thường nhưng đây đối với hắn triệu ngọc trinh đến nói còn không đáng quá mức coi trọng triệu ngọc trinh yên tĩnh nhìn hướng mình bay tới đ a o tơ chưa từng có nửa điểm động tác một giây sau triệu ngọc trinh trong tay kiếm g ô đ ả o đ ố n g nhiên đâm ra hắn đã nhìn ra tô m ụ c vũ đ a o trong trận sơ hở triệu ngọc trinh kiếm gỗ đ ả o từ lít nha lít nhít đ a o vong bên trong xuyên qua trực tiếp đâm về tô một vũ cầm dù tay kiếm ô đào bên trên phun ra nuốt vào một tiệ kịp khí tô mục vũ thấy thế chỉ có thể đem đao tơ thu hồi ngăn cản triệu ngọc trinh tiến công triệu ngọc trinh ra kiếm thời điểm bước chân một mực chưa từng dừng lại tô mục vũ cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui đối mặt sắp bước vào nửa bước lục địa triệu ngọc trinh cho dù là tô mục vũ cũng chỉ có thể nỗ lực ngăn cản nhìn như song phương lẫn nhau có vừa đi vừa về nhưng tô mục vũ trong lòng rõ ràng đây chỉ là triệu ngọc trinh vô tâm h a m chiến xuất thủ cũng không nghiêm túc chốc lát triệu ngọc trinh nghiêm túc đứng lên hắn bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian nhìn như c ũ phía trước vào triệu ngọc trinh tô mục vũ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại triệu ngọc trinh tô mục vũ bắt đầu điên cùng nghiền ép thể nội c h â n khí tinh vị như mưa đ a o tơ cũng bắt đầu càng nhanh chóng hơn vận chuyển lên đến khiến mắt người hoa hối loạn hư không bên trong cũng bắt đầu hiện ra từng tia sắc bén chi ý triệu ngọc trinh trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia nghiêm túc t h ầ n sắc tại tô mục vũ cực hạn thôi động đao trận phía dưới triệu ngọc trinh cũng không thể coi như không quan trọng nhưng còn tại triệu ngọc trinh có thể ứng đối phạm vi bên trong triệu ngọc trinh thôi động một tia trận khí trong tay kiếm gỗ đào bỗng nhiên chia ra ngàn vạn kiếm quang đón nhận tô mục vũ đào tơ trí võng kiếm quang cùng đào tơ nói lấy triệu ngọc trinh liền cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến tô m ộ c vũ cởi khổ một tiếng cuộc tỷ thí này hắn đã thua triệt đề bại hắn bất lực ngăn cản triệu ngọc trinh chương ỉ có thể gửi hy gửi ba trăm linh một tạ hiên thắng triệu ngọc trinh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện văn sĩ áo trắng triệu ngọc trinh trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh ngạc thân sắc tạ hiên ngươi thế mà cũng ở nơi đây triệu ngọc trinh nói ra văn sĩ áo trắng chính là nho kiếm t i ê n tạ hiên hôm qua tại tô thanh huyền vì hắn truyền thụ rất nhiều kiếm đạo cảm nộ sau đó tạ hiên một đêm chưa ngủ một mực tại lĩnh hội tô thanh huyền truyền dạy cao minh kiếm đạo thẳng đến sáng nay tạ hiên mới từ trong tham nộ lấy lại tinh thần tô thanh huyền truyền thụ kiếm đạo lệnh tạ hiên được ích lợi không nhỏ tạ hiên có thể rõ ràng cảm giác được hắn cách thành tựu nửa bước lục địa cũng không xa giữa lúc tạ hiên trong lòng kích động thời điểm chợt phát giác được trong p h ủ thành chủ có người tại giao thủ đã bái tô thanh huy sư lại thụ tô thanh huyền truyền dạy vô thượng kiếm đạo tạ hiên đã đem mình coi là tuyết nguyệt thành một phần tử bây giờ lại có thể có người dám can đảm ở trong phủ thành chủ dương ai tạ hiên tự nhiên muốn đứng ra ra một phần lực chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến đây quay dối người lại là cùng là ngũ đại kiếm tiên một trong đạo kiếm tiên triệu ngọc trinh bất quá tạ hiên hơi một lần ức liền minh bạch triệu ngọc trinh chuyến này mục đích cùng là bắc ly ngũ kiếm tiên tạ hiên tự nhiên cũng là biết ban đầu phát sinh sự t ì n h tạ hiên nhìn về phía triệu ngọc trinh cũng dung thở dài nói ngươi sao phải khổ vậy chứ người ta đều rõ ràng ban đầu sự tình không có cái gì tốt dây dưa nghe ta một câu ngươi vẫn là mau mau rời đi a triệu ngọc trinh không có trả lời trong tay kiếm gỗ đào phát ra một tiếng kiếm minh c h i âm mặc dù cùng là kiếm tiên nhưng hắn thấy dĩ tạ hiên thực lực còn chưa đủ lấy ngăn cản hắn mắt thấy triệu ngọc trinh quyết tâm muốn đi thấy lý hàn y gì ở bất đắc dĩ tạ hiên cũng chỉ có thể lấy ra mình bội kiếm vạn quyền thư Cũng cái, thực lực liền song tiên, đến cùng cao bao nhiêu à? Tạ hiên lời, trong tay vạn quyền mênh mông kiếm khí. Triệu Ngọc Trinh nh gặp tốt, ta tới biết một tu tuột Tạ rứt lời, kiếm kiếm Triệu để đạo đạo đạo cao bao tay kiếm đống nhiên chia ra mà một võ khí. thư sạch à. quét hướng phía tạ hiên đánh tới rõ ràng chỉ là lấy kiếm thuật huyễn hóa mà thành kiếm ảnh lại phảng phất thật sự kiếm đều sắc bén vô cùng tạ hiên thấy thế sắc mặt biến hóa tốt người cái đạo kiếm tiên không nói võ đức thế mà đi lên liền dùng s á t chiêu nói như thế nhưng tạ hiên nhưng trong lòng cũng không nhiều thiếu bối rối chi ý nếu là đặt ở trước đó đối mặt triệu ngọc trinh chiêu này vô lượng kiếm trận hắn thật đúng là không có năm chắc có thể thành công đ ò lấy nhưng xưa đâu bằng nay đêm qua tạ hiên cẩn thận nghiên cứu tô thanh huyền truyền thụ kiếm đạo cảm lộ sau đó tạ hiên trên kiếm đạo tạo nghệ sớm đã là một cái khác trọng tiên đối mặt triệu ngọc trinh tuyệt chiêu vô lượng kiếm trận tạ hiên cũng là không sợ chút nào tạ hiên trong tay vạn quyển thư bỗng nhiên cũng phân liệt ra vô số đạo kiếm quang cùng triệu ngọc trinh vô lượng kiếm trận đụng vào nhau lập tức lấy hai người kiếm chiêu chỗ giao giới làm trung tâm khói bụi tràn ngập nổi lên một phía lỗi vô k i ệ t tiêu sát tô mục vũ đám người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khói bụi chỗ dưới mắt nho kiếm tiên tạ hiên đã là bọn hắn có thể chặn đường triệu ngọc trinh tối cường hữu lực một vị cao thủ nếu là tạ hiên cũng bại vậy hôm nay thật liền gọi triệu ngọc trinh một người một kiếm giết ph nghĩ đến đây đám người tâm lập tức nâng lên cổ họng rất nhanh giữa không trung tràn ngập khói bùi toàn bộ tiêu tán t ạ hiên cùng triệu ngọc trinh cầm kiếm tương đối trong lúc nhất thời tiêu sắt đám người cũng nhìn không ra đến tột cùng ai thắng ai thua t ạ hiên thu hồi trong tay vạn quần thư đối triệu ngọc trinh cười nói đạo kiếm tiên quả thật lợi hại chiêu này vô lượng kiếm trận tại đương thời rất nhiều kiếm pháp bên trong cũng đủ để được cho trước mấy vị t ạ hiên rõ ràng là tại tán thưởng triệu ngọc trinh vô lượng kiếm trận nhưng tại triệu ngọc trinh trên mặt lại không nhìn thấy một tơ một hào thần sắc mừng rỡ người bên cạnh không biết nhưng với tư cách người trong cuộc một t r ồ n g triệu ngọc trinh có thể rõ ràng cảm giác được mới vừa rồi cùng tạ hiên đối chiêu bên trong hắn cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi thậm chí hắn mơ hồ có một loại cảm giác vừa rồi tạ hiên lưu thủ nếu không hắn vô lượng kiếm trận đã sớm bị tạ hiên phá giải đủ loại suy nghĩ từ trong lòng hiện lên triệu ngọc trinh nhìn về phía tạ hiên ánh mắt càng ngưng trọng đứng lên hắn không nghĩ tới luôn luôn duy trì một bộ nho nhã hiển hòa thư sinh khí tạ hiên trên kiếm đạo lại có như thế cao tạo nghệ chẳng lẽ lại tạ hiên quá khứ một mực tại ẩn giấu mình thực lực triệu ngọc trinh trong lòng bị nghi hoặc lấp đầy. nhìn ra triệu ngọc trinh đáy mắt n g h i hoặc tạ hiên k h ẽ cười một tiếng nói đạo kiếm tiên theo ta đến đây một lần vừa vặn rất tốt nghe vậy triệu ngọc trinh cũng cầm trong tay kiếm gỗ đào một lần nữa mang tại sau lưng hắn muốn đi thấy lý hàn y d ỉ nhất định phải trước qua tạ hiên cửa này nhưng bây giờ hắn không có n ắ m chắc đánh bại tạ hiên nếu như thế không bằng đi trước nghe một chút tạ hiên có thể nói thứ gì triệu ngọc trinh gật gật đầu sau đó liền đuổi theo tạ hiên cùng nhau rời đi thành chủ phủ đợi hai người rời đi về sau tiêu xác cùng lôi vô kiệt đám người hai mặt nhìn nhau lôi võ kiệt gãi gãi đầu nói vừa rồi là ai thắng tiêu sắt lắc lắc đầu nói đừng hỏi ta à ta hiện tại không có chút nào tu vi sao có thể nhìn ra được hai đại kiếm tiên giao thủ kết quả đây tiêu sắt nói xong mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tô mục vũ mọi người tại đây bên trong chỉ có tô mục vũ tu vi cao nhất đã không thua gì kiếm tiên có lẽ hắn đã nhìn ra vừa rồi hai người giao thủ kết quả không ngờ tô mục vũ cũng là lắc đầu tạ hiên cùng triệu ngọc trinh đều thắng ta nhiều lắm bọn hắn giao thủ ta cũng không nhìn ra manh mối gì nghe vậy lôi vô kiệt khắp khuôn mặt là thất vọng thân sắc tô mục vũ nhưng lại tiếp tục nói bất quá mặc dù nhìn không tấu bọn hắn giao thủ nhưng kết quả ta có lẽ vẫn là có thể đoán được nghĩ đến hẳn là nho kiếm t i ê n càng hơn một bậc bằng không vậy đến thế rào rạt đạo kiếm t i ê n như thế nào lại như thế dê nói chuyện ngay vậy mọi người tại đây đều cảm thấy tô mục vũ phỏng đoán là hợp tình hợp lý nếu như không phải tạ hiên vừa rồi chiếm thợ ư n g phong triệu ngọc trinh như thế nào lại bởi vì hắn m ộ t câu liền ngoan ngoan đi theo hắn rời đi nghĩ tới những thứ này lôi v ô kiệt trên mặt lập tức hiện ra ý cười không nghĩ tới nho kiếm t i ê n lợi hại như vậy lôi vô kiệt không khỏi hồi tưởng lại hôm qua tại tuyết nguyệt thành bên trong cùng tạ hiên lần đầu gặp mặt nhìn lên văn kiện đến yếu thư sinh đồng dạng tạ h i ề n lại có thể thắng qua triệu ngọc trinh chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem lôi vô kiệt giật dây đám người tiêu sắt khoát tay một cái nói ngươi phải có tâm chính ngươi đi xem đi ta có thể không có cái tia nhàn tình nhạc trí nói lấy tiêu sắt liền đi lại vội vàng rời đi thành trụ p h ụ hắn phải nhanh một chút tiến về thương sơn đem chuyện này nói cho tô thanh huyền thư không thiên lạc dẫn theo trường thương bước nhanh đuổi theo tiêu sắt mắt thấy tiêu sắt không để ý tới mình lôi vô kiệt lại đem ánh mắt chuyển hướng vô tâm cùng tô một vũ vô tâm cũng là lắc đầu ta muốn đi tu hành tấn thăng thiên tự cảnh vô tâm vốn c h o là mình tu vi đã đủ rồi không nghĩ tới đối mặt kiếm tiên đây một đẳng cấp cao thủ hắn vẫn như cũ non nớt như là hài đồng đồng dạng nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới hắn nên như thế nào đi đi thiên khải tiếp trở về mình mẫu thân đâu tô mục vũ cười khổ một tiếng nói ta ngược lại thật ra nguyện ý đi theo ngươi nhưng ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này nói lấy tô mục vũ giơ lên mình cực kỳ yếu đuối cánh tay hữu tâm vô l ự c a chương ba trăm linh hai ngươi còn có cái sư phụ tuyết nguyệt thành đường đi bên trên ta hiên cùng triệu ngọc trinh hai người tựa như chẳng có mục đích tại đi dạo mặc cho ai đều nhìn không ra hai người này lại là bắc ly ngũ đại kiếm tiên bên trong hai vị tại phía sau hai người lôi vô kiệt lén lén lút lút theo dõi hai người một đôi lô thai một mực dựng t h ẳ n g lên hắn muốn nghe xem tạ hiên cùng triệu ngọc trinh rốt cuộc muốn nói những gì tạ hiên bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía triệu ngọc trinh mở miệng nói ta biết ngươi rất n g h i hoặc vì sao ta hiện tại thực lực đột nhiên biến cường như vậy nhiều triệu ngọc trinh nhìn về phía tạ hiên cũng không lên tiếng yên t ĩ n h chờ tạ hiên nói tiếp nếu là ngươi sớm đến một ngày ta còn thực sự không có năm chắc có thể đón lấy ngươi vô lượng kiếm trận nhưng hết lần này tới lần khác hôm qua ta bái một cái tốt sư phó học được chút mới kiếm đạo lý lẽ nghe vậy triệu ngọc trinh trong mắt đ ố n g nhiên hiện lên một tia tinh quang người bài cái sư phụ hắn trong giọng nói tràn đầy không thể tin ý tứ tạ hiên sớm đã là thiên tượng đình phong kiếm tiên nhất l ư u nhân vật cái dạng gì người có thể làm cho hắn cũng cam tâm bài sư triệu ngọc trinh thực sự không nghĩ ra được từ tạ hiên ngữ khí cùng trong thần thái triệu ngọc trinh có thể cảm giác ra tạ hiên đối với hắn vị sư phụ kia tuyệt đối không phải qua loa thái độ mà là xuất phát từ nội tâm tôn kính không riêng triệu ngọc trinh không tin phía sau hai người nghe được tất cả lôi vô kiệt trong lòng cũng là một trận cuồng loạn nếu h o k i m kiếm, tiên hiên, bác ly ngũ đại kiếm tiên một tiên Tạ tiên trong, cùng hắn tỉ tỉ vật. Hiên, đại đi nổi ngũ cùng hắn hàn danh nhân n hề bác ly lý ế như nói t ạ hiên trước đó có sư phụ nói lôi vô kiệt cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng hết lần này tới lần khác t ạ hiên nói tới sư phụ là hắn hôm qua mới nhận bên dưới cứ như vậy t ạ hiên trong miệng sư phụ đã làm cho cân nhắc lôi vô kiệt mặc dù xích tử c h i tâm nhưng cũng không phải hoàn toàn ốc t ạ hiên hôm qua m ớ i b à i sư có thể suy ra trong miệng hắn sư phụ tất nhiên là tuyết nguyệt thành bên trong nhân vật lôi vô kiệt trong đầu đem tuyết nguyệt thành bên trong một đám cao thủ đều qua một lần cuối cùng dừng lại tại tô thanh huyền trên thân nghĩ đến tô thanh huyền lôi vô kiệt lập tức mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ lại nho kiếm t i ê n trong miệng sư phụ đó là tỷ phu suy nghĩ cùng một chỗ lôi vô kiệt càng phát giác mình ý nghĩ là đúng am hiểu kiếm đạo mà lại có thể lệnh tạ hiên t i n phục trừ ra tỷ phu hắn tô thanh huyền bên ngoài giống như không có cái khác thích hợp hơn người nghĩ tới đây lôi vô kiệt càng là dựng lên lỗ thai nghiêm túc lắng nghe tạ hiên sẽ nói gì tiếp sợ bỏ lỡ nửa chữ quả nhiên tạ hiên tiếp xúc nói nghiệm chứng lôi vô kiệt trong lòng toàn bộ phỏng đoán nhìn triệu ngọc trinh trên mặt hơi có vẻ ngạc nhiên thân sắc tạ hiên cũng là cười khổ một tiếng nói không riêng ngươi không tin. chính ta hiện tại đều giống như trong cộng đồng dạng mắt thấy tạ hiên một mực không có lộ ra hắn cái gọi là sư phụ thân phận triệu ngọc trinh cũng là nhịn không được đặt câu hỏi trong miệng ngươi sư phụ đến tột cùng là vị nào cao nhân tiền bối ngay vậy tạ hiên trên mặt thần sắc đ ố n g nhiên trở nên quái dị đứng lên nhìn về phía triệu ngọc trinh trầm mặc thật lâu mới lên tiếng ta vị sư phụ kia đó là ngươi nghĩ thấy người phu quân nghe tạ hiên nói triệu ngọc trinh trong lòng từng đợt hoảng hốt cả n g ư ờ i ngốc tại chỗ tựa hồ có chút không biết làm sao lý hàn y h ì h ạ phu quân lại chính là dạy bảo tạ hiên kiếm đạo vị tiền bối kia cao nhân triệu ngọc trinh trong lòng sinh ra một mảnh vẻ khổ sở nhiều năm qua triệu ngọc trinh một mực thân ở thanh thành đạo cung chưa từng xuống núi một bước thật muốn nói lên đến hắn tâm trí cùng hắn tuổi tác xa xa không tướng xứng đôi hắn mặc dù vô ý phá hư lý hàn y thì hãy quân sự nhưng lần này xuống núi trong lòng chưa chắc không có cùng lý hàn y phu quân phân cao thấp tâm tư nhìn như có chút tính trẻ con không phù hợp đạo kiếm t i ê n thân phận nhưng đây đích xác là hắn trong lòng ý tưởng chân thật chỉ bất quá hôm nay tạ hiên ngắn ngủi mấy câu chỉ để đánh nát triệu ngọc trinh trong lòng ảo tưởng có thể lệnh tạ hiên cũng vì đó tin phục thậm chí b chí ít cũng phải là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ lại không là bình thường lục địa thần tiên nhìn triệu ngọc trinh nhận ẩ n có chút thất hồn lập h á c h tạ hiên trong lòng nhưng là t h ở dài m ộ t hơi cuối cùng là khuyên đ ủ tạ hiên mặc dù không am hiểu chuyện nam nữ nhưng thoại bản tiểu thuyết hắn có thể xem không ít đối với triệu ngọc trinh tâm tư hắn vẫn có thể đoán được một hai bởi vậy hắn mới trực tiếp làm rõ hắn đã bái sư tô thanh huyền chuyện này vì đó là có thể lệnh triệu ngọc trinh biết khó mà lui nếu không thật môn nào đứng lên hôm nay sẽ phải trình diễn một trận đạo kiếm tiên trầm thi tuyết nguyện thành hy mã triệu ngọc trinh ổn định lại tâm thần cười khổ một tiế triệu ngọc trinh liền quay đầu nhìn về tuyết nguyệt thành bên ngoài phương hướng rời đi nhìn triệu ngọc trinh bóng lưng tạ hiên trong lòng nhất thời cũng không biết nên làm vì sao đánh giá cho dù hắn nhìn qua không ít thoại bản tiểu thuyết thật là muốn đối mặt loại này nam nữ si tình tràn diện hắn vẫn còn có chút khó có thể ứng phó triệu ngọc trinh dần dần từng bước đi đến tạ hiên đối sau lưng nói ra ra đi còn muốn giấu tới khi nào nghe nói như thế đang ẩn thân tại một chỗ quán nhỏ buôn bán sau đó lôi vô kiệt lập tức đi ra đi vào tạ hiên trước mặt lôi vô kiệt mang trên mặt mịp cười nhìn từ trên xuống dưới tạ hiên bị lôi vô kiệt này quái dị ánh mắt đánh giá. Tạ h i ê nghe t r o n lòng cũng từng đợt run đợt u khu, khu Hiên ho nhẹ hai hoa. Tạ tiếng nói ra, làm sao? trên mặt ta nói sao, ra, có làm l ô vậy tà hiên trên mặt biểu lộ cứng đờ trong lòng lập tức dở khóc dở cười sao đây lôi vô kiệt cùng tư không trường phong cái kia hàng đồng dạng ma bệnh bất quá t ạ hiên trong lòng cũng rõ ràng lôi vô kiệt loại này nói dễ nghe một chút là xích tử tri tâm khó mà nói nghe đó là thiết hàm hàm hắn còn không đến mức cùng một cái thiết hàm hàm so đo n h ữ ngày n lúc này cười nói tốt tốt tốt ta tiểu sư thúc không biết cái kia ngươi cùng cái kia họ diệp cô nương thế nào nghe được tạ hiên nhấc lên diệp ngực ý gì lôi võ kiệt lập tức thu liễm lại nụ cười thay vào đó là một bộ sầu khổ thân sắc hắn mặc dù võ đạo thiên tư không tầm thường nhưng tại chuyện nam nữ bên trên hắn quả thực không am hiểu gọi ta một tiếng sư thúc ta liền dạy ngươi làm như thế nào truy cô nương tạ hiên đ ả o khách thành chủ ngay vậy lôi vô kiệt nói ra sư thúc sư thúc ngươi sẽ dạy cho ta đi ha ha, ha tạ hiên nhịn không được cười to đứng lên quay đầu nhìn về thành về cùng h phủ phương hướng ủ trở về. c lúc ô i v đó tiêu sắc cùng tư không thiên lạc hai người cũng tới đến thương sơn phía dưới hai người đi tới sườn núi chỗ tiêu sắc trợt dưng bước đối với sau lương tư không thiên lạc nói ra thiên lạc l tư, tư không thiên lạc gợi cười hai tiếng tiến lên kéo lại lý hàn y lìa cánh tay mang theo lý hàn y lìa đi tới một bên nhìn tư không thiên lạc đây dị thường cử động lý hàn y lìa cũng phát giác được có cái gì không đúng nhưng nàng cũng không thiên vạch trần ngược lại là theo tư không thiên lạc đi vào một bên khác mắt thấy tư không thiên lạc diễn kỹ như thế sốc nổi tiêu sắt trong lòng cũng không khỏi đến có chút bất đắc dĩ bất quá cũng may vẫn là thuận lợi đem lý hàn y lìa đ y ra tiêu sắt nắm chặt thời gian hướng tô thanh huyền nói rõ vừa rồi đã phát sinh hiểu rõ tất cả tô chân nhân đạo kiếm tiên triệu ngọc trình đến tiêu sắt cũng không d ô n g dài sau đó tiêu sắt lại đem vừa rồi trong phủ thành chủ phát sinh tất cả đều cáo chi tô thanh huyền ngay vậy tô thanh huyền thần sắc như thường phản phất đã sớm ngờ tới đầu dạng tại tư không thiên lạc đặc biệt đẩy ra lý hàn y l ì sau đó tô thanh huyền trong lòng liền ẩn ẩn đoán được tiêu sắt muốn nói sự tình tất nhiên là không quá thích hợp để lý hàn y hải biết được tối thiểu tại tiêu sắt trong lòng hai người là không quá thích hợp mà tiêu sắt hết lần này tới lần khác lại chuẩn bị nói cho hắn biết tô thanh huyền như vậy liên quan đến cũng chỉ có thể là đạo kiếm tiên triệu ngọc trinh bất quá triệu ngọc trinh đến lại như thế nào tô thanh huyền trong lòng cũng không thèm để ý ta đã biết tô thanh huyền bình tĩnh nói ra ngay vậy tiêu sắt cũng là nhẹ nhàng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa nói đã đưa đến tô thanh huyền sẽ như thế nào xử lý đó chính là hắn mình sự tình tô chân nhân ta trước hết đi cáo lui tiêu sắt đối tô thanh huyền c h ắ p tay thi cái lễ sau đó liền dẫn tư không t i ê n lạc hướng phía dưới núi đi đến hai người đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng lại thêm tư không t i ê n lạc đặc biệt đem mình đầy ra lý hàn y thì tự nhiên cũng phát giác hai người có chút không đúng đợi hai người rời đi về sau lý hàn y thì cười tươi như hoa nhìn tô thanh huyền vừa rồi tiêu sắt đã nói gì với ngươi tô thanh huyền cũng không có che giấu trả lời triệu ngọc trinh đến nói là muốn gặp ngươi một mặt ngay vậy lý hàn y h ã n g sở phúc chốc sau đó có chút không quá xác định hỏi đạo kiếm tiên triệu ngọc trinh hắn muốn gặp ta hắn thấy ta làm cái gì Lý h à ngay Y vậy lý hàn y trong đầu chợt nhớ tới nhiều năm trước cái kia cái cọc truyện xưa trong lòng đúng cảm giác dợ khóc dợ cười ban đầu bắc ly trong giang hồ sắc thực từng có nghe đồn nói ra kiếm tiên triệu ngọc trinh khuynh tâm tại tuyết nguyện kiếm tiên nhưng lý hàn y liên hệ cũng không có để ở trong lòng cho đến ngày nay liền ngay cả lý hàn y r i ê n hệ bản thân cũng đã gần quên đi hiện tại kinh qua tô thanh huyền kiểu nói này nhưng lại là một lần nữa nghĩ tới bất quá lý hàn ý n g nhưng trong lòng thì một mảnh thản nhiên năm đó liền không thèm để ý hiện nay càng sẽ không để ý nhưng là đối mặt tô thanh huyền trêu t r ọ c lý hàn ý đi lại sẽ không giữ im lặng h ừ lý hàn ý đi hừ nhẹ một tiếng nói ra ta lý hàn ý đi thiền sinh l ệ i chết đạo sĩ động tâm cũng là bình thường cái nào đó võ đang sơn bên trên đạo sĩ không giống nhau quỷ ta dưới vay đến sao tô thanh huyền cũng là cười nói tốt tốt tốt phu nhân đẹp như tiên nữ đừng nói là ta liền xem như khắp thiên hạ nam nhân đều tâm động cũng là bình thường dứt lời tô thanh huyền nghiêm sắc m ặ t nói người muốn đi nhìn một chút triệu ngọc trinh à. lý hàn y h ì bật cười lớn nói vẫn là không đi thấy tỉnh một ít người ban đêm ngủ không yên dứt lời lý hàn y thì liền quay người hướng phía bên cạnh bên trong nhà gô đi đến tô thanh huyền lắc đầu lý hàn y h ì không chuẩn bị đi gặp triệu ngọc trinh hắn ngược lại là muốn đi gặp một lần tô thanh huyền đưa mắt nhìn sang d ư ớ i núi tương h tư t i a thần hồn chi lực trải rộng ra trong n é y mắt liền đem chọn tòa tuyết nguyện thành bao phủ trong đó không cần trong chốc lát tô thanh huyền liền tìm được triệu ngọc trinh thân ảnh tô thanh huyền vừa sải bước ra thân ảnh biến mất tại thương sơn bên trên một giây sau, Hắn liền x u ấ triệu hiện Thành Thành tại ngoài. ngoài, Nguyệt Nguyệt bên bên Tuyết Tuyết một cây gốc ngọc trinh ngồi x ế phát bằng, trước người n trước ư n g là cầm c i kia h h a n kiếm giác đào. Trật, ệ u Ngọc Trinh h p t g i á được có người tới gần mở trò n mắt đập vào mắt chính là một vị thân mang thanh ý thanh niên chính là tô thanh huyền tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng triệu ngọc trinh nhưng trong lòng có một loại không hiểu cảm giác người trước mắt chính là hắn muốn tìm người nhìn thấy tô thanh huyền triệu ngọc trinh trong lòng b ỗ n nhiên sinh ra một tia không hiểu khẩn trương cảm giác hắn g ư ơ n g mắt hướng tô thanh huyền sau lưng nhìn lại kỳ vọng lấy có thể nhìn thấy cái tia làm hắn hồn k i ê n mộng nhiều thân ảnh nhưng là triệu ngọc trinh nhìn rất lâu thủy trung lại chỉ có thể nhìn thấy tô thanh huyền một người thân ảnh triệu ngọc trinh đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng t h ầ n sắc trong lòng âm thầm cười khổ kết quả là nàng hay là không muốn thấy ta một mặt ổn định lại tâm thần triệu ngọc trinh nhìn về phía tô thanh huyền nói ra thanh thành triệu ngọc trinh gặp qua đạo h ư u tô thanh huyền cũng là chắp tay đáp lấy lại nói ra đạo kiếm tiên còn không đi triệu ngọc trinh l ắ c l ắ c đầu nói ta muốn gặp nàng một lần gối giải quyết xong trong lòng t r á c n i ệ m triệu ngọc trinh còn nói thêm ngươi nghĩ đuổi ta đi trong lúc nói chuyện triệu ngọc trinh trên mặt hiện lên một tia để phòng thân sắc bên cạnh thân kiếm gỗ đào cũng bắt đầu có chút tiếng r u n g nếu là tô thanh huyền quả thật muốn đuổi hắn đi cho dù biết rõ không phải tô thanh huyền đối thủ hắn cũng muốn cùng tô thanh huyền tranh tài một trận nghe vậy tô thanh huyền khép cười một tiếng ánh mắt đ o qua nguyên bản tiếng r u n g kiếm gỗ đào đống nhiên an t ĩ n h lại triệu ngọc trinh trong lòng xếp chặt tô thanh huyền cũng chưa từng triển lộ một tia công lực liền đem hắn kiếm gỗ đào chế trụ xem ra đây tô thanh huyền so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn triệu ngọc trinh trong lòng đang nghĩ đến lại nghe thấy tô thanh huyền nói ra ta còn không có bá đạo như vậy người cũng không nguyện ý đi ta cũng sẽ không cưỡng ép đuổi ng qua hai ngày chính là ta cùng hàn y h i h ô n lễ ngươi nếu là nguyện ý còn có thể đến uống một ly rượu mừng nếu như các ngươi thanh thành đạo cũng không cấm rượu nói ngay vậy triệu ngọc trinh sắc mặt lại là biến đổi hắn không nghĩ tới tô thanh huyền thế mà lại như thế hào phóng rõ ràng có nghiền ép chính mình thực lực nhưng không có lấy vo khinh người nhìn cách mình m ấ y bước xa tô thanh huyền triệu ngọc trinh trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ hắn mới là tiểu tiên nữ tốt nhất lựa chọn nghĩ tới đây triệu ngọc trinh trong lòng đống nhiên hiện lên một tia thoải mái nhìn về phía tô thanh huyền nói ra r ư ợ u thì không cần chúc hai vị trăm năm tốt hợp vĩnh kết đồng tâm trong lúc nói chuyện triệu ngọc trinh trên thân khí tức một cơn chấn động trải qua thời gian dài cũng chưa từng tiến vào nửa bước lục địa chi cảnh ngay trong nháy mắt này thành sau đó triệu ngọc trinh tâm niệm vừa động kiếm gỗ đào phủ ở trước người hắn một bước đạp vào kiếm gỗ hóa thành một đạo phi hồng ngự kiếm mà đi nhìn lên trời bên cạnh còn sót lại một đạo lưu quang tô thanh huyền khép cười một tiếng quay người cũng quay trở về thương sơn bên trên chương ba trăm linh bốn hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc tô thanh huyền trở về thương sơn vạn hóa phong cũng không lại để lên triệu ngọc trinh sự tình lý hàn y l ì cũng không có hỏi đến hai người mời ư ngón đan sen đứng s n g vai nhìn về phía nơi xa nhĩ hải lại có hai ngày chính là n g ư ơ i ta hôn sự tô thanh huyền đ ô n g nhiên nói ra ân lý hàn y l ì khẽ dạng trong lòng cũng hiện lên một tia rung động tô thanh huyền tiếp tục nói đợi n g ư ơ i ta hôn sự kết thúc ta dự định đi theo tiêu sắt cùng nhau đi tới thiên khải giúp hắn ngồi vững vàng thiên khải hoàn vị sau đó ta liền chuẩn bị trở về võ đăng đến lúc đó ngươi là tại bắc ly dừng lại mấy ngày tốt hơn theo ta cùng nhau trở về lý hàn y l ì nói ra lần này trở về võ đăng có phải hay không liền muốn đối với thiếu lâm đ ộ n thủ tô thanh huyền sờ lên trong ngực mật thư nói để thiếu lâm không duyên cơ sống lâu thời gian dài như vậy cũng là thời điểm kết thúc lý hàn y h ì n nhẹ nhàng gật đầu ta theo ngươi cùng nhau trở về tô thanh huyền cũng không nhiều lời nói chỉ là một chữ t ố t cùng lúc đó trong phủ t h à n h chủ lôi võ kiệt cùng tạ hiên hai người đã trở về tiêu s á t cùng tư không thiên lạc cũng đã quay lại nhìn thấy tiêu s á t hai người trong n y mắt lôi võ kiệt lập tức sẽ tới k h ắ p khuôn mặt là ý c ư ờ i nói các ngươi vừa rồi không có đi thật đáng tiếc ta nghe được hung hăng bạo tin tức lôi võ kiệt nói lấy nhìn về phía tiêu sắc cùng tư không thiên lạc hai người hy vọng từ hai người trên mặt nhìn thấy cảm thấy hứng thú thân sắc nhưng là lệnh lôi võ kiệt thất vọng là hai người chỉ là nhẹ nhàng ô một tiếng liền không còn có hạ văn lôi võ kiệt có chút phát điên nói ra các ngươi liền không hiếu kỳ sao tiêu sắc bình thản nói không hiếu kỳ thư không thiên lạc cũng là không quan trọng nói ra không hiếu kỳ lôi võ kiệt càng thêm phát điên nhìn thấy tiêu sắc cùng tư không thiên lạc đã có muốn rời khỏi ý tứ lôi võ kiệt cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu hấp tấp nói các ngươi biết không tạ hiên hám nhận một cái sư phụ chính là ta tỷ phu nghe vậy tiêu sắc cùng tư không thiên lạc trong lòng hơi động một chút nói thật tin tức này xác thực làm bọn hắn hai cái cũng cảm thấy kinh ngạc hôm qua tạ hiên mới đi đến tuyết nguyệt thành ngắn ngủi không đến một ngày thời gian hắn thế mà liền bái tô thanh huyền bí sư chỉ là hai người thần sắc trên mặt vẫn như cũ như thường tư không thiên lạc hừ nhẹ một tiếng nói đây tính là gì cha ta đều hướng tô sư bá cầu lấy một bộ thư ơ n g pháp bây giờ đang b ế q u a n đâu đợi hắn xuất quan thời điểm có lẽ liền có thể thành t i ể u lục địa thần tiên tô sư bá như thế người trong trốn thần tiên nho kiếm tiên nguyện ý bái hắn làm thầy cũng là bình thường ngược lại là tư ô s ba thế mà nguyện ý thu tạ hiên mà làm nguyện đệ, ý đồ công à làm n hơn mới mẹ. Cái gì? thương tiên cũng hướng thương g gì, l mới mẹ. một ta tỷ phu cầu một bộ thương pháp. Cái cầu bộ i Kiệt Võ t r o lòng g i ậ trường mình. không Tư t phong tại thương đạo bên trên tạo nghệ có thể có một không hai toàn bộ bắc ly giang hồ hắn thế mà cũng biết hướng tô thanh huyền cầu lấy thư ơ n g pháp lôi võ kiệt trong lòng đang kinh ngạc lấy chậm nhớ tới mấy ngày trước bắt đầu thấy tô thanh huyền thời điểm hắn cùng tư k h ô n g trường phong đều thỉnh cầu tô thanh huyền chỉ điểm một chút bọn hắn võ học không ngờ tư công trường phong đều đã được chỉ điểm hắn nơi này còn không có nửa điểm độc tính nghĩ tới đây lôi võ kiệt lập tức nói ra không được ta cũng muốn đi tìm tỷ phu cầu hắn chỉ điểm ta một chiêu nửa thức nói lấy lôi võ kiệt nhìn về phía tiêu sát cười to nói chở ta thành lục địa thần tiên ta đến bảo cây ngươi a a tiêu sắt ý vị không rõ khép cười một tiếng quay người định rời đi đúng vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận khẩn cấp âm thanh ta trở về nhị sư tôn ở nơi nào tiêu sắt mấy người quay đầu nhìn lại phát hiện đường liên đang thở hồn hện vội vàng chạy vào đường liên sau lưng nhưng là đi theo một vị khác hấp y nam tử tiêu sắt ánh mắt trận lóe hắn đã nhận ra đường liên sau lưng hấp y nam tử chính là đường liên tại đường môn bên trong sư phụ đường liên tháng đại sư minh lôi võ kiệt bỗng nhiên nhìn thấy đường liên kinh hỷ gọi nói đường liên ổn định lại tâm thần nói ra ôn chuyện nói sau đó lại nói nói cho ta biết trước nhị sư tôn ở nơi nào ban đầu đám người bọn họ hủy diệt tám hà thời điểm lý hàn y vì cùng m ặ c vũ mặc hai người hùn vốn diễn một mạc kịch muốn thông qua đường liên đem đường liên nguyệt lừa gạt đến tuyết n g u y ệ t thành bên trong đường liên thường xuyên bị người gọi là đấu gỗ cũng không phải là không có đạo lý đơn giản như vậy âm mưu hắn cũng không có thể xem tấu h tại lý hàn y vì ba ngày kỳ hạn uy hiếp dưới đường liên không dám chỉ hoãn một đường phi nước đại trở về đường môn bên trong hướng đường liên nguyện nói do tất cả so sánh với đường liên đường liên nguyện vẫn là rất thanh tình hắn hiểu được lý hàn y chắc chắn sẽ không đối mặt vũ mặc hạ sát thủ làm ra tất cả cũng đơn giản là muốn để hắn tới này tuyết n g u y ệ t thành bên trong cùng mạc vũ mặc gặp nhau mặc dù khám phá tất cả nhưng đường liên nguyện nhưng như cũng giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng hắn cũng muốn gặp lại mạc vũ mặc một mặt nhưng lại vì ngại mất mặt một mực không dám có hành động bây giờ lý hàn y về hành động không thể nghi ngờ là cho hắn một cái hạ bậc thang sớm có này tâm đường liên nguyện tự nhiên là liền sườn núi xuống lửa ngoan ngoan đi theo đường liên một đường tới đến tuyết nguyện thành này bên trong tiêu sắc nhìn đường liên mặt mũi tràn đầy vội vàng thần sắc trong lòng hơi động liền minh bạch tất cả c ư ờ i nối với đường liên nói ra đại sư minh nhị sư tôn liền không cần thấy nghe vậy đường liên trên mặt thần sắc xích chặt trong lòng sinh ra một cái điểm xấu suy nghĩ còn không đợi đường liên liên tưởng càng nhiều tiêu sắc đã nhìn về phía đường liên n g u y ệ t nói ra tiền bối không ngại đi thành đông tìm một chút có lẽ có thể nhìn thấy mình muốn gặp người đường liên n g u y ệ t nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền quay người rời đi thành chủ phủ tại chỗ chỉ để lại đường liên mặt mũi tràn đầy một bước không biết làm sao tuyết nguyện thành, thành đông m ạ c vũ mặc đang mang theo một đám đầu nhập mà đến ám hà đệ tử tu hành võ đạo từ khi gia nhập t u y ế t nguyệt thành về sau m ạ c vũ mặc theo lý thường nên thu hoạch được trưởng lao chi vị mà nàng nhiệm vụ chủ yếu một trong đó là phối hợp tô mật vũ đến chấp trưởng những n à y đầu nhập ám hà đệ tử m ạ c vũ mặc ngồi trên ghế nhìn trước mắt một đám ám hà đệ tử tâm tư cũng đã bay đến ngàn dặm bên ngoài nàng dội ra một ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy mình sợi tóc hôm nay đó là ngày thứ ba cũng không biết tiểu đường sen c ó thể hay không đem cái tia người chết mang tới mặc vũ mặc trong lòng b ỗ n nhiên sinh ra một vẻ khẩn trương cảm xúc nếu là đường liên nguyện lần này không gặp qua đến cái kia nàng liền triệt để tuyệt vọng rồi nàng sinh tử cũng không thể lệnh đường liên nguyện động dung nói cái kia còn có cái gì tốt nói đang tại mạc vũ mặc trong lòng xoắn suýt thời điểm trên nóc nhà bỗng nhiên truyền tới một â m thanh thật có lỗi ta tới chậm nghe được thanh âm này mạc vũ mặc thân thể bỗng nhiên run lên quay người ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà đạo thân ảnh kia không phải là nàng hồn khiên mộng n h u người sao mạc vũ mặc khỏe mắt c h ả y ra một tia nhật lệ ngoài miệng lại là không đúng thà ngươi tới chậm không tới chậm cùng ta có quan hệ gì có gì có thể thật có lỗi nói như thế nhưng mạc vũ mặc cũng đã phi thân leo lên nóc nhà trực tiếp nào vào đường liên nguyện trong ngực sân bên trong một đám ám hà đệ tử đã sớm nhìn trận tròn mắt chương ba trăm linh năm tiêu sát nguyên lai đậu bị là sẽ di chuyển tuyết nguyệt thành bên ngoài một đại đội nhân mạ trùng trùng điệp điệp lái hướng tuyết nguyệt thành dẫn đầu một người dâu tóc bạc trắng một phái tiên phong đạo q u ố t khí tức nếu có người ở đây nói một chút liền có thể nhận ra vị lao giả này chính là bắc ly trong giang hồ tiếng t â m lừng lây tồn tại kiếm tâm chủng chủ nhân bắc ly đệ nhất đúc kiếm đại sư đồng thời cũng là lý hàn y hệ ông ngoại lý túc vương với tư cách lý hàn y số lượng không nhiều người thân lý túc vương này đến tự nhiên là vì lý hàn y hệ h u â sự nhìn phương xa loang thoáng tuyết nguyệt thành ả n h t ử lý túc vương lẩm bẩm tính toán ra cũng có thời gian thật dài chưa từng gặp qua hàn y ỉa n h ó n g một cái nàng đều phải thành hôn nhớ tới lý hàn y ỉa lý túc vương trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một cỗ tưởng niệm c h i ý lý hàn y ỉa phụ thân vi phạm với lôi ra không vào quân ngũ tổ hấn mà bị trục xuất lôi ra ngay tiếp theo lý hàn y ỉa cũng không vào lôi môn mà là đi theo họ mẹ gia nhập kiếm tâm trùng lý hàn y thợ nhỏ liền cùng lý túc vương đi cùng lý túc vương đối với mình đứa cháu ngoại này nữ tự nhiên là đau lòng gấp lý hàn y sơ xuất giang hồ thời điểm sử dụng đ ộ kiếm thị ngũ cũng là lý túc vương tự tay tạo thành với tư cách bắc ly đệ nhất đúc kiếm đại sư bình thường giang hồ võ giả muốn từ dưới tay hắn cầu lấy một thanh bảo kiếm khó hơn lên trời nhưng là thính vũ loại này có danh tiếng bảo kiếm hắn lại là mày cũng không nhăn một cái liền đưa cho mới ra đời lý hàn y thì hắn đối với lý hàn y là yêu thương có thể thấy được lồn đốn bây giờ hắn ngoan ngoãn ngoại tôn nữ tiểu áo đông liền muốn lập gia đình hắn tự nhiên muốn tự mình sang đây xem xem xét cái kêu gọi tô thanh huyền tự tử cân lượng như thế nào nghĩ tới những thứ này lý túc vương vung tay lên nói ra tăng thêm tốc độ một đoàn người phóng ngựa bay nhanh trong n g á y mắt liền tới đến tuyết nguyện thành bên trong trong phủ t h à n h chủ lý túc vương đại mã kim đao ngồi trên ghế tiêu s ắ t cùng lôi võ kiệt ngồi tại đối diện tiêu s ắ t chắp tay nói lý tiền bối bách lý thành chủ bây giờ không tại thành bên trong sư phụ ta tư không thương tiên đang lúc bế quan không thể đến đây gặp mặt tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội lý túc vương k h o á t k h o á tay không để ý nói không sao không sao ta này đến cũng không phải là vì bọn hắn hai c á i đến có gặp hay không cũng không có trở ngại sau đó lý túc vương quay đầu nhìn về phía lôi võ kiệt nghiêm sắc mặt nói ra tiểu tử không nhận ra ngươi ông ngoại lôi võ kiệt đánh giá đối diện lý túc vương có chút không quá xác định hô một câu bên ngoài ông ngoại lý túc vương m í mắt một đạp k h ẽ dạng thấy thế lôi võ kiệt trực tiếp vọt ra ngoài bị giạp xuống lý túc vương trước mặt trong miệng hô to bất hiếu ngoại tôn lôi võ kiệt gặp qua ông ngoại nghe vậy lý túc vương trợt trở nên kích động đứng lên t h tỷ ngươi mới bất hiếu đâu a lôi võ kiệt trên mặt lập tức hiện lên một tia ngộng bức thần sắc chỉ nghe lý túc vương tiếp tục nói thành thân như vậy đại sự tỉnh ta lao đầu tử thế mà bây giờ mới biết cái kia gọi tô thanh huyền t i ệ u là cái nào trong nhà có vài mẫu có bao nhiêu tiền tài năm đó tâm nguyệt nha đầu kia bị cái kia họ lôi tiểu tử lừa gạt đi mới rơi vào về sau hạ tràng ta một mực hối h ậ n không thôi bây giờ hàn y lìa cũng muốn lập gia đình ta cái này khi ông ngoại nhất định phải hảo hảo giữ cửa ải quyết không thể để hàn y lìa dẫm vào tâm nguyệt vết xe đổ lý túc vương tựa như bắn liên thanh đồng dạng miệng bên trong nước miếng văng tung tóe nói đến kích động chỗ lý túc vương thế mà chút nào không để ý tới hình tượng trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu lan lộn lôi vo kiệt đều nhìn trận tròn mắt cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau át ạ i hắn trong tưởng tượng hắn ông ngoại lý túc vương thế nhưng là bắc ly đệ nhất đúc kiếm、sư. tuyệt đối đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối không nghĩ tới hắn cũng sẽ có như vậy ôn tình một mặt không chỉ có lôi vo kiệt là một mặt kinh ngạc tiêu sắc nhìn đột nhiên phong độ đại biến lý túc vương trên mặt cũng là t ừ n g đợi không tưởng được tiêu sắt ánh mắt thoáng nhìn lôi vo kiệt trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu nhìn lên đến đây lôi nhị a tính tình vẫn là gia truyền lý túc vương một trận chuyển vận rốt cuộc đem trong lòng phân đất phát tiết hơn phân nửa khu khu lý túc vương ho nhẹ hai tiếng từ dưới đất bỏ dậy đến ngồi trở lại trên ghế nhất thời kích động không cần để ý trong lúc nói chuyện lý túc vương đưa tay vớt vớt sợi râu đưa tay bưng lên trước mặt khẽ thưởng thức một n g ụ m lần nữa khôi phục bộ kia đức cao vọng trọng hình tượng giờ phút này lôi võ kiệt cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần ông ngoại ta tỷ p h u hắn có thể lợi hại lôi võ kiệt trên mặt mang vẻ sùng bái t h ầ n sắc hắn là xuất thân đại minh võ đ à n g chính là trương tam phong trương chân nhân sư đệ cái kia ai vô song thành thành chủ tống nhạn hồi hắn đến vấn kiếm tỷ tỷ kết quả bị tỷ phu hai ngón tay đánh tìm không thấy nam bắc còn có a tỷ phú hắn đã là lục địa thần tiên tu vi tạ hiên đó là nho kiếm tiên ngài biết đi hắn đều bị tỷ phu tin phục bái tỷ phu vi sư còn có tỷ phú hắn mang theo chúng ta tiêu diện t h m h cầm dù quỷ nghe i i b đứng lên cái này gọi tô thanh huyền tiểu tử so cha ngươi đáng tin hơn nhiều à lý túc vương như cũ không quên tiên thi lôi mậu sát nghe vậy lôi võ kiệt trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thân sắc thân ông ngoại nói cha ruột không tốt hắn kẹp ở giữa cũng không biết nên như thế nào thế biết đáp lôi ạ i May mắn, lý túc Vương cũng Lý Túc k h n n g quá h ề u nhắc lên lôi mộng sát, ngược lại hỏi đến hỏi Hàn lôi lại Lý sát, tình võ kiệt lập tức trở về nói tỷ tỷ các nàng bây giờ tại thương sơn bên trên ta cái này đi gọi bọn hắn xuống tới nói lấy lôi võ kiệt đã mở rộng bước chân h ư ớ n g ngoài phòng đi đến chờ một chút lý túc vương đưa tay gọi lại lôi võ kiệt ta đi chung với ngươi ta muốn đích thân đi gặp cái kia tô thanh huyền nói lấy lý túc vương cũng đứng dậy tốt tốt ta lôi võ kiệt hầm n ự c nói cho dù đối với tỷ phu có sung túc lòng tin nhưng nhìn bản thân ông ngoại đây một bộ khí thế hung hung bộ dáng lôi võ kiệt liền muốn lên trước thương sơn mật báo không nghĩ tới lý túc vương lại để cho cầu cùng đi lôi võ kiệt cũng không thể tránh được đành phải đồng ý lôi võ kiệt ở trong lòng âm thầm cầu nguyện tỷ phu a tỷ phu ngươi có thể tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích ra lôi võ kiệt cùng lý túc vương rời đi về sau tiêu sắt cũng rốt cuộc thở dài một hơi đồng thời đối mặt hai cái tựa như nhị cắp đồng dạng đ ầ u bị người tiêu sắt áp lực cũng rất lớn nhất là trong đó còn có lý túc vương dạng này đức cao vọng trọng tiền bối nhân vật tiêu sắc muốn cười nhưng lại không thể cười kém một chút liền b i ệ u ấ t nội thương đến chương ba trăm linh sáu ông cháu gặp nhau lôi võ kiệt tại phía trước dẫn đường lý túc vương nhưng là đi theo hắn sau lưng nhìn lôi võ kiệt phía sau chỗ gánh vác trôi này thính vũ kiếm lý túc vương ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhớ lại thân sắc thiện tay một chiêu liền đem thính vũ kiếm cầm trong tay lôi võ kiệt cảm nhận được phía sau động tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý túc vương một mặt ôn nhu vớt ve tính h vũ kiếm tỉ tỉ trước đó đem thanh kiếm này tặng cho ta lôi võ kiệt gãi gãi đầu nói ra lý túc vương vớt ve qua thính vũ kiếm sau đó liền đem thính vũ vứt cho lôi võ kiệt hảo hảo dùng hắn không cần bôi lôi võ kiệt trịnh trọng gật gật đầu c h ậ t lý túc vương lại hỏi hàn y h i ệ đem thanh kiếm này cho ngươi nàng hiện tại dùng cái gì vẫn là cái kia đem thiết mã băng hà lôi võ kiệt nhẹ nhàng lắc đầu nói không phải thiết mã băng hà tựa như là gọi cái gì tên h i ra tựa hồ là tỷ phu đưa cho tỷ tỷ thiên gia lý túc vương lặp lại mấy lần lôi võ kiệt hỏi thế nào ông ngoại có vấn đề gì không lý túc vương lắc lắc đầu nói không có việc gì c h ậ t hai người liền không cần phải nhiều lời nữa một đường hướng phía vạn hoa phong phương hướng đi đến hai người vừa tới sơn bên trên liền nghe được một trận thanh phí h ê m hai tiếng cười lý túc vương lập tức liền nhận ra đây chính là lý hàn y liệ âm thanh hắn không khỏi bước nhanh hơn đi đến nhà gỗ trước đó t ỷ t ỷ t ỷ phu các ngươi mau ra đây lôi võ kiệt hô lớn một tiếng cửa gỗ đẩy ra lý hàn y đi cùng tô thanh huyền từ trong phòng đi ra hai người trên thân đều dính lấy một chút màu trắng bột mì mới vừa tiếng cười cũng chính là hai người đang nghiên cứu nấu cơm chơi đùa đùa dợn phát ra tới vân vân vân vân, lôi võ kiệt một cái lắp mình sau lưng lý túc vương thân hình hiện lộ ra tỉ tỉ ngươi mau nhìn ai đến lý hàn y đi ảnh mẩu nhìn lại chỉ thấy lý túc vương chính mục không chuyển con ngươi nhìn mình chằm chằm bên ngoài ông ngoại lý hàn y đ ì hề khẽ gọi một tiếng tựa hồ là có chút không dám tin tưởng nàng ông ngoại thế mà lại xuất hiện ở đây ngoan ngoãn ngoại tôn lý t ú c vương ôn n u cười nói ngay vậy lý hàn y hốc mắt lập tức đỏ lên một tia nước mắt dọc theo khỏe mắt chảy x u ô i xuống ông ngoại lý hàn y đ ì hề nào vào lý t ú c vương trong l ự c lý t ú c vương nhẹ nhàng luất ve lý hàn y đ ì hề đỉnh đầu miệng bên trong lẩm bẩm nói cháu ngoại ngoan đừng khóc ca thừa dịp cái này khoảng cách lôi vo kiệt lặng lẽ tiến đến tô thanh huyền bên người tỷ phu theo ta thấy ta ông ngoại lần này tới chủ yếu đó là hướng ngươi đến ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a tô thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu nói ta đã biết mặc dù đối mặt lý hàn y gì ở ông ngoại nhưng tô thanh huyền trong lòng cũng không nhiều thiếu khẩn trương cảm xúc hắn cái khác hai vị nhạc phụ vị thứ nhất từ hiểu tô thanh huyền cũng cùng hắn xưng huynh gọi lệ qua bái qua kết nghĩa vị thứ hai tạ con anh càng là tô thanh huyền tự tay giết chết bây giờ đối mặt một cái lý túc vương tô thanh huyền đương nhiên sẽ không có cái gì khẩn trương cảm xúc nhìn tô thanh huyền thản nhiên t h ầ n sắc lôi võ kiệt âm thầm gật đầu trong lòng cảm khải nói không hổ là t h phu nếu là ta đối mặt cảnh tượng như thế này thật không biết nên làm cái gì lôi võ kiệt chợt nhớ tới diệp n h ư ợ c y gì lần trước diệp n h ư ợ c y gì cho diệp i ế t g à o anh thư qua đi diệp i ế t g à o anh cũng đã hồi âm nói là muốn đích thân đến đây tuyết nguyệt thành ở trước mặt bái tạ tô thanh huyền v ư ơ nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được diệp n h ư ợ c y di phụ thân rồi lôi võ kiệt trong lòng liền từng đợt bồn trồn không được ta phải tìm một cơ hội hướng thị phu thỉnh giáo mấy chiêu một bên khác lý hàn y gì cùng lý túc vương cũng kể ra xong ông cháu giữa ô tình lý hàn y thì ỏ i ông ngoại ngươi làm sao biết đột nhiên đến tuyết n g u y ệ thành lý túc vương tuổi tác đã cao đã thời gian rất lâu không hề rời đi qua kiếm tâm trùng nghe được lý hàn y hỏi như thế Lý trong ú c v t lúc nói chuyện lý túc vương đưa mắt nhìn sang tô thanh huyền đánh mắt chỗ sâu tràn đầy xem kỹ ý vị thấy một màn này lý hàn y cũng là sắc mặt đỏ lên vội vàng đối với lý túc vương giới thiệu nói ông ngoại hàn đó là thanh huyền tôn nhi phu quân tô thanh huyền cũng đi lên phía trước chắp tay thở dài nói tôn tế tô thanh huyền gặp qua ông ngoại lý túc vương nhìn thoáng qua tô thanh huyền mười phần ngạo kiểu dương lên đầu thông qua kiếp trước ký ức tô thanh huyền tự nhiên sẽ hiểu trước mắt cái này nhìn như một mặt nghiêm chỉnh lão đầu thực chất bên trong cũng là cùng lôi v ó kiệt đồng dạng đậu bỉ bởi vậy đối mặt một bộ ngạo kiểu tư thái lý túc vương tô thanh huyền tự nhiên cũng không có cảm thấy hắn tại làm khó dễ mình ngược lại là trong lòng cảm thấy từng đợt b u ồ n c ư ờ i chật tô thanh huyền ánh mắt lại tại lý hàn y trên thân đ o qua trong lòng âm thầm suy đoán lý hàn y ở trên thân có thể hay không cũng ẩn giấu đậu bỉ thuộc tính mắt thấy tô thanh huyền thần sắc như thường không có chút nào không vui ý vị lý túc vương trong lòng cũng có chút công nhận tô thanh huyền không nói đến cái khác tối thiểu là tính tình ổn định người không quan tâm hơn thua đổi lại hắn tuổi trẻ thời điểm bị người như thế không nhìn đã sớm vung lên nắm đấm cùng người kia làm ở cùng một chỗ nghĩ như vậy lý túc vương cũng thu liễm mình cảm xúc đối diện tô thanh huyền trung quy là bản thân ngoại tôn nữ phu quân mình cái này làm t r ư ở n g gối nếu là một vị làm khó dễ ngược lại có sai lầm p h o n g phạm không tệ nhìn lên đến cũng là tuấn tú lịch sự lý túc vương khích lệ nói tô thanh huyền cũng là phối hợp nói ông ngoại nhìn lên đến cũng là gừng càng già càng tay a ân rất tốt rất tốt lý túc vương n é t m ù i cười đứng lên ông ngoại ngươi ăn cơm xong sao lý hàn y hề hỏi lý túc vương lắc lắc đầu nói hôm nay trước kia ta liền từ kiếm tâm trùng xuất phát đến bây giờ còn chưa từng ăn qua cơm đâu ngay vậy tô thanh huyền lập tức nói ra ông ngoại chờ một lát phút chốc ta cùng hàn y hỉa cũng đang tại nấu cơm tô thanh huyền nói lấy chỉ chỉ trên thân hai người nhiễm một mì lý túc vương gật gật đầu cười nói không nghĩ tới à ta cái này một lòng truy tìm kiếm đạo đ ỉ n h phong cháu ngoạn oan thế mà cũng bắt đầu nghiên cứu nấu cơm lý túc vương nói lấy đầy mắt mỉm cười nhìn lý hàn y h ỉ lập tức lý hàn y g â sắc mặt đỏ lên hư nhẹ một tiếng ông ngoại ngươi liền chớ có rêu cờ ta lý túc vương cười to hai tiếng nói tốt tốt tốt ông ngoại không nói sau đó một nhóm bốn người liền vào vào trong nhà gỗ mới vừa tiến vào nhà gỗ lý túc vương ánh mắt liền bị treo trên vách tường trôi này bảo kiếm hấp dẫn hàn y kể đây chính là ngươi bây giờ bội kiếm thiên gia lý túc vương cả đời đều tại đúc kiếm là cái mười phần kiếm si nhìn thấy thiên gia lần đầu tiên hắn liền có thể phát giác trước mắt trôi này bảo kiếm tuyệt đối không đơn giản lý hàn y tự nhiên sẽ hiểu bản thân ông ngoại kiếm si thuộc tính lúc này từ trên tường gỡ xuống thiên gia kiếm đưa cho lý túc vương lý túc vương tiếp nhận thiên gia kiếm kiếm nhất tới tay lý túc vương ánh mắt lập tức đọc lại chương ba trăm lẻ bảy kiếm si lý túc vương thiên gia kiếm vào tay trong nháy mắt lý túc vương liền cảm giác được một cỗ thanh linh khí tức thuận theo mình đôi tay một đường lan tràn toàn thân từ kiếm tâm mộ một đường đi tuyết n g u y ệ t thành toàn thân ra rời cũng tại cỗ này thanh linh khí tức phía dưới quét sạch sành xanh lý túc vương ánh mắt lập tức đọc lại hắn đúc kiếm hơn mười năm tự tay tạo thành bảo kiếm đâu chỉ mấy trăm kiến thức qua bảo kiếm càng là nhiều vô số kể nhưng như là thiên gia dạng này thần dị phi phản kiếm cho dù là lý túc vương cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với tư cách kiếm tâm chủng tri chủ bắc ly đệ nhất đúc kiếm sư say mê đúc kiếm hơn m ộ ư ơ i năm có thể suy ra lý túc vương đối với kiếm si mê sẽ đạt tới loại trình độ nào hắn đệ xuống trong lòng kích động một tay cầm kiếm thanh một tay cầm kiếm vỏ có chút dùng sức đem thiên g i a từ trong vỏ kiếm rút ra long quang nương theo lấy một tiếng tiếng kiếm reo vang lên thiên g i a kiếm thân phát tán màu lam vũ quang trong nháy mắt đem t r ọ n tòa nhà gỗ lấp đầy lý túc vương khuôn mặt cũng tại kiếm quang chiếu dọi phía dưới hiện ra một vệt màu lam lôi võ kiệt nhìn mình ông ngoại lam va hoa mặt trong lòng cảm thấy có chút một người nhưng lý túc vương lại vô tâm chú ý giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều bị thiên gia kiếm hấp dẫn thần kiếm thần kiếm a lý túc vương âm thanh hơi có chút run rẩy cẩn thận từng ly từng tí đem vỏ kiếm để đặt ở một bên trên kệ lý túc vương lấy tay ở trên người lặp đi lặp lại cọ sát nhiều lần lại vận khởi một tia chân khí trên tay lặp đi lặp lại tệ luyện xác nhận lại không một tia vết mồ hôi cùng mỡ đông sau đó mới dám đưa tay đi vớt ve thiên gia kiếm thần kiếm kỳ thực lấy lý túc vương bây giờ thiên tượng cảnh giới tu vi đã sớm có thể làm được thân không n h i ễ bụi nhưng từ đối với thiên gia kiếm coi trọng lý túc vương vẫn là như thế cẩn thận từng ly từng lý túc vương ngón tay khoác lên thân kiếm bên trên một tia lạnh bút xúc cảm lan tràn đến toàn thân lý túc vương khỏe miệng run nhẹ nhẹ ngầm đầu nhìn về phía lý hàn y rìa nói ra ngoan ngoãn ngoại tôn nữ ta có thể thử một chút thanh thần kiếm này à? lý túc vương trong ánh mắt mang theo khẩn cầu t h ầ n sắc lý hàn y rìa trong lòng biết được bản thân ông ngoại đối với kiếm khí yêu thích đã sớm đạt đến c u n g nhiệt trình độ nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lý túc vương tình cầu thấy lý hàn y rìa gật đầu đáp ứng lý túc vương trong mắt buộc phát ra một trận cuồng hỉ cầm trong tay thiên gia kiếm bước nhanh đi ra nhà gỗ tô thanh huyền ba người tự nhiên cũng là đi theo lý túc vương cùng nhau tới ngoài phòng. lý túc vương cầm kiếm đứng tại đỉnh núi ổn định lại tâm thần c h ầ m rãi giơ tay phải lên bên trong thiên gia kiếm một tia chân khí quán trú đến trong thần kiếm lập tức kiếm quan g đại tác ngọn núi bên trên cũng nhấc lên một tia vòi rồng một dạng bao tác lý túc vương đứng thẳng phong bạo bên trong khỏe miệng liệt lao đại cười như đ i ê n nói quả thật là thanh thần kiếm hôm nay nhìn thấy như thế thần kiếm ta chết cũng không tiếc trong lúc nói chuyện lý túc vương đã dừng lại động tác thu hồi thiên gia lý túc vương quay người trở lại tô thanh huyền ba người bên người nhẹ chân nhẹ tay đem thiên gia kiếm đưa cho lý hàn y địa trận liền quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền hắn không có quên vừa rồi lên núi trước đó lôi võ kiệt từng nói với hắn nói trôi này thiên gia kiếm chính là tô thanh huyền đưa cho lý hàn y lý hải lý túc vương ánh mắt chờ mong nhìn về phía tô thanh huyền nói ra thanh huyền à, trôi này thiên gia kiếm ngươi là chiếm được ở đâu vẫn là nói ngươi cũng am hiểu đúc kiếm chi đạo bên cạnh thân lý hàn y lý hải cũng là nhìn về phía tô thanh huyền ban đầu tại võ đ à n g sơn bên trên tô thanh huyền đánh nát nàng t i ế t mã băng hà sau đó liền đem trôi này thiên gia đưa cho nàng lúc ấy nàng cũng không có truy đến cùng thanh kiếm này lai lịch bây giờ nghe được lý túc vương hỏi、lý、hàn y lý h cũng là hứng thú nàng hồi tưởng lại ban đầu ở bắc lương thời điểm tô thanh huyền đủ loại thần hồ kỳ kỹ rèn đúc thủ đoạn không chỉ có thể rèn đúc r a luyện nhân thần khí tu thân lô hơn nữa còn có thể rèn đúc r a có thể thí sát thiên giới tiên nhân chu tiên kiếm trận trong lúc nhất thời lý hàn y hiện cảm thấy tô thanh huyền cùng bản thân ông ngoại có lẽ sẽ có không ít tiếng nói chung nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy khao khát lý túc vương tô thanh huyền trong lòng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới như vậy một vị lao tiền bối thế mà cũng sẽ có như thế tính trẻ còn một mặt tô thanh huyền trong lòng rõ ràng đây là lý túc vương đối với kiếm khí yêu thích đạt đến cực điểm biểu hiện bởi vậy tô thanh huyền cũng chưa thừa nước đục thả c â u nói thẳng ông ngoại ta đối với đúc kiếm c h i đạo s ắ c thực có một ít nghiên cứu ngay vậy lý túc vương trong mắt lập tức lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc đối với tô thanh huyền vị này cháu rể lý túc vương càng rót đầy hơn ý xuất thân danh môn võ đang lục địa thần tiên t u vi bây giờ càng là am hiểu đúc kiếm c h i đạo dạng này cháu rể lý túc vương tự nhiên là hài lòng ghê gớm thanh huyền h à i tử này coi như không tệ lý túc vương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới so với lôi mộng nháy mắt tiểu tử lý túc vương suy nghĩ đến một nửa nhưng lại đình chỉ được rồi được rồi căn bản không thể so sánh lý túc vương đem trong đầu dối loạn ý nghĩ v a i ra đưa tay kéo tô thanh huyền nói ra đi thanh huyền cùng ta một khối xuống núi chúng ta hai người đi luận bàn một chút đúc kiếm chi thuật lý túc vương quả thực là nóng lòng không đợi được hắn đã ngầm thừa nhận thiên gia kiếm chính là do tô thanh huyền tự tay chỗ rèn đúc có thể rèn đúc ra dạng này thần kiếm tô thanh huyền tại đúc kiếm một đường tạo nghệ lại sẽ mạnh đến loại tình trạng nào lý túc vương một khắc cũng không nguyện ý chậm trễ tô thanh huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói ông ngoại không nóng này chờ cơm nước sòng xuôi rồi nói sau lý túc vương lắc đầu như chống lúc lắc đồng dạng ăn cơm ăn cơm chỗ nào so ra mà vượt đúc kiếm trọng yếu mắt thấy bản thân ông ngoại một lòng muốn kéo lấy tô thanh huyền đi luận bàn đúc kiếm thuật lý hàn y thì cũng là dợ khóc dợ cười đứng ra khuyên giải nói ông ngoại ngươi cũng không phải đợi một ngày liền đi thời gian còn dài mà làm gì nóng lòng nhất thời lôi võ kiệt cũng là khuyên giải nói đúng a ông ngoại vẫn là ăn cơm trước đi mắt thấy ba người đều một lòng muốn ăn cơm trước lý túc vương trong lòng có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép được thôi được thôi ăn cơm trước lý túc vương dậm chân một bộ buồn bực tiểu hài từ bộ dáng rất nhanh một đoàn người liền dùng qua cơm lý túc vương đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịp tự nhiên không nguyện ý lại nhiều lợi lôi kéo tô thanh huyền liền đi xuống chân núi tuyết nguyệt thành bên trong luyện binh c h i địa với tư cách bắc ly đại thành đệ nhất giang hồ võ giả ngàn vạn tuyết nguyệt thành tự nhiên cũng có mình chú binh nơi trốn tô thanh huyền bị lý túc vương lôi kéo một đường đến chỗ này đang tại chú binh khí một đám thợ rèn biết được bắc ly đệ nhất đúc kiếm sư kiếm tâm t r ù n g lão mộ chủ lý túc vương muốn cùng nhị thành chủ phu quân luận bản đúc kiếm kỹ nghệ từng cái đều thần tình kích động trong tay rèn đúc đến một nửa kiếm cũng để xuống vì hai người đảng mở địa phương chuẩn bị quan sát trận này thân ở rèn đúc ở giữa bên trong lý túc vương thay đổi bộ kia nhạy thoát hình tượng thay vào đó là một mặt nghiêm túc t h ầ n sắc lý túc vương tiện tay xé đi háo lộ ra một thân không phù hợp n i ề n kỵ của hắn cường tráng cơ bắp đối với tô thanh huyền nói ra thanh huyền ta trước đeo xấu t r ư ơ n g ba trăm lẻ tám tâm hỏa luyện kiếm thanh huyền ta tới trước đeo xấu lý túc vương r ứ t lời t h ầ n s á c trở nghiêm tay trái mang theo một khối đốt đỏ bừng thép hai tay phải giơ lên một thanh so với người đầu còn muốn lớn cự truy hung hăng nện ở thép phơi bên trên một mảnh trói lọi tia lửa bắn ra mà ra tại một truy này phía dưới nặng nề g h thép phôi trí ít biến mỏng một phần m ư ờ i lý túc vương cũng không dừng lại động tác trong tay thiết truy khiêu vũ như gió đinh đinh đương đương đánh thanh âm chuyến khắp toàn bộ rèn đúc ở giữa rèn đúc trong phòng một đám tuyết nguyệt thành chú binh sư đều mặt lộ vẻ sợ hai thán phục c h i sắc không hổ là bắc ly đệ nhất đúc kiếm sư chiêu này rèn đúc t h ủ pháp quả nhiên kinh người được ích lợi không nhỏ được ích lợi không nhỏ a tô thanh huyền nhưng là có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn lý túc vương ở nơi đó go go đập, đập. tuy nói ban đầu ở bắc lương thời điểm hắn đã từng học qua mấy tay kỹ thuật rèn nhưng thật muốn nói lên đến hắn tại bình thường rèn đúc thuật bên trên. thật đúng là tính không được tinh thông hắn chỗ dựa vào chính là thần cơ bách luyện loại này gần như thần thông thuật pháp đến rèn đúc binh khí cùng bình thường rèn đúc thuật ngày đêm khác biệt bây giờ nhìn lý túc vương ở nơi đó khiêu vũ thiết truy tô thanh huyền trong lòng ngoại trừ tán thưởng bên ngoài cũng chưa quá nhiều cái k h á c cảm xúc ở bên trong thời gian trôi qua n ử a này g nương theo lấy lý túc vương quắt to một tiếng trong tay hắn b ú a tạ bỗng nhiên rơi xuống một thanh toàn thân trôi chạy hình dạng và cấu tạo giản lửa kiếm phôi liền trong tay hắn thành hình lý túc vương cầm trong tay kiếm phôi đi đến tô thanh huyền trước mặt n ư ờ i to nói thanh huyền ngươi đến xem ta thanh kiếm này phôi như thế nào? còn vào tới người mắt trong miệng kiếm tốn nhưng lý túc vương trên mặt lại tất cả đều là tự hào thần thái mấy chục năm đúc kiếm kinh nghiệm hàng trăm hàng ngàn thanh tuyệt thế lợi kiếm mới tích tụ ra hắn bây giờ bắc ly đệ nhất đúc kiếm sư danh hảo đối với mình đúc kiếm kỹ nghệ lý túc vương tự nhiên là lòng tin mười phần tô thanh huyền từ lý túc vương trong tay tiếp nhận kiếm phôi nghiêm túc quan sát đến nhìn trong tay như là tự nhiên mà thành kiếm phôi tô thanh huyền trong lòng cũng là tán thưởng lý túc vương không thẹn bắc ly đệ nhất đúc kiếm sư danh hảo vội vàng giữa rèn đúc mà thành kiếm phôi đủ để tháng qua thiên hạ chín thành chín đúc kiếm sư nghĩ tới đây tô than ông ngoại rèn đúc ký pháp có thể sương xuất thần nhập hóa thanh kiếm này p h ô i nếu là nghiêm túc rèn luyện cũng có thể trở thành một thanh giang hồ hào khách truy đổi bảo kiếm tô thanh huyền một mặt chân thật trong giọng nói cũng mang theo một tiệm kính ngưỡng ý vị hắn trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng trước mắt lão đầu này thế nhưng là lý hàn y ông ngoại a mình vô vô hắn mưng ngựa không t h ể t h ò i h ú n hồ lý túc vương kiếm p h ô i thật l à như tô thanh huyền nói tới như vậy quả thật không tệ đ ạ t được tô thanh huyền tàn dương lý túc vương trên mặt tất cả đều là không che giấu được ý cười đẻ xuống trong lòng khoái trá cảm giác lý túc vương khoát tay một cái nói ấy thanh huyền, ngươi Quá k h e nói bất quá là tiện tay mà làm một thanh kiếm thôi, quá là làm mà kiếm phôi không c n g ư nói trương như Nói khoa như vậy. ha ha ha. vậy, xong lời cuối cùng lý túc vương vẫn là không nhịn được cười ra tiếng rất nhanh lý túc vương liền thu liễm lại ý cười c h ậ m c h ậ m tâm thần đối với tô thanh huyền nói ra thanh huyền ngươi cũng tới cho lão già ta bộc lộ tài năng để ta kiến thức kiến thức ngươi rèn đúc kỹ pháp ngay vậy tô thanh huyền cũng không có ý định cự t u y ệ t chỉ nói là nói ông ngoại ta thủ pháp này c ũ n g bình thường chú binh chi thuật không hoàn toàn giống nhau lý túc vương ngược lại là không có suy nghĩ nhiều hắn rèn đúc mấy chục năm cái dạng gì đặc thù kỹ pháp chưa từng đặc qua hắn thấy tô thanh huyền kỹ pháp đặc thù cũng đơn giản là có mình b í kỹ độc môn thôi nghĩ tới đây lý túc vương v u n g tay lên nói thanh huyền người yên tâm thi triển ta chắc chắn sẽ không học trộm ngay vậy tô thanh huyền trong lòng biết lý túc vương hiểu là mình ý tứ nhưng hắn nhưng không có mở miệng giải thích chỉ cần lý túc vương nhìn qua hắn thần cơ bách luyện sau đó liền sẽ rõ ràng hắn ý tứ nghĩ như vậy tô thanh huyền nói một câu đều xấu dứt lời tô thanh huyền cũng đi ra phía trước tiện tay chọn lựa một khối thép p ô i tô thanh huyền đem thép p ô i nắm trong tay nhưng lại chưa đầu nhập lô hỏa bên trong sau lưng lý túc vương cùng tuyết n g u y ệ t thành một đám chú binh sư đều bị tô thanh huyền này quái dị cử động khiến cho không nghĩ ra lý túc vương con mắt khé động chậm nhớ tới vừa rồi tô thanh huyền ngữ liệu hắn trong lòng mơ hồ có một tia hiểu ra có lẽ đây chính là tô thanh huyền nói cái k i a không giống bình thường rèn đúc kỹ pháp nhưng tùy theo mà đến liền lại là nồng đậm không hiểu lý túc vương suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra đến tội cùng có cái gì dạng thủ đoạn có thể không dựa vào lô hỏa liền có thể luyện chế binh khí suy nghĩ lên lý túc vương liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tô thanh huyền hắn ngược lại muốn xem xem tô thanh huyền có thể chơi ra hoa gì dạng đến tô thanh huyền thu bóp thép phôi âm thầm thôi động thần cơ bất luyện cứng rắn vô cùng thép phôi tại tô thanh huyền trong tay bắt đầu chậm dại biến hình không r a n lửa khác nguyên một khối ngăn nắp thép phôi đã dần dần diễn biến thành một thanh dài nhỏ kế i phôi sau lưng mắt thấy đây hết thể lý túc vương cùng một đám chú binh sư trong mắt đều nhanh lồi ra đến đây cái này sao có thể không trải qua lô hỏa rèn luyện liền có thể rèn thành kế phôi trong mắt mọi người rõ ràng mang theo không thể tin thần sắc nhưng trước mắt tất cả nhưng lại là rõ ràng phát sinh bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tại mọi người sợ h ã i thán phục ánh mắt bên trong tô thanh huyền trong tay kiếm phôi cũng đã thành hình nương theo lấy một tiếng tiếng kiếm reo vang lên tô thanh huyền kiếm triệt để thành hình từng đạo hàn quang từ tô thanh huyền kiếm phôi bên trong tàn ra trong lúc nhất thời phản phất toàn bộ chú binh ở giữa nhiệt độ đều chậm lại lý túc vương trên mặt không hiểu thần sắc càng dày đặc đứng lên không phải cái này xong việc lý túc vương không kịp chờ đợi từ tô thanh huyền trong tay tiếp nhận kiếm phôi vươn tay tinh tế vớt ve thần kiếm thật lâu lý túc vương bùi n g i thợ g i i thanh huyền ngươi lây kiếm phôi không không nên gỡ gọi kiếm phôi lý túc vương chuyển đề tài nói nếu là lắp đặt khí t à i quân sự đây hoàn toàn đó là một thanh hoàn thành kiếm khí ngươi lấy kiếm quả thật không tệ so ta kiếm phôi phải mạnh hơn nhiều đám nhìn phía sau một đám chú binh sư trên mặt trời mong thần sắc lý túc vương cầm trong tay kiếm phôi đưa cho bọn hắn chú binh sư tiếp nhận kiếm phôi thỉnh thoảng phát ra từng đợt tán thưởng thanh â m lý túc vương nhưng không có chú ý ngược lại hướng tô thanh huyền hỏi thanh huyền vì sao ngươi có thể thoát ly lô hỏa chỉ dựa vào đôi tay liền có thể đúc kiếm thành hình tô thanh huyền thầm cười khổ một tiếng cho dù hắn nói ra thần cơ bách luyện loại thủ pháp này nhưng cũng viễn siêu lý túc vương lý gi ngại o ta đúc kiếm thời đúc điểm, c kiếm ũ ngay không phải là thoát h lô là ly ỏ n g vậy, Lý Túc vương trong mắt vẻ pháp. Nghe được n trong g tô thanh huyền nói lý túc vương hai mắt trở lên trong lòng nổi lên từng đợt vận sóng nghĩa bên trong không ngừng lẩm bẩm nói tâm hỏa luyện kiếm tâm hỏa luyện kiếm trong ư Vương n nói, ngộ g tâm Túc mà hỏa Lý đ ạ Tô t h a h Huyền lệnh n đối với v Lý Túc ư ơ trong lòng sinh ra cực lớn xúc lớn đ ộ n t loại huyền diệu khó giải thích cảm n ộ hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch hắn có thể mấy chục năm như một ngày kiên trì đúc kiếm thành công leo lên bắc ly đệ nhất đúc kiếm sư bảo tọa dựa vào cũng không phải là cái kia t i n h x a o đ ú c kiếm ki pháp mà là trong lòng hắn cái kia cố sinh sôi không ngừng vĩnh viễn không bao giờ tiểu t á n tâm h ỏ a l ý t ú c vương tâm h n g h ĩ l ấ y t r ê n thân đ ố n g nhiên tàn mát ra một cố không hiểu k h í thế cả ở giữa zen đ ú c trong phòng chống r ô n g nhắc lên một cố phong ba tất cả zen đ ú c trong lò lo h ỏ a đều theo l ý t ú c vương n h ị p tim bắt đầu có quy luật ba động đứng lên ngay sau đó mấy chục tòa zen đ ú c trong lò lo h ỏ a đồng loạt x ô n g r a lô thể giữa không chung bên trong ngừng tụ thành từng đạo hòa diễn cửu long nơi nát ạ i li tục vương bên tạnh thân mọi người tại đây nhìn một màn này không khỏi đều có chút lấy dạy tò thanhu trong l đây là lý túc vương đốn nộ g mới có thể gây nên như thế hỏa diễm dị tượng sợ bên người một đám thợ rèn q u ấ y dày lý túc vương đốn nộ g cơ hội tô thanh huyền với tay dẫn theo hơn mười vị thợ rèn rời đi rèn đúc ở giữa rèn đúc trong phòng chỉ còn lại có lý túc vương một người hắn trong lòng càng sung sướng đứng lên bốn bề hỏa diễm cự long cũng bắt đầu h u y ệ n chuyển mẻ múa vây anh nương theo lấy một tiếng tiếng nổ vang lên mấy chục đầu hỏa diễm cự long xông phá nóc nhà xông thẳng tới chân trời tại tuyết nguyệt thành bên trong tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh vô số tuyết nguyệt thành vó giả đều chính mắt thấy một màn này giờ phút này trong phủ thành chủ tạ hiên tô m ộ c vũ t ề thiên thần và một đám cao thủ tự nhiên cũng không thể tránh né bị một màn này hấp dẫn trong lòng ba người k h e r u n đồng thời xác định dị tượng phát sinh tri địa đó là tuyết nguyệt thành rèn đúc ở giữa tề thiên thần ba người không chút do dự vận khởi khinh công cơ hội là cùng một thời gian chạy tới hiện trường ba người mới vừa có mặt liền thấy được đứng xứng ở một đám thợ rèn trước người tô thanh huyền tạ hiên bước nhanh về phía trước cung k í n h đối với tô thanh huyền nói tô sư tô thanh huyền khẽ gật đầu đáp lại sau lưng tô một vũ đồng t h thiên thần liếp nhau không cần nhiều lời hai người bọn họ trong lòng đều có đồng dạng ý nghĩ đã tô thanh huyền xuất hiện ở đây cái này dị tượng cùng tô thanh huyền t u y ệ t kiếp trước liên quan thế thiên thần đi lên phía trước tô chân nhân đây dị tượng là thế thiên thần trong lúc nói chuyện trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu c h i ý có chút nồng đậm không trách hắn như thế i ê u kỳ bởi vì hắn lần lần từ rèn đúc trong phòng phát giác được một tia nửa bức lục địa khí tức hắn tu hành mấy chục năm lại đồng dạng là đạo võ song tu nhân vật hung á c nhưng cho đến ngày nay cũng bất quá là nửa bức lục địa cảnh giới với lại tại tô thanh huyền xuất hiện trước đó hắn cũng chưa từng chú ý đến đây bác ly trong giang hồ thế mà lại có như thế nhiều nửa bức lục địa cảnh giới võ đạo cao thủ bây giờ đi vào tuyết nguyệt thành bất quá một hai ngày thời gian bản thân nhìn thấy nửa bức lục địa cùng lục địa thần tiên so với hắn quá khứ nửa đời người thấy còn nhiều hắn trong lòng không khỏi có chút hoài nghi đây tô thanh huyền trên thân có phải hay không có cái gì ma lực cũng hoặc là mang theo vô pháp đánh giá võ đạo đại khí vận lấy một người chi vận lại ảnh hưởng tới toàn bộ bắc ly võ vận tô thanh huyền cũng không che giấu nói thẳng ông ngoại hắn mới vừa có chỗ đỗng ộ đã dẫn phát hiện tại dị tượng ông ngoại thế thiên thần đấy mắt hiện lên một tia hoài nghi thân sắc hắn có thể không nghe nói tô thanh huyền còn có một cái ông ngoại cho dù thật có cũng không nên x u ấ tề hiện tại Tuyết Nguyệt Thành Nhưng nhanh, h tại Nguyệt này bên trong. Tuyết rất t thiên, thiên, thiên thần tại r o n g đầu khâm i n lên một t đạo h thiên giám thời điểm đã từng lấy đạo gia đại tu vi quan trắc qua bắc ly chư vị danh gia võ vận mặc dù không thể trăm phần trăm nhìn chuẩn xác nhưng cũng đại kém hay không tại hắn nguyên bản quan c h ắ c bên trong lý túc vương tuyệt không có loại này đột phá nửa bước lục địa võ v ậ n thậm chí lấy lý hàn y liên nguyên bản võ v ậ n cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng bước vào nửa bước lục địa thôi nhưng là đây hết thảy theo tô thanh huyền xuất hiện càng trở nên khác nhau rất lớn không chỉ có lý hàn y gì hoàn hảo không chút tổn hại đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hiện nay lý túc vương cũng được đột phá sự tình mặc dù chưa kết thúc nhưng để thiên thần đã có thể cảm giác được rèn đúc trong phòng khí tức đang tại từng bước vững chắc xuống lý túc vương thành công đặt chân nửa b ư ớ c lục địa tuyệt đối là mười phần chắc chín sự t ì n h nhưng vào lúc này gen đúc ở giữa trên không mấy chục đạo h ỏ a d i ễ m trường lòng cũng bắt đầu lượn vòng lấy hướng phòng bên trong thu liễm mà đi ngay tại dị tượng tiêu tán trong n g á y mắt phòng bên trong truyền ra một đạo khí tức tế thiên thần một chút cảm giác liền có thể biết được đây là nửa b ư ớ c lục địa cảnh giới mới có thể nắm giữ khí tức cảm thấy cảm khái một câu lý túc vương quả nhiên thành công đột phá một giây sau gen đúc ở giữa cửa phòng từ giữa bên cạnh bị lệ ra thần thái sáng láng lý túc vương từ trong đó đi ra ha ha, ha thanh huyền lần này thật đúng là năm mươi phút thật không nghĩ tới lão giả ta còn có bước vào nửa bước lục địa một ngày này tô thanh huyền đi ra phía trước thiện tay một chiều đem phòng bên trong thuộc về lý túc vương quần áo chiếm được vào trong tay t r ọ n tại lý túc vương trên thân sau đó tô thanh huyền mới c ư ờ i nói thanh huyền không dám giành công đều là ông ngoại n g à i mấy chục năm tích lũy ha ha ha lý túc vương lại lần nữa c ư ờ i to khoát tay một cái nói c h í n h ta đức hạnh gì c h í n h ta rõ ràng nếu không có người một phen chỉ điểm tuyệt đối không có ta hôm nay một phá nhìn tôi cởi dạng dỡ lý túc vương tề thiên thần trong lòng l n ẩn có chút hâm mộ với tư cách một vị am hiểu quan trắc khí vận đạo gia đại năng hắn rõ ràng lý túc vương sở dĩ có thể đột phá cùng số mệnh biến hóa tiếp trước quan hệ lý hàn y là một người đánh vỡ võ vận gông cùng xiềng xích thành công đột phá có lẽ có thể đổ cho t r ù n g hợp nhưng lý túc vương cũng đột phá võ vận hạn chế đưa thân nửa bước lục địa chi cảnh đây phía sau nguyên nhân cũng không phải một câu đơn giản t r ù n g hợp có thể giải thích tề thiên thần nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt đã mang tới từng k i a vẽ c h ờ mong nếu là hiện tại tuyết nguyệt thành bên trong lại có một cái cùng tô thanh huyền cùng một nhịp thở người đột phá nói tề thiên thần liền trăm phần xác định tuyệt đối là tô thanh huyền tự thân cái kia khủng bố võ đạo khí vật ảnh hưởng tới bên cạnh h ắ n người t h ế thiên thần đang nghĩ ngợi trong phủ t h à n h chủ đỗng nhiên t r u y ề n ra một đạo kinh tiên động địa thương minh thanh â m tiếng súng giống như phượng gáy bên h a i không dứt ngay sau đó liền có một đạo to lớn thương ảnh phô thiên cái địa nghị đến bầu trời quét sạch mà đi t h ế thiên thần si ngốc nhìn một màn này rốt cuộc không kèm được ta dựa vào 310, thương minh như phượng, kiên quyết vô song. trong phủ thanh chủ tư không trường phong nơi bế quan từng đạo sắc bén vô cùng thương ý không ngừng từ tư không trường phong thể nội lộ ra xuyên đấu qua thương ý có thể phát giác ra, ra tư không trường phong bản thân khí tức cũng đang từ từ hướng phía nửa bức lục địa cảnh giới rào bước tiến lên từ khi hôm đó được tô thanh huyền truyền thụ liệu nguyên bách kích thương pháp sau đó t ư không trường phong liền một khắc cũng không có trì hoãn đem t u y ế t nguyệt thành một đám sự vụ giao phó cho tiêu s á t sau đó t ư không trường phong liền ngựa không dừng vó đầu nhập vào bế quan bên trong n g h i ê n tập tô thanh huyền truyền thụ thương pháp chính như hắn bắt đầu thấy tô thanh huyền thời điểm nói tới như vậy hắn thật sự là quá muốn vào bước nguyên bản tại tuyết nguyệt thành ba vị thành chủ bên trong lý hàn y lìa rất thiếu lộ diện thành bên trong võ giả đàm luận lý hàn y lìa cũng rất ít ngược lại là đại thành chủ bách lý đông quân cùng hắn vị này tam thành chủ tư không trường phong thường xuyên xuất hiện tại tuyết nguyện thành võ giả trước mặt không thể tránh né một đám võ giả đều sẽ bắt bọn hắn hai người làm sự so sánh cái gì đại thành chủ có thể chiến một nghìn t i n h kỵ tam thành chủ nhiều nhất tám trăm dạng này ngôn luận tư không trường phong có thể không có thiếu nghe được tuy nói không lắm để ý nhưng với tư cách một tên thương tu tư không trường phong trong lòng c h u n g quy là có một cỗ kiên quyết chi khí bây giờ tại được tô thanh huyền truyền dạy thương pháp sau đó tư không trường phong tự nhiên là ngày đêm không thôi tinh tế suy nghĩ hắn vốn là một tôn tuyệt thế v u a song thương tiên tại thương đạo một đường tinh nhiên lâu ngày liệu nguyên bách kích bộ này thương pháp mặc dù cao thầm nhưng tư không trường phong vẫn là rất nhanh liền lĩnh nộ trong đó tinh nghĩa cũng tư h không trường phong pháp bên trong Cuối lòng cảm thấy mình tối thiểu nhất cũng muốn đạt đến tề thiên thần loại trình độ tia nửa n b ư ớ c lục địa mới tính hợp cách theo tư không trường phong rèn luyện trong cơ thể hắn thương ý càng sắc bén đứng lên trong tinh thất ẩn ẩn sinh ra một tia bị phong mang cắt đứt xu thế rốt cuộc t ư không trường phong thể nội thương ý góp nhặt tới cực điểm hắn cũng không còn áp chế tùy ý thương ý bắn ra m á n h liệt thương ý xông thẳng tới chân trời tựa như thần phượng kêu to một dạng đua tiếng thanh âm cũng tại trong phủ t h à n h chủ vang vọng chân trời mới vừa đã trải qua hỏa diễm dị tượng một đám tuyết nguyệt thành v õ giả còn chưa kịp thở một ngụm liền lại bị thương này minh như phượng dị tượng hấp dẫn trong phủ t h à n h chủ đang tại xử lý sự vụ tiêu sắc cùng tư không thiên lạc tự nhiên cũng bị đây dị tượng hấp dẫn hai người liếp nhau là cha nơi đó t ư không thiên lạc nói một câu sau đó liền nhấc lên trường thường hướng phía tư không trường phong bế quan tính thất chạy、tới. tiêu sắc cũng là thả ra trong tay bức lông vận khởi bước trên mây thân pháp theo sát tại tư không thiên lạc sau lưng đợi hai người đổi tới thời điểm tư không trường phong đột phá cũng đã đi tới hồi cối u bầu trời bên trong thương ảnh cũng đang chậm rãi tiêu tán một đạo thân ảnh từ trong t ĩ n h thất đi ra không phải tư không trường phong còn có thể là ai giờ phút này tư không trường phong cả người tựa như một thanh đứng xứng ở đại địa bên trên trường thương toàn thân trên dưới thương ý tự mình lộ ra tiêu sắc cùng tư không thiên lạc chỉ là nhìn liền cảm giác hai mắt từng đợt nhói nhói cảm giác hai người vô ý thức nhắm mắt lại quay đầu đi không dám nhìn thẳng tư không trường phong Phát hai giác được n g ư tư ờ i tại, tồn k h ô nói g trường phong cũng lập tức thu lập m lời t o ấy thư n t n nhói nhói cảm giác biến cùng g giác cảm mất, tiêu sắt tư không tiên lạc, lạc, lạc môi đỏ khẽ nết cha cũng thành nửa bức lục địa quá tốt rồi tư không tiên phong lạc trong lúc nói chuyện đôi bàn tay trắng như phấn vung khẽ tiêu sắc giờ phút này cũng là đi lên phía trước chắp tay chúc mừng nói chúc mừng sư tôn v õ đạo lại vào tư không trường phong mỉm cười gật đầu sau đó liền hỏi mấy ngày nay thành bên trong thế nhưng là xảy ra chuyện gì tiêu sắc trả lời cũng không có cái gì sự đoan ngược lại là vị kia đạo kiếm tiên từng tới một lần nói là muốn gặp một lần nhị sư tôn ngay vậy tư không trường phong lông mày dựng lên triệu ngọc trinh tiểu tử này không có sinh r a loạn gì à? tiêu sắc rõ ràng tư không trường phong là đang hỏi triệu ngọc trinh phải trăng quay dày đến tô thanh huyền cùng lý hàn y lúc này trả lời không có g a loạn gì nho kiếm tiên xuất thủ cản lại đạo kiếm tiên ngay vậy tư không trường phong nhẹ nhàng g ậ t đầu cùng lúc đó tuyết nguyệt thành chú binh ở giữa tề thiên thần nhìn trong phụ thành chủ phóng lên tận trời thương ý nhịn không được sổ một câu nói tục ta dựa vào hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây trùng thiên thương ý là xuất từ tư không trường phong đồng dạng hắn cũng có thể nhìn ra đây nhất định là tư không trường phong tinh tiến võ đạo đột phá mới có thương này minh như phượng dị tượng vừa rồi hắn còn muốn lấy nếu là lại đến một vị là hắn có thể trăm phần trăm xác định đây hết thể đều là tô thanh huyền trên thân chỗ mang theo võ đạo khí vận dẫn đến không ngờ hắn chỉ là ý niệm mới vừa nhuộm tư không trường phong liền hiện thân t u y ế t pháp tình cảnh này tề thiên thần như thế nào còn không thể xác định tuyết n g u y ệ t thành bên trong đây cả đám liên tiếp đột phá nhất định là thụ tô thanh huyền võ đạo khí vận cảm nhiễm tề thiên thần không khỏi nhớ tới mình tân tân khổ khổ mấy chục năm đến nay còn dừng lại tại nửa b ư ớ c lục địa cảnh giới nói một câu lão bài nửa b ư ớ c lục địa đó bất quá là giang hồ đồng đạo cho mặt mũi thôi thật muốn nói lên đến hắn không phải là nửa b ư ớ c lục địa cảnh giới a nghĩ tới đây tề thiên thần nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt đã khác nhau rất lớn tề thiên thần trong lòng hơi đậu hắn cùng tô thanh huyền cùng là người trong đạo môn nói lên đến tất cả mọi người là người mình đã như vậy tại sao mình không thể cùng tô thanh huyền kéo kéo quan hệ đâu thịt nát trong nổi thiên hạ đạo môn là một nhà mình làm như thế ai cũng không thể nói mình là khi sư d i ệ t tổ a nghĩ tới những thứ này thể thiên thần trên mặt lộ ra một tia quỷ dị đủ cười nhẹ nhàng run lên phát trần tiến đến tô thanh huyền bên người cười nói tô chân nhân lao đạo ta cũng muốn cùng ngươi giao lưu trao đổi đạo pháp tô thanh huyền liếc tể h thiên thần một chút không nói gì đường d ẽ pháp nhớ chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng may mắn thể thiên thần sống đủ lâu ra mặt đủ dày đối mặt tô thanh huyền ánh mắt thể thiên thần mặt không đỏ tim không nhảy sửa lại lý do thoái thác nếu là tô chân nhân nguyện ý chỉ điểm ta một chiêu nửa thức lao đạo vô cùng cảm kích muốn học ca tô thanh huyền hỏi thế thiên thần bỗng nhiên gật gật đầu tô thanh huyền khép cười một tiếng nói thiên hạ có thể không có miễn phí công chưa nghe vậy tề thiên thần trên mặt ý cười càng tăng lên nói ra ta hiểu ta hiểu chương ba trăm mười một lưu lại chuẩn bị ở sau mà đối đại tiên nhân tề thiên thần mang trên mặt cười đôi tay khép tại trước người nói ra cái kia tô chân nhân ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện ta tìm ngươi lanh giáo một chút tô thanh huyền trả lời ngày sau hay nói đi ta cùng hàn y hôn sự gần mấy ngày nay chỉ sợ không có thời gian ngay vậy thế thiên thần cũng không có tiếp tục truy vấn hắn trong lòng rõ ràng chỉ cần cùng tô thanh huyền dính vào một bên tiến vào tô thanh huyền một phương trận doanh liền có thể tại trong lúc vô hình bị tô thanh huyền trên thân chỗ mang theo khủng bố võ đạo khí v ậ n ảnh hưởng h ắ n thân là bắc ly quốc sư mặc dù không đến mức như tô một vũ tạ hiền đám người đồng dạng trực tiếp gia nhập tuyết nguyện thành nhưng có một chút tô thanh huyền là ủng hộ tiêu sát kế thừa hoàng vị đây là không thể nghi ngờ như vậy chỉ cần hắn tể thiên thần cũng lựa chọn ủng hộ tiêu sát chẳng phải là đại biểu cho trong lúc vô hình hắn liền cùng tô thanh huyền đứng tại cùng một trận doanh về phần bắc ly cảnh nội dĩ vãng nói quốc sư không đứng đội tại tề thiên thần xem ra bất quá là một chuyện cười không nói đến hắn vốn chính là thưởng thức tiêu sát minh đức đế cũng cố ý đem hoàng vị chuyển cho tiêu sát với lại có tô thanh huyền tại tiêu sát leo lên hoàng vị đã là ván đã đóng thuyền sự tình hắn tề thiên thần bất quá là sớm thuần phục tân hoàng thôi đây có cái gì không đúng sao tề thiên thần bây giờ bất quá là hướng tô thanh huyền biểu lộ một cái thái độ thôi hướng tô thanh huyền nói rõ hắn cũng nguyện ý ủng hộ tiêu sát về phần là có hay không phải hướng tô thanh huyền lính giáo thứ gì võ học hoặc là đ t h ế thiên thần mình cảm thấy là không cần dù nói thế nào hắn cũng là tại nửa b ứ c lục địa đắm chìm mấy chục năm láo bài cờ giả đối với tự thân võ đạo tu hành lý giải đã sớm đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ chỉ cần có phù hợp thời cơ đột phá đến lục địa thần tiên cũng là trong n g á y mắt t h ế thiên thần trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác có lẽ tiêu sát kế thừa h o à n g vị trở thành bắc ly quân chủ một k h ắ c này đó là hắn thành t i ể u lục địa thần tiên thời điểm tô thanh huyền thật không có lường trước tề thiên thần trong lòng sẽ có như vậy suy nghĩ nhiều pháp hắn thấy nếu là tề thiên thần tức thời nói giúp đỡ hắn đột phá lục địa thần tiên cũng không gì không thể trước đây thiên môn bên ngoài tiên nhân sự t ì n h đã để tô thanh huyền trong lòng ẩ n ẩ n có chút cảnh giác lần này bắc ly chuyến đi hắn dự định trợ g i ú p tiêu sắt leo lên hoàng vị ngoại trừ ổn định t u y ế t n g u y ệ t thành cái này lý hàn ý vì h nhà mẹ bên ngoài cũng chuẩn bị tại bắc ly lưu lại một cái ứng đối tiên nhân nguy cơ chuẩn bị ở sau hắn chuẩn bị mượn dùng bắc ly chi địa bố trí một bộ hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận nếu như ngày sau không phát sinh tiên người nguy cơ còn thì thôi chốc lát thật có tiên nhân là thế bộ kiếm trận này sẽ thành h ắ n nên kích tiên nhân một đại ác chủ bài mà tề thiên thần với tư cách đạo ra đại năng am hiểu đạo pháp để hắn tới làm hào kiếm trận d phù hợp. Nghĩ sau đó tô thanh huyền hợp một bằng người nói ra, Tế Quốc liền chuẩn bị trở về trong phủ thanh chủ tư không trường phong phá cảnh xuất quan bọn hắn cũng dự định đi xem một cái trong phủ thanh chủ tô thanh huyền mấy người đạt đến thời điểm tư không trường phong đang tại hướng mình nữ nhi tư không thiên lạc truyền dạy võ đạo tu hành cảm lộ bây giờ hắn đã thành công đột phá đến nửa bức lục địa cảnh giới tư u vi c a không trường phong ư thấy tô thanh huyền mấy người đến trên mặt lập tức lộ ra nhận tình nụ cười tỷ phu ngươi đến tư không trường phong một bên nói một bên tiến đến tô thanh huyền trước người tỷ phu may mắn mà có người truyền dạy liệu nguyên mắc đích ta hiện tại đã đột phá nửa bớt lục địa nói lấy tư không trường phong trường thương trong tay run nhẹ một tia khí tức hiện lộ mà ra tô thanh huyền khẽ gật đầu không thể chỉ cần ngươi có thể đem liệu nguyên bách kích thư ý hoàn toàn hóa thành mình muốn thành tiệu lục địa thần tiên cũng không phải vấn đề nan g i ả i gì tư không trường phong gật đầu nói phải yên tâm đi tỷ phu ta khẳng định sẽ siêng năng tu hành cùng tô thanh huyền đánh xong chào hỏi về sau tư không trường phong cũng chú ý đến một bên lý túc vương tại tô thanh huyền mấy người đến trước đó tư không trường phong cũng đã từ tiêu s á t trong miệng biết được lý túc vương đến đây tuyết nguyện thành ti n tức tư không trường phong cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương lý túc vương chính là lý hàn y hệ ông ngoại bây giờ lý hàn y liền muốn lập gia đình hắn tới tham gia h u n lễ cũng là bình thường tư không trường phong đôi tay ô quyền đối với lý t ú c vương nói ra xin ra mắt tiền bối lý t ú c vương cũng là cười gật gật đầu đáp lại trong lúc nói chuyện tư không trường phong c ũ n g từ lý t ú c vương trên thân cảm nhận được một c ô tương tự khí tức đây là nửa b ư ớ c lục địa thần tiên mới có khí tức hắn mới vừa đột phá đến cảnh giới này đối với c ô khí tức này tự nhiên là cực kỳ mất cảm tiền bối cũng đang lâm nửa b ư ớ c lục địa quả nhiên là gừng càng già càng c a y a tư không trường phong cười nói ngay vậy lý t ú c vương vô ý thức nhìn về phía tô thanh huyền khoác tay một cái nói lần này đột phá còn muốn quy công cho thanh huyền a nếu là không có hắn đ ị điểm ta đ ờ i này đều không cơ hội đột phá đến như thế cảnh giới t ư không trường phong trong lòng đầu tiên là một trận sau đó liền kịp phản ứng nhìn về phía tô thanh huyền trong ánh mắt mang theo một tia s ủ n g tính quả nhiên có tỷ phu đây đột phá cảnh giới cũng biến thành đơn giản không ít tiền bối giá lâm ta tuyết nguyệt thành tự nhiên là muốn thiết tiến khoản đãi tư không trường phong nói lấy quay đầu nhìn về phía bên cạnh tư không thiên lạc thiên lạc ngươi đi thương sơn một chuyến đưa ngươi nhị sư tôn mời xuống núi đến tư không thiên lạc đáp ứng một tiếng sau đó liền mang theo trường thương hướng thương sơn phương hướng tiến đến cùng lúc đó tuyết nguyệt thành n g i quan c h i n đường m ộ từ vị người ráng người n ư ờ hải, khoác sắc c trước đến nay đối với nữ nhi để bụng vô cùng diệp tiêu anh tự nhiên là để tay xuống bên trong tất cả sự vật lập tức mang theo g i ớ i trướng thân b i n h đi tuyết nguyệt thành Nữ chương ba trăm mười hai một thương này có thể bù đắp được một nghìn tín kỵ thương sơn bên trên lý hàn y cùng lôi võ kiệt tỷ lệ hai cái còn đang chờ đợi tô thanh huyền cùng lý túc vương trở về nhưng vào lúc này tư không thiên lạc lại là mang đến tư không trường phong mời hai người bọn họ xuống núi dự tiệc tin tức đương nhiên nói chuyện với nhau giữa tư không thiên lạc tự nhiên cũng là đem tư không trường phong cùng lý túc vương hai người song song đột phá đến nửa bước lục địa cảnh giới tin tức cáo chi lý hàn y thì cùng lôi võ kiệt hai người lý hàn y thì cùng tô thanh huyền cùng nhau đi tới thường thấy hắn giúp người phá cảnh như uống nước đồng dạng thủy tiện bởi vậy lý hàn y thì cũng không có quá nhiều tâm tình chậm trợn ngược lại là lôi võ kiệt một mặt xi ngốc bộ dáng không phải ông ngoại hắn không phải cùng tỷ phu đi luận bàn đúc kiếm sao làm sao không rên một tiếng đã đột phá nửa bước lục địa rõ ràng là ta tới trước làm sao lại để ông ngoại cho đoạt trước đâu lôi võ kiệt trong lòng có chút hối hận lúc ấy tô thanh huyền cùng lý túc vương xuống núi luận bàn đúc kiếm trước đó lý túc vương cũng mời qua lôi võ kiệt cùng nhau đi tới chỉ là lôi võ kiệt cảm thấy ở nơi đó nhìn hai người đinh đinh cạnh cạnh vung mạnh b ú a gen sát thực sự n h ả m chán bởi vậy hắn liền không có xuống núi ngược lại là lưu tại sơn bên trên hướng bản thân tỷ t h t h ỉ n h giáo võ học sự tỉnh lúc đầu từ lý hàn y y nơi này học được một chiêu nguyện tịch hoa thần lôi võ kiệt trong lòng còn âm thầm tự đắc nhưng là bây giờ cùng bản thân ông ngoại lý túc vương so sánh lôi võ kiệt lập tức đã cảm thấy mình vừa học nguyện tịch hoa thần không thơm lần này ta nhất định phải từ tỷ phu cái kia học một bộ cao minh võ học lôi võ kiệt có chút phát điền nói đợi hắn lấy lại tinh thần lý hàn y cùng tư không tiên lạc hai người đã x o n g vai đi xuống chân núi thấy thế lôi võ kiệt chỉ có thể vội vàng đuổi theo trong phủ thanh chủ lý hàn y dìa ba người đổi tới thời điểm lôi võ kiệt phát hiện hắn tâm tâm nghiệm nghiệm diệp n h ư ợ c y dìa cũng tại lúc này cũng không lo được hướng tô thanh huyền thỉnh giáo võ học ngược lại là tiến đến diệp n h ư ợ c y dìa bên người h i ế n lên ân cần lý túc vương nhìn một màn này cảm thấy có chút h ế u kỳ quay đầu đối với lý hàn y dìa hỏi hàn y dìa cô nương kia là lý hàn g y thì hé miệng khẽ cười nói cô nương k i a là diệp nhược ý ỉa trung quân đại tướng quân diệp tiêu anh độc nữ lý túc vương trong đầu có một k i a ấn tượng trên mặt lập tức cũng hiện ra m ỉ m cười t ố t t ố t đám người đến đông đủ sau đó tư không trường phong đã từ lâu chuẩn bị t h o ạ khi trực tiếp sai người khai tiệc buổi tiệc bên trên đám người tự nhiên là tươi cười rạ n g rỡ giữa lúc đám người trò chuyện với nhau thật vui thời khắc đột nhiên có đệ tử đến đây b mà báo thanh chủ trung quân đại tướng quân diệp tiêu anh mang theo một nghìn tinh kỵ đã tới trước thành cái gì tư không trường phong lông mày nhớ lên tiểu từ này Mang t hôm e nay hắn liền muốn để tuyết nguyệt thành những võ giả khác nhìn xem hắn vị này tam thành chủ có phải hay không chỉ có có thể trên tám trăm linh tinh kỵ thực lực thấy một màn này diệp nhược y lìa cũng là có chút nóng này cuốn quýt đứng dậy muốn nói cái gì nhưng tư không trường phong tốc độ quá nhanh trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người lý hàn y lìa thấy thế trấn an nói nhược y lìa không cần xuất ruột trường phong hắn vẫn là có phổ ngay vậy diệp nhược y trên mặt thần sắc cũng thoáng h ò a h ó a lại chỉ là một bên lôi võ kiệt lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên đến đây làm sao tới nhanh như vậy ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu lôi võ kiệt nói một mình một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng diệp tiếu anh đột nhiên đến thăm đối với lôi võ kiệt đến nói cơ bản thì tương đương với cha vợ tới cửa trong lòng đối với người ta nữ nhi có mưu đồ lôi võ kiệt tự nhiên là khẩn trương và phần làm sao muốn gặp nhạc phụ khẩn trương một cái thăm thảm âm thanh truyền vào lôi võ kiệt trong hai hắn vô ý thức gật gật đầu sau đó liền kịp phản ứng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tô thanh huyền đã không biết tại khi nào tiến tới hắn bên người đang một mặt t r ê o chọc nhìn hắn tỷ phu lôi võ kiệt cười khổ một tiếng nói ngươi cũng đừng t r ê o chọc ta tô thanh huyền đưa tay vỗ vỗ lôi võ kiệt bả vai nói nghe tỷ phu không cần khẩn trương cái tiêu diệp tiếu anh còn có thể ăn ngươi phải không nghe được tô thanh huyền nói như thế lôi võ kiệt trong lòng khẩn trương chẳng những không có tiêu tán ngược lại càng đậm mấy phần tỷ phu a tỷ phu cha ta chết sớm ngươi là không cần trải nghiệm loại này thấy nhạc phụ cảm giác lôi võ kiệt thầm than trong lòng nói cùng lúc đó tuyết nguyện thành chỗ cửa thành từ không trường phong man theo trường t ư ơ n g tựa như một đạo lưu、tinh. đập vào diệp tiêu anh một nghìn tinh kỵ trước trận bất thình lình b i ế n cố lệnh một nghìn tinh kỵ như lâm đại địch trường thương trong tay đều đồng loạt chỉ hướng tư không trường phong từng k i a sát khí lộ ra diệp tiêu anh đi qua ngắn ngủi xương sở đã nhận ra tư không trường phong lúc này p h ẫ n nộ quát khẩu súng thu hồi đến vị này là thương tiên sau lưng một đám kỵ binh đều đồng loạt thu hồi trường thương diệp tiêu anh tung người xuống ngựa đi đến tư không trường phong trước người để lộ mình thiết diện cười nói tư không lao đệ ngươi nên đón ta liền nên đón ta đi còn làm ra tình cảnh lớn như vậy làm cái gì tư không trường phong hừ lạnh một tiếng nói ngươi đều mang một nghìn tinh kỵ ngựa đạp ta tuyết nguyệt thành ta nếu là lại không làm chút động t ĩ n h đi ra chẳng phải là bảo ngươi coi thường ta tuyết nguyệt thành diệp tiếu anh cười làm lành nói ta dù sao cũng là trung quân đại tướng quân đi ra ngoài không mang theo c h ọ người n làm mất thân phận à? tư không trường phong cười lạnh một tiếng chuyển hướng chủ đề ngươi đột nhiên đến thăm cần làm chuyện gì à? diệp tiếu anh cũng là nghiêm mặt nói đây không phải được ý ý ở n h a đầu kia cho ta gửi thư sao nói là nhị thành chủ vị kia phu quân tô thanh huyền tô chân nhân dùng đại thủ đoạn chữa tốt nàng thân thể ta cái này làm cha tự nhiên muốn đến xem nghe được lời ấy t ư không trường phong cũng là hiểu được đi thôi vừa vặn n được y h i bây giờ đang ở ta trong phủ thành chủ đâu dứt lời tư không trường phong quay đầu hướng phía nội thành đi đến diệp tiếu anh cũng là theo sát tại tư không trường phong sau lưng đông nhiên tư không trường phong hỏi ngươi nói ta có thể hay không chiến thắng thủ hạ ngươi này một ngàn tinh kỵ đâu diệp tiếu anh xứng sở phúc chốc sau đó cười nói tư không lao đệ chính là tuyệt đại thương tiên một nghìn tinh kỵ ở trước mặt ngươi lại coi là cái gì ngoài miệng nói như thế nhưng diệp tiếu anh nhưng trong lòng thì một loại khác ý nghĩ nhiều nhất tám trăm tư không trường phong tự nhiên là phát giác ra diệp tiếu anh có chút miệng không đúng tâm ngay sau đó cũng không có phản bác chỉ là nắm chặt trường thương trong tay đ ỗ n g nhiên quay người hướng phía nơi xa hoang dã đâm ra một thương mãnh liệt thương ý hệ i n lên diệp tiếu anh con người co giúp nhanh tư không trường phong thu thương vừa đi vừa nói ra như thế nào một thương này có thể bù đắp được ngươi một nghìn tinh kỵ chương ba trăm mười ba trước, trước nạo mạn sau cung kính diệp tiếu anh tư không trường phong chỉ là tiện tay một thương cũng không toàn lực xuất thủ nhưng lấy hắn hiện tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới một thương này bi lực vẫn là vượt xa khỏi diệp tiếu anh đ o n trước phía sau hắn một nghìn tinh kỵ cả người lẫn ngựa tại một thương này áp bách phía dưới đều đồng loạt lui về sau nửa bước diệp tiếu anh ánh mắt lấp lóe tư không lao đệ ngươi phóng ra một bước kia ân tư không trường phong khẽ dạ ngươi n g nói có khéo hay không ta hôm nay ban ngày mới vừa bước vào nửa b ư ớ c lục địa cảnh giới ngươi liền dẫn người đến ngay vậy diệp tiếu anh chấn động trong lòng tư không trường phong thế mà cũng bước vào nửa b ư ớ c lục địa cảnh giới như thế cảnh giới cao thủ đừng nói dưới tay hắn này một ngàn t i n h kỵ cho dù là lại đến thêm mấy ngàn cũng chưa chắc đủ tư không trường phong đánh nhưng đây diệp tiếu anh chỉ có thể là tiếp tục cười làm lành tư không lao đệ ngươi vẫn là hiểu lầm lão qatar đợi lát nữa ta nhất định ngay trước ngươi mặt tự phạt ba chén cam đoan để ngươi hài lòng lao đệ ngươi cảm thấy thế nào nói đã đến nước này t ư không trường phong cũng không tốt tiếp tục dây dưa không rõ hơi có chút nạo g kiều h ừ nhẹ một tiếng cất bước hướng nội thành đi đến diệp tiếu anh cũng là vội vàng đuổi theo tư không lao đệ ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân à diệp tiếu anh bỗng nhiên hồi tưởng lại bản thân nữ nhi ở trong thư nâng lên cái kia gọi lôi võ kiệt tiểu tử mặc dù diệp nhược y chỉ là hời hợt đơn giản hai câu nói nhưng là một cái lao phụ thân diệp tiếu anh vẫn là nhạy cảm phát rất được cái này gọi lôi võ kiệt tiểu tử cũng không có đơn giản như vậy bản thân nữ nhi cùng lôi võ kiệt giữa rất có thể có thứ gì vừa nghĩ tới mình tiểu áo đông liền bị người khác cho hủy đi diệp tiếu anh cũng cảm giác trong lòng mình từng đợt khó chịu thư không trường phong nói ra ngươi nói diệp tiếu anh hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi cái kia gọi lôi võ kiệt tiểu tử là lai lịch gì ngay vậy thư không trường phong lập tức liền kịp phản ứng đây là cha vợ đang thẩm vấn xem con rể a ngươi đều biết hắn họ lôi còn không nghĩ tới hắn thân phận sao diệp tiếu anh biểu lộ đột nhiên đình trệ trong giọng nói mang theo một tia không xác định hắn không phải là lôi đại ca nhi tự a nói đến đây diệp tiếu anh cả người bỗng nhiên có chút kích động cường tráng thân thể cũng không tự giác có chút run dày hắn hiện tại mặc dù là bắc ly trung quân đại tướng quân quân đội tuyệt đối đại lao cấp bậc nhân vật càng là có nhân đồ x ư n g hảo nhưng là hắn nhưng là lôi mộng sát n g ư ờ i phần tiểu mê đệ diệp tiếu anh tôn kính nhất người một trong đó là lôi mộng sát vừa nghĩ tới lôi võ kiệt đó là hắn thần tượng kiêm đại ca lôi mộng sát nhi tử diệp tiếu anh trong lòng đối với lôi võ kiệt mâu thuẫn trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh lão đệ ngươi nhanh nói cho c á ca hắn có phải hay không lôi đại ca nhi tử diệp tiếu anh thần s ắ c hết sức kích động tiến đến tư không trường phong bên người không ngừng truy và lấy thấy một màn này tư không trường phong trợt cảm thấy buồn cười không sai lôi võ kiệt đó là lôi mộng sát nhi tử tốt tốt tốt diệp tiếu anh trợt cười to đứng lên lôi đ ạ i ca nhi tử nhất định cũng là như hắn đồng dạng nhân vật anh hùng đem n h ư ợ c y vía giao cho hắn ta cũng có thể yên tâm dứt lời diệp tiếu anh một thanh nắm lấy tư không trường phong ống tay áo x ả i bước hướng phía thành chủ phụ phương hướng bước đầu hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần lôi võ kiệt tư không trường phong nhất thời không quan sát bị diệp tiếu anh kéo một cái lảo đạo lấy lại t hắn nuôi diệp tiếu anh cười mắng chạy nhanh như vậy làm gì vội vàng đi đầu thai à lôi vó kiệt cũng sẽ không chạy bị tư không trường phong mắng hai câu diệp tiếu anh cũng ý thức được mình quá mức kích động gượng cười hai tiếng nói ha ha l ã o đệ ta đây không phải quá kích động sao ngươi đừng trách tội đừng trách tội tư không trường phong cùng diệp tiếu anh hai người rất nhanh liền quay trở về trong phủ thành chủ nhìn thấy cha mình và tư không trường phong vai sóng vai đi đến tựa hồ cũng không phát sinh cái gì xung đột diệp n lực y thì cũng không khỏi đến thở dài một hơi diệp tiếu anh đứng dậy vừa định đi nên đón mình phụ thân liền thấy diệp tiếu anh mặt mũi tràn đầy kích động thân sắc x ả i b ư ớ c hướng phía mình phương hướng đi tới cha diệp nhược y cũng là muối chua chùa cố nén nước mắt ý nên đón tiếp lấy nhưng mà diệp tiếu anh lại trực tiếp lướt qua diệp nhược y đi thẳng tới lôi võ kiệt trước người diệp nhược y thì sừng sờ tại chỗ có chút không biết làm sao diệp tiếu anh vô vô lôi võ kiệt bà vai quan sát tỉ mỉ lấy lôi võ kiệt giống thật quá giống đơn giản đó là một cái hiển nhiên lôi đại ca tái sinh a lôi võ kiệt cũng bị diệp tiếu anh đây không hiểu cử động khiến cho không hiểu ra sao chỉ có thể cả gan cười nói gặp qua diệp thúc thúc ân diệp tiếu anh ừ một tiếng đối với lôi võ kiệt hãn tương đường hải lào lúc này diệp n ư ợ c y l ì cũng đã lấy lại tinh thần nhìn cha mình và lôi võ kiệt trò chuyện với nhau thật vui thậm chí đều không để ý đến mình diệp n ư ợ c y l ì lập tức cảm thấy mình một lời chân tình đều sai thanh toán cha diệp n ư ợ c y ý... âm thanh hơi có chút lạnh nghe được mình nữ nhi âm thanh diệp tiếu anh mới phản ứng được quay đầu nhìn về phía một mặt không vui diệp n ư ợ c y ý... l ì chê cởi nói nữ nhi ngoan ngươi đi đâu ta vừa rồi làm sao không thấy được ngươi lời này vừa nói ra diệp n ư ợ c y s ắ c mặt lạnh hơn hừ diệp ngực y hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không tiếp tục để ý nặng cái này không đáng tin cậy phụ thân diệp tiếu anh thấy thế trong lòng biết mình cử động để nữ nhi không vui vội vàng đi đến thân nữ nhi một bên cười bồi nói nữ nhi ngoan nhanh để cha nhìn xem người thân thể thật không thành vấn đề sao nói lên diệp n h ư ợ c y lỉa thân thể diệp tiếu anh trong lòng cũng là có mấy phần tâm thần bất định b ấ tan mười mấy năm qua hắn không có một ngày không vì diệp n h ư ợ c y lỉa lo lắng nghe được bản thân phụ thân trong giọng nói lo lắng diệp n h ư ợ c y lỉa cũng không có tiếp tục đủ nghịch tiểu tính tình gật gật đầu nói phụ thân ta thật tốt nói lấy liền hướng diệp tiếu anh đưa ra mình tay diệp tiếu anh đem tay phải khoác lên diệp n h ư ợ c y d ư ớ trên cổ tay một t i a chân khí thăm dò vào diệp n h ư ợ c y d ư ớ thể nội hắn mặc dù không phải thầy thuốc nhưng cũng là v õ giả ý dị v õ từ trước đến nay không phân biệt chân khí tại diệp n h ư ợ c y d ư ớ thể nội lưu t r u y ề n một vòng diệp tiếu anh kinh h ỉ phát hiện bản thân nữ nhi hiện tại thân thể xác thực không có như lúc trước như vậy thâm hụt tốt tốt tốt diệp tiếu anh trong lòng kích động trên mặt cũng là chảy ra nước mắt mọi người tại đây nhìn l ệ rơi đầy mặt diệp tiếu anh không có bất kỳ cái gì một người trong lòng có nửa điểm chế rêu ý vị vô tình chưa hẳn chân hào kiệt yêu tử làm sao không trợ phu cho dù diệp tiếu anh có nhân đồ chi danh, cũng không trở ngại hắn trung quy là một cái liếm độc tình thâm lao phụ thân thấy bản thân phụ thân rơi lệ diệp được y di trong lòng cũng là một trận chua chua cảm giác nước mắt nhịn không được từ khỏe mắt trượt xuống nữ nhi ngoan đừng khóc đừng khóc cao h ứ n g đây làm gì đ á g đâu diệp tiếu anh đưa tay l a u đi diệp được y di khỏe mắt nước mắt hỏi nữ nhi ngoan vị k i a t r ị liệu tốt người tô chân nhân là vị nào cha muốn đích thân cảm tạ hắn diệp được y di quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền nói ra cha vị này đó là tô chân nhân chương ba trăm mười bốn lời nói trong đêm tiên nhân diệp tiếu anh lần theo diệp nhược y ánh mắt chỗ xem phương hướng nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang thanh y rỉa khuôn mặt tuấn tú tu thanh niên đang một mặt vô vị thần sắc ngồi trên thế tô thanh huyền vốn nghĩ nhìn một chút lôi võ kiệt tiểu tử này sẽ như thế nào ứng đối đến từ cha vợ làm c ó dễ không nghĩ tới diệp tiếu anh không chỉ có không có nổi lên ngược lại là mười phần nhiệt tình cùng lôi võ kiệt chào hỏi nhìn lên đến đúng lôi võ kiệt cái này con rể là tương đương hài lòng không nhìn thấy mình muốn nhìn tô thanh huyền bỗng cảm giác vô vị tô thanh huyền trong lòng đang nghĩ đến đông nhiên cảm giác mình trước người tối đen một đạo cường tráng hắc ảnh đã đè ép xuống t ô thanh huyền lúc này mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy diệp tiếu anh đang c ư ờ i dạng dỡ ngăn tại trước mặt mình diệp tiếu anh gặp qua tô chân nhân đa tạ tô chân nhân ra tay cứu trị tiểu nữ tính mệnh diệp tiếu anh mặt mũi tràn đầy cảm kích t h ầ n sắc ôm quyền đối với tô thanh huyền nói ra diệp tiếu anh đối với tô thanh huyền cảm kích là xuất phát từ nội tâm với tư cách bắc ly trung quân đại tướng quân tay cầm trọng binh nhìn chung toàn bộ bắc ly bàn về thân phận địa vị có thể cùng diệp tiếu anh cùng so sánh cũng không có mấy cái nhưng là cho dù là hắn địa vị cấp cao đối mặt mình duy nhất nữ nhi cũng bất lực nếu như có thể trao đổi nói diệp tiêu anh thả rằng dùng mình m ệ n h đến đổi diệp được y hề m ệ n h nhưng rất hiển nhiên hắn nhớ trao đổi cũng không có cơ hội nguyên bản đối với chữa cho tốt diệp được y hề chuyện này diệp tiêu anh kỳ thực đã không ôm ấp quá lớn hy vọng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện l i ề u ám hoa minh diệp được y như thế mà bị tô thanh huyền chữa lành đây đối với diệp tiêu anh đến nói không thể nghi ngờ là nhất làm hắn mừng rỡ như điên một sự kiện nếu như bây giờ tô thanh huyền muốn hắn bệnh hắn lông mày đều sẽ không nhữ một cái ngược lại sẽ tự mình thanh đao đưa tới tô thanh huyền trên tay tô chân nhân tại ta diệp tiêu anh có đại ân sau này nhưng phản là tô chân nhân điều động ta diệp mẫu người tuyệt không từ chối tô thanh huyền nhìn diệp tiếu anh trong lòng cũng là hiện lên một tia không hiểu cảm giác diệp tiếu anh đời này cũng rất thảm á không chỉ có nữ nhi trời sinh có tiếu h sống không lâu một tay đem hắn đến đỡ đứng lên lang gia vương cũng là hàm đoan mà chết vốn nghĩ phụ tá lang gia vương nhi t ử thượng vị không nghĩ tới người ta hai cha con tâm tư giống như lúc đối với cái kia cái gọi là hoàng vị căn bản không có hứng thú tại thời khắc mấu chốt cho diệp tiếu anh một cái hung hăng đâm lưng nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền trong lòng không khỏi hơi xúc động hiện tại vẫn là từ hắn đến trực tiếp đẩy tiêu sắt thượng vị đi tình diệp tiếu anh lại bị lặp đi lặp lại trà đạt một trận hoài nghi nhân sinh nhược y d ị c ù n g ta tuyết nguyệt thành cũng coi là nguồn gốc rất sâu ta làm việc thủ cũng tại tình lý diệp tướng quân không cần kích động như thế tô thanh huyền mặc dù không cầu hồi báo nhưng diệp tiếu anh lại không phải tri ân không báo người từ hắn có can đảm vì trợ giúp lang gia vương nhi t ử thượng vị liền đem binh hai mươi vạn ngang nhiên tạo phản liền có thể nhìn ra diệp tiếu anh bưng lên trên bàn bầu rượu ngay trước tô thanh huyền mặt toàn bộ rót vào miệng bên trong tô chân nhân hôm nay ta diệp mộ trước lấy rượu cảm ơn ngươi đoạt đường đợi ta trở về thiên khải thành nhất định có thâm tạng sau đó tô thanh huyền cùng diệp tiếu anh giữa cũng không có tiếp tục lôi kéo ý cảm kích không cần nói nhiều đợi ngày sau hắn diệp tiếu anh sẽ lấy hành động đến bày ra buổi tiệc kết thúc về sau đám người đều là riêng phần mình rời sân tề thiên thần tự nhiên không có quên tô thanh huyền vào ban ngày cùng hắn nói qua nói đi theo tô thanh huyền cùng nhau lên thương sơn lên thương sơn sau đó tề thiên thần trực tiếp hỏi tô chân nhân không biết ngươi có chuyện gì muốn bằng giao tô thanh huyền không có trực tiếp trả lời đưa tay chỉ chỉ bầu trời tề thiên thần thuận theo tô trần ngón tay phương hướng nhìn lại cũng không thấy cái gì đặc thù địa phương trong lòng nghi hoặc càng sâu quốc sư nhưng biết trên trời có tiên nhân tô thanh huyền đột nhiên hỏi nghe được tô thanh huyền n h ắ c lên tiên nhân tề thiên thần sắc mặt cũng mất ngày bình thường nhẹ nhõm thay vào đó là một mặt vẻ thận trọng đã là nửa bức lục địa thần tiên lại là đạo gia đại năng tề thiên thần như thế nào sẽ không biết được tiên nhân sự tỉnh chỉ là hắn không rõ ràng tô thanh huyền vì sao lại đột nhiên n h ắ c lên tiên nhân chúng ta tu hành giả tự nhiên sẽ hiểu tiên nhân tồn tại tề thiên thần nói ra thực không g i m d â dếm ta đã từng cũng nghĩ qua trong thiên hạ này chín thành chín võ giả lại có ai không nghĩ có thể có một ngày phi thăng lên trời ban ngày thành tiên đâu chỉ tiếc tiên nhân thế giới cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy tô thanh huyền quay đầu xếp hợp lý thiên thần nói ra quốc sư nếu là ta nói ta từng gặp tiên nhân ngươi có thể tin tưởng n g h y vậy tề thiên thần toàn thân một cái giật mình hắn có chút hoài nghi mình lỗ thai tô thanh huyền lại còn nói hắn gặp qua tiên nhân tề thiên thần thế nhưng là rõ ràng thiên nhân lượng giới có một chiếc cổng trời vì cách trở không chỉ có ngăn đón nhân gian võ giả phi thăng lên giới càng là ngăn trở thượng giới tiên nhân hàng lâm nhân gian tô thanh huyền lại còn nói hắn gặp qua tiên nhân chẳng lẽ lại hắn là thiên tiên hạ phạm a tề thiên thần vô ý thức đã cảm thấy tô thanh huyền là đang lừa gạt mình đang muốn mở miệng nói cái gì nhưng chợt nhớ tới lúc trước giang h ồ nhện h ị bắc lương có tiên nhân hàng thế sự tỉnh t ế thiên thần con ngươi trong nháy mắt co rút nhanh âm thanh có chút phát r u n tô chân nhân nói là bất lương tô thanh huyền gật gật đầu thừa nhận xuống tới lập tức t ế thiên thần nhịn không được hít sâu m ộ t hơi có chút hâm mộ nói ra tô chân nhân quả nhiên là phúc duyên thâm hậu lại có thấy t i ê n cơ duyên tô thanh huyền lại là khinh thường cười nạo một tiếng nói thấy tin ê là thật phúc duyên chưa hẳn t ế thiên thần trong lòng lại là chấn động từ tô thanh huyền lời nói bên trong t ế thiên thần đã phát giác tiên nhân tựa hồ cũng không như hắn tưởng tựa bên trong như vậy tề thiên thần thầm nghĩ đấy lại nghe tô thanh huyền tiếp tục nói quốc sư ngươi đã làn ử a bước lục địa tô vi một thân đạo pháp càng là siêu p h à m t h o á t tục thật muốn tính toán ra ngươi tại bình thường võ giả trong mắt cùng tiên nhân lại có cái gì phân biệt có thể ngươi vị này tiên nhân đối với hắn người mà nói chưa chắc là cơ duyên gì a chết tại quốc sư trong tay võ giả ngươi hiện nay còn nhớ rõ rõ ràng sao hoặc là nói quốc sư giết người thật tất cả đều là đáng chết người a tề thiên thần cũng không phản bác gật gật đầu tán thành tô thanh huyền thuyết pháp hắn đã minh bạch tô thanh huyền ý tứ cái gọi là tiên nhân cũng không phải thoại bản bên trong như vậy bất quá là càng cường đại hơn võ giả thôi tiên nhân trong lòng cũng là có tư dụng có tư dụng chương ó sức m ạ n t ba trăm mười lăm lệnh tiên nhân đổ máu khủng bố kiếm trận nếu như một ngày kia trên trời tiên nhân hạ giới này nhân gian có thể có có thể ngăn cản g ư ờ i tô thanh huyền nói thẳng tô thanh huyền nói tựa như một cái bố tạ hung hăng nện gõ tại t ề thiên thần trong lòng dĩ vãng hắn chỉ là hâm mộ tại tiên nhân trường sinh cựu thị siêu thoát thế gian nhưng lại chưa hề cân nhắc qua nếu là tiên nhân hạ giới lo thế sẽ là cảnh tượng ra làm sao hắn bây giờ bất quá là nửa bức lục địa thần tiên tu vi nhưng hắn lại có tuyệt đối tự tin b a n g vào hắn lực lượng một người giết sạch một chút thành trì thậm chí phá diệt một ít tiểu quốc yếu bang cũng tuyệt không nói chơi lấy hắn chi năng còn có thể làm đến trình độ như vậy càng không nói đến trên trời tiên nhân trong lúc nhất thời t h ế thiên thần trong lòng sầu lo và phần tô chân nhân ngươi thật đúng là cho ta ra một cái to lớn nan đề à, nếu là n g h ĩ không ra ứng đối chi pháp lao đạo ta nửa đời sau chỉ sợ đều sống không xong thề thiên thần một mặt cười khổ nói lấy nói như thế nhưng thề thiên thần nhìn về phía tô thanh huyền ánh mắt bên trong lại mang theo một tia chờ mong thần sắc hắn rõ ràng đã tô thanh huyền cố ý ngay trước hắn mặt làm rõ tiên nhân loạn thế uy hiếp tiềm ẩn khẳng định không phải là vì cho hắn một ngạt có lẽ tô thanh huyền vốn là có ứng đối chi pháp tối nay mời hắn trò chuyện đêm chính là vì thương nghị đây ứng đối chi pháp nghĩ tới những thứ này tề thiên thần trong lòng sầu lo chi ý thoáng hạ thấp một chút nhưng hắn lại hết sức hiếu kỳ tô thanh huyền đến tột cùng có cái gì dạng năng lực có thể có lòng tin trực diện trên trời tiên nhân tô trân nhân nếu ngươi có cách đối phó xin mời mau nói đi không cần treo ta tề thiên thần có chút không kịp chờ đợi tô thanh huyền cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu trực tiếp tự vệ trong túi lấy ra tại bắc lương chém giết vị kia giữ cửa tiên nhân một nửa tiên thi tiên nhân dù chết đi có một đoạn thời gian nhưng trong đó tinh hoa lại chưa từng có nửa điểm s ó i mòn một nửa tiên thi xuất hiện trong nháy mắt một cỗ nhàn nhạt tiên đạo khí tức l i ề n bắt đầu tại thương sơn bên trên lan tràn ra nhìn thấy một nửa tiên thi tề thiên thần ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra tiên thi bên trong lưu chuyển khí tức lệnh tề thiên thần rất là giật mình đây là viễn siêu lục địa thần tiên huy áp chẳng lẽ lại đây là tiên thi tề thiên thần dường như có chút không dám tin tưởng gấp hướng tô thanh huyền trừng thực tô thanh huyền gật đầu nói không tệ đây chính là một nửa tiên thi nghe vậy tề thiên thần không khỏi hít sâu một hơi trong lòng bắt đầu kịch liệt rung động tiên thi lại là tiên thi hắn không nghĩ tới hắn đợi này lại có cơ hội nhìn thấy tiên nhân thi thể thô tô chân nhân đây tiên thi ngươi là từ chỗ nào được đến tề thiên thần âm thanh có chút phát r u n hắn trong lòng kỳ thực đã ẩn ẩn đ o á n được đây tiên nhân chính là bị tô thanh huyền c h é m giết nhưng dạng này kết quả không khỏi quá mức làm cho người khó có thể tin nhân gian võ giả trí cao bất quá lục địa thần tiên tu vi một ít kinh tài tuyệt diễm thiên phú dị bẩm thế hệ có lẽ có thể cưỡng ép phá nhập nửa b ư ớ c cảnh giới tiên nhân giới nhưng cùng chân chính tiên nhân so sánh đứng lên vẫn là t r ê n lệch quá xa cho dù là nửa b ư ớ c tiên nhân đối đầu tiên giới tiên nhân cũng chỉ có nuốt hạ phần tô thanh huyền bất quá một lục địa thần tiên thôi nơi nào có thực lực kia chém giết tiên nhân càng huống hồ tiên nhân ở vào t i ê n môn bên ngoài cách xa l ư ợ n g giới xa cho dù tô thanh huyền có đầy đủ thực lực lại như thế nào có thể phá vỡ l ư ợ n g giới hàng rào tô thanh huyền trả lời ban đầu ở bắc lương thời điểm ta cùng một chúng bắc lương cao thủ hợp lực chém giết tôn này tiên nhân đạt được tô thanh huyền khẳng định trả lời chắc chắn trong ề t h thần n c nhịn không đ lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy mình cảm xúc bành trướng vận hành chân khi đều có chút hối loạn điều tức phút chốc tề thiên thần rốt cuộc đem trong cơ thể mình tán loạn chân khí bình phục lại mở to mắt nhìn về phía tô thanh huyền nói ra tô chân nhân chớ nên trách tội lao đạo ta thực sự không dám đứng đấy nói chuyện liền cho phép ta ngồi nói đi tô thanh huyền từ đều đồng ý hắn cũng khoanh chân ngồi xuống tề thiên thần trước người tề thiên thần nhìn gần trong gang tấp tô thanh huyền trong ánh mắt đã có kính nghệ lại thai hại sợ một tôn có thể lực chạm tiên người tồn tại an vị tại hắn trước mặt hắn không sợ đó mới có quỷ tô chân nhân có thể cùng lao đạo nói một chút ngươi là như thế nào chạm đầy tiên nhân tề thiên thần hỏi h ắ ngay t r o n lòng đã ẩn ẩn đã được, hiểu h Tô t n h h u ề n có tại h chém ể tiên n hắn thủ đoạn, mở bàn hai tay i n trong nháy mắt chu tiên kiếm trận phảng phất đã mất đi ngăn được đồng dạng từng cổ ngập trời sát phạt kiếm ý từ trong kiếm trận lan tràn mà ra tại kiếm ý áp bách phía dưới tề thiên thần trận cảm thấy hô hấp dồn dập trên thân cũng cảm thấy từng đợt nhói nói h cảm giác tề thiên thần cố nén trong lòng kinh hãi nhìn về phía tô thanh huyền trong tay kiếm trận tô trần nhân đây là tề thiên thần hỏi tô thanh huyền nói đây là chu tiên kiếm trận t ê tề thiên thần nhất thời kích động đem râu ria đều thu hạ đến mấy cây bộ kiếm trận này thế mà tên là chu tiên tựa như sinh ra chính là vì chu sát tiên nhân mà tồn tại với lại giờ phút này tô thanh huyền trong tay kiếm trận thế nhưng là thật dính qua tiên nhân chi huyết dạng nay một bộ kiếm trận như thế nào lệnh tề thiên thần không vì tâm thần lay động cùng lúc đó tuyết nguyện thành bên ngoài một vị nhìn lên đến thanh niên bộ d á n g nam tử đang chậm dại hướng phía tuyết n g u y ệ t thành phương hướng chạy đến thanh niên động tác nhìn như rất chậm nhưng mỗi một bước phóng ra đều có thể vượt ngang rất dài một đoạn khoảng cách tuyệt đối là một vị võ đạo tu vi cao tới cực điểm cường giả thanh niên đang tiến lên trên đường đ ỗ n g nhiên cảm giác được tuyết n g u y ệ t thành phương hướng chuyển ra một trận làm lòng người thần l â y động sát phạt kiếm ý phát giác được cô kiếm ý này sau đó thanh niên dừng bước c a o mày nhìn về phía thương sơn phương hướng thật cương đại sát phạt kiếm ý đến tột cùng là ai có thể có như thế kiếm ý chẳng lẽ lại ta không tại tuyết nguyện thành những năm này lại ra một tôn khó lường tồn tại thanh niên nói một mình trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc chi ý lại không quản những thứ kia vô luận chuyện gì ta dù sao cũng phải tự mình đi qua nhìn một chút trong lúc nói chuyện thanh niên dưới chân tốc độ đột nhiên để thăng cả người đều hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng phía thương sơn phương hướng bay lượn mà đi chương ba trăm mười sáu hóa một nước là một m trận thương sơn bên trên tô thanh huyền cầm trong tay chu tiên kiếm trận t ừ n g kia từng sợi sát phạt kiếm ý không ngừng lộ ra cùng hắn ngồi đối diện nhau tề thiên thần hơi có chút khó mà tự kiềm chế tô trân nhân xin mời thu hồi đây kiếm trận đi lao đạo ta có thể chịu không được kiếm ý này suy nghĩ tề thiên thần cười khổ cầu tô thanh huyền thu kiếm trận. ngay vậy tô thanh huyền tâm niệm vừa động nguyên bản còn tại phát ra hung uy chu tiên kiếm trận lập tức liền hành quân lặng lẽ tô thanh huyền đem kiếm trận một lần nữa hệ trở về bên hông thế thiên thần nhìn một màn này trong lòng từng đợt phát thình thịch có thể chém giết tiên nhân cường ngạnh kiếm trận tô thanh huyền cư nhiên như thế tùy ý liền treo ở bên hông quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a nếu là đổi lại hắn tề thiên thần có thể không có như vậy đại lá gan đem như thế h u n g trận tùy thân mang theo ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu sau đó đối với đây chu tiên kiếm trận lai lịch tề thiên thần trong lòng không khỏi lại có mấy phần hiệu kỳ tô Chân nhân, đây kiếm trận. ngươi là từ chỗ nào tìm tới thế thiên thần ánh mắt sáng rực nhìn về phía tô thanh huyền tô thanh huyền l ắ c l ắ c đầu nói cũng không phải là từ chỗ hắn tìm được mà là ta mình l u y ệ n chế ngay vậy tề thiên thần hai mắt trở lên một mặt kinh ngạc nhìn tô thanh huyền hôm nay ban ngày từ tô thanh huyền cùng lý túc vương luận b à n đúc kiếm sự t ì n h tề thiên thần đã biết được tô thanh huyền cũng là một cái am hiểu chú binh nhân vật lấy tô thanh huyền chú binh kỹ nghệ rèn đúc một chút thần binh cũng không nói chơi nhưng nói cho cùng những cái được gọi là giang hồ danh kiếm thiên hạ thần binh cuối cùng cũng bất quá là nhân gian trì và thôi như là chu tiên kiếm trận loại này rõ ràng đã siêu thoát nhân gian tồn tại thế mà cũng là xuất từ tô thanh huyền c h i thủ như thế thủ đoạn khó tránh khỏi có chút quá yêu nghiệt đơn giản không giống người a tề thiên thần nhìn tô thanh huyền trong lòng tương đ ợ t hoài nghi tô thanh huyền đến cùng phải hay không này nhân g i a người n đông nhiên tề thiên thần trong lòng hơi đậu mơ hồ giữa hắn giống như đoán được tô thanh huyền dự định đã tô thanh huyền có năng lực luyện chế đây chu tiên kiếm trận hắn tất nhiên là dự định lấy đây kiếm trận làm căn cơ đến bố trí chuẩn bị ở sau ứng đối tương lai khả năng phát sinh tiên nhân hạ giới loạn thế nguy cơ nghĩ tới đây tề thiên thần hỏi tô chất nhân ngươi thế nhưng là chuẩn bị dùng đây chu tiên kiếm trận. tới đối phó trên trời tiên nhân tô thanh huyền gật gật đầu lại lắc đầu có phải thế không a thế thiên thần hơi nghi hoặc một chút tô thanh huyền tiếp tục nói ban đầu ở bắc lương thời điểm ta lấy chu tiên kiếm trận chém g i ế t tôn này tiên nhân bất quá là thiên môn người giữ cửa nghĩ đến đây giữ cửa tiên nhân ở thiên giới bên trong tuyệt không tính là đỉnh tiêm tồn tại thiên giới cái khác tiên nhân đến tột cùng là loại nào trình độ hiện tại vẫn chưa biết được nếu là đơn thuần dựa vào một bộ này chu tiên kiếm trận đến ứng đối toàn bộ thiên giới chỉ sợ lực có thua thế thiên thần không khỏi truy vấn nếu là ngươi trong tay bộ này chu tiên kiếm trận đều không được lão đạo ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì cách đối phó tô thanh huyền nói ra đây chính là ta tối nay mời quốc sư đến đây dự định thương nghị thế thiên thần nhìn về phía tô thanh huyền chờ đợi hắn sau văn tô thanh huyền đứng dậy ánh mắt nhìn về phía phương xa chu tiên kiếm trận phân có trận đổ cùng tử kiếm bắc ly tổng cộng có tứ đại thành bắc thiên mở nam tuyết n g u y ệ t tây mộ mát đông vô song ta dự định tại đây bốn thành bên trong cắt đưa một kiếm trận đô thì lại lấy toàn bộ bắc ly địa mạch làm cơ sở như thế hóa một nước làm một trận có trận này tại cho dù trên trời tiên nhân đều xuất hiện nghĩ đến cũng có sức đánh một trận tô thanh huyền thanh em không lớn nhưng tề thiên thần nghe lại là giống như tiếng sét đánh c h ấ n nhiếp nhân tâm lấy một nước chi thổ làm căn cơ bố trí một bộ kiếm trận như thế đại số lượng và khí phách tề thiên thần cũng theo đó mà tin phục tề thiên thần ổn định lại tâm thần cũng từ dưới đất đứng lên t h ầ n đến nói ra không biết lao đạo ta có thể giúp đỡ gấp cái gì tô thanh huyền cười nói liền chờ quốc sư câu nói này trận này mênh mông cần có cao thủ từ bên trong giữ gìn quốc sư xuất thân đạo môn am hiểu đạo pháp chính là giữ gìn trận này không có hai nhân tuyển không biết quốc sư có thể nguyện tề thiên thần hít sâu một hơi đôi tay khép tại trước người đối với tô thanh huyền xá một cái nói ra nhận được tô chân nhân có thể để ý ta tể thiên thần đã tô chân nhân nguyện ý để ta đến giữ gìn đây kiếm trận ta đương nhiên sẽ không từ chối tô thanh huyền nói tốt quốc sư đã đáp ứng đợi ta cùng hàn y hôn sự kết thúc về sau ta tiện tay bố trí kiếm trận theo tể thiên thần đáp ứng hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình cùng tô thanh huyền giữa sinh ra một tia như có như không liên hệ thế thiên thần trong lòng hơi động. hắn trước đây tìm kiếm nghĩ cách muốn cùng tô thanh huyền đáp lên quan hệ m ư ợ dùng tô thanh huyền cái kia khủng bố võ đạo khí vật trợ giút mình đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới đi qua tối nay đây một chuyện trong lúc vô hình hắn cùng tô thanh huyền giữa đã thành lập được một đạo không thể bàn cãi liên hệ tề thiên thần đang nghĩ ngợi trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác ngay sau đó cả người hắn khí tức cũng bắt đầu trở nên phiêu hốt đứng lên tề thiên thần trong lòng k h ẽ động hắn rõ ràng hắn đột phá lục địa thần tiên cơ duyên đến tô chân nhân l ã o đạo ta chỉ sợ là muốn đột phá xin mời tô chân nhân làm hộ pháp cho ta tề thiên thần nói một câu liền một lần nữa ngồi xếp bằng tề thiên thần vốn là tại nửa bức lục địa thần tiên cảnh giới đắm chìm hơn mười năm khoảng cách phá cảnh khiếm khuyết cũng bất quá là một chú bây giờ khí v ậ n đến hạn phá cảnh tự nhiên cũng là mười phần thuận lợi không cần trong chốc lát tề thiên thần cũng đã thuận lợi bước vào lục địa thần tiên c h i cảnh tề thiên thần mãnh liệt mở to mắt một ngụm trọc khí gọi ra ha ha ha mấy chục năm không nghĩ tới lao đạo ta còn có thể có như thế phúc duyên có thể bước vào lục địa này thần tiên c h i cảnh tề thiên thần trên mặt ý cười không che giấu được tô thanh huyền cũng là chúc mừng quốc sư lần này thuận lợi phá cảnh như thế do ngươi đến giữ gìn chu tiên kiếm trợt thì càng thêm một thỏa tề thiên thần cười nói vẫn là may mắn mà có tô chân nhân nếu không có ngươi lây ngập trời võ đạo khí vận g a trì ta cũng không có cơ hội phá cảnh a hai người lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu t h ế thiên thần liền đưa ra cáo tử t h ế thiên thần q u a y người hướng phía dưới núi phiêu nhiên mà đi tô thanh huyền cũng q u a y người chuẩn bị trở về trong nhà gỗ nghỉ ngơi nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh lôi c u ố n lấy gào t h é t tiếng gió từ thương sơn phía dưới bay thẳng m à lên khí thế hung hung t h ế thiên thần vừa vặn cùng đạo thân ảnh này gặp lại vội vàng giữa t h ế thiên thần căn bản không kịp phân biệt đạo thân ảnh này thân phận nhưng hắn lại có thể cảm nhận được đạo thân ảnh này thực lực không yếu lại khí thế hung, hung. kẻ đến không thiện tề thiên thần trong lòng hiện lên đây một cái ý niệm trong đầu trên tay phất trần đã d ơ lên hắn muốn ngăn xuống tới người đối diện thân ảnh t ự a n h ư nhận ra tề thiên thần đồng dạng đối mặt tề thiên thần chặt đường hắn không thèm để ý chút nào tiện tay một trưởng vung ra liền đem tề thiên thần thân ảnh quét đến một bên sau đó động tác chưa từng hiện ra nửa điểm trì trệ tiếp tục hướng phía sơn bên trên phóng đi chương ba trăm mười bảy người am hiểu kiếm đạo đúng dịp ta cũng am hiểu bị đạo nhân ảnh kia tiện tay một chiêu liền quét đến một bên tề thiên thần đ ố n g cảm giác mình mặt mũi có chút không nhịp được hắn mới vừa mượn nhờ tô thanh huyền võ đạo đại khí vận thành công đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới đưa thân nhân gian tối cường võ giả cấp độ này không đợi người khác trước h i ể n thánh liền lọt vào như thế thua trận nhất là ngay trước tô thanh huyền mặt hắn hôm nay nếu như không đem bãi tìm trở về còn có cái gì mặt mũi đến giúp đỡ tô thanh huyền giữ gìn tương lai t r u tiên kiếm trận nghĩ tới đây thế thiên thần trong tay phất trần l â y động tựa như hóa thành một đầu t r ư i n g tiên đổ ập xuống hướng phía đạo nhân ảnh k i a quật mà đi thế thiên thần mới vừa tấn thăng lục địa thần tiên chính là hăng hai thời khắc thêm nữa nén giận xuất thủ đây có lại uy lực vô cùng h ư không bên trong đều ẩn ẩn hiện lộ ra một tia gọn sóng nhưng mà đây khủng bố một kích tựa hồ cũng không có thể gây nên đạo nhân ả n h kia coi trọng hắn đi lại kiên định một đường hướng phía sơn bên trên bước đi tay phải lưng đến sau lưng lại là tiện tay chảo một cái dễ như chở bàn tay liền đem tề thiên thần lòng tin này mười phần một roi nắm trong tay sau đó bóng người trong tay có chút dùng sức tề thiên thần lại trực tiếp bị kéo một cái lảo đảo liên tiếp hai lần thất bại tề thiên thần trong lòng ẩn ẩn có chút kinh hoàng hắn đã cảm giác ra đối thủ tuyệt đối cũng là lục địa thần tiên cảnh giới võ đạo đại năng với lại tuyệt đối là một vị lão bài lục địa thần tiên nếu không chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế liền hóa giải mất hắn hai lần xuất thủ giờ phút này đang chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi tô thanh huyền cũng một lần nữa quay lại nhìn tề thiên thần hơi có vẻ chật vật biểu hiện tô thanh huyền đôi mắt cũng là có chút m e o lại người đến thực lực rất mạnh tề thiên thần không phải là đối thủ tô thanh huyền trong lòng lõe lên ý nghĩ này hắn rõ ràng mình nhất định phải xuất thủ nếu không tề thiên thần tại người kia thủ hạ tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi n i ệ m lên thân động tô thanh huyền cả người đã phi thân lên tại trong bầu trời đêm hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phóng tới tề thiên thần cùng nhân ảnh thần bí phương hướng tô thanh huyền thân ở giữa không trung nắm tay phải tụ lực hung hăng đánh tới hướng cái tia đạo thần bí bóng người một quyền này tô thanh huyền dùng ra năm điểm lực khủng bố quyền phong gào thét mà lên đang tại ứng đối t ề thiên thần bóng người cũng là có chỗ phát giác cảm thụ được đây sắc bén quyền phong bóng người trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc không kịp nghĩ nhiều hắn cũng là một trưởng đầy r a nên kích tô thanh huyền n ắ m đ ấ m quyền t r ư ờ n g giao tiếp lấy hai người tiếp xúc điểm làm trung tâm một đạo kinh bạo phong ban đổ bể ra đến nhân ảnh thần bí vội vàng h ư n g tay tự nhiên chống cự không nổi tô thanh huyền có ý định ra quyền trong nháy mắt nhân ảnh thần bí liền bị đánh bay ra ngoài hướng về t h ư ơ n g sơn phía dưới rơi xuống tô thanh huyền một k í c h thành công cũng không đình chỉ ngược lại tiếp tục thừa thắng sông lên hắn có thể cảm giác ra vừa rồi một kích phía dưới đối diện bóng người cũng không gặp cái gì thương tích hai người thân hình đều giữa không chung bên trong không ngừng đối với quyền rõ ràng đều là lục địa thần tiên cảnh giới võ đạo cường giả giờ phút này xuất thủ lại đều không một chút kết cấu đều là quyền quyền đến thịt đầu đường chém giết đồng dạng chiêu thức hai người giao thủ giữa từng cổ sắc bén kình phong quét tề thiên thần liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình hắn ngựa đầu nhìn về phía bầu trời bên trong chém giết hai người trong lòng là vừa sợ lại chát. hắn vốn cho là mình vào lục địa thần tiên sau đó tại thiên hạ võ đạo cao thủ bên trong cũng có thể đứng hàng đầu bây giờ nhìn tô thanh huyền cùng bóng người kia chiến đấu hắn mới khinh khủng phát hiện mình thế mà ngay cả nhúng tay hai người chiến đấu tư cách đều không có nghĩ tới đây tề thiên thần cười khổ l ắ c l ắ c đầu nói cùng tô chân nhân bọn hắn những ngày yêu nghiệt quả thật vẫn là không cách nào so sánh được ca dứt lời tề thiên thần n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời bên trong chuyên chú vào tô thanh huyền hai người chiến đấu trong tay phất trần cũng là thủ thế chờ đợi nếu là có cơ hội hắn tự nhiên cũng muốn làm b i thủ nhưng mà một giây sau tề thiên thần sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi hắn nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia đạo nhân ảnh thần bí càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt chẳng lẽ lại là lao giả kia tề thiên thần trong lòng dâng lên ý nghĩ này ngưng thần nhìn kỹ lại còn không đợi hắn xác định người kia thân phận tô thanh huyền cũng đã đâm ra một quyền đem người kia triệt để đánh bay ra ngoài sau đó tô thanh huyền thân hình bay lượn một lần nữa đuổi kịp người kia tiếp tục quanh quyền nhìn dần dần từng bước đi đến hai đạo nhân ảnh tề thiên thần trong lòng nổi lên một k i a cổ quá ý vị nếu thật là lao gia hỏa kia nói hôm nay việc vui nhưng lớn lắm tề thiên thần tự nói một tiếng cũng vẫn khởi khinh công hóa thành một đạo lưu quang. hướng phía tô thanh huyền hai người phương hướng đuổi theo một bên khác tô thanh huyền hai người một đường chém giết trong bất chi bất giác đã đi tới nhĩ hải bên trên hai người lại lần nữa trao đổi một quyền sau đó đồng thời đình chỉ công sát yên t ĩ n h trôi nổi tại giữa không trung đỉnh đầu là một vòng mượt mã như ngọc minh n g u y ệ t dưới thân là sóng cả quần quận nhĩ hải hai người cứ như vậy nhìn nhau nhân ảnh thần bí đột nhiên mở miệng nói người trẻ tuổi người rất mạnh a tô thanh huyền nhìn đối diện người khuôn mặt nhìn lên đến so với chính mình cũng không lớn hơn mấy tuổi lại là như thế một bộ ông cụ non g ọ n điệu cảm thấy có chút quái dị tô thanh huyền đang nghĩ ngợi nhưng lại nghe đối diện người nói ra người tuy mạnh nhưng so ta ta tới vẫn là kém như vậy một chút đối diện thanh niên trong lời nói ẩn ẩn lộ ra một tia ý ngạo nghễ tô thanh huyền cười nhạt một tiếng từ vừa rồi trong lúc giao thủ hắn đã phát giác đối diện người thực lực s á t thực rất mạnh chí ít cũng là lục địa thần tiên định phong cảnh giới thậm chí vô cùng có khả năng đã tại thể nội ra đời một tia tiên linh lực đã hướng phía nửa bước tiên nhân cảnh giới bắt đầu bước vào nhưng hắn nếu nói mạnh hơn chính mình tô thanh huyền cũng không dám lập vừa tô thanh huyền từ xuất đạo đến nay tối cường võ công cho tới bây giờ đều không phải là quân cước mà là kiếm đạo hiện nay hắn còn chưa từng ra kiếm đối diện người không biết hắn sâu cạn cũng dám như thế xem thường phán đoán suy luận nghĩ tới đây tô thanh huyền đã quyết định xuất kiếm hắn rõ ràng nếu là không xuất kiếm nói nhiều nhất cũng bất quá cùng đối diện người đánh c á i ngang tay tôi h tô thanh huyền đang nghĩ ngợi lại nghe đối diện người nói ra người trẻ tuổi người tuy mạnh nhưng ta lại không ra công phu thật đâu năm đó lao phu đã từng có kiếm tiên tri danh nói lên đến kiếm đạo một đường mới là ta am hiểu nhất dứt lời người kêu bỗng nhiên mở ra đôi tay một c ỗ vô hình lực lượng tại trong lòng bàn tay của hắn lưu động một giây sau dưới chân nhĩ hải chi thủy cuồn càng thêm kịch liệt mấy đạo dòng nước như là vòi d ò n g đồng dạng của tới không phải hướng tô thanh huyền mà là nhằm vào đối diện thanh niên vòi dòng nước ngưng tụ đến hắn song trưởng bên trong lại hóa thành từng đạo kiếm ảnh trôi nổi tại bên cạnh thân người trẻ tuổi lại nhìn xem lão phu chiêu này kiếm thuật n g ư ơ i nên như thế nào ứng đối tự xưng lão phu thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ não nhiên nhìn một màn này tô thanh huyền khỏe miệng có chút run dày đây không phải đúng dịp sao ngươi dùng kiếm ta cũng dùng kiếm tâm niệm vừa động tô thanh huyền sau lưng hư không bên trong đột nhiên hiện ra ra một đạo trường hà trường hà bên trong lưu động không phải thủy mà là lao nhanh không thôi kiếm khí ta am hiểu nhất cũng là kiếm đạo t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i tám có thể hay không trước tiên đem kiếm khí rút lui lại nói tiếp nhìn tô thanh huyền sau lưng bỗng nhiên hiện hiện kiếm khí trường hà đối diện tự xưng lão phu thanh niên trên mặt cũng là hiện lên một vệ kinh ngạc thân sắc trật l i ề n hóa thành nồng đậm kinh hỉ tốt tốt tốt h ả o thiếu niên đến cùng lao phu đối đầu một kiếm dứt lời cái k i a tự xưng lão phu thanh niên huy động ống tay háo trước người nước biển biến thành kiếm đ à n trong n g á y mắt đều hướng phía tô thanh huyền sung phong mà đi tô thanh huyền tâm niệm vừa động sau lưng kiếm khí trường hà gắng sức đuổi theo hữu hình chi kiếm cùng vô hình kiếm khí chém giết cùng một chỗ. lẫn nhau làm ham m ọ n dưới ánh trăng hai người vị trí mảnh này không gian đều bị vô cùng vô tận kiếm ảnh tràn ngập mới vừa đổi u tới nơi đây tề thiên thần sưng sờ nhìn giữa không trung một màn này trong lòng hoảng hốt không thôi đây thật là người có thể làm được đến tề thiên thần ngơ ngác tự nói một tiếng h ắ n đột nhiên cảm thấy mình vào lục địa thần tiên cùng người khác giống như không phải một chuyện làm sao mình vào lục địa thần tiên biểu hiện vẫn là rác rưởi như vậy đâu trong lúc nhất thời tề thiên thần lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi một bên khác tô thanh huyền cùng cái tia tự xưng lão phu thanh niên giữa quyết đấu vẫn còn tiếp tục tô thanh huyền đại hà kiếm y sinh sôi không ngừng giống như không dứt mà thanh niên kia d ự a to lớn như hải lợi dụng nước biển ngưng tụ mà thành kiếm trận đồng dạng là liên miên bất tuyệt đối diện thanh niên trong mắt lóe lên từng đợt vẻ kinh ngạc hắn tuy là thanh niên khuôn mặt đó bất quá là bởi vì hắn sợ tu hành công pháp đặc thù cho nên mới có thể giả bộ niter a nhưng bên trong hắn sớm đã là cái sống gần hai trăm năm láo quái vật hắn có thể xác định đối diện tô thanh huyền cùng hắn khác biệt là một cái thật chừng hai mươi tuổi tiểu thị tươi lấy hai mươi tuổi công lực có thể cùng hắn đây hai trăm tuổi lão nhân gia liệu tương xứng đối với tô thanh huyền phần này thiên tư quả thực làm hắn bội phục thanh niên người rất không tệ có thể cùng ta đánh đến hiện tại người kia tán thưởng một tiếng bất quá cũng chỉ có thể như thế r ứ t lời trên người hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra một tia m ở mịt như tiên khí t ứ c chính như trước đây tô thanh huyền chỗ phỏng đoán như vậy hắn xác thực đã tu ra tiên linh lực đã bắt đầu hướng phía nửa bước tiên nhân cảnh giới xuất phát hắn m u ố n không nguyện tùy tiện vận dụng đây tiên linh lực nhưng làm sao tô thanh huyền mang đến cho hắn áp lực quá khổng l ồ hắn trung quy là quyết định vận dụng tiên linh lực nương theo lấy một tia tiên linh lực p h o n trào thanh niên cả người khí thế chống dông cất cao mấy phần vơn quanh tại hắn toàn thân thủy kiếm mơ hồ giữa bắt đầu hướng phía thực thể hóa phát triển thấy cảnh này tô thanh huyền nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều ba động chân chính tiên nhân hắn đều chém qua càng chớ nói trước mặt cái này vẹn vẹn tu ra một tia tiên linh lực người tô thanh huyền tay phải đã sở về phía bên hông chu tiên kiếm trận tựa hồ cảm nhận được tô thanh huyền tâm tư cũng bắt đầu tản mát ra từng trận kêu khẽ tương tia sát phạt kiếm ý bắt đầu tiết ra đối diện thanh niên cảm nhận được cỗ này ý sát phạt chấn động trong lòng quả nhiên là ngươi thanh niên trầm ngâm một tiếng hắn sở dĩ vô cùng lo lắng sông lên thương sơn chính là ở ngoài thành thời điểm đã nhận ra chu tiên kiếm trận sát phạt kiếm ý bây giờ khoảng cách gần từ tô thanh huyền trên thân cảm nhận được cỗ kiếm ý này thanh niên phát giác kiếm ý này so với hắn trong tưởng tượng còn cường hắn hơn trong mơ hồ hắn sinh ra một tia không địch lại suy nghĩ suy nghĩ vừa ra hắn trong lòng lập tức liền cảm giác có chút hoang đường hắn sống hai trăm tuổi một thân võ đạo tu vi đã sớm đạt đến hóa cảnh không dám nói vô địch thiên hạ nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất mấy người k i a một trong cho dù là một bên quan chiến tể thiên thần cũng tuyệt không phải hắn địch thanh niên đẻ xuống trong lòng ý nghĩ thắng bại vẫn là đến đấu qua sau đó mới có thể xác định Giờ p h ú trong n à lúc nói u chuyện tề thiên thần bỗng nhiên phát giác được một tia làm người sợ hai sát phạt kiếm ý đang từ tô thanh huyền bên hông tiêu tán mà ra lập tức tề thiên thần trong lòng chầm xuống hắn nhưng là biết tô thanh huyền chu tiên kiếm trận thật có chu sát tiên nhân lý năng như tô thanh huyền thật vận dụng chu tiên kiếm trận đối diện lý trường sinh tuyệt đối là thập tử vô sinh nếu là lý trường sinh thật bị tô thanh huyền cho các cái k i a việc vui nhưng lớn lắm nghĩ tới đây tề thiên thần bất chấp gì khác v ẫ n đủ c h â n khí hướng phía bầu trời bên trong tô thanh huyền hét lớn một tiếng tô chân nhân không cần thiết vận dụng chu tiên kiếm trận hắn là lý trường sinh không phải kẻ xấu lý trường sinh ngươi cũng mau dừng tay tô chân nhân chính là tuyết nguyện kiếm tiên phu quân không phải ngoại nhân bầu trời bên trong đang chuẩn bị động thủ tô thanh huyền cùng lý trường sinh đang nghe tề thiên thần nói sau đó đồng thời xứng sở hắn là lý trường sinh Hàn các nàng sư phụ. nàng Y các sư ban i mới ế t được v ừ rồi c ù g giết người chính là lý hàn gì mấy người mình chém mấy mặt chính Hàn Trường Sinh.、Tổ、thanh Huyền phụ chút sắc có cổ quái Tô sư là Lý Lý Y đầu ứ n lên. Hắn đông nhiên cảm giác mình cùng cha vợ loại sinh vật này tựa như Ban g giác, loại là cha chút phạm đ cảm có tựa vợ vật vào kỵ huy. Ban đầu tại bắc lương thời điểm hai vị cha vợ một vị từ hiệu bái kết nghĩa một vị tạ quan anh cắt đầu bây giờ đến bắc ly vốn cho rằng lôi mộng sắt không có sớm hắn rốt cuộc không cần cùng cha vợ náo ra cái gì yêu tiêu thân không nghĩ tới nửa đường rết ra một cái lý trường sinh với tư cách lý hàn y gì l sư phụ trình độ nào đó đến nói cũng có thể tính là hắn cha vợ nghĩ tới đây tô thanh huyền vội vàng thu liễm lại chu tiên kiếm trận sát phạt kiếm y đây muốn thật sự là vận dụng chu tiên kiếm trận hôm nay lý trường sinh chín thành chín đến treo cùng lúc đó đối diện lý trường sinh cũng là thần sắc quái dị đánh giá tô thanh huyền hắn đó là tô thanh huyền hắn y hi ở nha đầu kia phu quân lý trường sinh vốn là một cái tiêu g i a o thoải mái giang hồ khách năm đó lý hàn y hi h mấy người trưởng thành sau khi thức dậy hắn liền vung tay mặc kệ du lịch giang hồ đi lần này trở về chính là được tin tức nói lý hàn ý phải lập gia đình hắn mới trở về muốn gặp một lần mình đổ nhi phu quân chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới trở về liền cùng tô thanh huyền đánh một trận với lại hắn còn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi nghĩ tới đây lý trường sinh ngầm đầu nhìn về phía tô thanh huyền vừa vặn đón nhận tô thanh huyền ánh mắt hai người lướt nhau đ á y mắt đồng thời t o á t ra vẻ lúng túng t h ầ n sắc hai người quay đầu đi chỗ khác đồng thời nhìn lên bầu trời mặt trăng ha ha đêm nay ánh trăng không tệ a là vậy là vậy nhĩ hải trăng thật không hổ là tuyết nguyệt thành tứ đại cảnh đẹp một trong tề thiên thần nhìn lên trên trời hai người bắt đầu giới trò chuyện đ á n mắt hiện lên một tia cổ quái giờ phút này tô thanh huyền cùng lý trường sinh bên cạnh thần đều riêng phần mình còn bao quanh đ ế n không hết kiếm khí hai vị có thể hay không trước tiên đem kiếm khí rút lui lại nói t i ế p a chương ba trăm m ư ờ i chín lý trường sinh kẻ này có tiên nhân chi tư nghe được tề thiên thần nói giữa không trung tô thanh huyền cùng lý trường sinh mãnh liệt lấy lại tinh thần lúc này đem riêng phần mình kiếm khí thu liễm lại đến tô thanh huyền sau lưng kiếm khí trường hà tiêu tán lý trường sinh bên cạnh thân nước biển cũng một lần nữa du nhập nhĩ hải bên trong hai người từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống rơi vào tề thiên thần trước người vừa rồi tại thương sơn thời điểm ta nhìn ngươi liền nhìn quen mắt không nghĩ tới thật đúng là ngươi lao bất tử này tề thiên thần đối lý trường sinh nói ra ngươi bộ này đại xuân công quả nhiên thần kỳ ta hiện tại đều là giả yếu lưng quẳng ngươi thế mà còn có thể giả bộ n a i t ơ tề thiên thần nói lấy trong giọng nói nói không nên lời ghen công đối mặt tề thiên thần trêu chọc lý trường sinh vẩy tán cười nói muốn học ca ta dạy cho ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoan cho ta đập mấy cái đầu ta liền nhận bên dưới ngươi tên đồ đệ này tề thiên thần khoát tay áo vẫn làm nhớ đi ngươi đồ đệ nhiều lắm ta coi như không đụng cái này n á n h i ệ nghe hai người nói tô thanh huyền trợt nhớ tới lý trường sinh đồ đệ giống như xác thực có như vậy ước đâu đâu nhiều lý hàn y d ì hẻ lão cha lôi mộng sắt nói lên đến cũng là xuất tử lý trường sinh muôn h ạ n h ư n g hết lần này tới lần khác lý hàn y d ì hẻ cũng là lý trường sinh đệ tử như vậy bàn về đến nói mình cùng lý trường sinh giữa quan hệ hơi có chút lộn xộn tô thanh huyền thầm nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định không đi cân nhắc những quan hệ này b â n g không nhớ một đêm chỉ sợ đều lý không rõ lúc này lý trường sinh cùng tề thiên thần giữa miệng pháo cũng đã đánh xong hắn quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vẻ tán thưởng mới vừa rồi cùng tô thanh huyền một trận giao thủ song phương mặc dù cũng chưa từng chân chính đả sinh đả tử nhưng tô thanh huyền có thể tại dưới tay hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào dạng này kết quả lệnh lý trường sinh có chút kinh ngạc với lại tô thanh huyền cuối cùng ẩn mà không phát cái kia cỗ sát phạt kiếm ý càng làm cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác bây giờ trở về nhớ tới đến lý trường sinh trong lòng có một cái ý niệm trong đầu nếu là tô thanh huyền cái kia đạo sát phạt kiếm ý thật kích phát ra đến nói hắn tuyệt đối không phải đối thủ bị thua chỉ là tốt nhất kết cục thậm chí có thể sẽ rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng Nghĩ đến loại kết loại cho ụ c này,、lý、Trường n Lý s i t r n lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn người mang đại xuân công, đến nay đã sống gần 200 năm. 200 năm thời gian tu hành, phóng toàn giang cũng như nhất nhóm g lâu là láo thật thời tu tầm mắt một vật. pháp hồ, Cho quái vô bộ được xưa đại coi kia đã cổ dù là tô thanh huyền sư huỳnh trương tam phong hiện tại cũng bất quá là trăm tuổi n ế n kỷ có hai trăm n ă m công lực liền xem như một con lợn cũng đủ để trở thành một đ ờ i võ đạo t ô n g sư húng chi còn là lý trường sinh loại thiên phú này dị bẩm võ đạo thiên tài trái lại đối diện tô thanh huyền lý trường sinh mặc dù không biết hắn cụ thể tuổi tác nhưng lại có thể khẳng định chắc chắn sẽ không quá lớn nhiều nhất bất quá t r ư ờ n g hai mươi tuổi nhân kỷ hai mươi tuổi liền có thể đạt đến loại này không phải người trình độ dù là lý trường sinh thường thấy võ đạo thiên tài trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi nghĩ tới đây lý trường sinh đối với tô thanh huyền vị này bản thân đ ộ nhi phu quân càng hài lòng đứng lên kẻ này có tiên nhân c h i tư lý trường sinh thật sâu nhìn tô thanh huyền một chút ở trong lòng cấp ra một cái phán đoán suy luận sau đó lý trường sinh sửa sang tâm thần đối với tô thanh huyền cùng tề thiên thần nói ra đi thôi tạm thời trở về thương sơn a rất lâu chưa thấy qua hàn y l ệ nha đầu kia trở về nhìn nàng một cái cũng không biết nàng tu hành rơi xuống không có tề thiên thần khoát tay một cái nói các ngươi người một nhà đi ôn chuyện đi l ã o đạo ta sẽ không quấy dậy tô chân nhân vừa rồi thương nghị sự t ì n h vậy cứ thế quyết định ta tùy thời trở lệnh tô thanh huyền gật gật đầu sau đó tề thiên thần liền mở rộng bước chân hướng phía tuyết n g u y ệ t thành thành chủ phụ phương hướng trở về mà tô thanh huyền cùng lý trường sinh nhưng là sóng vai quay trở về thương sơn thương sơn bên trên lý hàn y vi hề đ ố n g nhiên nhìn thấy lý trường sinh tựa hồ còn có chút không thể tin được vớt vớt mình con mắt lý hàn y vi hề mới vớt tin mình cũng không phải là đang nằm mơ mình sư phụ lý t r ư ở n g sinh s á t thực trở về đỗ nhi lý hàn y n ì h ĩ a gặp qua sư phụ lý hàn y n ì h ĩ a đối lý t r ư ở n g sinh doanh doanh cúi đầu ha ha lý t r ư ở n g sinh c ư ờ i nói đứng lên đi lý hàn y n ì h ĩ a ngồi thẳng lên sư phụ ngươi như thế nào cùng thanh huyền một khối trở về tại lý hàn y trong ấn tượng tô thanh huyền tự a hồ là đang cùng tề thiên thần n mưu đồ bí mật sự tình gì nghe được lý hàn y n ì h ĩ a như thế đặt câu hỏi lý t r ư ở n g sinh lập tức nói ra vừa rồi vừa lúc được p ả i liên quan tới vừa rồi giao thủ lý trường sinh tự nhiên là không hy vọng lý hàn y n g a biết mình cái này khi sư phụ kém một chút ngay tại tô thanh huyền dưới tay bị thật lớn đây nếu như bị lý hàn y dìa biết chẳng phải là bị hư hỏng hắn sư đạo tôn nghiêm sợ lý hàn y dìa tiếp tục hỏi nữa lý trường sinh vội vàng đổi chủ đề ngược lại hỏi tới lý hàn y dìa tu vi hàn y dìa mấy năm này n g ư ơ i tu vi tiến triển như thế nào có thể từng rơi xuống hỏi tới lý hàn y dìa tu hành lý trường sinh cũng là nghiêm túc đứng lên nhiều năm không thấy liên quan tới chính mình mấy vị này đệ tử tình huống hắn cũng chỉ có thể thông qua một chút giang hồ truyền ngôn đến giải ngay vậy lý hàn y dìa cười trở về nói sư phụ người đoán ta hiện tại là cảnh giới gì lý hàn y d ì cố ý thu liễm tự thân khí tức lý hàn y vì bây giờ cũng đã là lục địa thần tiên cảnh giới lý trường sinh tu vi tuy cao nhưng cũng không có siêu thoát ngày cảnh lý hàn y vì hữu tâm thu liễm khí thức trong lúc nhất thời lý trường sinh cũng nhìn không ra sâu cạn mặc dù nhìn không ra lý hàn y tu vi thật sự nhưng thông qua nàng nói lý trường sinh đã kết luận lý hàn y tu vi tuyệt đối có không nhỏ tiến bộ nếu không lấy lý hàn y thường ngày tính tình đến xem nàng chắc chắn sẽ không hướng mình cái này khoe khoang nghĩ tới đây lý trường sinh lông mày nhữ lại cười nói ha ha nhìn lên đến ngươi tiến cảnh không tệ nửa bước lục địa vẫn là lục địa thần tiên lý trường sinh ý cười đầy mặt vô luận lý hàn y thì hiện tại tu vi là nửa bước lục địa vẫn là chân chính lục địa thần tiên đối với hắn mà nói đều là một cái coi như không tệ tin tức hắn sống được lâu thu đệ tử cũng không í t nhưng chân chính nhiễm phải lục địa thần tiên cảnh giới cũng bất quá bách lý đông quân một người lý hàn y thì h cũng không che giấu nữa đem tự thân khí tức hiện lộ mà ra vợ chồng các ngươi hai cái nghỉ ngơi đi thôi ta đi trong phủ t h à n h chủ gặp một lần đông quân cùng trưởng phong bọn hắn hai cái đại sư m i n h ra ngoài rồi bây giờ không có ở đây thành bên trong lý hàn y l ạ nhắc nhở lý trường sinh lắc lắc đầu nói đông quân tiểu tử này lại đi làm sao ngươi đều nhanh muốn thành hôn hắn còn không thành thật đợi chạy tán loạn khắp nơi cái gì lý trường sinh vừa nói một bên quay đầu nhìn về dưới núi đi đến chương ba trăm hai mươi không nói võ đức làm đánh lén lý trường sinh rời đi về sau lý hàn y cùng tô thanh huyền cũng không trực tiếp nghỉ ngơi lý hàn y l ạ nhìn về phía tô thanh huyền nói ra thanh huyền ta có một chuyện muốn nhờ ban đầu tại võ đăng sơn bên trên lý hàn y đi chứng kiến trương tam phong bước vào nửa bước tiên nhân cảnh giới biết được trương tam phong chính là tại tô thanh huyền trợ giúp bên giới mới thành công phá cảnh từ đó trở đi lý hàn y đi trong lòng liền động suy nghĩ hy vọng một ngày kia tô thanh huyền cũng có thể tương trợ mình sư phụ lý trường sinh phá cảnh tối nay nhìn thấy lý trường sinh lý hàn y đi tự nhiên là hồi tưởng lại ban đầu ý nghĩ tô thanh huyền vươn tay vuốt vuốt lý hàn y l i l ọ t tóc nói ra người ta p h u thề người sự tỉnh chính là ta sự tỉnh còn nói cái gì cầu hay không lý hàn y cũng không có tiếp tục g a m u ộ m nói thẳng thanh huyền trong a m i xuất phủ thanh t ộ chủ lý trường sinh đạt nguyệt mà đến đứng ở thành chủ phủ trên nóc nhà hắn cũng không che giấu mình ký thức hắn thân ảnh mới vừa xuất hiện tại thành chủ phủ trên không thư công trường phong liền đã nhận ra Đây là, sư phụ thật ư k ô n r là ngươi a trong lúc nói chuyện tư không trường phong cũng phi thân đi vào trên nóc nhà lý trường sinh nói ra a không phải ngươi cho ta chuyển tin gọi ta trở về sau ngay vậy tư không trường phong cười nói sư phụ ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm hậu thiên đó là sư tỷ cùng tỷ phu thành hôn thời gian ngươi đêm nay mới trở về lý trường sinh phất tay h à o nhữ mày nói làm sao chê ta đã về trễ rồi người ta chính chủ cặp vợ chồng đều không nói cái gì ngươi nói làm sao như vậy nhiều nếu không ta người sư phụ này vị trí tặng cho ngươi tới làm a từ lý trường sinh lời nói bên trong tư không trường phong đã nghe ra hắn đã trước gặp qua lý hàn y cùng tô thanh huyền sau đó mới đến trong phụ thành chủ này tư không trường phong nói sư phụ người gặp qua tỷ phụ thế nào có phải hay không nhân chúng lắm p ư ợ n g nói lên tô thanh huyền tư không trường phong cũng là có chút mặt mày hớn hở ý tứ ngay vậy lý trường sinh thần sắc cũng bị chậm lại tô thanh huyền đích sắc là nhân trung long phượng không giả nhưng tư không trường phong hiện tại nói với hắn đây là ý tứ gì chẳng lẽ lại vừa rồi hắn cùng tô thanh huyền giữa giao thủ bị tư không trường phong ám đâm đâm thấy được hiện tại đặc biệt n h ấ t lên đến là muốn nhìn hắn cái này khi sư phụ kinh ngạc nghĩ tới những thứ này lý trường sinh mỹ mắt nhảy lên trong mắt cũng bắt đầu hiện lên từng tia nguy hiểm ký tức thanh huyền hài tử kia đích sắc là nhân trung long phượng lý trường sinh đầu tiên là trả lời một câu sau đó liền nhanh chóng rời đi chủ đề nghe nói ngươi bây giờ đều bước vào nửa bước lục địa thần tiên c h i cảnh vừa vặn hôm nay trở về ta đến khảo giáo khảo giáo ngươi võ học lý trường sinh một bên nói một bên chuyển động mình cổ tay tay phải năm ngón tay cũng mở ra lại nắm chặt thư không trường phong trong lòng không khỏi máy đ ộ n g hắn tao mày nhìn về phía lý trường sinh mặc dù lý trường sinh nói quang minh chính đại nhưng thư không trường phong luôn cảm giác bản thân sư phụ có chút không có h ả o ý thành phần ở bên trong ta hẳn là không đắc tội sư phụ đi thấy thế nào hắn ý tứ giống như là muốn đánh ta một trận đ ộ n dạng t ư không trường phong trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy lý trường sinh cũng đã có chút không thể chờ đợi x o a tay nói ra làm sao tư không thương tiên ngươi sẽ không sợ à ngay vậy tư không trường phong cổ cứng lên nói ra sợ sư phụ ngươi cũng quá coi thường ta tư không trường phong một bên nói một bên hoạt động cổ đã sư phụ cố ý khảo giáo võ học đệ tử k i a đương nhiên sẽ không từ chối dứt lời tư không trường phong tay phải giữa không trung bên trong hư nắm một giây sau một đạo lưu quang từ nơi không xa phòng bên trong bay tới rơi thẳng vào tư không trường phong trong tay tư không trường phong nắm chặt trong tay trường thương mũi thương chỉ xéo mặt đất sư phụ lão nhân gia người tu vi thắng qua ta quá mức Ta d nếu g không quá phận à, tư không trường phong Không không Trường cũng chẳng binh nói Sinh mũi hiền lành mụ cười. phận phận, phận, lành n khí, chút hoạt quá quá quá à, rào là tư mặt có lấy. Lý đầy mụ là lời này đổi lại tô thanh huyền hoặc là bách lý đông quân đến nói lý trường sinh thật đúng là đến thận trọng suy nghĩ một chút dù sao lấy tô thanh huyền tối nay biểu hiện đến xem không kém hắn mảy may mà bách lý đông quân cũng là bước vào lục địa thần tiên lâu ngày hiện tại hắn rất lâu chưa từng thấy qua bách lý đông quân mặt thật đúng là không nắm chắc được bách lý đông quân đến tột cùng đến loại trình độ nào tô thanh huyền dùng tới binh khí hắn lý trường sinh là nhất định phải ăn thiệt t h i sư phụ đây chính là ngài nói thư không trường phong cười nói ân ta nói lý trường sinh gật đầu còn không đợi hắn nói xong t ư không trường phong đã nâng thương đâm tới hào tiệu tử không nói võ đức đánh lén lý trường sinh cười mắng một tiếng xoay người một cái liền tránh qua tránh né tư không trường phong nguy thương sư phụ minh bất t i ế m trá tư không trường phong tiếp tục đỉnh thương ám sát mũi thương chiếu đến ánh trăng hơi có chút mê ly khí tức lát tâm thần người nhưng lý trường sinh lại là mảy may đều không thèm để ý hắn mặc dù không am hiểu thương thuật cũng không có dạy qua tư không trường phong thương thuật nhưng tư không trường phong thương pháp nội tình hắn lại là rõ ràng trong đó sơ hở hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ lý trường sinh lòng tin chăn đầy n ô ra tay muốn phá giải tư không trường phong một thương này nhìn lý trường sinh động tác tư không trường phong trên mặt lại là lộ ra một tia âm mưu đạt được ý cười sư phụ ngươi bị lừa rồi tư không trường phong lời còn chưa dứt thương pháp lại đột nhiên biến hóa nguyên bản đại khai đại hợp thương thuật đột nhiên trở nên tinh xảo tinh tế tỉ mỉ đứng lên một thương đâm về lý trường sinh khiếu huyệt này thương pháp chính là liệu nguyên bách kích bên trong hai mươi châm đặc biệt nhằm vào nhân thể khiếu huyệt thương thuật tư không trường phong tự biết mình nguyên bản thương pháp tại lý trường sinh trong mắt không có chút nào bí mật có thể nói cho nên hắn liền vẫn giấu kín đợi lý trường sinh b u n g l ỏ n g cảnh giác sau đó mới bỗng nhiên chuyển dùng liệu nguyên bách kích chương ba trăm hai mươi một quan minh chính đại nhưng lại khắp nơi lưu hố thương pháp tư không trường phong đột nhiên biến hóa chiêu số trực tiếp đánh lý trường sinh một cái trở tay không kịp hai mươi châm chiêu số tinh rượu lại x à o trá đặc biệt nhằm vào nhân thể huyện đạo trong lúc nhất thời lý trường sinh lại bị tư không trường phong bức liên tiếp lui về phía sau nhưng h ắ n trung quy là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới v õ phu tung hoành giang hồ hơn hai trăm n ă m gặp được đủ loại gian nan tình huống ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong lý trường sinh liền điều chỉnh tốt mình trạng thái một lần nữa tại d ậ y đ ặ c như mưa thương ảnh bên trong dừng lại bước chân hào t i ể u tử thương pháp không tệ lý trường sinh tán thưởng một tiếng toàn thân chân khí phừng lên liền chuẩn bị thi triển thủ đoạn phản kích đa tạ sư phụ khích lệ tư không trường phong cười hắc hắc trong lúc nói chuyện thương pháp xáo lộ lại là biến đổi ba mươi kích hợp thời dùng ra thương ảnh như là d â y đặc không dứt thủy c h i ề u đồng dạng quần quận lấy nào về phía lý trường sinh ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong tư không trường phong đã đâm ra mấy trăm thương ba mươi kích giảng cứu không ra thì thôi vừa ra tức là liên hoàn mà đi tại liệu nguyên bách kích bộ này thương pháp bên trong nhất là bạo liệt đồng dạng cũng mười phần tiêu hao chân khí nếu không có tư không trường phong bây giờ đã tấn thăng nửa bước lục địa cảnh giới hệ nội chân khí thật đúng là không đủ để trèo chống hắn cùng lý trường sinh tiến hành cao cường như vậy độ đối chiến nhưng pháp mà một giây sau lý trường sinh sắc mặt lại là biến đổi hắn ngạc nhiên phát hiện mình dùng để phòng ngự chân khí t h í tưởng vậy mà đang dần dần suy yếu với lại mình chất khí phản phất đang bị tư không trường phong thương ảnh cướp lấy hóa thành thương ảnh chất dinh dưỡng dùng để lớn mạnh tự thân Ý thức được điểm ngay à y lý t r ư ờ n s i từ h ảnh đống nhiên â n đống cùng lui, rút t không trường phong giải thích lý trường sinh trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm đồng đậm mới vượt bộ kia thương pháp liên miên như là thủy triều chốc lát bị hắn bao phủ sẽ rất khó thoát thân chỉ có trọi cứng chờ đợi đối thủ chân khí tiêu hao mới có thể tìm kiếm thời cơ tiến hành p h ả n kích đây vốn là thương pháp lớn nhất sơ hở không nghĩ tới thương pháp nguyên bộ tâm pháp lại có thể thu nạp đối thủ chân khí cứ như vậy thương pháp bên trong sơ hở đến để bù đắp nếu là có người còn ngây thơ coi là đây là sơ hở cũng ngây ngốc chờ lấy dụng thương người chân khí hao hết nói liền đã rơi vào trong bẫy cuối cùng chỉ có thể bị càng ngày càng mạnh thương ảnh thuận vệ nghĩ tới những thứ này lý trường sinh không khỏi có chút lưỡi mình đỗ nhi sử dụng bộ này tên là liệu nguyên bách kích thương pháp rõ ràng đều là nhất là quan g minh chính đại c u ầ n c u ậ n rộng lớn thương thuật vì sao khắp nơi đều có hỗ trợ lấy người khác đi nhảy đâu nếu không phải là mình nhãn lực cũng tạm được hiện tại chỉ sợ đã triệt để lọt vào tư không trường phong trong cặp ấy tại bản thân đỗ nhi trước mặt hung hăng mất thể diện lý trường sinh đang nghĩ ngợi bên hai lần nữa chuyển đến tư không trường phong âm thanh sư phụ còn muốn đánh nữa hay không không biết sao lý trường sinh cảm thấy tư không trường phong trong thanh em lại mang theo từng tia chờ mong cảm giác giống như mười phần khát vọng cùng mình tiếp tục đánh xuống đồng dạng phát giác được điểm này lý t r ư ờ n g sinh trong lòng lập tức sinh ra một trận cảm thấy hứng thú tâm tư không biết đồ nhi này của ta còn cất giấu cái gì sát chiêu đâu lý t r ư ờ n g sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ một câu sau đó cười nói đ á n h làm sao không đánh v i sư còn không có nhô ra ngươi nội tình đâu cứ như vậy dừng tay chẳng phải là đáng tiếc hhhh sư phụ ngài liền nhìn tôi ta tư không t r ư ờ n g phong cười hhh nói từ vừa rồi thu thương ở sau lưng hắn liền đã đang âm thầm chuẩn bị lấy kinh thiên nhất kích liệu nguyên bách kích thương pháp bên trong còn có cuối cùng một bộ phận năm mươi thế chưa từng dùng ra tư không trưởng phong trong lòng rõ ràng lấy mình cảnh giới cho dù dùng ra nguyên bộ năm mươi thế cũng vô pháp đối với sư phụ tạo thành ảnh hưởng gì nhưng trong đó có một chiêu không có thương thế lại là xuất kỳ bất ý kỳ chiêu một chiêu này đem trường thương giấu tại phía sau ngưng t ụ toàn thân tinh khí thần sau đó một thương đánh ra uy lực có thể sưng lòng trời lở đất nếu là dùng tốt chưa chắc không có khả năng để cho mình sư phụ lý trường sinh cũng ăn thiệt tòi nhỏ nhìn tư không trường phong một mặt lòng tin tràn đầy thân sắc lý trường sinh cũng bắt đầu âm thầm đề phòng trải qua vừa rồi liên tục hai lần bị tinh tế hắn hiện tại đã thấy rõ mình tên đồ đệ này tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái dám đồ nhi hôm nay vị sư liền để ngươi biết sư phụ ngươi thủy t r u n g là sư phụ ngươi lý trường sinh khẽ cười một tiếng hai chân đạp mạnh nóc nhà cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về tư không trường phong phong đi cực hạn tốc độ lệ n h tư không trường phong cũng cảm thấy thấy hoa mắt căn bản thấy không rõ lý trường sinh thân ảnh hắn trong lòng cảm giác nặng nề thầm nghĩ sư phụ không hổ là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả cho dù ta có chỗ phòng bị trong lát sư phụ nghiêm túc đứng lên ta cũng là khó mà chống đỡ bất quá tư không trường phong lại sẽ không từ bỏ đây mưu đồ đã lâu một kích mặc dù thấy không rõ lý trường sinh thân ảnh nhưng hắn vẫn là dựa vào mình cảm giác tại trong trước mắt đâm ra phía sau trường thương một thương này nương tụ tư không trường phong một thân tinh khí thần thương ra như là sấm chớp tấn manh vô cùng t h ẳ n g tóc trúng đích trước người cái kia đạo lưu quang ẩm ẩm nương theo lấy một trận bạo liệt tâm thanh thương thế cùng lưu quang đụng vào nhau tư không trường phong dưới chân mềm l ũ n quần quần lấy từ trên nóc nhà rơi xuống xuống mới vừa đây một cái không có thương thế đã tiêu hao hắn tất cả tinh khí thần hiện nay hắn đã không có nửa điểm khí lực tiếp tục bảo trì đứng thẳng ngay tại tư không trường phong sắp ném tới mặt đất thời điểm lý trường sinh đã xuất hiện tiện tay một đạo chân khí vùng ra tiếp nhận tư không trường phong giúp hắn vững vàng rơi xuống đất lý trường sinh đem hai tay chắp sau lưng vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng không tệ trường phong ngươi một chiêu cuối cùng này s ắ c thực có chút t r ò bình thường lục địa thần tiên dưới sự khinh thường chỉ sợ đều sẽ bị ăn phải cái thiệt t h i lớn vẫn là sư phụ tu vi cao thầm tam y ê u đồ lâu như vậy một chiêu cuối cùng vẫn bị ngài nhẹ n h õ n phá giải rơi mất tư không trường phong một bên thờ dốc vừa nói ngay vậy lý trường sinh trên mặt cũng lộ ra một kia n g o ở thần sắc đó là ngươi cũng không nhìn một chút vì sư là ai、Đi. Trở trong, về phòng bên chương ú n g ta s đổ hai cái hảo hảo h cái c trò u y lúc chuyện, nói ba trăm hai mươi hai lý trường sinh cót trả đốt cót nhìn lý trường sinh ống tay háo chỗ lô rách tư không trường phong khỏe miệng không khỏi kéo ra một cái mỉm cười n h ỏ giọng thầm thì nói người có thất thủ ngựa có thất đ ề sư phụ a sư phụ ngươi cũng có thất thủ thời điểm vừa nghĩ tới tại mình vừa rồi một kích kia phía dưới ngay cả sư phụ lý trường sinh đều âm thầm ăn thiệt thòi nhỏ tư không trường phong trong lòng liền hết sức kích động mặc dù mình đem hết toàn lực cơ hồ kiệt lực một kích chỉ đánh nát một chút ống tay háo nhìn lên đến giống như không có cái gì đáng giá kiêu n g o nhưng là cái này cũng phải xem đánh nát là ai ống tay háo đánh nát võ giả tầm thường ống tay háo đương nhiên không đáng mừng rỡ nhưng là, hiện tại thế nhưng là lý trường sinh ống tay h áo bị hắn đánh nát lý trường sinh là nhân vật nào tư không trường phong có thể mười phần khẳng định nói lý trường sinh tuyệt đối là bắc ly vương triều ngàn vạn võ phu bên trong đệ nhất nhân l i ê n tính bỏ ra hắn là lý trường sinh đồ đệ cái thân phận này không mang theo nửa điểm lọc kính đi xem hắn vẫn như cũ cho rằng lý trường sinh đó là bắc ly võ đạo đệ nhất nhân có thể tại bắc ly võ đạo đệ nhất nhân trong tay làm đến loại trình độ này tư không trường phong tự nhiên là nhịn không được mừng rỡ vẫn là phải may mắn mà có tỷ phú hắn truyền thụ cho ta liệu nguyên mách x không chỉ có giúp ta đột phá đến nửa bước lục địa liên chiến lực cũng thành lần đề thăng Ta p hãng ả i nói chuyện i hảo âm thanh tuy nhỏ lại chạy không khỏi lý trường sinh lỗ thai hào tiểu tử chiếm vi sư một điểm tiện nghi đắc ý như vậy nhất định phải cho hắn chút giáo huấn bằng không ta sư đạo tôn nghiêm ở đâu bất quá tổng không tốt trực tiếp trả đũa bằng không ngược lại là lộ ra ta cái này khi sư phụ lòng dạ hẹp hòi lý trường sinh đang nghĩ ngợi đã đi vào trong phòng liếc mắt liền thấy được trên giường chăn mền lập tức trước mắt hắn sáng lên một giây sau n ằ m ngang ở trên giường chăn mền đột nhiên bay đứng lên trực tiếp hướng phía sau l ư n g tư không trường phong đánh tới còn đắm chìm trong trong vui sướng tư không trường phong căn bản không kịp phản ứng chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen cả người đều bị chăn mền bao phủ lại ngay sau đó nên đón tư không trường phong đó là đổ ập xuống một trận đệm bên hai còn truyền đến bản thân sư phụ lý trường sinh tiếng hét phẫn nộ phương nào đạo trích dám tại trước mặt bản tòa hành hung dưới chăn tư không trường phong một mặt một b ư ớ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có kẻ xấu xâm nhập thành chủ phủ không nên a trước đó hắn tại sao không có nửa điểm phát rất đâu bất quá nghe sư phụ tiếng hét phẫn nộ cùng ẩn ẩ n chuyển đến chân khí thanh âm xẻ gió tư không trường phong trong lòng càng thêm sốt ruột có thể cùng sư phụ lý trường sinh đánh có đến có trở về người nhất định không đơn giản nghĩ tới đây tư không trường phong có chút nóng nảy vội vàng đưa tay muốn đem chăn bóc đến nhưng là chăn m ề n giống như mọc rễ đồng dạng chăm chú bao phủ tại trên đầu của hắn mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng kéo không mở nửa ngày thời gian qua đi một trận cửa sổ va chạm âm thanh văng lên sau đó gian phòng bên trong rốt của an tính lại tư không trường phong lúc này mới có chỉ chốc lát thở dốc thời gian một tay lấy c h â n mềm giật xuống ánh mắt khôi phục bình thường cửa sổ mở rộng lý trường sinh đang đứng tại trước cửa sổ một mặt nghiêm túc sư phụ mới vừa rồi là người nào tư không trường phong hỏi lý trường sinh quay đầu nhìn về phía hắn nhìn mặt mũi bầm dập tư không trường phong lý trường sinh kém chút cười ra tiếng thầm nghĩ trong lòng hảo tiểu tử để ngơi ư c ù n g hồi này biết đ â u a bất quá lý trường sinh trên mặt lại giữ vững vẻ mặt ngưng trọng lắc lắc đầu nói người kêu mặc y phục dạ hành vi sư cũng không có thấy rõ ràng hắn mặt nghe vậy tư không trường phong trong lòng khe giun đến tột cùng là dạng gì cơn giả vậy mà có thể làm cho sư phụ lý trường sinh đều thấy không rõ mặt sư phụ ta cái này an bài người tìm tòi k h ắ p thành nhất định đem cái này á c đ ồ tìm ra trong lúc nói chuyện tư không trường phong nhắc lên trường thương liền chuẩn bị giao động người một giây sau lý trường sinh lại đưa tay ngăn cản hắn tư không trường phong hơi nghi hoặc một chút nhìn bản thân sư phụ khu khu lý trường sinh ho nhẹ hai t i ế nói g n không cần người kia chúng vi sư toàn lực một trường sống không được bao lâu không cần lãng phí nhân thủ đi tìm hắn vâng sư tôn tư không trường phong lòng tràn đầy nghĩ hoặc không nên à dựa theo vừa rồi sư phụ cùng cái kia người thần bí giao thủ thanh thế đến xem trong phòng này đồ vật đã sớm hẳn là đều bị đánh nát làm sao có thể có thể trả sẽ giống như bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp liên tưởng đến lý trường sinh ngăn cản mình an bài nhân thụ đi tìm kiếm tư không trường phong trong đầu đống nhiên hiện lên một tia linh quang sẽ không phải vừa rồi căn bản không có kẻ n g o ạ i lai、like. đây hết thảy đều là bản thân sư phụ tự biên tự diễn một màn k ị ta thư không trường phong càng nghĩ càng thấy đến có khả năng mới vừa mình n ư ơ n g tựa theo liệu nguyên bách kích đang luận bàn bên trong chiếm sư phụ một điểm tiện nghi sư phụ cảm thấy mất đi mặt mũi cho nên hiện tại trả đuôi trở về không sai nhất định là như vậy ý thức được chân tướng tư không trường phong trong lòng lập tức có chút dở khóc dở cười sư phụ a sư phụ ngươi đều hơn hai trăm tuổi người làm sao còn như thế tính trẻ con có thể thành hay không quen một điểm chỉ có thể nói hai nhà chúng ta không hổ là là sư đồ ngay à này, i tính t cùng cách thật s lo phải nghĩ tư không trường phong vẫn là bỏ đi vạch trần lý trường sinh ý nghĩ ngày mai đợi ngày mai đem tiêu sắt tiểu tử kia đi tìm đến tùy tiện tìm lý do quyển hắn một trận hả giận nghĩ như vậy tư không trường phong tâm tình cũng từ từ tốt đứng lên một bên khác đang tại trong lúc ngủ mơ tiêu sắt bỗng nhiên bừng tỉnh từ trên giường ngồi dậy đến đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng tiêu sắt thấp giọng n h ì nó nói chuyện gì xảy ra ta luôn có một loại không tốt dự cảm ta hiện tại thế nhưng là tuyết nguyệt thành nhị thành chủ đồ đệ trong thành này sẽ không có người dám đối với ta xuất thủ tiêu sắt trái nhớ phải nghĩ cũng nghĩ không ra đến tột cùng có người nào dám động thủ với hắn t r ầ m tư thật lâu hắn thở dài ra một hơi nói hẳn là ta hảo giác một bên khác tư không trường phong cũng không có tiếp tục liền cân nhắc mới vừa bị đánh sự tình nhấc lên ấm t r à vì lý trường sinh rót một ly trả sư phụ mời dùng trả lý trường sinh tiếp nhận ly trả nhẹ nhàng uống một hớp mới hỏi vừa rồi ngươi dùng bộ kia thư pháp là mới lĩnh ngộ được sao nghe vậy tư không trường phong cười hh nói sư phụ mới vừa bộ này thư pháp không phải ta ngộ n ra đến là tỷ phu hắn truyền thụ cho ta chương ba trăm hai mươi ba sư phụ nhìn một cái ngươi cái kia chưa thấy qua việc đợi bộ dáng nhắc lên tô thanh huyền tư không trường phong lập tức có một số mặt mày hớn hở dù sao nếu như không có tô thanh huyền truyền thụ cho hắn bộ này liệu nguyên bách kích thư pháp hắn căn bản không có cơ hội đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới càng không có cơ hội tại tối nay cùng lý trường sinh trong lúc giao thủ chiếm được cái kia ném một cái ném tiện nghi nghe được tư không trường phong nói hắn vừa rồi bộ này thương pháp là từ tô thanh huyền truyền thụ thời điểm lý trường sinh lập tức cũng tới hưng thú đem ly t r à một lần nữa bỏ lên trên bàn đừng thừa nước đục thả câu mau nói ngay vậy tư không trường phong cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu dự định bằng không t r e o đến sư phụ không vui nói không chính xác một giây sau liền sẽ lại đột nhiên toát ra một cái kẻ xấu lại đem hắn cho đánh một trận nghĩ đến đây tư không trường phong hơi sửa sang lại một phen ngôn ngữ nói ra sư phụ vừa rồi ta dùng bộ này thương pháp tên là liệu nguyên mách lít là tỷ phu hắn trước mấy ngày truyền thụ cho ta ta sở dĩ có thể tấn thăng nửa bước lục địa thần tiên cũng may mà bộ này thương pháp công lao tư h ô n g trường phong một mạch đem trước đây tô thanh huyền truyền thụ cho hắn thương pháp sự tỉnh toàn bộ bàn giao đi ra lý trường sinh tại nghe s o n g đồ đệ mình giảng thuật sau đó trong lòng cũng là không khỏi một trận tán thưởng mặc dù tại đến thành chủ phụ trước đó hắn đã sớm cùng tô thanh huyền đã gặp mặt đồng thời song phương cũng từng giao phong một phen hắn đã biết được tô thanh huyền tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ có chút không tầm thường thậm chí so với hắn bản thân còn phải mạnh hơn không ít nhưng là hắn không nghĩ tới tô thanh huyền thế mà tại thương đạo một đường cũng có v à sâu như vậy nghiên cứu tùy tiện truyền thụ cho tư công trường phong một bộ thương pháp liền trợ hắn đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh、giới. với lại liền ngay cả hắn cái này sống hơn hai trăm n ă m lục địa thần tiên đỉnh phong cao thủ cũng t ạ i bộ này thường pháp phía dưới ăn thiện ngầm mặc dù trong đó có hắn chủ quan khinh địch nguyên nhân ở bên trong nhưng phải biết tư không trường phong bất quá là nửa bức lục địa cảnh giới mà hắn đã sớm là lục địa đ ỉ n h phong thậm chí đã tu luyện ra một k i a tiên linh lực song phương thực lực sai biệt cách xa giống như ngày đêm khác biệt thật muốn chăm chỉ đứng lên loại này tranh lệch so chưa từng tu hành người bình thường cùng nửa bức lục địa giữa t r a n lệch còn một lớn nhưng mà đó là tại như thế đại ngạnh thực lực t r a n lệch phía dưới hắn vẫn như cũng là ăn một cái thiện ngầm đủ để thấy bộ này tên là liệu nguyên bách kích thương pháp là bực nào thần kỳ cùng cường hãn càng c ư ờ n g đại nhưng là truyền xuống bộ này thương pháp tô thanh huyền bản thân từ không trường phong bất quá là ngắn ngủi tìm hiểu mấy ngày liền có nói như thế đi cái kia tô thanh huyền bản thân tại thương đạo bên trên tu vi lại sẽ đạt tới trình độ gì đâu lý trường sinh xem t r ư ừ n g vẹn vẹn là bản về thương đạo tô thanh huyền tạo nghệ liền sẽ không thấp hơn lục địa thần tiên hắn bất quá mới là t r ư ừ n g hai mươi tuổi n i ê n kỷ liền đã kiếm thương xong tuyệt liền xem như hắn lý trường sinh bắc ly vương triệu mấy trăm năm qua tu vi đệ nhất người tại hai mươi tuổi nhân kỷ cũng xa xa không có dạng này thành、kiểu. đương nhiên nhất lệnh lý trường sinh mừng rỡ vẫn là tô thanh huyền cùng hắn cùng biết nguyệt thành giữa quan hệ có thể nói là cực kỳ m ậ t tiết dù sao tô thanh huyền cùng lý hàn y h i giữa ít ngày nữa liền muốn thành hôn nghĩ đến đây dạng một vị tuyệt thế thiên tài lập tức liền muốn trở thành mình con rể lý trường sinh trong lòng liền một trận vui mừng một bên tư không trừng phong nhìn bản thân sư phụ trên mặt tất cả đều là không che giấu được ý cười cùng một tia nhàn nhạt kinh ngạc trong lòng lập tức có một loại sảng khoái khoái ý sư phụ á sư phụ ngươi cũng có hôm nay ngươi cũng có như vậy không kiến thức thời điểm ta đây vẫn chỉ là nói tỷ phu truyền dạy một bộ t h ư pháp liền cho ngươi lạc ngươi thành dạng này. cho vậy ta nếu là đem tỷ phu làm qua chuyện khác đều nói ra nói sư phụ ngươi không được cao h ứ n g thượng thiên a tư không trường phong trong lòng nghĩ như vậy một đầu không hiểu khinh bị liên cứ như vậy tại sư đổ giữa hai người sinh ra thật lâu lý trường sinh trong lòng khoái trá mới thoáng rút đi một chút ngẩng đầu nhìn về phía tư không trường phong liếc mắt liền thấy được hắn mặt đầy không có hảo ý nụ cười lập tức lý trường sinh mướn mày hắn cảm giác mình tên đồ đ ệ này phía trong lòng nhất định chưa nghĩ ra sự tỉnh phanh lý trường sinh tay đập vào trên mặt bàn suy nghĩ gì chuyện tốt đâu g i n g hàm đều dò dỉ ra đến Tại một tiếng sau n n g à đó ộ n không đợi lý trường sinh truy vấn tư không trường phong liền đem tô thanh huyền đi vào tuyết nguyện thành sau đó đủ loại sự tích toàn bộ nói ra như là hai chỉ đánh bại tống nhạn hồi hợp nhất cầm dù quỷ một đêm diện tám hạ diệu thủ hồi xuân trị liệu tiêu sắt cùng diệp đ ư ợ c ý ỉa tâm hỏa luyện khí trợ lý túc vương đột phá nửa bước lục địa tô thanh huyền đi vào tuyết nguyệt thành sau đó từng c ọ c từng c ọ c từng kiện phong quang sự tích tại tư không trường phong sinh động như thật mô tả phía dưới rõ ràng hiện ra ở lý trường sinh trước mắt lý trường sinh là càng nghe càng vui khoe miệng nụ cười căn bản ức chế không nổi hắn bảo bối này con rể thật đúng là có thể cho hắn mang đến kinh hỷ a đi vào tuyết nguyệt thành cũng bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian nhưng là tạo nên công lao lại thắng qua tuyết nguyệt thành đắng người mấy năm thậm chí mười mấy năm nhưng ì n bản thân s phụ sắp liệt đ ế cái i hót khỏe m ệ n tư không trường không phong â mà thầm nhét miệng, thầm nghị trong một thấy nghị phụ, nhìn một cái, ngươi đây chưa miệng, m lòng, ngươi ráng. Nhưng cái việc đời sư bộ đây qua một giây sau tư không trường phong liền không cười được chỉ thấy ly trường sinh một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn về phía hắn đồng dạng đều là người ngươi cùng thanh huyền giữa t r í n h lệnh làm sao lại lớn như vậy chứ thu ngươi làm đồ đệ thật mất mặt ngay vậy tư không trường phong sắc mặt cứng đờ không phải sư phụ ngươi đây nói lời gì trước kia ngươi cũng đã có nói ta là ngươi ưu tú nhất đồ đệ a hiện tại ngược lại tốt có tỷ phu ngươi cứ như vậy nói ta bất quá tư không trường phong cũng chỉ dám ở phía trong lòng n ổ nước bọn tuyệt đối không dám lấy lý trường sinh mặt đem lời nói ra miệng hh tư không trường phong gượng cười hai tiếng nói ta bất quá là một người bình thường tôi h làm sao có thể cùng tỷ phu loại này kỳ t à i n g ú t trời đánh đồng đâu sư phụ n à y cũng quá cất nhắc ta lý trường sinh nhưng là một mặt tán đồng gật gật đầu một cử động kia không thể nghi ngờ là tại tư không trường phong trong lòng lại cắm lên một đ ạ o không được ngày này không thể tiếp tục hàn huyên vàng không hắn buổi tối hôm nay đến bị sư phụ cho tất chết nghĩ đến đây tư không trường phong vội vàng nói sang chuyện khác sư phụ không biết lao nhân ra ngài hiện tại tu vi đến cảnh giới gì có đột phá nửa bước tiên nhân nguyên bản còn tại thoải mái cười to lý trường sinh đang nghe câu nói này sau đó trên mặt nụ cười lập tức biến mất không còn t â m tích hào t i ể u tử hết chuyện để nói đúng không còn nửa bước tiên nhân ta nếu là thành nửa bước tiên nhân ngươi mới vừa rồi còn có thể thương tổn được ta ống tay á o lý trường sinh mặt đen lên ánh mắt tại tư không trường phong trên thân đánh giá hắn có lý do hoài nghi tư không trường phong t i ể u tử này là cố ý hỏi như vậy mục đích chính là muốn trả thù hắn vừa rồi giăn dạy chương ba trăm hai mươi b ố sư phụ nếu không tìm tỷ phu giúp đỡ chút lý trường sinh ánh mắt tại tư không trường phong trên thân xuyên tới xuyên lui tựa hồ tại tìm kiếm một cái phù hợp ra tay địa phương giờ phút này tư không trường phong cũng ý thức được mình mới vừa nói nói tựa hồ có chút nghĩa khác lập tức hắn trong lòng có chút khóc không ra nước mắt ngay thấy đáng thương hắn có thể phát t h i hắn vừa rồi thật chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút sư phụ tu vi tuyệt đối không có nửa điểm trào phúng cùng trả đũa ý tứ ở bên trong bất quá bây giờ nói những này cũng đã không tác dụng nhìn lý trường sinh cái tiêm một mặt khó chịu biểu lộ tư không trường phong trong lòng minh mạch mình sư phụ đã hiểu, là mình, vẫn là hiểu lầm thấu t ấ u không được ta nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bù một cái và không buổi tối hôm nay ta trận đánh này coi như tránh không được nghĩ tới đây tư không trường phong mở ra đầu não bao tác nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đem lý trường sinh lực chú ý cho rời đi một phen kịch liệt suy tư qua đi tư không trường phong trong lòng đống nhiên linh cơ k h ẽ động từ lý trường sinh trong lúc biểu lộ hắn đã nhìn ra bản thân sư phụ tu hành tiến triển cũng không như ý xem ra đến nay còn không có s ở đến nửa bước tiên nhân phương pháp đã như vậy, vậy hắn chỉ cần nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết không liền có thể lấy sao mặc dù hắn không có bản sự kia trợ giúp sư phụ đột phá nửa bước tiên nhân nhưng là ai bảo hắn có một cái tốt tỷ phu đâu hiện tại tại tư không trường phong trong mắt tô thanh huyền đó là không gì làm không được tồn tại nếu như tỷ phu nguyện ý xuất thủ tương trợ nói sư phụ kia đột phá nửa bước tiên nhân sự tỉnh có lẽ liền thật có rơi vào nghĩ tới đây tư không trường phong vội và nói sư phụ ta có một cái ý nghĩ có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới đột phá thời cơ ngay vậy lý trường sinh con mắt trong nháy mắt liền sáng lên đứng lên rất sớm trước đó hãn tu vi liền đã đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới nhưng là từ đó về sau hãn tu vi liền như là dừng lại đồng dạng tiến cảnh mười phần chậm、chạp. đến bây giờ đã thời gian mấy chục năm đi qua cũng mới khó khăn lắm tu hành ra một tia tiên linh lực khoảng cách bước vào nửa bước tiên nhân còn kém xa đâu có thể nói chuyện này đã trở thành hắn trắc nghiệm nếu là lại như vậy mang xuống nói không chính xác có một ngày liền sẽ trở thành tâm ma bởi vậy đang nghe tư không trường phong nói có biện pháp trợ hắn tìm tới đột phá thời cơ thời điểm lý trường sinh trong lòng lập tức vô cùng kích động v ư t một tiếng hắn từ trên ghế đứng dậy một thanh nắm lấy tư không trường phong cổ tay nói ra ngươi nói là thật ngươi thật có biện pháp câu nói này nói xong còn không đợi tư không trường phong đáp lại lý trường sinh sắc mặt lại là một trận h m đạo vung lòng ra tư không trường phong cổ tay một lần nữa ngồi trở lại trên ghế khoát tay một cái nói thôi thôi ngươi bây giờ ngay cả lục địa thần tiên đều không phải là lại thế nào khả năng có biện pháp trợ giúp vi sư tìm tới đột phá thời cơ đâu ta cũng thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhìn bản thân sư phụ bộ này thất ý bộ dáng tư không trường phong trong lòng cũng là một trận c h u a sót lúc này nói ra sư phụ ta mặc dù không có biện pháp nhưng là ta tin tưởng tỷ phu hắn nhất định sẽ có biện pháp không bằng chúng ta đi tìm tỷ phu giúp đỡ chúng ta nghe được tư không trường phong nhấc lên tô thanh huyền lý trường sinh ánh mắt đầu tiên là sáng lên sau đó lại nặng về bình tĩnh tô thanh huyền tu v i đích sắc không yếu nhưng là tại lý trường sinh xem ra hắn cùng mình giữa tối đa cũng đó là tám lạng nửa cân có lẽ tô thanh huyền tại tiên linh lực góp nhặt bên trên muốn siêu việt hắn một chút nhưng đây đối với đột phá nửa bước tiên nhân trợ giúp cũng không lớn nghĩ đến đây lý trường sinh lắc đầu thở dài nói thanh huyền đích sắc rất ưu tú nhưng là nửa bước tiên nhân cảnh giới này không thể coi thường hắn bây giờ cũng không có đạt đến làm sao để tại câu chuyện ta đây trường phong ta biết ngươi cũng là một mảnh hảo tâm vì sư tâm lĩnh bất quá sự tình hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy Ta thể đột tiên thân hay nửa có bức cũng cần nhọc không phá nhân, không nhiều Nhìn ngươi lòng. bản quá sư phụ chắc ó một cam số ô n trường phong g tức một phát lập ấp, b t đ ư ợ lý trường n s i hẳn ống hắn trên đến. ghế tay từ áo, kéo đem phụ, chắc h Sư ngươi cũng có thể nhìn ra thị phu hắn không phải người bình thường tuyệt đối không có thể sử dụng lẽ thường tình dù là hắn hiện tại cũng không có đạt đến nửa bước tiên nhân cảnh giới nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định là có biện pháp đi tìm tỷ phu hắn thử một lần khoảng cũng không có cái gì tổn thất sư phụ ngài liền nghe ta nói lấy sư không trưởng phụ o n liền g mài lôi ép é k vậy chúng gì ta vậy cứ thế quyết định sáng mai người ta giống như trên thương sơn mời tỷ phu xuất thủ tương trợ tốt tốt tốt t h sư phụ nhanh rời giường nên đi thương sơn tìm thanh huyền tỷ phu tại hắn không ngừng trong tiếng gào thét rất nhanh mặc chỉnh tề lý trường sinh liền đi ra khỏi cửa phòng nhìn thấy chân trời mơ hồ còn mang theo khẽ con tàn nguyện lý trường sinh hơi có chút bất đắc dĩ nhìn mình tên đồ đệ này một chút đây tính nôn nóng thật không biết là cùng ai học được bất quá nghĩ đến tư không trường phong cũng là một mảnh hào tâm lý trường sinh cũng không có nói thêm cái gì thế là hai người hơi thu thập một phen liền nên đón nhàn nhạt ánh trăng đi hướng thương sơn trên đường đi lý trường sinh thầm nghĩ rất nhiều mặc dù đáp ứng đi theo tư không trường phong cùng nhau đi thương sơn tìm tô thanh huyền hỗ trợ nhưng hắn trong lòng vẫn như cũng là tối hôn qua ý nghĩ hắn cũng không cho rằng tô thanh huyền có cái năng lực kia có thể giúp hắn tìm tới đột phá thời cơ đêm qua có một số vội vàng thật nhiều nói cũng không kịp nói lần này thượng thương sơn lúc i n như xem lên này tô thanh huyền cùng lý hàn y cũng đã rời giường hai người đứng tại đỉnh núi bên trên đang tại lẫn nhau tu hành kiếm chiêu các người vợ chồng trẻ tình ý liên tục kiếm ngược lại là luyện được không tệ lý trường sinh điều khản một câu ngay vậy tô thanh huyền cùng lý hàn y cũng đình chỉ đối luyện quay người nhìn về phía lý trường sinh cùng tư không trường phong hai người sư phụ sư đệ các ngươi đã tới chương ba trăm hai mươi năm còn nhớ đến bắc lương có tiên nhân hàng thế chi truyền ôn sư tỷ tỷ phu tư không trường phong đối hai người lên tiếng c h à o sau đó hắn cũng không có r ô n g dài trực tiếp nói ngay vào điểm chính tỷ phu ta cùng sư phụ có chuyện muốn mời ngươi rút một chút tô thanh huyền mỉm cười nói nếu là ta có thể làm được tự nhiên toàn lực ứng phó ngay vậy tư không trường phong cười hát hát một tiếng tỷ phu trên thế giới này còn có n g ư ơ i làm không được sự tính sao một bên lý hàn y dẹ cười nói t ố t đừng nâng có chuyện gì mau nói đi tư không trường phong gật gật đầu nhìn lý trường sinh một chút sau đó nói ra sư tỷ ngươi cũng biết sư phụ hắn kẹt tại lục địa thần tiên đình phong đã thời gian rất lâu chậm chạp tìm không thấy đột phá nửa bước tiên nhân pháp môn không biết tỷ phu có biện pháp nào không dứt lời hắn nhìn về phía tô thanh huyền một bên lý trường sinh giờ phút này ở sâu trong nội tâm bao nhiêu là có chút thẹp thùng vô luận nói như thế nào hắn cũng là lý hàn y địa sư phụ xem như tô thanh huyền trưởng bối hiện nay thế mà luân lạc tới phải hướng hậu bối t ử đệ thỉnh giáo đột phá chi pháp mặc dù hắn cũng không phải là loại kia cổ hủ không thay đổi người hắn cũng nguyện ý thừa nhận tô thanh huyền ưu tú chỉ là ngay trước bản thân đồ đệ mặt trung pi là có chút xấu hổ mà tô thanh huyền tại nghe song tư không trường phong nói sau đó nhưng là cười đứng lên nếu là cái khác sự tình tô thanh huyền còn không dám đánh cược nhất định có thể làm được nhưng là trợ lý trường sinh lĩnh hội nửa bước tiên nhân chi bí đối với tô thanh huyền đến nói cũng không coi là việc khó gì hắn sư huynh trương tam phong sở dĩ có thể đột phá đến bây giờ nửa bước tiên nhân cảnh giới cùng hắn tuyệt đối kiếp trước quan hệ đương nhiên lấy trương tam phong tuyệt thế thứ tư đột phá nửa bước tiên nhân là chú định sự tình nhưng là nếu như ít đi ban đầu tô thanh huyền võ đạo thiên nhãn trợ giúp trương tam phong đột phá thời gian đem bị trên phạm vi lớn kéo dài trừ ra v õ đạo tiên nhãn bên ngoài hiện nay tô thanh huyền vệ trong túi còn có không ít tiên nhân thân thể tàn phế trong đó thế nhưng là ẩn chứa hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc cùng lực lượng ban đầu nguyện thần đáng m ư ờ i đó là mượn nhờ tu thân lô hấp thu tiên nhân lực lượng mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên đình phong đồng thời thành công tu ra một tia tiên linh lực hiện tại lý trường sinh đã tự chủ tu ra tiên linh lực bắt đầu bước về phía bán tiên tri cảnh đối với hắn mà nói tiên nhân thân thể tàn phế bên trong tiên đạo pháp tắc không thể nghi ngờ là càng thêm chân quý đổ vợ đồng dạng lý hàn y lìa đang nghe tư không trường phong thỉnh cầu sau đó trong lòng cũng là thở dài một hơi ở trong mắt nàng mình sư phụ lý trường sinh tu vi đã đăng phong tạo cực trong thiên hạ hẳn không có chuyện gì có thể cho sư phụ cảm thấy quá nhiễu nếu như sư phụ không làm được sự tình cái kia phu quân cũng không nhất định có thể hoàn thành nói không chính xác còn sẽ lâm vào trong nguy hiểm nhưng là nghe tới là mời tô thanh huyền tương trợ lĩnh hội đột phá bán tiên tri cảnh đường lý hàn y trong lòng lập tức t r ầ m t ĩ n h lại nàng đối với tô thanh huyền dài ngắn hiểu rõ nhất từ khi biết tô thanh huyền đến nay tại tô thanh huyền trợ giúp bên dưới đột phá cảnh giới người không chi kỷ trải qua bao nhiêu ít với lại trương tam phong trương chân nhân đột phá bán tiên t r i cảnh đó là một cái sống sờ sờ ví dụ nghĩ tới những thứ này lý hàn y trên mặt cũng hiện ra cùng tô thanh huyền đồng dạng nụ cười chỉ là tô thanh huyền cùng lý hàn y ghi cười lại lệnh lý trường sinh lơ ngơ đoán không ra hai người bọn họ ý tứ ngay tại hắn trong lòng không rõ ràng cho lắm thời khắc bên hai chuyển đến tô thanh huyền âm thanh nếu là trường sinh sư phụ muốn đột phá nửa bước tiên nhân thanh huyền vẫn là có thể giúp đỡ một chút tiếng nói vừa ra lý trường sinh trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thân sắc truy vấn thanh huyền ngươi nói cái gì ngươi có thể giúp đỡ bận đ i u tô thanh huyền trả lời chắc chắn thực sự có một số vượt qua lý trường sinh bằng trước dù sao hắn thấy tô thanh huyền mình đều không có đột phá đến nửa bước tiên nhân như cũ ở vào lục địa thần tiên cảnh giới này hắn hôm nay lên núi trước đó cũng không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng chỉ cho là thượng thương sơn giải sầu một chút không nghĩ tới tô thanh huyền lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ tô thanh huyền còn chưa trả lời một bên tư không trường phong đã không kịp chờ lời nói sư phụ ngươi làm sao lỗ thai còn không dùng được tỷ phú nói hắn có thể giúp đỡ bận đ i u hiện ra ngươi lỗ thai dễ dùng đúng không lý trường sinh tức giận trả lời một câu hắn là không nghe rõ sao hắn chỉ là có chút không thể tin được từ không trường phong h á to miệng hắn rất muốn trở về bên trên một câu nhưng cuối cùng vẫn hết sức sáng suốt lựa chọn không có mở miệng tô thanh huyền nhìn sư đồ hai người trên mặt ý cười càng sâu sau đó hắn thu liếm ý cười nghiêm mặt nói sư phụ ta có hai bộ biện pháp không biết n g ư ờ i nghĩ làm sao chọn t lý trường sinh lại là một trận kinh ngạc hai bộ biện pháp đây có chút không hợp thói thường đi vốn cho rằng tô thanh huyền lấy nhân đạo c h i thần có biện pháp trợ hắn lĩnh hội bán tiên sự h ả o diệu đã là hành vi n ư ờ i tiên không nghĩ tới tô thanh huyền còn có thể càng thêm n ư ờ i tiên có hai loại phương pháp nhưng vào lúc này tô thanh huyền đưa tay từ trong ngực lấy ra p h ẻ túi sau đó đem bên trong cái kia nửa cỗ tiên nhân thân thể tàn phế phóng xuất ra ngay tại tiên nhân thân thể tàn phế xuất hiện trong nháy mắt một cỗ tiên đạo pháp tắc bắt đầu ẩn hiện nhìn thấy tiên nhân thân thể tàn phế trong nháy mắt lý trường sinh trận cả mắt lên tiên đạo pháp tắc tràn ngập điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhân đạo lĩnh vực đây đây là tiên nhân hắn có chút không dám tin hỏi một câu tô thanh huyền gật gật đầu chính là t lý trường sinh lại nhịn không được hít sâu một hơi thật đúng là tiên nhân hắn mẩm đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong mắt mang theo một tia vẽ chấn động thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại cảm khái nói thanh huyền ngươi quả thực là vận may t ề thiên a thiên nhân thân thể tàn phế đều có thể bị ngươi gặp gỡ giờ phút này lý trường sinh trong lòng mơ hồ có chút hiểu rõ vì sao tô thanh huyền tuổi còn nhỏ liền có thể trên võ đạo có như thế độ cao thành t h u tình cảm trên người hắn mang theo một bộ tiên nhân thân thể tàn phế ai cho dù tô thanh huyền vô pháp toàn bộ hấp thu tiên nhân chi lực toàn diện lĩnh hội tiên đạo phát tắc nhưng thời gian lâu dài tại tiên thi lực lượng t ẩ lễ phía dưới tô thanh huyền thiên tư cùng lực lượng không ngừng biến tưởng cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh chỉ là lý hàn y tiếp xu nói lại lệnh lý trường sinh càng thêm rung động chỉ thấy nàng che miệng khẽ cười nói sư phụ ngươi sai lầm lý trường sinh ngẩng đầu ta sai lầm lý hàn y dè trả lời đây nửa cỗ tiên nhân thân thể tàn phế cũng không phải là thanh huyền ngẫu nhiên đ o ạ t được nhưng thật ra là từ hắn tự tay săn giết ngươi nói cái gì lý trường sinh trong mắt buộc phát ra một trận tinh quang một bước tiến lên tiến đến lý hàn y dè bên người lặp đi lặp lại truy vấn ngươi nói đây nửa cỗ tiên nhân thân thể tàn phế là thanh huyền săn giết hắn giết một tôn tiên nhân không chỉ có lý trường sinh không thể tin được một bên tư không trừng phòng giờ phút này cũng là mặt đầy n ư c trệ Ánh Thanh Huyền mắt tại Tô chương ù n tiên n g â n t ba trăm hai mươi sáu sư phụ người hối hợp không lý hàn y vi hà mỉm cười nói không, không biết sư phụ cùng sư đệ còn nhớ hay không đến bắc lương có tiên nhân hàng thế truyền ôn nghe vậy lý trường sinh cùng tư không trường phong hai người có một số đần độn nhẹ gật đầu bắc lương có tiên nhân hàng thế truyền thuyết cơ h ộ i truyền khắp cả tòa thiên hạ bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói quy tắc này t r u y ề n môn chỉ bất quá lúc ấy hai người cũng không lựa chọn đi bắc lương đi tranh đoạt cái gọi là tiên nhân cơ duyên bỗng nhiên lý trường sinh ánh mắt khẽ run nhìn về phía lý hàn Y ii hỏi đây nửa cỗ tiên nhân thân thể tàn p h ế hẳn là đó là theo như đồn đại tại bắc lương hàng thế vị kia tiên nhân tư không trường phong cũng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lý hàn ii chờ nàng trả lời chắc chắn lý hàn ii cười gật, gật đầu sau đó đem bắc lương phát sinh tất cả đều một năm một mười giảng thuật cho hai người nghe bao quát tô thanh huyền cùng lý thuần cương giao thủ kiếm mở thiên môn dẫn tới tiên nhân cùng về sau luyện chế chu tiên kiếm trận lại mở thiên môn nghịch phạt tiên nhân tựa như thoại bản cố sự đồng dạng quá trình để lý trường sinh cùng tư không trường phong hai người nghe xong một cái không lên tiếng tô thanh huyền lá gan quả thực có một số đại l ạ thường lại dám chủ động mở thiên môn săn giết tiên nhân bất quá chỉ có thể nói tô thanh huyền đích sắc là kẻ tài cào gan cũng lớn chỉ có đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin mới dám làm ra dẫn đầu đám người săn giết tiên nhân loại này điên cuồng cử động lý trường sinh nhìn về phía tô thanh huyền c h ậ n nhớ tới vừa rồi lý hàn y trong miệng chu tiên kiếm trận tối hôm qua hắn liền từ tô thanh huyền trên thân cảm nhận được một cỗ khắc nghiệt kiếm ý bây giờ suy nghĩ một chút cái kia cỗ kiếm ý hẳn là liền đến từ chu tiên kiếm trận hồi tưởng lại những n à y lý trường sinh lập tức kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người kém một chút còn kém như vậy ném một cái ném hắn đêm qua liền có thể n é m đến chu tiên kiếm trận uy lực nếu như không có tề thiên thần kịp thời xuất hiện làm do hắn còn có tô thanh huyền r i ê n phần mình thân phận cái kia tô thanh huyền tất nhiên đã dùng ra chu tiên kiếm trận đây chính là có thể thí sát tiên nhân kiếm trận a lý trường sinh mặc dù đối với mình thực lực có rất lớn lòng tin nhưng cũng sẽ không cảm thấy mình có thể mạnh hơn tiên nhân nếu là thật chúng vào một phát chu tiên kiếm trận đoán chừng hắn lập tức liền có thể hóa thành cho tàn nghĩ tới đây lý trường sinh là lại nghĩ mà sợ lại may mắn may mắn mà có đêm qua có t ề thiên thần tại xem ra phải tìm cơ hội đi cảm t ạ một phen t ề thiên thần đủ loại suy nghĩ từ trong lòng hiện lên thật lâu lý trường sinh tâm thần mới an định lại từ tô thanh huyền lấy ra tiên nhân thân thể tàn phế thời điểm hắn đã hiểu có tiên nhân thân thể tàn phế tại là hắn có thể lĩnh hội trong đó tiên đạo phát tắc nghĩ đến rất nhanh liền có thể tìm tới thuộc về mình bán tiên tri lộ nghĩ đến đây lý trường sinh trong lòng một mảnh h ư n g vực bán tiên đây chính là bán tiên a hắn đau khổ truy tầm mấy chục năm mà không đúng phương pháp môn cảnh giới vốn cho rằng đời này vô vọng không nghĩ tới tô thanh huyền thật mang đến cho hắn một cái to lớn kinh h ỉ nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới vừa rồi tô thanh huyền nói tới nói có hai bộ phương pháp có thể giúp hắn lĩnh hội bán tiên tri lộ hiện tại đây nửa cô tiên nhân thân thể tàn phế là một loại cái tiêm một loại khác sẽ là gì chứ nghĩ tới đây lý trường sinh nhìn về phía tô thanh huyền hỏi thanh huyền như lời ngươi nói loại phương pháp thứ hai là cái gì đây nghe vậy tô thanh huyền đưa tay chỉ mình con mắt ra đôi mắt này không giống bình thường chính là võ đạo thiên nhãn trong lúc nói chuyện tô thanh huyền trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng từng tiêu đạo vẫn bắt đầu ở trong đôi mắt l ư u chuyển mà qua võ đạo thiên nhãn có thể xem thấu người khác võ học bên trong tồn tại thiếu sót c ũ n g không đủ nghe đến đó lý trường sinh cũng hiểu được nếu như có thể thông qua võ đạo thiên nhãn phát hiện mình võ học bên trong tồn tại thiếu sót cũng có tính nhắm vào tiến hành hoàn thiện hắn hiện tại đã là lục địa thần tiên đình phong đồng thời tu ra một tia tiên linh lực nếu như có thể đem võ học bên trong thiếu sót hoàn thiện cái tiết tấn thăng nửa bước tiên nhân khả năng đem để cao thật lớn vô l u ậ n là mượn nhờ tiên nhân thân thể tàn phế lĩnh lộ tiên đạo phát tắc cũng hoặc là là thông qua võ đạo tiên nhãn đối t ự thân võ học tiến hành tra để l ọ t bổ sung hai loại phương pháp đều xác thực như tô thanh huyền nói tới như vậy có thể giúp hắn lĩnh hội bán tiên t r i lộ đi qua một phen đắn đo suy nghĩ sau đó lý trường sinh cuối cùng vẫn chuẩn bị lựa chọn loại phương pháp thứ hai võ đạo tiên nhãn lĩnh hội tiên nhân thân thể tàn phế bên trong tiên đạo phát tắc mặc dù thấy hiệu quả nhanh nhưng này dù sao cũng là người khác đồ vật trung quy là so ra kém tự thân võ đạo. Nghĩ tới đây. lý trường sinh đối với tô thanh huyền nói ra thanh huyền mời ngươi dùng võ đạo thiên nhãn đến xem một chút ta võ học bên trong chỗ thiếu sót tô thanh huyền gật gật đầu sau đó hai người liền tại đây thương sơn bên trên lần nữa tiến hành giao thủ trong lúc đó tô thanh huyền một mực mở ra lấy võ đạo thiên nhãn lý trường sinh võ học bên trong những cái kia không đáng chú ý rất nhỏ thiếu sót tại võ đạo thiên nhãn phía dưới căn bản không chỗ che thân một canh giờ qua đi hai người dừng tay tô thanh huyền đem mình phát hiện tất cả thiếu sót toàn bộ cáo chi cho lý trường sinh nghe tô thanh huyền một đầu một đầu vạch mình võ học bên trong thiếu sót lý trường sinh trong lòng cũng là từng đợt hoảng s ợ trong ngày thường hắn vẫn cho rằng mình võ học đã đăng phong tạo cực hồn nhiên vô lậu chỉ là không nghĩ tới tại tô thanh huyền võ đạo thiên nhãn phía dưới lại còn có nhiều như vậy có thể để t h ă n g địa phương quả nhiên hắn chậm chạp vô pháp đột phá nửa bước tiên nhân vẫn là có nguyên nhân lý trường sinh không nói t i ê n lặng đem tất cả thiếu sót đều ghi t ạ c trong lòng thật lâu hắn mới lên tiếng cảm khải nói thanh huyền người đây võ đạo thiên nhãn quả nhiên thần kỳ hiện tại ta đối với mình võ đạo trí lộ đã có mới cảm lộ nghĩ đến chỉ cần bế quan một đoạn thời gian đem ta võ học bên trong thiếu sót tiến hành đền bù đợi ta xuất quan thời điểm đột phá bán tiên tri cảnh hẳn là liền không có vấn đề tô thanh huyền mỉm cười nói trường sinh sư phụ nếu là có thể đột phá bán tiên tri cảnh cũng là một kiện việc vui i ệ c v một bên lý hàn y cùng tư không trường phong cũng đang vì mình sư phụ cảm thấy cao hứng với tư cách lý trường sinh thân truyền đệ tử trong lòng bọn họ rõ ràng lý trường sinh đối với đột phá bán tiên tri cảnh có cực kỳ sâu nặng chấp nhiệm bây giờ loại này chấp nhiệm cuối cùng đã tới có thể tiêu mất thời điểm tư không trường phong tiến đến lý trường sinh bên người hơi có chút đắc ý nói ra sư phụ ta cũng đã sớm nói t h phu hắn là không gì làm không được ngươi không phải là không nghe a nhìn xem nhìn xem n g ư ơ i hôm nay nếu là không đến n g ư ơ i hối hận hay không lý trường sinh cười lạnh một tiếng nói ta hối hận hay không ngươi là không có cơ hội biết bất quá ta có thể căn đoan ngươi tiếp đó sẽ rất hối hận dứt lời hắn một thanh nắm chặt tư không trường phong cổ áo quay người đối với tô thanh huyền cùng lý hàn y rỉa nói ra thanh huyền hàn y rỉa ta trước hết không phải dậy đợi ta sau khi xuất quan lại đến nói lấy hắn n u lấy tư không trường phong đi xuống chân núi trong không khí ẩn ẩn chuyền đến từng đợt hơi có vẻ thê lương kêu thảm tiếng kêu chính là tư không trường phong t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy là khinh dương đột phá lục địa thần tiên bạch vương át chủ bài cùng lúc đó bắc ly tứ đại thành một trong màn lương thành bắc ly trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại kiếm tiên đứng đầu cô kiếm tiên lạc khinh dương chính là ở nơi này thành nguyên bản đây là khinh dương một người tức là một thành đây màn lương thành bên trong cũng cực ít có ngoại nhân đến bất quá hôm nay trong thành này lại là lộ ra náo nhiệt mấy phần tuần tự có hai nhóm người đi tới màn lương thành trong đó một nhóm người dĩ nhiên chính là xích vương cùng đại g á m cần tiếng động lớn s ư ơ tại bọn hắn phát hiện á n hà bị người diệt rơi thời điểm xích vương liền đã lâm vào điên dại trạng thái m u ố n mời lạc khinh dương xuất thủ tương trợ hỗ trợ đối phó tiêu sắt cùng tuyết người thành hiện nay hắn rốt cuộc đem mình dưới trương thế lực đều tích hợp hoàn tất cuối cùng mới đi đến đây màn lương thành bên trong muốn mời lạc khinh dương rời núi về phần một cái khác nhóm người nhưng là có một số ngoài dự liệu cứ nhiên là bạch vương mang theo vô song thành ngũ đại trưởng lao đi tới nơi đây càng làm cho người ta ngạc nhiên là xích vương cùng bạch vương hai người tương hỗ là hoàng vị người cạnh tranh nhưng tại giữa hai người nhưng không có nửa điểm dương cung bạn kiếm không khí khẩn trương ngược lại là cười cười nói nói một mảnh an lành xích vương một mặt ngạc nhiên nụ cười nhìn bạch vương nói ra nhị ca ngươi lần này nguyện ý cùng ta hợp tác quả thật vượt quá ta dự liệu bạch vương cười nhẹ trả lời lao lục hiện tại danh tiếng quá thịnh vô luận là ngươi vẫn là ta đơn đ ả độc đấu đều sẽ không là hắn đối thủ nghe được bạch vương nhắc lên tiêu sát s í c h vương trên mặt nụ cười lập tức biến mất không còn t â m tích thay vào đó là một mặt hung ác nham hiểm tập hợp hai người chúng ta dưới trướng thế lực nhất định có thể đem tiêu sát xử lý s í c h vương nói lấy nắm đấm đột nhiên nắm chặt một mặt điên cùng tân sắc chờ đem tiêu sát xử lý sau đó ngươi ta giữ lại công bằng cạnh tranh đến lúc đó ai có thể leo lên hoàng vị đều bằng bạn sự xích vương nói xong nhìn về phía bạch vương chờ hắn trả lời chắc chắn bạch vương mỉm cười gật gật đầu lấy hiện tại loại tình huống này đến xem vô luận là hắn vẫn là xích vương đối mặt tiêu sắt sau lương tuyết n g u y ệ t thành quái vật khổng lồ này đều hoàn toàn không phải là đối thủ mặc dù biết rõ xích vương không phải cái gì tốt đồ chơi cùng xích vương hợp tác nguy hiểm cực lớn nhưng tối thiểu nhất cùng xích vương hợp tác nói còn có tranh một chuyến hoàng vị khả năng mà xích vương trong l ò n g nhưng là trong bụng nợ hoa hắn nghĩa phụ hắn lớn nhất át chủ bài cô kiếm tiên l ạ khinh、Hình、dương lập tức liền muốn đột phá đến lục địa thần tiên đợi đến hai người bọn họ hợp lực giải quyết hết tiêu sắt sau đó còn lại bạch vương tuyệt đối không có thực lực ngăn cản lục địa thần tiên cấp bậc lạc khinh dương nghĩ tới đây xích vương hô hấp không khỏi gấp rút đứng lên bắc ly h o à n g vị tựa hồ đang tại hướng hắn ngắc nhưng vào lúc này màn lương thành bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận ngập trời bị áp ngay sau đó một đạo tiếng kiếm reo vang lên một bộ thanh ý từ thành bên trong bay dọc bầu trời nhìn đạo thân ả n h này xích vương trên mặt lập tức bộ phát ra vẻ mừng như điên nghĩa phụ nghĩa phụ hắn quả thật đột phá lục địa thần tiên nói lấy hắn quay đầu nhìn về phía cần tiếng động lớn kích động nói đại g á m nghĩa vụ đột phá lục địa thần tiên lúc này ám sát tiêu sát sự tình nhất định có thể thành công cận tiếng động lớn không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra mỉm cười dựa theo bọn hắn trước đó tưởng tượng chờ lạc khinh dương đột phá lục địa thần tiên sau đó lấy cơ vấn kiếm tuyết nguyệt thành một tôn lục địa thần tiên cấp bậc kiếm tiên tiến đến vấn kiếm cho dù là tuyết nguyệt thành cũng vô pháp coi như không quan trọng từ trên xuống dưới tất nhiên sẽ hỗn loạn tư mừng đến lúc đó hắn liền có thể mượn cơ hội trong lúc hỗn loạn ám sát tiêu sát xích vương cùng cận tiếng động lớn mặt đầy ý cười nhưng một bên bạch vương dưới chướng người sắc mặt lại không phải đẹp như thế đầu tiên là bạch vương trên danh nghĩa sư phụ cùng là ngũ đại kiếm tiên một trong nỗ kiếm tiên nghiêm chiến t i ê n giờ phút này nghiêm chiến tiên một mặt không thể tin nhìn lấy t i ê n khung bên trên cái tiêu đạo thanh y thân ảnh hai người đồng liệt ngũ đại kiếm tiên tri tịch mặc dù hắn nghiêm chiến t i ê n một mực bị người trong giang hồ cho rằng là yếu nhất kiếm tiên nhưng là dĩ vãng hắn nhưng trong lòng không cho là như vậy nếu là l i ề u mạng tranh đấu hắn chưa chắc sẽ yếu tại lạc khinh dương nhưng mà hôm nay lạc khinh dương lại đột nhiên đột phá đến lục địa thần tiên đây v ư ợ xa khỏi hắn đoạn trước giờ phút này hắn mới rốt c u c minh mạch mình cùng, lạc dương giữa tranh lệch đến tột cùng lớn bao、nhiêu. ngay sau đó hắn trong lòng sinh ra một tia lo lắng quay đầu nhìn mình tiện nghi đồ đệ bạch vương hắn thấy bạch vương sở dĩ nguyện ý cùng s í c h vương hợp tác cũng là bởi vì có hắn cái này tiện nghi sư phụ tồn tại có thể giúp một tay k i ể m chế lạc khinh dương để song phương thế lực đặt đến một loại vi d i ệ u cân bằng nhưng bây giờ sự cân bằng này không thể nghi ngờ là bị đánh vỡ cũng không biết mình vị này tiện nghi đồ đệ sẽ như thế nào ứng đối chỉ là lệnh nghiêm chiến tiên không hiểu là bạch vương giờ phút này vẫn như cũng là một mặt bình đạm biểu lộ tựa hồ hoàn toàn không có bị lạc khinh dương đột phá sự tình hủ đến một bên khác vô song thành ngũ đại trưởng lão giờ phút này cũng đều là mặt đầy kinh hoàng thân sắc năm người nhịn không được xì xào bàn tán là khinh dương thế mà vô thanh vô tức đột phá lục địa thần tiên bạch vương điện hạ bên này có thể không có có thể cùng chống lại nhân vật tiếp tục như thế l i ê n tính cùng xích vương hợp tác đánh bại tiêu sát chúng ta cũng khó thoát bại vòng hạ tràng mấy người nói lấy trong lòng mơ hồ có một tia hối hận hối hận ban đầu không có nghe tống nhạn hồi thuyết phục khăng khăng muốn cùng bạch vương cùng một ruột chỉ b ấ t quá hiện tại đã lên phải thuyền giặc muốn xuống thuyền không có cơ hội nghĩ tới đây đại trưởng lão lập tức tiến đến bạch vương bên n ờ i nhỏ giọng nói điện hạ đại trưởng lão nghe vậy ánh mắt tại bạch vương trên mặt rừng lại một hồi thấy hắn trên mặt lạnh nhạt không giống giả mạo trong lòng lo lắng mới thoáng lui đi một chút chỉ là đại trưởng lão trong lòng vẫn như cũng mười phần hiếu kỳ bạch vương trong miệng át chủ bài đến tột cùng là ai hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua nỗi kiếm tiên nghiêm chiến tiên lại vô ý thức lắc đầu nghiêm chiến t i ê n tuy là kiếm tiên cùng lạc khinh dương nổi danh nhưng rất hiển nhiên hắn không phải lạc khinh dương đối thủ càng không cần nhắc tới hiện tại lạc khinh dương đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới càng nghĩ đại trưởng lão cũng đoán không ra bạch vương át chủ bài chỉ có thể lựa chọn vô nao tin tưởng bạch vương đã lên phải thuyền giặc hiện tại có thể không có đổi ý đường sống cùng nghiêm chiến t i ê n cùng ngũ đại trưởng lao khác biệt giờ phút này bạch vương trong lòng là một mảnh lệ nhạt hoàn toàn không có bởi vì l ạ khinh dương đột phá lục địa thần tiên mà cảm thấy một vẻ bối rối hắn mới vừa rồi cùng đại trưởng lao nói, nói cũng không phải là đang nói、láo. hắn xác thực có mình át chủ bài bách lý đông quân đều bị mạc tiên sinh bắt liền tính lạc khinh dương đột phá lục địa thần tiên cũng sẽ không làm ạ c tiên sinh đối thủ bạch vương thầm nghĩ lên vị kia tự xưng tiên nhân mạc ý gì hề mạc tiên sinh hoàn toàn yên tâm chương ba trăm hai mươi tám biến thành tù nhân bách lý đông quân điên dại đứng theo màn lương thành bên ngoài một tòa hoang sơn bên trong bởi vì tới gần màn lương thành tại phụ cận sinh hoàng người đều đem ngọn núi này xưng là lương sơn giờ phút này lương sơn bên trên toàn thân áo trắng đứng theo đang k h a n h chân nhắm mắt trước người hắn cách đó không xa chính là tuyết nguyện thành đại thành chủ bách lý đông q â n chỉ bất quá Giờ phút ngay à y bách Lý đ ô n Quân nhưng không có ngày ư có x tiêu sái, toàn thân trên linh giới, đều để lộ ra một tư thèm tù, tâm tình tốt sái, linh dưới, phiền vài chi với giới chi nhiên đều muộn cách nào. hắn đương không hơn hề chi ra để lộ a cỗ chỗ ý sẽ tại tô thanh huyền cùng lý hàn y trở về tuyết nguyệt thành không lâu sau đó hắn liền thừa dịp cái này đúng không ra tuyết nguyệt thành vốn nghĩ muốn đi truyền thuyết bên trong hải ngoại tiên sơn đ ồ n g lai tiên đảo đi tìm một phần thuốc dẫn sản xuất ra tâm tâm niệm niệm canh m ạ n h bà dọc theo con đường này vẫn còn xem như thuận lợi chỉ tiếc chờ hắn leo lên bồng lai tiên đảo sau đó liền đụng phải trước mắt vị này đứng theo đường tiên nhân hắn cùng đứng theo cũng coi là cựu n h ậ quán biết ban đầu năm nào thiếu thời điểm võ công mất hết đã từng đi vào đồng lai tiên đ ả o khi đó liền quen biết đường theo với lại cũng chính là đường theo hướng hắn phô bày rủ xuống thiên hải vận cảnh giới võ học hắn có thể nhờ vào đó có chỗ linh mộ một lần nữa tu thành một thân tuyệt thế võ học cựu n h ậ t cố nhân gặp lại lần nữa bởi vậy bách lý đông quân cũng chưa đối với đường theo bố trí phòng vệ nhưng mà vượt quá hắn đoán trước là đường theo thế mà lại không hề có điểm báo trước ra tay với hắn hắn tu vi mặc dù cũng là lục địa thần tiên trí cảnh nhưng so với đường theo lại vẫn như cũng là phải kém hơn không ít nhất thời không quan sát phía dưới hắn bị đường theo bắt sống cũng là bởi vì đường theo mục tiêu chính là tại tuyết nguyệt thành ở tạm diệt nhược y từ đường theo trong miệng bách lý đông quân biết được hắn đã từng có một người muộn muội chỉ là tại tuổi nhỏ thời điểm hắn mội mội cũng đã qua đời những năm gần đây đường theo sở dĩ khô thủ tiên đạo không muốn phi thăng thành thiên đó là muốn tìm cơ hội phục sinh hắn một i mội. Mà m dưới ắ phen ậ t đ thuyết o cho cái tìm tới một phục i không có kết quả sau đó đường theo mang theo hắn một đường trở về b á c ly vương triều muốn đánh vào tuyết nguyệt thành bắt diệp nhược y rỉa chỉ tiếc lúc này tuyết nguyệt thành đã xưa đâu bằng ngay lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ viễn siêu di vãng cho dù đừng theo tự phụ võ đạo cao tuyệt cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thành công từ tuyết nguyệt thành trong tay đem người cướp đoạt đi ra hắn tự nhiên là không sợ tử vong nhưng hắn sợ h ã i thất bại sợ hãi mình mội mội vô pháp phục sinh ngay tại hắn trong lòng giày vò lo lắng lấy muốn hay không buông tay đánh cược một lần thời điểm lại ngẫu nhiên gặp bạch vương đội ngũ song phương có cộng đồng đ ệ n h nhân lại thêm bạch vương ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục thế là đừng theo liền thuận lý thành trương gia nhập bạch vương đội ngũ song p ư ơ n g ước định cộng đồng đối phó tuyết nguyệt thành sau khi chuyện thành công diệm ngược g ầ nhưng mấy ngày p á Bách t tình trong đầu qua một trong sinh sự lần, bách ly Đông Quân trong lòng nhịn không đầu đ qua Ly ợ ợ c có một m số sầu ư đ ừ n theo võ đạo tu vi cao tuyệt, thổi không phải thổi ra. Mình đạo cao võ vi cũng ra. liền ầ n này bị hắn bắt, mặc dù có chủ quan không quan sát nguyên nhân ở bên trong. Nhưng, bị bắt, chủ sát mặc có dù ở l xem như song phương đường đường chính chính giao thủ bách ly đông quân cũng không cho rằng mình sẽ là đừng theo đối thủ có lẽ toàn bộ bắc ly vương triều cũng chỉ có mình sư phụ lý trường sinh có thể ổ n áp đừng theo một đầu chỉ là sư phụ dạo chơi thiên hạ lâu không tại tết u y nguyện lần này hàn y dì sư mọi thành hôn hắn có phải hay không sẽ trở về vẫn là một cái ẩn số còn lại đám người liền xem như mình vị k i a m hội phu tô thanh huyền võ công cao cường nhưng có thể hay không thắng dễ dàng đ ư n g theo cũng còn tại l ư ợ n g thuyết c h i gian tình hình hên xui hiện nay đ ư n g theo lại cùng bạch vương pha trộn cùng một chỗ lấy hắn tuyệt thế vũ lực lại thêm bạch vương dưới trướng thế lực tuyết nguyệt thành sợ rằng sẽ nên đón một trận trước đó chưa từng có đại nguy cơ b ạ c h l y đông quân có thể nghĩ đến lấy tuyết nguyệt thành đám người tính cách tuyệt đối sẽ không bó tay đem diệp lược y lìa giao ra song phương đại chiến đã không thể cứu vãn có chút sơ xuất tuyết nguyệt thành có lẽ liền muốn tại bắc ly vương triều xóa tên càng huống h ổ mình bây giờ còn tại đường theo thủ hạ làm vật thế chấp tuyết nguyệt thành đám người tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình bó tay bó chân như thế tính toán ra phần thắng lại giảm bớt mấy thành nghĩ tới đây bách lý đông quân trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nếu không mình vẫn là tự sát tính tối thiểu có thể vì tuyết nguyệt thành giảm ít một chút cả tay chỉ là hắn mới vừa dâng lên ý nghĩ này còn chưa kịp biến thành hành động bên cạnh thân đường theo liền phát giác được hắn dự định một trưởng vùng ra chân khí bao trùm mà đến trực tiếp phong tỏa hắn tất cả hành động liền ngay cả cán lơi tự vẫn loại sự tình này đều làm không được ở trước m ặ ta ngươi cũng không cần nghĩ đến tự vẫn đ ư n g theo không mang theo một tia tình cảm âm thanh truyền vào bách lý đông quân trong thai lập tức làm hắn run lên trong lòng nghĩ hắn bách lý đông quân tại bắc l ý trong giang hồ cũng coi là cao cấp nhất một trong mấy người nhưng là bây giờ muốn tự sát đều làm không được luôn lạc tới mức độ này bách lý đông quân trong lòng không khỏi có một số bị thương đ ư n g theo khởi tử hoàn sinh vốn là thiên phương dạ đảm sự t ì n h cử động lần này làm trái t h i ê n lý ngươi không có khả năng thành công n g ư ơ i mất đã mất vẫn là để mội, mội của ngươi an dưỡng a bách lý đông quân khuyên đ ư n g theo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thiết lý ngày không dung ta ta liền nịch thiên mà đi ngay vậy bách lý đông quân sắc mặt trì trệ còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng vào lúc này màn lương thành bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một cô kinh thiên kiếm ý bách lý đông quân trong lòng khẽ động dùng sức xoay qua đầu nhìn về phía màn lương thành trên không chỉ thấy một đạo thanh y thân ảnh từ màn lương thành nhảy lên một cái bay thẳng bầu trời rõ ràng là cô kiếm tiên lạc khinh dương là khinh dương vào lục địa thần t i ê n cảnh bách lý đông quân tự lẩm bẩm kịp phản ứng sau đó hắn trong lòng sầu lo lại thêm mấy phần hắn biết được là khinh dương chính là xích vương nghĩa phụ mà bây giờ xích vương cùng bạch vương đã đặt thành đồng minh muốn cộng đồng đối phó tiêu sát đối phó tuyết nguyệt thành lạc khinh dương vào lục địa thần tiên c h i cảnh tuyết nguyệt thành lại chống r ô n g thêm một vị kình địch một bên một mặt lạnh lùng đ ư n g theo trên mặt lần đầu lộ ra mỉm cười lạc khinh dương tạm thời cũng coi là hắn đây một phương người lạc khinh dương có thể trở thành lục địa thần tiên hắn bên này chiến lược chống r ô n g tăng một mảng lớn đối phó lên tuyết nguyệt thành đến cũng nhiều mấy phần phần thắng nghĩ tới đây đường theo đứng dậy ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tức giận mỗi m ỗ ộ i rất nhanh rất nhanh ta liền có thể phục sinh ngươi đến lúc đó chúng ta huy ngội hai cái muốn một mực sống ở cùng một chỗ vĩnh viễn không bao giờ tách ra đ ư n g theo tuấn lãng trên mặt tràn đầy điên dại c h i sắc chương ba trăm hai mươi chín một vỏ bại kiếm tiên mặt lương thành trên không l ạ c khinh dương mười phần thuận lợi đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới một bộ thanh sam chậm rãi từ trên không trở xuống nội thành ánh mắt từ xích vương cùng bạch vương bọn người trên thân lược qua nhưng không có làm nửa điểm dừng lại trực tiếp quay trở về điện bên trong thấy thế thành bên trong xích vương đáng người lập tức đi theo mặt lương thành đại điện bên trong l ạ c khinh dương ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên phía dưới xích vương cùng bạch vương song p ư ơ n g nhân mã phân loại hai bên nghĩa phụ xích vương mang trên mặt đồng đậm ý cười hướng lạc khinh dương chúc mừng nói chúc mừng nghĩa phụ đột phá lục địa thần tiên lạc khinh dương liếc mắt nhìn hắn thần s ắ c trên mặt như thường vô hỉ vô bi đạm mặt nói đến mặc lương chuyện gì đối mặt hắn bộ này lãnh đ ạ m tư thái xích vương nhưng không có nửa điểm không vui hắn hiểu rõ lạc khinh dương biết được mình vị này nghĩa phụ vô luận đối mặt người nào đều là bộ này tư thái càng h ứ n g h ồ bây giờ lạc khinh dương đã trở thành lục địa thần tiên đưa thân bắc ly vương triều đẳng cấp cao nhất chiến lược xích vương bưng lấy hắn còn đến không kịp đâu làm sao biết bởi vì một cái không có ý nghĩa thái độ vấn đề mà sinh lòng oán hắn đã sớm bổn h à o vào lạc khinh dương bên chân bắt đầu phát triển mình liêm công ta lần này đến đây là hy vọng nghĩa phụ có thể giúp ta đối phó tuyết nguyệt thành hiện tại tuyết nguyệt thành đã minh xác ù n g hộ tiêu sát nếu như ta nhớ leo lên hoàng vị nhất định phải xử lý tiêu sát nhất định phải diệt trừ tuyết nguyệt thành ở đây đều là người mình bởi vậy xích vương không e rẻ nói ra mình mục đích tuyết nguyệt thành l ạ c khinh dương trầm ngâm một câu trên mặt lộ ra một tia vẽ thận trọng mặc dù hắn sống một mình mạc lương thành nhìn như đối với ngoại giới sự tỉnh không biết chút nào nhưng gần chút thời gian bắc ly trong giang hồ phát sinh sự tỉnh hắn đều có nghe thấy nhất là xuất tận danh tiếng tuyết nguyệt thành hắn trong lòng rõ ràng bây giờ tuyết nguyệt thành đã xưa đâu bằng nay bách lý đông quân lại thêm vị kia tuyết nguyệt kiếm tiên phu quân tô thanh huyền lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ trí ít cũng có hai vị lạc khinh dương mặc dù tự tin võ học cao tuyệt nhưng cũng không có cồn g vọng đến cho là mình một người có thể đối phó hai vị lục địa thần tiên xích vương lần này thật đúng là cho hắn ra cái nan đề lạc khinh dương không nguyện ý liên lụy đến lần này vũng nước đục bên trong nhưng xích vương dù sao cũng là hắn yêu dấu người như tử yêu ai yêu cả đ ư ờ n đi lạc khinh dương cũng vô pháp làm đến mặc kệ hắn một bên khác bạch vương tựa hồ là đã nhận ra lạc khinh dương do dự tiến lên một bước nói ra kiếm tiên thế nhưng là đang lo lắng bách lý đông quân ngay vậy l ạ c khinh dương liếc mắt nhìn hắn nhưng không có lên tiếng bạch vương phối hợp tiếp tục nói nếu là bởi vì bách lý đông quân kiếm tiên rất không cần phải lo lắng giờ phút này bách lý đông quân đã thành dưới thềm c h i tủ đối với chúng ta kế hoạch sẽ không tạo thành nửa điểm trở ngại ngay vậy l ạ c khinh dương không hề bận tâm trên mặt rốt cuộc có một tia bà đậu hắn nhìn về phía bạch vương ánh mắt sắc bén vô cùng bách lý đông quân đã là dưới thềm tri tủ dường như tại đặt câu hỏi lại như là tại c ả n thái đây chính là bách lý đông quân tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới so với hắn còn phải sớm hơn bên trên rất nhiều một thân thực lực thâm bất khả chắc cho dù lạc khinh dương đã trở thành lục địa thần tiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể bắt lấy bách lý đông quân nhưng mà dưới mắt bạch vương thế mà lợi thề son sắt nói bách lý đông quân đã trở thành giới thềm c h i t ụ lạc khinh dương không khỏi có chút hiếu kỳ bạch vương giới trướng còn có loại cảnh giới này cao thủ a nghĩ như vậy hắn ánh mắt từ bạch vương bên người trên thân mọi người liếp nhìn mà qua vô song thành ngũ đại trưởng lão một đám cậy già lên mặt lão tặc không có bản sự kia n ậ kiếm tiên nghiêm chiến、thiên. tại thiên tượng cảnh giới bên trong còn tính là nhân vật số một nhưng cũng tuyệt đối không phải là bách lý đông quân đối thủ trong lúc nhất thời lạc khinh dương trong lòng hiếu kỳ cằn đậm nhưng là nghiêm chiến thiên lại có một số khó mà tiếp nhận mới vừa lạc khinh dương nhìn h ắ n ánh mắt như cùng ở tại nhìn rác rưởi đồng dạng vốn là tính tình nóng nảy nghiêm chiến thiên tại đây phiên kích thích phía dưới trực tiếp bạo nộ mà lên lạc khinh dương nghiêm chiến thiên kiếm chỉ lạc khinh dương nói ra đừng tưởng rằng ngươi tấn thăng lục địa thần tiên lao tử liền sẽ sợ ngươi cảnh giới cao cũng không đại biểu lấy võ công cao lạc khinh dương nhàn nhạt liếc n g i ê m chiến thiên một chút không để ý đến tại hôm nay nghiêm chiến thiên có lẽ còn có tư cách cùng hắn so chiêu một chút nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng lục địa thần tiên cùng nghiêm chiến thiên hoàn toàn là hai thế giới người căn bản không có tất yếu để ý tới nếu như hắn nguyện ý một chiêu liền có thể giải quyết nghiêm chiến thiên lạc k i n h dương nhìn về phía bạch vương hỏi thủ hạ ngươi còn có loại này người tai ba có thể bắt bách lý đông quân đối mặt loại này trần trụi khinh thị nghiêm chiến thiên cũng n h ị n không được nữa lúc này dơ kiếm bước ra một bước hướng phía thượng vị lạc k i n h dương chém tới nghiêm chiến thiên xuất thủ đó là tuyệt chiêu giận dữ rút kiếm mạnh liệt bạo ngược khí tức trong đại điện khuyết tán mà、ra. tại cỗ khí tức này ảnh hưởng phía dưới đám người đều vô ý thức lui lại mấy bước nhưng mà bị nghiêm chiến thiên kiếm chiêu bao phủ lạc khinh dương vẫn như cũng nhìn chằm chằm bạch vương ánh mắt không có chút nào chết đi chờ nghiêm chiến thiên phá quân kiếm tới gần thời điểm hắn bên cạnh thân bội kiếm cựu ca tự động bay lên chưa từng xuất vỏ liền chống đỡ nghiêm chiến thiên khí thế hùng hùng một kiếm n g ư ơ i nghiêm chiến thiên con n g ư ơ i hơi co lại vừa định b i ế n chiêu một giây sau cựu ca liền đập ngang tại hắn trên bờ vai đem hắp mặt, mặt có chút trắng bệnh trên bờ vai ẩn ẩ n làm đau hắn sớm biết mình không phải là lạc khinh dương đối thủ nhưng không nghĩ tới thế mà lại bại nhanh như vậy nếu như vừa rồi lạc khinh dương hữu tâm giết hắn nói chỉ cần cựu ca xuất vỏ đánh trả hiện tại hắn đã sớm là vong hồn giới kiếm lục địa thần tiên cảnh giới quả thật cường đại chịu đánh một trận nghiêm chiến thiên cũng trung thực xuống tới không có tiếp tục khiêu khích lạc khinh dương mà đối với lạc khinh dương đến nói tiện tay đánh bại nghiêm chiến thiên chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ so sánh bơi đến bạch vương giới trướng ẩn tàng không, vị không biết tên cao thủ mới càng làm hắn hơn cảm thấy hứng thú bạch vương mặc dù mắt không thể thấy nhưng thông qua âm thanh đủ loại suy nghĩ ở trong lòng hiện lên bạch vương trả lời lạc kiếm tiên bản vương từng đã đáp ứng vị tiên sinh kia không thể nói ra hắn thân phận xin mời kiếm tiên thứ tội bất quá bách lý đông quân bị bắt sự tỉnh lại không phải bản vương thư miệng địa đặt nói lấy hạ tử bên hông cởi xuống một cái bầu rượu bầu rượu thường thường không có gì lạ nhưng lạc khinh dương ánh mắt vẫn là bị hắn hấp dẫn bởi vì hắn biết cái này bầu rượu chính là bách lý đông quân cái kia cho tới bây giờ bất ly thân xem ra bách lý đông quân thật bị người bắt sống nếu như là dạng này nói đối phó tuyết nguyệt thành phần thắng ngược lại là nhiều hơn mấy phần chưa chắc không thể một thử chương ba trăm ba mươi lạc khinh dương xuôi nam lạc khinh dương nhìn chằm chằm bạch vương trong tay bầu rượu nó tay không tự giác tại trên lan can go đứng lên hắn đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không cùng tuyết nguyện thành là địch nhìn hắn chậm chạp không có làm ra quyết định xích vương lòng nóng như lửa đốt ngày mai nhưng chính là tuyết nguyệt kiếm t i ê n đại hôn thời gian đến lúc đó tuyết nguyệt thành phòng bị lực lượng nhất định là chưa từng có thư giãn nếu như bỏ qua lần này cơ hội còn muốn động thủ nói độ khó đem ra tăng thật lớn nghĩ tới đây xích vương tiến lên một bước nghĩa phụ mượn một bước nói chuyện lạc k i n h dương lấy lại tinh thần nhẹ nhàng gật đầu sau đó hai người rời đi đại điện đi vào một gian phòng khác bên trong mới vừa tiến vào trong phòng xích vương trực tiếp quỷ xuống đất tại lạc k i n h dương trước người nghĩa phụ xin ngài cần phải xuất thủ tương trợ tại ta những năm gần đây ta trong bóng tối nhằm vào tiêu s á t làm ra không ít đắc tội hắn sự tình nếu như ta không thể thành công thượng vị nói chờ tiêu s á t leo lên hoàng vị sau đó nhất định sẽ không bỏ qua ta là ạ k i n h dương vẫn không có tỏ thái độ bằng vào hắn hiện tại lục địa thần tiên tu vi liền xem như tiêu s á t leo lên hoàng vị thống trị toàn bộ bắc ly cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với hắn khác không dám nói bảo vệ s í c h vương tính mệnh hắn vẫn là có lòng tin nghĩa phụ nếu là ta có thể leo lên hoàng vị liền thành toàn ngươi cùng mẫu phi sự tình xích vương cắn ra một cái dùng ra mình đòn sát thủ hiện nay cựu ngũ trí tôn hoàng vị với hắn mà nói đó là tất cả cho dù là dùng thân sinh mẫu thân đánh ngộ câu lên lạc khinh dương con cá lớn này cũng ở đây không tiếc quả nhiên đang nghe xích vương nhắc lên tuyên phi sau đó lạc khinh dương cũng vô pháp bình tĩnh mà chống đỡ tuyên phi dễ văn quân nguyên bản là hắn sư muội giữa hai người có thể nói là t h à n h mai trúc mã người yêu chỉ tiếc trời xuôi đất khiến phía dưới hữu tình người cuối cùng khó thành thân thuộc cho dù đã qua nhiều năm như vậy lạc khinh dương trong lòng tiếc m ố i vẫn như c ũ không thể t ắ n đi đối với dễ văn quân tình ý cũng không có nửa điểm biến mất nếu có cơ hội có thể cùng sư mọi tướng mạo tư thủ nói hắn nguyện ý đi bốc lên bất kỳ phong hiểm l ạ c khinh dương trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ cuối cùng vẫn cảm thấy bắt buộc mạo hiểm vũ nhi h ắ n đ ố i với s í c h vương nói ra ta sẽ ra tay ngay vậy s í c h vương trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đa tạ o phụ thân mừng rỡ phía dưới s í c h vương trực tiếp đem lạc khinh dương gọi phụ thân lạc khinh dương nhìn chằm chằm s í c h vương một chút cũng không có hốn nắn hắn xưng hô người đi an bài ngư giới trướng thế lực đi ta hôm nay liền sẽ xuôi nam đi tuyết nguyệt thành ngày mai vẫn kiếm tô thanh huyền xích vương gật gật đầu thối lui ra khỏi g i a phòng một lần nữa trở lại đại điện bên trong t r ư vị nghĩa phụ đã đáp ứng xuất thủ xích vương không kịp chờ đợi hướng đám người tuyên bố cái tin tức tốt này tiếng nói vừa ra điện b ê n trong trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ý cười đã trở thành lục địa thần tiên lạc khinh dương nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ mới vừa vị kia nộ kiếm tiên nghiêm chiến t i ê n đã thay bọn hắn nghiệm trừng qua với lại tuyết nguyệt thành đại thành chủ bách lý đông quân cũng đã bị bạch v ư ơ n g bắt hiện nay toàn bộ tuyết nguyệt thành chiến lược mạnh nhất hẳn là vị kia tuyết nguyệt kiếm tiên phu quân tô thanh huyền nghe nói cũng là lục địa thần tiên bất quá nghĩ đến hắn cũng sẽ không là lạc khinh dương đối thủ cái kia tô thanh huyền mọi người đều biết chiến t cũng bất quá là tại đăng thiên các bên trên hai chỉ đánh bại tống nhạn hồi có thể khẳng định là ban đầu tống nhạn hồi còn chưa tới kiếm tiên t r i cảnh chiến lực còn kém rất rất xa nghiêm chiến thiên như thế so sánh đứng lên lạc khinh dương thực lực hẳn là vượt qua tô thanh huyền với lại lạc khinh dương cũng không cần không phải đánh bại tô thanh huyền chỉ cần có thể quân lấy hắn còn lại người liền có cơ hội ám sát tiêu sát tính như vậy đứng lên đại sự có thể thành tại loại ý nghĩ này phía dưới xích vương cùng bạch vương cũng bắt đầu điều động mình dưới trướng thế lực phải tất yếu tại ngày mai trước đó đạt đến tuyết nguyện thành một trận chiến định cát côn mà lạc khinh dương thì tại thu thập xong tất cả sau đó l ạ n g y ê n không một tiếng động rời đi mạc lương thành xuôi nam xuất phát tuyết nguyệt vào đêm tuyết nguyệt thành bên trong đám người còn không biết s í c h vương cùng bạch vương đã trong bóng tối đạt thành hợp tác đang chuẩn bị đối với tuyết nguyệt thành cùng tiêu s á t đậu thủ giờ phút này tất cả mọi người đều đang bận rộn lấy tô thanh huyền cùng lý hàn y để h ô n sự ngày mai đó là hai người ước định hôn kỳ hôm nay tuyết nguyệt thành trên dưới đều bao phủ tại một mảnh vui mừng trong không khí to to nhỏ nhỏ tất cả cao tầng nhân vật trọng yếu đều để tay xuống đầu sự tình toàn lực chuẩn bị lên hai người hỗn sự với tư cách đại diện thành chủ tiêu sát tự nhiên m à vậy liền gánh vác lên lâm thời đại tổng quản chức chỉ huy tuyết n g u y ệ t thành cả đám bắt đầu bận trước bận sau đúng đây b u ồ n hoa liền thả nơi này bên kia cái kia đèn lồng có chút sai lệch lại đang một điểm cái ghế làm sao bảy đây còn phải hỏi ta chính các ngươi sẽ không nhìn sao tư không thiên lạc chống trường thương nhìn viện bên trong phi hồng q u ả i thải trắng cảnh đáy mắt toát ra một tia hâm mộ và khát vọng sau đó nàng ánh mắt chuyển hướng tiêu sát nhìn tình lang ở nơi đó chỉ huy hai mắt lập tức biến thành một thao xuất thủy không biết sau này hai người mình thành hôn thời điểm sẽ là như thế nào một bộ trắng cảnh tiêu s á t nàng hô một câu ân tiêu s á t quay đầu mang theo một chút n g h i hoặc nhìn về phía nàng thấy hắn ánh mắt xem ra tư không thiên lạc trên mặt cũng lộ ra một tia đỏ h n g túi đầu nhẹ giọng n h ỉ non một câu không có việc gì tiêu s á t có một số vô ngữ nhìn nàng một chút không có chuyện còn gọi mình làm gì ngại mình không đủ bận đ i ệ u sao có một số bất đắc dĩ lắc đầu liền chuẩn bị tiếp tục làm việc đông nhiên hắn quay đầu nhìn thấy lôi võ kiệt chỉ thấy lôi võ kiệt đang từ chậu hoa bên trong thu hạ một đoá hoa tươi nằm trong tay đưa cho diệp ngược y t h thấy một màn này tiêu sắc cái mũi đều sắp tất điên khá lắm hắn ở chỗ này bận trước bận sau h ắ n không thể đem mình chém thành hai người đến dùng lôi võ kiệt t i ể u tử này không giúp đỡ còn chưa tính chính ở chỗ này chơi muội chơi muội còn chưa tính c ò n t ừ mới vừa dọn xong c h ậ u hoa bên trong hái hoa thật đáng chết ga lôi võ kiệt tiêu sắt hô to một tiếng ngươi đừng chơi muội mau tới đây rút một tay tại một tiếng này phía dưới lôi võ kiệt cũng lấy lại tinh thần đến có một số xấu hổ gãi gãi đầu đến rồi đến rồi với tư cách chủ nhân công tô thanh huyền cùng lý hàn y diệ tự nhiên cũng từ thường sơn bên trên phòng nhỏ chuyển về trong phụ thanh chủ lý hàn y di trong khuê phòng mấy cây lớn bằng cánh tay long phượng đến đỏ nhóm lửa tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới một thân màu đỏ áo cưới lý hàn y lìa lộ ra vô cùng động lòng người đối g ư ơ n g đồng lý hàn y lìa đôi tay nắm u ố t một tấm giấy đỏ đưa tới miệng trước nhẹ nhàng nhấp một cái thanh huyền nàng hô một tiếng nghe được nàng âm thanh thô thanh huyền cũng tới đến phía sau nàng ngươi nhìn ta đẹp không đẹp đương nhiên đẹp trong thiên hạ không có so người càng đẹp nghe tình lan g khích lệ lý hàn y trên mặt ý cười càng đậm cùng vị hùng mội, mội còn có nam cung mội mội so với đến ai càng đẹp đâu t Tô chương ba trăm ba mươi mốt là khinh dương người là gan thật lớn sáng sớm hôm sau sắt trời mới vừa sáng lên tuyết nguyệt thành trên giới lại bắt đầu bận rộn đứng lên t h a n h chủ phủ đại điện bên trong tư không trường phong ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua sư phụ bế quan còn chưa tính bách lý đông quân lão tiểu tử kia hiện tại cũng không trở về nữa nhị sư tỷ thành hôn như vậy đại sự tỉnh nếu là hắn không trở lại cũng quá cực kỳ tư không trường phong mắt thấy bách lý đông quân còn chưa trở về nhịn không được n ổ nước bọt đứng lên bình thường liền không đáng tin cậy thời khắc mấu chốt còn như xe bị tuột xích tư không trường phong cũng không biết làm như thế nào đi n ổ nước bọt nhìn trung tuyết n g u y ệ t thành này đáng tin cậy cũng chỉ có một mình hắn thấy hắn bộ dáng này một bên đường liên nhịn không được khuyên tam sư thúc sư phụ hắn tâm lý khẳng định có phổ nhị sư thúc thành hôn loại đại sự này hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ hắn có phổ nếu là hắn có phổ ta đem cái bản này ăn tư không trường phong chỉ vào trước mắt bàn bắt tiên nói ra thấy thế đường liên khỏe miệng giật một cái không biết nên làm sao đáp lời quay người liền chuẩn bị rời đi đi xem một chút phủ bên trong sự vụ an bài đúng chỗ không có tư không trường phong lại không dự định chỉ đơn giản như vậy thả hắn rời đi kéo lại đường liên ống tay á o tiểu đường sen ngươi nói ngươi sư phụ hắn có khả năng hay không tại trên đường xảy ra chuyện nói đến đây tư không trường phong trên mặt cũng không khỏi mang tới một k i a lo lắng t h ầ n sắc mặc dù ngoài miệng nói lấy bách lý đông quân bao nhiêu không đáng tin c ậ y nhưng tư không trường phong trong lòng rõ ràng nếu như không có ngoài ý muốn nói bách lý đông quân là chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lý hàn y l ị đại hôn nhưng là mắt thấy hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu bách l y đông quân vẫn chưa trở về hắn không khỏi hoài nghi bách l y đông quân có phải là thật hay không gặp gỡ cái gì ngoài ý m u ố n đường liên trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng thần sắc không thể đi sư phụ hắn nhưng là lục địa thần tiên toàn bộ bắc l y giang hồ bên trong có thể thương tổn được hắn người cơ bản đều tại tuyết nguyệt thành bên trong đâu ngay vậy tư không trường phong cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói hy vọng như thế đi được rồi được rồi, mặc kệ hắn tư không trường phong phất phất tay nói ra đi tiểu đường xen đi với ta nhìn xem tiêu sắc bên kia chuẩn bị thế nào giữa trưa tất cả công việc đều chuẩn bị t h o ạ khi t h a n h chủ phủ đại điện bên trong lý túc vương ngồi tại chủ vị bên trên hiện nay tuyết nguyệt thành bên trong coi là tô thanh huyền cùng lý hàn y lìa trường bối cũng chỉ có hắn cùng lý trường sinh nhưng lý trường sinh giờ phút này đã đang bế quan chưa từng xuất hiện cũng chỉ có lý túc vương đến gánh chịu trưởng bối trách nhiệm. Trong sảnh, tư không trường phong tạ hiên tô m ụ c vũ đ á m người đều phân loại hai bên ánh mắt chờ mong nhìn về phía bên ngoài mà tiêu sát nhưng là không phụ sự mong đợi của mọi người đảm nhiệm lên người điều khiển chương trình chức vụ khu khu h ắ n hắng giọng một cái cất cao giọng nói giờ lành đã đến mời người mới tiếng nói vừa ra điện bên ngoài mặc áo đỏ tô thanh huyền cùng lý hàn y r ỉ song song nắm một đầu l ụ a đỏ gấm cất bước đi tới hai người xuất hiện sau đó tư không thiên lạc cùng diệp lực y r ỉ lập tức bắt đầu vung hoa tô thanh huyền cùng lý hàn y r ỉ nên đón đầy trời cánh hoa dẫn tại thảm đỏ bên trên hướng điện bên trong đi đến quá mức b u ồ n cưới ngựa yên đi qua hàng loạt quá trình sau đó hai người rốt cuộc đi vào điện bên trong hai người đứng tại trung ương tiêu sắc tiếp tục nói mời hai vị người mới bái đường nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê g i a bái tô thanh huyền cùng lý hàn y rỉ từng cái làm theo dưới khăn hồng che mặt lý hàn y trong mắt tràn đầy hạnh phúc thân sắc xuyên đầu qua khăn che đầu lờ mờ có thể nhìn thấy trước mắt tô thanh huyền trên mặt cũng là đồng dạng tinh thần phấn chấn một bên khác đã sớm chuẩn bị kỹ càng lôi võ kiệt lập tức đem đòn cân đưa tới tô thanh huyền trong tay tô thanh huyền tiếp nhận đòn cân liền chuẩn bị xốc lên lý hàn y khăn che đầu nhưng vào lúc này từ thành bên ngoài phương hướng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận kiếm minh thanh âm thanh thúy lại sắp bén từ chỗ cửa thành thẳng sâu cả tòa tuyết nguyện thành một mực chuyển lại đến trong phủ thanh chủ trên mặt mọi người thân sắc lập tức cứng đờ ngay tại lúc này lại có thể có người dám tùy ý kiếm minh. đây là tới quấy dối không thành mọi người ở đây trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm một thanh âm lại lần nữa truyền đến l ạ c k i n h dương đến đây vẫn kiếm tuyết n g u y i thành nghe được thanh âm này ở đây trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một tia vẻ giận dữ l ạ c k i n h dương đến đây vẫn kiếm tình cảm thật đúng là tới quấy dối bắc ly giang hồ bên trong vẫn kiếm tuy là thái độ bình thường nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi l ạ c k i n h dương không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác muốn tại tô thanh huyền cùng lý hàn y Y thành hôn cái này nguy ngập trước mắt đến nói hắn không phải tới quấy dối ở đây không ai sẽ tin tưởng theo k ô vô cô n trường phong phản ứng kịch liệt nhất, bàn tay lớn vô bàn bên trên, đứng tiên khinh dương, hắn. điện bên ngoài, nhắc lên trường thường, hướng phía cửa thánh phương hướng đi đến. g liệt tay tốt một ta Dứt t ra bước lời, phía kịch chiếu h kiếm cái lạc cố đi xài đi đi cửa dậy, sát phía sau tạ hiên cũng đứng dậy người đọc sách cũng là có tính t ì n h lạc khinh dương cả gan n h i ề u loạn sư phụ ta hôn lễ ta cũng đi tìm hắn muốn cái thuyết pháp tiếng nói vừa ra tạ hiên đồng dạng đuổi theo giữa sân tô thanh huyền đối với những việc này lại giống như chưa tỉnh giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có lý hàn y h ẹ một người nắm vớt trong tay đ o à n cân ô n nu đẩy ra gắn vào lý hàn y trên đầu đỏ khăn che đầu khăn che đầu để lộ trong n y mắt lý hàn y nhìn về phía tô thanh huyền bốn mắt nhìn nhau hai người đồng thời mỉm cười giờ khắc này hai người chính thức trở thành phu thê tuyết nguyệt thành bên ngoài là khinh dương tay cầm cựu ca ánh mắt bình đạm nhìn về phía nội thành hắn rõ ràng vừa rồi một câu kia vẫn kiếm lối ra tuyết nguyệt thành tất nhiên sẽ có người đi ra hỏi tội với hắn không có gì bất ngờ xảy ra nên đó là tư không trừng phong lấy hắn hiện tại lục địa thần tiên tu vi trong khoảnh khắc liền có thể bắt lấy tư không trừng phong có lẽ đối chiến thời điểm mình còn có thể đem bách lý đông quân bị bắt tin tức để lộ ra đến đến lúc đó hai vị thành chủ đều bị tóm tuyết nguyệt thành tất nhiên sẽ triệt để rối loạn đứng lên như thế xích vương đám người lén ám sát hành động cũng biết dễ dàng rất nhiều nghĩ tới đây l ạ c k i n h dương quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa xích vương cùng bạch vương thế lực liền giấu ở nơi đó một bên khác xích vương đám người nhìn l ạ c k i n h dương bắt đầu hành động đứng lên trong lòng cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên đứng lên đại giám xích vương nhìn về phía cận tiếng động lớn chờ tuyết nguyệt thành loạn sau khi đứng lên liền làm phiền ngài xuất thủ ám sát tiêu sát Cần trong động lúc ớ n t nói chuyện cần tiếng động lớn nắm trường thành quyền một mặt tự tin thân sắc nhưng vào lúc này tuyết nguyệt thành bên trong một đạo thân ảnh đạm không mà đến thư không trường phong tay cầm trường thương rơi vào lạc khinh dương trước người trường thương nâng lên chỉ hướng lạc khinh dương lạc khinh dương người là gan thật lớn chương ba trăm ba mươi hai hy sinh vì nước chi kiếm thê lương số một đầu thương bên trên cơn g mang phun ra n u ố t vào mơ hồ giữa để lộ ra một k i a xé rách hư không cảm giác loại trình độ này phong mang tuyệt đối không phải thiên tượng cảnh v õ giả có thể thi triển đi ra cho nên t ư không trường phong đột phá nửa bước lục địa là khinh dương ánh mắt lấp lóe trong lòng mơ hồ có một k i a bất an cảm giác tư không trường phong thế mà tại vô thanh vô t ứ c giữa trở thành nửa bước lục địa cảnh giới cờ ư n giả g sự tình tựa hồ có chút vượt qua hắn dự liệu nhưng rất nhanh hắn lại đẻ xuống trong lòng cái tia chút bất an tư không trường phong đột phá nửa bước lục địa thần tiên lại như thế nào đối với hiện tại hắn đến nói nửa bước lục địa cùng thiên tượng đ ỉ n h phong không có khác biệt quá lớn nhiều nhất bất quá là từ một kiếm chi thắng biến thành l ư ợ n g kiếm chi thắng tư không trường phong trận mắt nhìn hỏi là k i n h dương ngươi cũng đã biết hôm nay là ta nhị sư tỷ đại hôn thời gian là k i n h dương bình tĩnh trả lời biết vậy ngươi hôm nay đến v ấ n kiếm là mục đích gì v ấ n kiếm đó là v ấ n kiếm còn dùng chọn lựa thời gian a ngay vậy tư không trường phong rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng phẫn nộ tốt liền để ta tới gặp biết một cái ngươi cựu ca kiếm pháp có phải là thật hay không như truyền thuyết bên trong như vậy vô địch tiếng nói vừa ra t ư không trường phong đỉnh thương gai nhọn thẳng đến lạc khinh dương cổ họng chiêu thức thường thường không có gì lạ nhìn như không có bao nhiêu vi lực nhưng tốc độ lại là nhanh đến cực điểm bình thường tiên tượng võ giả đối mặt một n h ấ t này ngay cả phản ứng cơ hội đều không có bất quá một chiêu này đối với đã là lục địa thần tiên lạc khinh dương đến nói lại tính không được cái gì tại hắn trong mắt t ư không trường phong động tác rất chậm chạp chỉ thấy tay hắn cầm cựu ca nhẹ nhàng huy động dễ như t r ở bàn tay liền đẩy ra hướng mình đâm tới t r ư n g thương gai nhọn một thương bị đẩy ra t ư không trường phong thuận thế biến chiêu tay nắm đuôi thương quét ngang mạ qua gào t h é t tiếng gió để lạc khinh dương bên thai cũng vang lên một trận đủ thái âm thanh thương tiên chi danh danh bất hư truyền l ạ c khinh dương tán thưởng một tiếng nếu như đặt ở bình thường hắn khẳng định sẽ buông xuống tất cả hảo hảo cùng tư không trường phong qua mấy chiêu nhưng dưới mắt loại trường hợp này vẫn là tốc chiến tốc thắng càng tốt hơn nghĩ đến đây l ạ c khinh dương nắm chặt kiếm thanh một giây sau cựu ca xuất vỏ tại tư không trường phong kinh ngạc ánh mắt bên trong là k i n h dương thân ảnh trợt tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm là khinh dương người đã ở tư không trường phong phía sau trường kiếm bình tĩnh đâm ra điểm rơi chính là tư không trường phong sương t h bà chỉ cần đâm xuyên nơi này liền có thể khóa lại t ư không trường phong năng lực hành động không đến mức tổn thương hắn tính mệnh cũng có thể để hắn mất đi năng lực phản kháng cảm thụ được phía sau chuyển đến l ệ n h thấu xương hàn ý t ư không trường phong trong lòng k h ẽ run không kịp trở lại lập tức cũng cầm trường thương hướng sau l ư n g đâm tới chỉ là hắn vội vàng giữa ứng chiêu phương diện tốc độ phải kém hơn lạc khinh dương nhiều lắm trường thương mới vừa đâm đến một nửa lạc khinh dương cựu ca kiếm đã xuyên thấu từ không trường phong quần áo nhưng vào lúc này tuyết nguyện thành trên đầu một thanh trường kiếm kích xả mà đến trường kiếm công bằng vừa vặn đâm vào lạc khinh dương cựu ca bên trên va chạm phía dưới cựu ca kiếm có chút chết đi xoa tư không trường phong phía sau lưng lướt qua xoa một tiếng đem tư không trường phong quần áo mở ra một đạo lỗ hồng lớn lạc k i n h dương không còn k i ị m suy tư nữa thanh kiếm này là từ đâu mà đến bởi vì tư không trường phong trường thương đã gần đến trước bụng lạc k i n h dương mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất thân hình phi tốc rút lui né tránh trường t h ư ơ n g sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng t ư ờ n g thành vạn quần y thư nho kiếm tiên tạ hiên tiếng nói vừa ra trên đầu thành một vị nho sinh cách g n mặc người vào xuống cùng tư không trường phong đứng chung một chỗ tạ hiên từ dưới đất rút ra mình bội kiếm vạn quần thư chỉ xéo lạc kh c có có sư, sư, sư phụ tô i h thanh huyền lạc khinh dương thần sắc độc dung tạ hiên thế mà lại nhận tô thanh huyền vi sư đây cực kỳ vượt ra khỏi hắn đoạn trước dĩ tạ hiên loại thiên phú này tại tỉnh lại thêm cái kia loại tản mạn không bị trói buộc tính tình rất khó tưởng tượng hắn sẽ bái làm thấy cái này từ bên ngoài đến tô thanh huyền đến tột cùng có gì loại ma lực mặc dù vẫn không có thể tận mắt nhìn đến tô thanh huyền nhưng lạc k i n h dương đã ở trong lòng cho hắn đánh lên một cái thâm bất khả chắc nhãn hiệu nhưng vào lúc này tạ hiên âm thanh lần nữa chuyển đến xem ở cùng là bắc ly ngũ kiếm tiên phân thượng cho ngươi một câu lời khuyên thừa dịp bây giờ còn chưa đủ ra nhiễu loạn lớn theo ta vào thành cho sư phụ sư nương b ồ i cái không phải nghe vậy lạc k i n h dương lại là không tiếng động cười đứng lên chịu nhận lỗi tạ hiên cũng thực có can đảm nói phóng tầm mắt bắc ly có ai dám nói để cô kiếm tiền đi chịu nhận lỗi đâu l i ê n tính cái tiêu tô thanh huyền tu vi đạo hạnh thâm bất khả chắc nhưng nhiều nhất cũng bất quá lục địa thần tiên cảnh giới cùng mình cùng cảnh chém giết đứng lên thắng bại còn chưa thể biết được mắt thấy lạc khinh dương bộ dáng này tạ hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một câu lời hay nạn khuyên đáng chết người à. hắn có thể cảm giác ra hiện tại lạc khinh dương thần quang nội liễm khí tức không tiết so với hai người lần trước gặp mặt thời điểm hiện tại lạc khinh dương cường đại mấy lần không ngừng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã đột phá lục địa thần tiên tri cảnh loại thiên tư này tại bắc ly giang hồ bên trong cũng có thể đưa thân trước mấy vị Chỉ tiếc, Lạc Kinh dương không d ư một một khôn ngoan thật ớ i i ê u khích sự là không khôn ngoan a tạ hiên nghĩ đến nhìn không được lắc đầu liên tục nhìn về phía lạc khinh dương ánh mắt bên trong cũng mang tới một tia đồng tình đáng thương em bé à mới vừa đột phá lục địa thần tiên c ò n chưa kịp trong giang hồ sáng tạo mới thần thoại liền phải gây ở chỗ này giờ phút này tư không trường phong cũng đã tỉnh táo lại tay cầm trường thương ánh mắt sắp bén nhiều lời vô ích so tài xem hư thực a tiếng nói vừa ra tư không trường phong ngay cả người leo súng hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới hướng lạc khinh dương tạ hiên cũng theo sát phía sau cầm kiếm đuổi theo nhìn hướng mình sung phong mà đến hai người lạc khinh dương khỏe miệng có chút câu lên mỉm cười trong tay cựu ca liền vỏ chuyển động đứng lên một cỗ tiêu sắt thê lương ý cảnh từ trên người hắn dâng lên ngay sau đó chính là vô cùng vô tận kiếm khí q u y t tán mà ra hy sinh vì nước chi kiếm tạ hiên khẽ n h ư mày còn đến không kịp suy nghĩ nhiều liền vội vàng đem b ạ n quyền thư gác ở trước người thư không trường phong cũng vận khởi trường thương ngăn cản chỉ là hai người tu vi so với hiện tại lạc khinh dương vẫn là có không nhỏ trên lệnh tiếp xúc không đến một hơi thời gian hai người liền được chấn liên tục rút lui hy sinh vì nước chi kiếm thê lương số một mặc lương thành bên trong dưỡng kiếm nhiều năm cuối cùng vẫn là để ngươi kiếm thành tạ hiên sắc mặt có một số ngưng trọng nói ra lạc khinh dương cũng không đáp lại phối hợp thu hồi cựu ca kiếm sau đó nói ra hai người các ngươi không phải ta đối thủ gọi tô thanh huyền ra đi chủ n đến. Nguyệt Thành, trong thành cùng nghi Thanh Huyền Tuyết trụ. phụ thức Tại qua sau cuối một vị bên trên lý túc vương nhìn lý hàn y diệ trong mắt lõe lên một tia hồi ức c h i sắc nhìn một thân màu đỏ á o cưới lý hàn y diệ lờ mờ giữa lý túc vương phảng phất thấy được mình nữ nhi hai mẹ con cái rất giống đơn giản đó là trong một cái mô hình khắc đi ra bất quá mình đứa cháu ngoại này nữ kết quả so với mâu thân của nàng hẳn là biết tốt hơn rất nhiều dù sao đứa cháu ngoại này có dễ thế nhưng là một cái khó lường nhân vật lý túc vương đang nghĩ ngợi bên hai bỗng nhiên chuyển đến lý hàn y lìa tiếng tê ực hắn lấy lại tinh thần n g ầ n đầu nhìn lại chỉ thấy lý hàn y cùng tô thanh huyền kéo tay giơ chén đến rượu ông ngoại ta cùng thanh huyền mời ngài một ly tốt tốt tốt lý túc vương bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó hắn nhìn về phía tô thanh huyền trịnh trọng nói thanh huyền hàn y sau này sẽ là ngươi thế tử ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu phải tất yếu chiếu cố tốt hàn y lìa đừng cho nàng bị bị khuất tô thanh huyền đầu tiên là nhìn lý hàn y lìa một chút sau đó đồng dạng trịnh trọng việc trả lời mời ông ngoại yên tâm có ta tô thanh huyền tại hàn y tuyệt đối sẽ không thụ nửa điểm bị khuất lý hàn y cũng cười nói ra ông ngoại ngài cứ yên tâm đi ta cũng không phải loại kia tay c h ó i gà không chặt nữ t ử yếu đuối ta hiện tại cũng là lục địa thần tiên đâu ngay vậy lý túc vương không khỏi nhịn không được cười lên mình đứa chó ngoại này nữ đều đã là lục địa thần tiên tu vi so với chính mình còn cao hơn đã không cần mình đi thay nàng n h ọ c lòng về sau sự tình nghĩ tới những thứ này lý túc vương trong lòng đã vui mừng lại có chút cô đơn h ả o h ả i tử ngươi trưởng thành không cần ông ngoại thay ngươi nhọc lòng nhưng vào lúc này lôi võ kiệt lâm la lâm lét trôi tới ông ngoại t ỷ t ỷ có t ỷ phu chiếu cố không cần lão nhân ra ngài n h ọ c lòng ta đây cánh tay nhỏ bắt chân còn cách không được lão nhân ra ngài đến đỡ đâu ha ha ha lôi võ kiệt làm và nói hòa tan l ý túc vương trong lòng cô đơn hắn không khỏi cười to đứng lên đông nhiên hắn nhìn về phía một bên khác diệp n h ư ợ c y cùng diệp tiếu a n h c h a con hai cái đối lôi võ kiệt nháy mắt ra hiệu nói ra ta nhìn ngươi rất nhanh cũng có người chiếu cố trung quân đại tướng quân cho ngươi khi nhạc phụ không cần đến ta bộ xương g i ả này nghe mình ông ngoại t r e u chọc nói lôi võ kiệt lập tức sắc mặt vào ừ n g có một số bối rối nhìn về phía một bên khác diệp ngược y、ấy. thấy nàng thần sắc như thường tựa hồ không có nghe được lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi chỉ là tại lôi vo kiệt quay đầu sau đó diệp được y dì lại nhìn lại trong suốt vành thai bên trên cũng phủ lên một điểm đỏ mà tô thanh huyền cùng lý hàn y dì hai người đã rời đi lý túc vương bên người trong điện bốn phía r u t đầu cùng một chúng tân khách mời diệu hoàn lễ thấy hai người một bộ cầm sắt cùng vang ân ái bộ dáng giữa sân còn lại mấy đôi hữu tình người cũng sinh lòng hâm mộ mặc vũ mặc đường liên thắng hai người m ờ i ngón gấu chặt trong lòng ước mơ lấy mình thành hôn thời điểm t r ạ n diện tư không tiên lạc nhưng là lặng yên không một tiếng động tiến tới tiêu sắc bên người nhẹ giọng n h ĩ nó nói tiêu s á t ngươi chừng nào thì cưới ta tiêu s á t quay đầu hơi kinh ngạc nhìn nàng một chút đây là tư không thiên lạc lần đầu tiên như thế ngay thẳng hướng hắn tỏ tình vốn định lừa gạt qua nhưng đối mặt một mặt mong đợi c h i sắt tư không thiên lạc tiêu s á t đã đến miệng bên cạnh nói lại bỗng nhiên sửa lại chờ ta xử lý xong thiên khải sự t ì n h liền cùng ngươi thành hôn nửa ngày qua đi tô thanh huyền cùng lý hàn y thì hai người rốt cuộc chuyển xong một vòng sẽ tại nơi trốn có thân hữu đều kính một lần sau đó tô thanh huyền túi đầu tiến đến lý hàn y về bên h a y nói khẽ phu nhân ngươi chờ chút chờ vi phu đem những cái kêu quấy dày chúng ta hôn l đều thu thập một lần sau đó trở lại cùng ngươi động phòng động p h ò n g hai chữ tựa hồ là trọn chúng lý hàn y t ì hề tiếng lỏng có một số thẹn thùng gật gật đầu sau đó liền vung ra tô thanh huyền cánh tay ngươi cẩn thận một chút tô thanh huyền gật gật đầu cất bước đi ra đại điện trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mặt khắc nghiệt theo lý mà nói tu hành có thành tựu cao nhân nên bảo trì h ỉ nộ không lộ chi tư thái bất quá vậy cũng muốn phân là chuyện gì có người dám tới nhớ loạn mình huấn lễ tô thanh huyền có thể không dễ tính như thế với lại hắn trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác là k i n h dương lần này vẫn kiếm sự tình tuyệt đối không có đơn thuần như vậy mặc dù không có gặp qua l à khinh dương mặt nhưng căn cứ kiếp trước ký ức tô thanh huyền đối với người này hay là có một số hiểu rõ một cái khô thủ cô thành nhiều năm cô độc kiếm khách làm sao biết không hề có điểm báo trước đột nhiên chạy đến tuyết n g u y ệ t thành đến vân kiếm đâu với lại tại nguyên bản thế giới bên trong là khinh dương kiếm đạo đại thành sau đó rời núi chuyện thứ nhất đó là tiến về thiên khải thành tiếp đi dễ văn quân hiện tại hắn nhưng không có làm như vậy ngược lại là đi vào không thể làm trung tuyết nguyện thành vân kiếm nhắc tới bên trong không có quỷ tô thanh huyền là tuyệt đối không tin tô thanh huyền vừa nghĩ vừa đi rất nhanh liền bước ra thành chủ phủ phạm vi nhưng vào lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng tề tô chân nhân chờ chút lao đạo tề h thiên thần đuổi theo lao đạo cùng ngươi cùng nhau đi tô thanh huyền hơi kinh ngạc nhìn tề h thiên thần một chút nói ra đối phó lạc khinh dương liền không cần làm phiền quốc sư độc thủ tề h thiên thần lại là lắc lắc đầu nói lấy tô chân nhân tu vi đối phó lạc khinh dương tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay lao đạo chuyến này là vì đi gặp một vị cố nhân nói lấy tề thiên thần trong mắt lóe lên một tia mê ly thần sắc ngay tại vừa rồi l ạ khinh dương đến vấn kiếm thời điểm hắn trong lòng liền bỗng nhiên có một loại dự cảm tơ hồ tuyết nguyệt thành này bên ngoài có một cái hắn hết sức quen thuộc người đang chờ hắn tơ hồ đó là cái kia vị biến mất đã lâu sư đệ đ ư n g theo tề thiên thần cũng không dám xác định nhưng trong lòng đó là có một loại cảm giác như vậy mình sư đệ đ ư n g theo cũng tới tuyết nguyệt thành đây để hắn có chút bất an vì sao sư đệ hết lần này tới lần khác sẽ ở cái này quan khẩu xuất hiện với lại hắn có thể là cùng lạc khinh dương cùng nhau đến đây hai cái không hề quan hệ người lại đi tới một khối tề thiên thần mười phần có lý do hoài nghi đ ư n g theo cùng lạc k i n h dương giữa đã đặt thành một loại nào đó không muốn người biết hợp tác nói không chừng đó là hồn vốn đối phó tuyết nguyệt thành nếu như sự tình đúng như hắn suy nghĩ dạng này coi như phiền thoái mặc dù sư đệ thiên tư tuyệt luân viễn siêu mình nhưng là nếu như hắn thật cùng tô thanh huyền đối đầu nói chỉ sợ cũng là hung nhiều các ít trung quy là mình sư đệ thế thiên thần vô pháp ngồi nhìn mặc kệ mà tô thanh huyền đang nghe tề h thiên thần trong miệng cố nhân hai chữ sau đó trong đầu đống nhiên hiện lên một bóng người đừng theo thế thiên thần sư đệ lấy tề thiên thần tư lịch có thể bị hắn sưng một câu cố nhân quả thực không nhiều nghĩ đến đây tô thanh huyền trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nếu thật là đ ừ n g theo nói đó cùng hắn trước đây suy đoán liền đối mặt là k i n h dương vẫn kiếm phía sau nhất định có người trong bóng tối trợ giúp bất quá mặc kệ người sau lưng là ai tô thanh huyền đều không chuẩn bị buông tha hắn dám ở hắn ngày đại hôn đến một nạn thật coi hắn chu tiên kiếm không sắc bén sao chương ba trăm ba mươi b ố liên tiếp tình huống ngoài ý m u ố n chỗ cửa thành là k i n h dương một kiếm đẩy lui tư k h ô n g trường phong cùng tạ hiên hai người sau đó nói ra hai người các ngươi không phải ta đối thủ vẫn là gọi tô thanh huyền ra đi ngay vậy tư công trường phong lắp lắc đầu nói chỉ bằng ngươi còn chưa xứng ta tỷ phu tự mình xuất thủ đã như vậy vậy cũng đừng trách ta dưới kiếm không lưu t ì n h lạc k i n h dương nói lấy trên thân lần đầu tiên hiện lên sát ý trước đây chỉ là vì áp chế hai người muốn nhờ vào đó dẫn xuất tô thanh huyền bây giờ hắn lại là thật sinh ra sát tâm hắn thấy lấy tô thanh huyền tu vi nhất định có thể cảm ứng được nơi đây phát sinh tất cả hắn không tin tô thanh huyền còn có thể trơ mắt nhìn tư không trường phong cùng tạ hiên chết tại hắn dưới kiếm s á t khí đại xuống tư không trường phong cùng tạ hiên lướt nhau trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu chạy đồ đần mới có thể lưu lại trọi cứng lạc k i n h dương tất sát chi kiếm đâu hiện tại thế nhưng là tại bản thân trên địa bàn giờ phút này tuyết nguyệt thành bên trong cao thủ nhiều như mây lục địa thần tiên cấp bậc cũng co bút bị không cần đến bọn hắn hai cái đến lấy mệnh chống đỡ hiện tại cũng không phải đầu sát thời điểm hiện tại đầu sát cái tiếc không gọi anh hùng gọi là đầu góc có bệnh nếu là dưới loại tình huống này bọn hắn hai cái còn chết tại lạc khinh dương dưới kiếm nói chuyến đi đó mới là thật mất mặt đ ầ u bốn cái lục địa thần tiên đều không gánh nổi hai người tính mệnh lạc khinh dương rất nhanh liền khám phá hai người ý đồ cười lạnh một tiếng nói bây giờ muốn đi chỉ sợ đã chập a tiếng nói vừa ra từng đầu màu vàng kiếm khí cũng tại phía sau hắn ngưng tụ song thành là k i n h dương vung kiếm chém xuống kiếm khí như là hồng thủy sông phá đập lớn đồng dạng tùy ý tuôn ra trong n é y mắt liền đem tư không trường phong cùng tạ hiên hai người n u ố t hết nhưng là là k i n h dương trong mắt nhưng không có nửa điểm thư giãn ngược lại càng thêm cẩn thận để phòng đứng lên bắp thịt cả người cũng tại thời khắc này toàn bộ kéo căng kiếm quang lấp loay giữa một thanh â m chuyển đến cô kiếm tiên thật đúng là d á m động thủ giết người a đợi kiếm quang tan mất sau đó một lần trước thiếu hai đạo nhân ảnh xuất hiện ngăn tại tư không trường phong cùng tạ hiên trước người tề thiên thần còn có tô thanh huyền lạc khinh dương nhìn ngăn tại tư không trường phong cùng tạ hiên trước người hai người nhịn không được hô lên bọn hắn danh tự mặc dù không có gặp qua tô thanh huyền nhưng lạc khinh dương vẫn là lập tức liền nhận ra hắn thân phận tề thiên thần tay phải hất lên cầm trong tay phất trần khoác lên cánh tay trái trố k h ủ y tay trần đôi u bên trên còn sót lại từng tia từng sợi kiếm khí cô kiếm tiên kiếm khí là thật không yếu lao đạo kém một chút liền không ngăn được tề thiên thần cười ha hả nói ra trong lúc nói chuyện bàn tay lớn tại trần đôi bên trên mơn trớn một thanh bóp tắt chất động kiếm khí khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra đầu tiên là khen hắn kiếm khí cường sau đó hời hợt liền đem kiếm khí triệt tiêu vị này tề thiên thần tề quốc sư tính cách thật đúng là một lời khó nói hết bất quá lúc này là khinh dương nhưng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ tề thiên thần tính cách vấn đề bởi vì tề thiên thần thực lực có một số vượt ra khỏi hắn đoạn trước có thể dễ dàng như thế liền triệt tiêu hắn kiếm khí tề thiên thần thực lực chỉ sợ không phải theo như đồn đại nửa b ư ớ lục địa mà là một vị hàng thật giá thật lục địa thần tiên không kém gì mình vốn cho rằng bách lý đông quân bị bắt sau đó tuyết nguyệt thành này bên trong có tư cách cùng hắn một trận chiến n g i cũng chỉ có một cái tô thanh huyền không nghĩ tới lại chống r ô n g xuất hiện một cái tề thiên thần đồng thời cũng đồng dạng tấn t h ă n g lục địa cảnh giới lạc khinh dương mặc dù tự ngạo nhưng cũng không cho rằng mình sẽ là hai vị lục địa thần tiên đối thủ với lại từ khi tô thanh huyền xuất hiện sau đó hắn đã nhiều lần quan sát qua nhưng là cho tới bây giờ hắn đã nhìn không thấu tô thanh huyền sâu cạn chỉ sợ cái này tô thanh huyền tu vi so với hắn đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn có lẽ lần này cần b ạ c h vương dưới chướng vị kia cao thủ thần bí cùng nhau xuất thủ mới có thể có phần thắng lạc khinh dương ánh mắt chất động trong lòng tính toán mình có thể bao nhiêu ít phần thắng một bên khác tô thanh huyền xuất hiện sau đó chỉ là thản nhiên nhìn lạc khinh dương một chút sau đó liền không tiếp tục tiếp tục chú ý bất quá là một cái tân tấn lục địa thần tiên liền tính kiếm đạo vô song cũng sẽ không làm mình đối thủ so sánh vơi đứng lên vẫn là dấu ở chỗ tối đường theo càng đáng giá chú ý một chút tại nguyên bản thế giới bên trong nhập ma đường theo chiến lược c ư ờ n g đại có thể xưng lý trường sinh phía giới đệ nhất nhân bách ly đông quân cùng tề thiên thần hai người liên thủ đều không phải là hắn đối thủ hiện nay tại cái này tràn ngập biến số thế giới bên trong đường theo chỉ có thể càng thêm cương đại nghĩ như vậy tô thanh huyền phóng xuất ra mình nguyên thần chi lực bắt đầu ở xung quanh thăm dò lên đường theo tung tích rất nhanh tô thanh huyền ngay tại cách đó không xa cảm giác được hai đám người tồn tại trong đó một nhóm người nhân số cũng không ít nhưng là thực lực cũng có chút cao thấp không đều kẻ cao nhất cũng bất quá là thiên tượng k i ế u tiên mà đổi thành bên ngoài một bên chỉ có hai người nhưng tu vi lại là rất cao đều là lục địa thần tiên cất bước với lại trong đó một người khí tức cho tô thanh huyền một loại hết sức quen thuộc cảm giác chính là đi ra ngoài chưa về bách lý đông quân t h ă m dò đến những hình ảnh này sau đó tô thanh huyền trong lòng có một tia hiểu ra xem ra bách lý đông quân chậm chạp chưa về đó là bị đường theo bắt lấy nghĩ tới đây tô thanh huyền đối với bên người tề thiên thần nói ra tề quốc sư l ạ c khinh dương liền giao cho ngươi ta đi chiếu cấu ngươi vị cố nhân kia tề thiên thần gật gật đầu sau đó có chút khó khăn nói ra tô chân nhân ta vị sư lệ kia còn xin ngươi hơi hạ thủ lưu tỉnh yên tâm xem ở quốc sư trên mặt mũi ta sẽ không trực tiếp hạ tử thủ dứt lời tô thanh huyền bước ra một bước trong trước mắt thân hình liền biến mất tại chỗ đợi tô thanh huyền rời đi về sau tề thiên thần bay đầu nhìn về phía lạc khinh dương cười nói cô kiếm tiên liền để lão đạo đến cùng ngươi qua hai tay t nói lấy tề thiên thần vung vẩy phát trần cùng lạc khinh dương giao chiến cùng một chỗ một bên khác núp trong bóng tối đau khổ chờ đợi thời cơ s í c h vương đắng người tại nhìn thấy tô thanh huyền xuất hiện sau đó lập tức bạo động đứng lên s í c h vương trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên đối với bên người cần tiếng động lớn nói ra thời cơ đã đến xin mời đại giám nhanh chóng đ ộ n g thủ vào thành chém giết tiêu sát nhưng mà cần tiếng động lớn sắc mặt lại cũng không nhẹ nhõm bởi vì hiện tại tình huống cùng bọn hắn trong tưởng tượng rất không giống nhau bất luận là tạ hiền vẫn là tề thiên thần những người này đều không nên xuất hiện ở chỗ này nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện c ò nhưng Tuyết nếu y ệ t t là cứ thế từ bỏ hành động nói liền cũng không có cơ hội nữa đánh rết tiêu sắt chờ tiêu sắt thượng vị sau đó tất nhiên sẽ thanh toán bọn hắn những n à y loạn thần tật tử nghĩ đến đây cần tiếng động lớn hít sâu một hơi nói ra xin điện hạ yên tâm liều lên ta đầu này mặn giả đều sẽ chém giết tiêu sát một bên bạch vương cũng ý thức được tình huống có chút không đúng nhưng tên đã trên ê n dây không phát không được tô thanh huyền tất nhiên là phát giác được mạc tiên sinh tồn tại hắn vội vàng rời đi nhất định muốn đi đối phó mạc tiên sinh trong thời gian ngắn hai người bọn họ giữa hẳn là khó phân thắng bại bạch vương trong lòng âm thầm suy tư cho nên muốn ám sát tiêu sát trong khoảng thời gian này đó là tốt nhất cơ hội nghĩ đến đây bạch vương đối với bên người nghiêm chiến thiên nói ra đại sư phụ còn xin ngươi cùng đại giám cùng đi phải một kích tất chúng nghiêm chiến thiên gật đầu nói giao cho ta dứt lời hắn liền cùng c ẩ n tiếng động lớn cùng nhau hướng phía tuyết n g u y ệ t thành bên trong tiêm hành chương ba trăm ba mươi lăm theo thiên khải mà nước bắc ly c ẩ n tiếng động lớn cùng nghiêm chiến thiên lặng lẽ chui vào thành bên trong chấp hành trạm thủ hành động sau đó bạch vương q u a y người m ặ t hướng s í c h vương trên mặt mang mắt trần có thể thấy lo lắng lao thất ta luôn cảm thấy hôm nay sự t ì n h có một số k ỳ q u ạ c m u ố n chém đầu lão lục h ỉ sợ sẽ không như chúng ta suy nghĩ như vậy thuận lợi s í c h vương có một số không rõ ràng cho lắm hôm nay tất cả sự tỉnh không đều theo chiếu trước đó kế hoạch tiến hành sao bạch vương lại là từ nơi nào phát giác g i không thích hợp h ẳ là lúc này đối với tiêu sắt sinh ra lòng chất cẩn không thể nghi ngờ là tại tự sát nhị ca chẳng lẽ ngươi lại bắt đầu bận tâm tình huynh đệ muốn tha tiêu sắt một mạng ngay vậy bạch vương có một số bất đắc di lắc đầu nhìn xích vương ngày bình thường làm việc cũng coi là một cái có tâm cơ có lòng dạng người nếu không cũng sẽ không tại rất nhiều trong hoàng tử trở thành hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong cũng chính bởi vì dạng này bạch vương mới có thể lựa chọn cùng xích vương hợp tác cộng đồng đối kháng tiêu sát nhưng chiếu hiện tại loại tình cảnh này đến xem xích vương rõ ràng đã bị hoàng vị làm choáng váng đầu ó c thậm chí ngay cả cơ bản nhất sức phán đoán cũng không có chỉ có bốn chữ có thể hình dung thấy lợi tối mắt nghĩ như vậy bạch vương liền đem vừa rồi mình phát giác được tất cả không bình thường chỗ đều nhất nhất giải thích cho xích vương nghe ngay bạch vương nói xích vương lập tức kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người nguyên bản một mảnh cùng nhiệt đầu ó c cũng tại lúc này trong nháy mắt hạ nhiệt độ bạch vương đối với hắn cái nhìn là nói chúng tim đen hắn đích sắc cũng coi là một cái rất có tâm kế người bây giờ tỉnh táo lại thông minh n g h y quy một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm hắn cũng lập tức phát giác chuyện hôm nay khắp nơi đều lộ ra quỷ dị mặc kệ là đột nhiên xuất hiện nho kiếm t i ê n cũng hoặc là vị quốc sư kia t ề thiên thần đây đều là bọn hắn kế hoạch bên ngoài biển số càng làm hắn hơn trong lòng bất t á n là hiện tại tòa này tuyết n g u y ệ t thành bên trong còn không biết sẽ có bao nhiêu biển số mặc dù cần tiếng động lớn cùng nghiêm chiến thiên đã chui vào thành chúng nhưng là có thể hay không giết được tiêu sát vẫn là một cái ẩn số Chốc h lát bây giờ minh đức đế đã đèn cạn dầu không còn sống lâu nữa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng là bình thường đến lúc đó thiên khải thành bên trong lại không người có thể phản đối bọn hắn hai cái đặt chân thiên khải nắm giữ lại quyền liền có thể điều động bắc ly quân đội liền tính tiêu sắc có tuyết nguyệt thành ủng hộ sau lưng có rất nhiều giang hồ cao thủ ủng hộ cũng sẽ không làm mấy chục vạn đại quân đối thủ kém nhất bằng vào quân đội chi thế chú đóng ở thiên khải nam bắc g i ả n g co vẫn là có thể làm đến nghĩ như vậy bạch vương liền đem mình ý nghĩ toàn bộ cáo chi cho s í c h vương s í c h vương cũng bị bạch vương cái này gần như điên cuồng ý nghĩ cho khiếp sợ đến hắn một mặt ngốc trệ nhìn bạch vương không nghĩ tới ngày bình thường nhìn lên đến ôn tồn lễ độ một bộ quân tử hình tượng bạch vương thế mà cũng sẽ có tàn nhẫn như vậy một mặt bất quá bạch vương đề nghị lại sâu đến xích vương tri tâm không phải liền là thí quân thí phụ à, không phải liền là đại nịch bất đạo à hắn xích vương sao lại quan tâm những chuyện này minh đ ứ c đế trên thân độc là từ đâu mà đến đó là hắn trong bóng tối hạ đốc tay muốn thành đại sự giả trí thân cũng có thể giết xích vương quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia tuyết nguyệt thành trong mắt lóe ra m á n h liệt hà n quang một bên khác c ẩ n tiếng động lớn cùng nghiêm chiến thiên một đường t i ê m hành rất nhanh liền đi tới tuyết nguyệt thành thành chủ phụ phụ cận hai người dừng thân hình nhìn phi hồng phải thải thành chủ phụ nghiêm chiến thiên trên mặt lộ ra một vệ điên quân sắt ý giết cận tiếng động lớn mặt như hàn ư ơ n g cũng nhẹ nhàng p h u n ra một ch tiếng nói vừa ra hai người trực tiếp xâm nhập trong phủ thành chủ ngay tại hai người tiến vào trong n y mắt trong phủ thành chủ một đám đệ tử lập tức phát hiện hai người thân ảnh người nào nhưng mà đáp lại t u y ế t nguyệt đệ tử nhưng là đến từ nghiêm chiến thiên một đạo kiếm khí kiếm khí tung hành hướng phía t u y ế t nguyệt thành đệ tử c h é m tới t u y ế t nguyệt đệ tử khắp khuôn mặt là hoảng sợ vô ý thức nhắm mắt lại nhưng vào lúc này một thanh dù đen nghiêng cắm mà đến trước ở kiếm khí rơi xuống trước đó dù đen mở ra ngăn tại t u y ế t nguyệt đệ tử trước người long quong kiếm khí rơi vào mặt dù bên trên phát ra một trận kim thiết va chạm âm thanh theo sát phía sau một cái có chút tái nhuận bàn tay nắm chặt cán rủ cầm rù quỷ tô một vũ nghiêm chiến thiên nhìn đột nhiên xuất hiện tô một vũ trong mắt cũng hiện lên một tiêng ngưng trọng t h ầ n s á c nộ kiếm thiên nghiêm chiến thiên tô một vũ đem dù đen giơ lên che lên đỉnh đầu hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt không hẹn mà cùng đồng thời hướng về đối phương xung phong mà đi Dẫn g i ữ rút kiếm m ộ ư ơ i tám đao trận hai người đồng thời dùng da mình tối cường s á t chiêu chỉ vì có thể mau chóng giết chết trước mắt bệnh nhân kiếm khí chất động đao tơ nhảy vọt hai người cùng là bắc ly giang hồ tứ đại ma đầu thứ hai thực lực cũng là cực kỳ tiếp cận trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng b ạ i người này cũng không thể làm gì được người kia nghiêm chiến thiên sau lưng c ẩ n tiếng động lớn m ặ t không biểu tình nhìn thoáng qua sau đó không có nửa phần dừng lại tiếp tục hướng phủ bên trong tiến đến hắn cũng không tính n ú n g tay nghiêm chiến thiên cùng tô một vũ chiến đấu dưới mắt ám sát tiêu sát mới là trọng yếu nhất sự tình chỉ là c ẩ n tiếng động lớn còn chưa đi ra bao xa một thanh phi đao đã lặng yên không một tiếng động hướng hắn mặt kích xạ mà đến đối mặt xảy ra bất ngờ phi đao cận tiếng động lớn thân thể hướng phía sau khúc đạo cơ hồ cùng mặt đất cân bằng né tránh trôi này đoạt mệnh phi đao sau đó lại lần nữa đứng dậy nhìn về phía trước đ đường liên n g u y ệ t c ẩ n tiếng động lớn trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng đường liên n g u y ệ t thế mà cũng ở nơi đây chẳng lẽ đường môn cũng gia nhập tuyết n g u y ệ t thành trận doanh đến sao c ẩ n tiếng động lớn công công đường liên n g u y ệ t tay phải vớt vớt một thanh đầu ngón tay lao nhìn về phía c ẩ n tiếng động lớn đường môn cũng cùng tuyết n g u y ệ t thành đứng chung một chỗ sao ta chỉ đại biểu chính ta không có nghĩa là đường môn nhưng vào lúc này đường liên n g u y ệ t sau lưng t r u y ề n đến một đạo giọng nữ cùng hắn nói lời vô dụng làm gì tranh thủ thời gian giết xong việc mặc vũ mạc đi tới đầu ngón tay toát ra từng tia màu tím lam chân khí đường liên n g u y ệ t nhìn cẩn tiếng động lớn một chút có một số bất đắc di giang tay ra phu nhân đều lên tiếng cẩn tiếng động lớn công công xin lỗi rồi lời còn chưa dứt trong tay trôi nảy đầu ngón tay đào b ắ n ra chương ba trăm ba mươi sáu kiếm tiên quỷ tiên thương sơn dưới chân thanh trúc lâm tô thanh huyền dạo bước mà đến nhìn về phía trước hai người hắn chậm rãi đi ra phía trước đại sư m i n h ta cùng hàn y hôn lễ ngươi cũng không tham gia q u á không cho mặt mùi ha tô thanh huyền cười trêu chọc lên bách lý đông quân tựa hồ hoàn toàn không có chú ý đến một bên đường theo bách lý đông quân cười khổ nâng lên bị trói ở đôi tay một đầu chân khí xiềng xích lúc gần lúc hiện thân bất do kỳ a bây giờ đi về còn có thể uống một ly rượu mừng đại sư huynh ngươi không phải thích rượu như mạng sao nếu là bỏ lỡ lần này rượu mừng ngày sau ngươi khẳng định sẽ hối hận nói lấy tô thanh huyền đưa tay ở giữa không trung nhẹ nhàng v ạ c h một cái lập tức đầu kia chân khí xiềng xích liền được chặt đứt c h ó i buộc biến mất bách l y đông quân thể nội đỉnh trệ chân khí một lần nữa chạy x u ô i đứng lên hoạt động một chút có chút cứng cứng rắn cổ tay bách lý đông quân tán t h ắ n nói thanh huyền ngươi tu vi quả nhiên hơn xa tại ta từ khi bị đừng theo bắt sau đó hắn không chỉ một lần nế nhưng là mỗi một lần trúng kích h ắ n chân khí đều như là châu đất xuống biển đồng dạng trong nháy mắt liền được chân khí xiềng xích t h ô n vệ trái lại tô thanh huyền chỉ là một tay mơn trớn liền hóa giải chân khí xiềng xích bách lý đông quân thậm chí đều không có phát giác tô thanh huyền lạ như thế nào làm đến lấy tô thanh huyền dạng này tu vi đối mặt đường theo chưa chắc không có thủ thắng khả năng một bên đường theo có chút hăng hái nhìn tô thanh huyền trong mắt tràn đầy xem kỹ ý vị từ tô thanh huyền xuất hiện một khắc này đường theo cũng cảm g i á được cái này người nhất định sẽ là mình kình địch tô thanh huyền trên thân cái kia cố như có như không kia ý để hắn cũng ẩn có một số kinh hãi bởi vậy bách lý đông quân mới có thể bị trói buộc không thể động đậy đem hết toàn lực cũng vô pháp thời i a n chỉ có đồng dạng đụng chạm đến tiên linh lực c ờ n giả mới có thể có thể giải mở nhưng là cũng sẽ không như tô thanh huyền như vậy hời hợt bất quá liền tính tô thanh huyền rất mạnh cũng giống vậy vô pháp ngăn cản hắn phục sinh mình muộn muội đừng theo một tay đ e o tại sau lưng một tay đặt ở trước người nói khẽ chào ngươi ta gọi đừng theo tô thanh huyền nhìn về phía hắn hai người ánh mắt giữa không trung bên trong giao hội nhẹ nhàng phun ra ba chữ tô thanh huyền đừng theo trước người nhẹ tay nhẹ n ô ra làm ra mời tư thế mời tô thanh huyền có chút những người đối với bách lý đông quân nói ra đại sư minh ngươi lại thối lui một chút bách lý đông quân có một số lo lắng hỏi thanh huyền có n ắ m chắc không có nghe vậy bách lý đông quân không nói thêm lời tự giác lui về sau mở mấy chục bước tô thanh huyền cùng đừng theo hai vị này cường giả tuyệt thế giao chiến nhất định là vậy vì khủng bố l i ê n tính hắn cũng là lục địa thần tiên đồng dạng không có nhúng tay tư cách ngay tại bách ly đông quân lui ra phía sau đồng thời tô thanh huyền cùng đừng theo giữa giao phong cũng trong nháy mắt triển khai hai người khí cơ đụng vào nhau một cố vô hình gợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết trương mà đi ào ào táp m ả n g lớn thanh trúc mãnh liệt lay động đứng lên đến không hết lá trúc bị c u ồ n g phong thổi bốn phía bay loạn tham dò kết thúc đừng theo một tay trước người lướt qua hư không bên trong một đạo dưới nguyện hình chân khí chi nhận hội tụ sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng v u vậy hình bán nguyệt khí nhận lượn vòng lấy hướng tô thanh huyền cổ cắt gọn m à đi khí nhận những nơi đi qua phiêu tán lá trúc đều bị một phân thành hai mắt thấy khí nhận càng tiếp cận tô thanh huyền bung xuống bên cạnh thân tay phải năm chỉ nhẹ nhàng khép lại nương theo lấy năm chỉ khép lại bốn bể tung bay lá trúc tựa hồ nhận lấy tác động đồng dạng cấp tốc hội tụ đến tô thanh huyền trước người tạo thành một đạo bình t r ư ớ n g liền coi khí nhận cắt vào lá trúc bình t r ư ớ n g trong n g á y mắt liền như là lâm vào vũng bùn bên trong cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước trong nháy mắt khí nhận liền được lá trúc n ư ớ hết đ ư n g theo đối với một màn này tựa hồ sớm có đón trước hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào có thể một chiêu đánh tan tô thanh huyền khí nhận bị ngăn trở sau đó hắn lập tức giang hai cánh tay manh liệt chân khí bành trướng mà ra lập tức mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên phản p h ấ t nhận lấy lực lượng khổng lồ đè ép t ừ n g đạo vết n ư ớ c như là mạng n g h đồng dạng lan tràn ra phía ngoài mà ra cắt đá bắt đầu chậm rãi dâng lên lơ lửng tại đường theo trước người mỗi một hạt cắt đá bên trong đều bị đ ư ờ n g theo rót đầy chân khí dù động không ngừng tô thanh huyền đứng ở tại chỗ kinh mạch bên trong bỗng nhiên vang lên một trận kiếm minh thanh âm bay múa đầy trời lá trúc trong nháy mắt huyện hóa số tròn ngàn lơ lửng tại tô thanh huyền sau lưng một bên bách lý đông quân nhìn không chuyển mắt nhìn giữa hai người giao phong vô luận là đánh rách tả tơi l ạ i địa cũng hoặc là lá trúc hoa kiếm lấy hắn tu vi đồng dạng đều có thể làm đến nhưng là hai người chiêu số bên trong lẩn chứa lực lượng kinh khủng đủ để khiến hắn theo không kịp loại lực lượng kia đã siêu việt lục địa thần tiên cảnh giới này bắt đầu hướng phía một tầng khác xuất phát mà cấp bậc kia là thiên nhân nhưng vào lúc này tô thanh huyền cùng đường theo cũng song song tụ lực hoàn thành không hề có điểm báo trước lựa chọn đồng thời xuất thủ cắt đá cùng chúc kiếm đụng vào nhau tại lực lượng khổng lô đè ép phía giới đồng thời hướng phía bầu trời bay đi tạo thành một đầu thổ màu nâu sen lẫn màu xanh biếc cự hình vòi rồng vòi rồng hình thể và thanh thế đều là cực kỳ to lớn cả toa tuyết nguyệt thành phạm vi bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều bị đ y đạo vòi rồng hấp dẫn chỗ cửa thành đang tại đ ố i bính tề thiên thần cùng lạc khinh dương không hẹn mà cùng để tay xuống bên trong binh khí ngẩm đầu nhìn về phía thương sơn phương hướng đầu kia thông thiên vòi rồng tề thiên thần ánh mắt k h e r u n tô chân nhân cùng sư đệ bắt đầu giao thủ t h thiên thần trong lòng không khỏi có một số lo lắng cũng không phải là lo lắng tô thanh huyền mà là lo lắng đường theo hắn nhưng là biết tô thanh huyền có một bộ thí sát qua chân chính tiên nhân chu tiên kiếm trận nếu là tô thanh huyền tế ra chu tiên kiếm trận nói mình sư đệ tuyệt không sức hoàn thủ mặc dù đừng theo danh xương tiên nhân nhưng cùng chân chính tiên nhân so sánh đứng lên vẫn là t r ê n lệch rất xa hy vọng tô chân nhân có thể nhìn lao đạo trên mặt mũi hơi hạ thủ lưu t ì n h lưu đừng theo sư đệ một mạng lạc khinh dương cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia đạo vòi rồng hắn hiểu được đây nhất định là tô thanh huyền cùng bạch vương phía sau vị kia cường giả bí ẩn giao thủ chỗ tạo nên dị tượng cho dù cách nhau rất xa hắn vẫn như cũ có thể từ trong đó cảm nhận được cái kia cố hủy thiên nếu là đem hắn mình đặt trong đó tuyệt đối vô pháp chống cự loại này có thể xưng thiên địa chi bi chiêu số trong lúc nhất thời lạc khinh dương trong lòng có chút mất hết cả hứng hắn đột nhiên cảm giác được mình vẫn kiếm tuyết nguyệt thành nhưng thật ra là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình mặc kệ là tuyết nguyệt thành một phương tô thanh huyền cũng hoặc là là bạch vương g i ớ i trướng cường giả bí ẩn đều không phải là hắn có thể đối phó bất kể là ai lấy được thắng lợi hắn cùng xích vương đều sẽ không là cười đến cuối cùng một cái kia đã như vậy cần gì phải làm những này không có ý nghĩa sự tình đâu nghĩ tới đây hắn trực tiếp thu kiếm vào vỏ xếp hợp lý thiên thần nói ra không đánh ta nhận vua nghe vậy thề thiên thần có một số kinh ngạc quay đầu cô kiếm tiên sẽ chủ động nhận vua đây nghe có chút không thể tưởng tượng nổi lạc khinh dương cười khổ một tiếng đưa tay chỉ bầu trời bên trong con rồng t i a quyển ta tiếp tục đánh xuống có ý nghĩa à? thấy đây thề thiên thần có một số tán đồng gật gật đầu xác thực không có ý nghĩa l i ê n tính lạc khinh dương có thể chiến thắng mình kết quả là cũng biết thua ở tô chân nhân dưới chân chương ba trăm ba mươi bảy một mạch trường tồn vạn năm không suy trong phủ thanh chủ đám người đồng dạng thấy được đầu kia thông thiên triệt địa vòi rồng lý hàn y di ngẩm đầu nhìn về phía thương sơn phương hướng trong mắt l ó e lên một tiếng ngạc nhiên nàng có thể nhìn ra vòi rồng bên trong kiếm khí đó là đến từ tô thanh huyền mà vị kia không biết tên địch nhân lại có thể cùng tô thanh huyền kiếm khí g i a o phòng lại không rơi xuống hạ phong bắc ly giang hồ bên trong ngoại trừ mình sư phụ còn có người nào có dạng này tu vi a ta phải đi qua nhìn xem lý hàn y hè nói lấy quay đầu nhìn về phía viện bên trong lúc này tô m ụ c vũ cùng nghiêm chiến thiên đường liên nguyệt mặc vũ mặc cùng cần tiếng động lớn vẫn tại chiến đấu bên trong thấy thế lý hàn y h biết được giữa song phương chiến đấu trong thời gian ngắn chỉ sợ vẫn là khó mà phân ra thắng bại nghĩ đến đây nàng thanh hát một tiếng một vũ liên nguyện vũ mặc đều thối lui nghe tiếng tô m ộ t vũ đám người lập tức hiểu được đây là lý hàn y chuẩn bị tự mình xuất thủ bọn hắn đều rõ ràng hiện tại lý hàn y đã là lục địa thần tiên cảnh giới đối phó nghiêm chiến thiên cùng cần tiếng động lớn chỉ sợ đều không cần một chiêu lúc này tô m ộ t vũ ba người lập tức giả thoáng một chiêu từ đang dây dưa thoát thân mà ra lách mình đến một bên thấy thế nghiêm chiến thiên cùng cần tiếng động lớn đồng loạt nhìn về phía phóng g a đại điện lý hàn y h a i người bọn họ cũng minh bạch lý hàn y ý đồ lý hàn y cùng là ngũ đại kiếm tiên chỉ là lý hàn m ộ g ư ilia đ p h cũng h không có để ý tới hai người trong lòng tình thế đứng tại cửa đại điện nâng tay phải lên ở giữa không trung hư nắm một giây sau một đạo thanh thúy tiếng kiếm gieo từ thành chủ phủ chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó một thanh toàn thân Ú lam trường kiếm phá không m à đến tại nghiêm chiến thiên cùng c ẩ n tiếng động lớn trong mắt không ngừng phóng đại đây là nghiêm chiến thiên trong lòng hoảng hốt trôi này Ú lam trường kiếm mang cho hắn cảm giác g á c bách không thua gì tại mạc lương thành khiêu chiến lạc khinh dương lý hàn y vỉa ngươi cũng là lục địa thần tiên nghiêm chiến thiên quắt lên một tiếng lớn cận tiếng động lớn đồng dạng trong lòng t h trấn ai có thể nói cho hắn biết đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì lý hàn y v ỉ cũng đột nhiên trở thành lục đ i ệ thần trong lòng hai người nghi hoặc cũng không có cơ hội nữa giải khai một giây sau thiên gia kiếm tại bên cạnh hai người lướt qua kiếm khí màu xanh l a m trong nháy mắt tăng g ọ n từng đạo kiếm khí xuyên thủng hai người thân thể đem hai người đưa đến giữa không trúng sau đó vừa hung ác quẳng xuống mặt đất tại thân thể hai người quăng xuống đất thời điểm thiên gia kiếm cũng bay đến lý hàn y vì a trong tay lý hàn y vì a nắm chặt thiên gia kiếm không có đi nhìn hai người thi thể cấp tốc hướng vòi rồng phương hướng bay đi thanh trúc lâm bên trong đừng hướng vòi rồng bên trong chuyện vận lấy trần khí thái dương đã bắt đầu có mồ hôi chảy ra hắn có một số hoảng sợ phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào tăng lớn lực lượng mình lực lượng thủy t r u n g đều không thể áp chế tô thanh huyền kiềm khí vòi g i n g bên trong thuộc về song phương lực lượng thủy t r u n g duy trì tại một cái cân bằng trạng thái loại cảm giác này liền tốt giống đối diện tô thanh huyền đang cố ý vì đó đột nhiên đừng theo ngầm đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong n y mắt hắn con người đó là một trận co rút nhanh chỉ thấy đối diện tô thanh huyền sớm đã ngừng tiếp tục đậu thủ vừa vặn cả dĩ hạ nhìn mình lập tức đừng theo tâm chìm đến gãy cốc tô thanh huyền đã dừng tay cũng không tiếp tục hướng vòi g i n g bên trong quán thâu lực lượng nói cách khác mình cùng hắn lâu như vậy đối kháng chỉ là tại cùng hắn c á i k i a m ộ t đạo kiếm khí đối b í n h phát hiện điểm này sau đó đương theo trong lòng rung động trong nháy mắt liền đạt đến cực điểm mọi người đều biết chân khí ly thể sau đó liền biến thành nước không nguồn có thể duy trì một đoạn thời gian nhưng tuyệt đối vô pháp giữ lâu cuối cùng thì nhất định sẽ một lần nữa tiêu tán giữa thiên địa. m mà tu vi càng cao người ly thể chân khí tồn tại thời gian liền sẽ càng lâu có một số tu vi cường đại võ giả có thể một mạch trăm dặm ngàn dặm cũng chính là đạo lý này mà lấy hắn mình bây giờ tu vi đánh ra chân khí đồng dạng có thể tồn tại thời gian rất lâu mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian cũng sẽ không tiêu tán nhưng đó là tại không có gặp ngoại lực làm hao mòn tình hồ dưới nếu là cùng cùng cảnh giới cao thủ giao phong cho dù lấy hắn chân khí mạnh tại không có hậu lực tiếp tục g i a trì cũng rất khó kiên trì thời gian quá dài nhưng mà đối diện tô thanh huyền lại có thể làm đến điểm này đừng theo không dám tưởng tượng nếu là tô thanh huyền toàn lực xuất thủ nói mình liệu có thể kiên trì nổi ý thức được điểm này sau đó đừng theo lập tức đã mất đi tiếp tục giao chiến xuống dưới dục vọng tiếp tục giao thủ cũng chỉ có thể là tự g i ấ lấy n ụ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghĩ đến đây hắn thu hồi đôi tay đình chỉ quán thâu trân khí ngay tại hắn dừng tay trong nháy mắt nguyên bản vẫn là thế lực ngang nhau hai cố lực lượng trong nháy mắt liền mất đi c â n bằng tàn phá bừa bãi cắt đá trong nháy mắt bị lá trúc nước hết sau đó biến mất giữa thiên địa đừng theo cúi đầu sắc mặt tâm trầm vì cái gì hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía tô thanh huyền âm thanh có một số khả khản vì cái gì có người cầu ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình cái gì đừng theo không rõ ràng cho lắm một giây sau mấy đạo thân ảnh phá không mà đến chính là tề thiên thần l ạ khinh dương t ư không trưởng phong cùng tạ hiên bốn người tô thanh huyền đưa tay chỉ, chỉ trong đó tề thiên thần nói đó là hà n sư huynh đệ hai người ánh mắt giao hội một giây sau tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt tề thiên thần bỗng nhiên xoay tròn ở trong tay phất trần đối đứng theo đầu gối quần sùng dưới đ ư ờ n g theo vội vàng không kịp chuẩn bị đùi phải mềm lún trực tiếp quỷ một chân trên đất sư h i y n h ngươi đừng theo có một số mộng bức nhìn tề thiên thần để ngươi đến tìm tô chân nhân phiền phức để ngươi không có mắt tề thiên thần vừa đánh vừa mắng tề thiên thần là thật có chút sợ hãi sợ tô thanh huyền mặc kệ cái khác trực tiếp tế ra chu tiên kiếm trận đến lúc đó đường theo có thể kiên trì một giây đồng hồ liền tính hắn có bản lĩnh hiện nay đường theo cử động không thể nghi ngờ là đắc tội tô thanh huyền hắn cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến giúp tô thanh huyền hạ giận giảm nhiệt thấy thế tô thanh huyền cũng minh bạch tề thiên thần dự định tại hắn quật đường theo mấy phút đồng hồ sau liền q u ế nhủ quốc sư không sai biệt lắm dừng tay a chỉ là tề thiên thần tựa hồ có chút đánh lên n i ệ n không có chút nào muốn dừng tay y tứ quốc sư, Quốc sư, lúc ã o Tể, đ ư này lý hàn y liên cũng ngự kiếm đi tới nơi đây liếc mắt liền nhìn thấy tề thiên thần đang đánh đường theo lập tức lý hàn y l i cũng có chút một bước đi đến tô thanh huyền bên cạnh hỏi thanh huyền đây là cái này đánh hải từ sao chương ba trăm ba mươi tám kỳ hạn lên đường binh phát thiên khải tuyết nguyệt thành trong phủ t h à n h chủ giờ phút này đường theo cùng lạc khinh dương hai người đứng ở đại điện bên trong bị tô thanh huyền cùng một đám tuyết nguyệt thành cao thủ nhìn chăm chú lên hoàn toàn không có trước đó thần khí trầm mặc thật lâu tề thiên thần trước tiên mở miệng tô chân nhân ta cái sư lệ này liền giao cho ngươi xử trí muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được lao đạo tuyệt không can thiệp quả thật tô thanh huyền hỏi ngược một câu cái này tề thiên thần âm đúng nhất thời không biết nên đáp lại ra sao nếu là hắn thật có thể hung ác quyết tâm mặc kệ đừng theo cái sư lệ này trước đó liền sẽ không thỉnh cầu tô thanh huyền hạ thủ lưu t ì n h càng sẽ không ngay trước nhiều người như vậy mặt trình diễn vừa ra đánh hải tử hí mã nói cho cùng hắn vẫn là hy vọng tô thanh huyền có thể hạ thủ lưu tỉnh cho đừng theo một con đường sống ngay tại tề thiên thần thấp t h ỏ n bất an trong lòng thời điểm tô thanh huyền nói ra tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha dứt lời tô thanh huyền đưa tay bắn ra hai đạo kiếm khí đâm vào đ ư ờ n g theo cùng lạc khinh dương thể nội kiếm khí nhập thể đ ư ờ n g theo cùng lạc khinh dương sắc mặt lập tức liền là biến đổi bọn hắn cảm giác mình tâm mạch bên trên có một đạo kiếm khí không ngừng lượn vòng lấy như là giỏi trong xương mặc dù tạm thời còn không có bạo phát nhìn như là không có chút nào uy hiếp nhưng chỉ cần kiếm khí bạo phát bọn hắn tâm mạch trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy cho dù hai người đều là lục địa thần tiên cảnh giới võ đạo cường giả nhất là đừng theo đã tu ra một tia tiên linh lực nhưng chỉ cần tâm mạch bị hủy. cũng tuyệt không sống suốt khả năng hai người vô ý thức muốn động dùng chân khí loại trừ đạo kiếm khí kia nhưng là hai người chân khí mới vừa cùng kiếm khí có tiếp xúc một giây sau một cố mánh liệt nhói nhói cảm giác từ nơi ngực chuyển đến hai người đồng thời phun ra một ngủ màu tươi lúc này liền dừng lại động tác cũng không dám lại loại trừ đạo kiếm khí kia trong lòng bọn họ rõ ràng nếu là khăng khăng muốn loại trừ kiếm khí nói chỉ sợ còn không đợi kiếm khí bị loại trừ chính bọn hắn tâm mạch t r ư ớ hết bị kiếm khí xoắn n á hai người lết nhau nao nhau, nhau lộ ra một nụ cười khổ bọn hắn minh mạch tô thanh huyền đã không có ý định giết bọn hắn nhưng là, lại đang thân thể bọn họ bên trong lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau chỉ cần tô thanh huyền nguyện ý tùy thời có thể lấy dẫn bạo đạo kiếm khí kia đưa bọn hắn hai người hồn về tây thiên từ đó về sau hai người mình sinh tử hoàn toàn vì tô thanh huyền một tay t r ô điều khiển nguyên bản lấy hai người bọn họ kiêu ngạo tự nhiên không thể nào tiếp thu được loại này sinh tử không khỏi mình hoàn cảnh nhưng làm sao hai người hiện tại đều còn không muốn chết cũng không phải là sợ chết mà là có không thể chết lý do đ ư n g theo vẫn chưa phục sinh mình muộn muộn là khinh dương vẫn chưa cứu mình sư muội ra bể khổ như thế hai người bọn họ lại thế nào nguyện ý cứ như vậy chết đi mà tô thanh huyền cũng chính là nhìn vào một điểm này cho nên mới lưu lại hai người tính mệnh vậy phần ngay sau đường theo cùng lạc khinh dương có thể hay không thoát ly k h ô n g chế tô thanh huyền hoàn toàn không có cái này lo lắng tối thiểu tại bọn hắn mục tiêu đạt thành trước đó sẽ không dễ dàng lựa chọn chịu chết mà chờ bọn hắn mục tiêu đạt thành sau đó không thể nghi ngờ là có lo lắng thì càng sẽ không dễ dàng muốn chết so sánh với đơn giản giết bọn hắn vẫn là thu về chính mình dùng càng có tính so sánh giá cả dù sao đường theo thế nhưng là một vị tu gia tiên linh lực lục địa thần tiên nhìn chung cả tòa thiên hạ cũng tuyệt đối coi là tối cường cái tiêm ộ t tú người lạc khinh dương kém hơn một chút nhưng cũng là một vị lấy kiếm đạo tăng trưởng lục địa thần tiên nếu là vận dụng tốt hai người này ngày sau chưa chắc không thể kiến k ỳ công lưu các ngươi một mạng lấy công c h u tội đa tạ tô chân nhân hạ thủ lưu tỉnh hai người đồng thời bái tạ nói nói một chút đi các ngươi lần này đến đây tìm phiền thoái phía sau mưu đồ người là ai ngay vậy đ ứ n g theo cùng lạc khinh dương không có chút nào che giấu đem bạch vương cùng xích vương hợp tác muốn đối kháng tiêu sát đối kháng tuyết nguyện thành sự tỉnh toàn bộ mới nói đi ra ngay vậy một bên tiêu sát không khỏi cười khổ một tiếng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a bản thân hắn đối với hoàng vị cũng không nhiều thiếu lưu l u y ế n c h i ý cho dù leo lên hoàng vị cũng sẽ không đối với bạch vương cùng xích vương đi đổi u tận giết tuyệt sự tình nhưng rất rõ ràng đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương hoàng vị chi tranh cho tới bây giờ đều là người chết ta sống đấu tranh hắn không muốn tranh nhưng hết lần này tới lần khác lại có tranh đ o ạ t hoàng vị thực lực vẫn là tam phương bên trong tối c ư ờ n g một phương đây chính là nguyên tội nhìn lên đến ta còn phải đi tranh một chuyến cái này hoàng vị tiêu sắt thấp giọng tự nói một câu sau đó hắn chợt nhớ tới tuyết nguyệt thành bên ngoài cũng không có phát hiện bạch vương cùng xích vương tung tích dựa theo đường theo cùng l ạ khinh dương nói tới bạch vương cùng s í c h vương nên ở ngoài thành mai phục chờ đợi thời cơ ai chẳng lẽ lại hai người bọn họ thấy tình thế không ổn đã sớm chuẩn đi cũng hoặc là lại đi chuẩn bị cái khác gâm như quỷ kế ngay tại tiêu s á t trong lòng suy tư thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến tô thanh huyền âm thanh tiêu s á t tiêu s á t một cái giật mình trở lại nhìn về phía tô thanh huyền nói ra mời tô chân nhân phân phó bắc ly hoàng vị ngươi có bằng lòng hay không ngồi một chút tiêu s á t ánh mắt khẽ run trong lòng minh bạch tô chân nhân đây là muốn trợ giúp mình lập đồ hoàng vị lúc này tiêu sắt liền biểu lộ mình thái độ tiêu sắt nguyện ý tốt, vậy liền không cần chậm trễ thời gian lập tức lên đường đi thiên khải tô thanh huyền tiếng nói vừa ra tư không trường phong lập tức nói ra ta cũng cùng đi mình con rể đồ đệ chuẩn bị tranh đoạt hòa o vị ta cái này khi sư phụ khi nhạc phụ tự nhiên muốn giúp đỡ bãi tư không trường phong sau khi nói xong lôi võ kiệt vô tâm tư không tin lạc diệp thiếu anh mấy người cũng đều kích động nao nao h biểu thị nguyện ý cùng nhau t i ế n đến t r ợ tiêu s á t một chút sức lực nhìn đám người bộ này biểu hiện tiêu sắt ố c mắt cũng hơi đỏ lên đứng vậy hướng về đám người trịnh trọng thở g i i nói tiêu sắt đà tạ t ư vị một bên l ạ c khinh dương nhìn quần tình xúc động phẫn nộ tuyết nguyệt thành đám người khoe miệng không khỏi có q u á c một trận nhiều cao thủ như vậy đều xuất hiện toàn bộ bắc ly chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được a với lại diệp tiếu anh là chuyện gì xảy ra a đây rõ ràng là chuẩn bị đi tạo phản vũ lực đ o ạ à vị diệp tiếu anh với tư cách trung quân đại tướng quân không chỉ có không ngăn cản ngược lại gọi so tất cả mọi người đều kích động đây dù sao cũng hơi quá mức a nghĩ như vậy l ạ c khinh dương cũng không nhịn được chen vào một câu lạc mộ cũng nguyện cùng đi tương trợ hắn sư m u i dễ văn quân còn tại thiên h ả i hắn tự nhiên là muốn đi thiên khải đi một chuyến đi qua một phen cẩn thận chọn lựa sau đó nhân tuyển cuối cùng vẫn xác định được tô thanh huyền lý hàn y diệt tự nhiên là muốn đi tư không trường phong lạc khinh dương diệp tiêu anh thể thiên thần cũng không thể rơi xuống còn lại đó là tiêu sát lôi v õ kiệt vô tâm tư không thiên lạc cái này tuổi trẻ bối phận nhân vật về phần đường theo tạ hiên tô m ộ c vũ đám người nhưng là lưu lại trấn thủ tuyết nguyệt thành nhìn trước người đám người tô thanh huyền nói xuất phát tiếng nói vừa ra đám người liền đồng loạt ra khỏi thành hướng phía phương bắc tiên khải mà đi chương ba trăm ba mươi chín minh n ư c đế bỏ mình lan nguyện hầu giảng quốc thiên khải thành bắc ly quốc đô trung tâm chỗ cấm cung bên trong một vị thân mang kim y nam tử ôm ấp một vị tiểu nữ h à i phóng nhựa phi nước đại mấy ngàn cấm quân vệ sĩ không một người dám ngăn trở đơn giản là vị này kim y nam tử chính là hiện nay bệ hạ nhỏ nhất cũng là thương yêu nhất đệ đệ lan n g u y ệ t hầu lan n g u y ệ t hầu mang theo hoa cẩm một đường sông vào thái an điện trước giờ phút này điện trước đồng dạng là cấm quân v ư ợ quanh minh đức đế cận vệ hổ bí thượng ý lê thường thanh tay cầm lưỡi dao ánh mắt như điện nhìn thấy lan n g u y ệ t hầu cùng hoa cẩm tiến đến lúc này mới thoáng thở dài một hơi tiến lên hai bước chắp tay nói hầu ra lan nguyện hầu phất tay đánh gãy l lê thường thanh sắc mặt trì trệ l ắ c l ắ c đầu nói không thể lạc quan bệ hạ đã trí ít ba canh giờ không có thanh t ỉ n h qua nghe vậy lan nguyệt hầu không lại trí hoãn quay người đối với hoa cẩm nói ra xin mời tiểu thần y xuất thủ cứu chữa hoàng minh hoa cẩm ôm lấy cực kỳ túi thuốc nói ra đừng nói nhảm dẫn đường lan nguyệt hầu lập tức dẫn hoa cẩm tiến nhập thái an điện bên trong l o n g sàng bên trên minh đức đế sắc mặt trắng bệnh hơi thở m n g m anh hoa cẩm bước nhanh về phía trước từ túi thuốc bên trong lấy ra một cây ngân châm đâm vào minh đức đến g ự c ngân châm đâm vào một giọt máu đen lập tức chảy xuống nhìn gió t i ê máu đen hoa cẩm sắc mặt lập tức âm trầm xuống tiểu thân y l ì thế nào độc tố đã nhập tâm m ạ c h vô lực hồi thiên hoa cẩm mặt không biểu tình nói ra ngay vậy lan nguyệt hầu sắc mặt đ ạ i biến hoa cẩm chính là dược vương thân truyền đệ tử hoàn toàn kế thừa dược vương cao minh y thuật nàng tài nghệ y thuật tuyệt đối có thể đại biểu bắc ly đỉnh cao nhất bây giờ nàng nói vô lực hồi thiên cái kia không thể nghi ngờ là trực tiếp tuyên án minh đức đế tử hình ta khả thi trâm tỉnh lại bệ hạ chỉ là hoa cẩm nói lấy lại đột nhiên đình trệ tiểu thân y l ì lúc này cũng không cần thừa nước đục thà câu lan nguyệt hầu câu mày nói chỉ là tỉnh lại sau đó Bệ、hạ chỉ có thể có s ố ngay n ử canh chính trăng tỉnh ngươi Phải hạ, giờ. lại bệ q u ế t đoán. Ngay vậy lan nguyệt hầu t sắc, sắc mặt t càng đen hơn ba năm ngày chờ thêm ba năm ngày mấy vị tiêu đắc lực nhất hoàng tử cũng chưa chắc có thể trở về cùng bước lên phong hiểm đi cược không bằng hiện tại trực tiếp tỉnh lại minh đức đế tối thiểu để hắn trước lập xuống chuẩn v ị chiếu thư xác định người thừa kế nghĩ tới đây lan nguyệt hầu trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt tiểu thần ý ỉa hiện tại xuất thủ tỉnh lại hoàng huy nga hoa cẩm gật gật đầu sau đó từ túi thuốc bên trong lấy ra chín cái dài ngắn không đồng nhất ngân t r â m cấp tốc đâm vào minh đức đế trước ngực cùng đỉnh đầu chín nơi hệ vị minh đức đế ung dung tỉnh lại mở tò mắt lan nguyệt hầu bước nhanh về phía trước nắm chặt hắn tay phải hoa à n minh lan nguyệt hầu khẽ gọi một tiếng minh đức đế nhìn về phía hắn trên mặt gạt ra một cái nụ cười ta còn dài bao nhiều thời gian nửa canh giờ chỉ có nửa canh giờ đến sao minh đức đế thầm thì một tiếng nửa canh giờ đầy đủ nói lấy Hán giang chống giang đỡ lấy t t r ê n giường ngồi d ậ y đến, người đến. Tiếng nói vừa ra, ngũ đại đ Tiếng người nói ngũ bên trong còn bốn người giám lại vừa ra, ề u t r à n vào điện bên trâm o n Chuyên g t r ý chỉ lập lục hoàng tử vĩnh an vương tiêu sắt vì thái tử h á n trở về thiên khải trước đó từ lan n g u y ệ t hầu thay giám quốc lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi không nghĩ tới minh đức đế cuối cùng vẫn là đem tiêu sắt định là xuống một nhiệm kỳ người thừa kế những năm gần đây tiêu sắt lâu không tại thiên khải triều đình bên trên cũng không nhiều ít người xem trọng hắn cho nên đều nhao nhao đứng đội đầu nhập đến bạch vương cùng xích vương dưới trướng có thể suy ra ngày sau tiêu sắc kế vị bắc ly triều đình lại tránh không khỏi một cơn rung động lớn chỉ bất quá giờ phút này mấy người đều m ặ t không biểu tình chưa từng biểu lộ một tia dị thường nếu là chỉ bằng vào một tờ chiếu thư l i ề n có thể triệt để định ra hoàng vị thuộc về thế gian này hoàng triều đâu còn đến nhiều như vậy đ o ạ t đích thảm án minh đức đế sau khi nói xong long phong quyển Chủ c ũ n g theo đó mô phỏng tốt lan n g u y ệ t hầu tự mình bưng lấy quyển Chủ, đưa tới minh đức đế trước người đợi minh đức đế tự mình xem qua cũng gật đầu đồng ý sau đó trưởng ấn đại giám mới lấy ra truyền quốc ngọc tỷ khắc ở chuyển vị trên chiếu thư Minh nhìn Lan n phía Đức Đế quay đầu quay u y về g ệ thần u l a Nguyệt, hầu. Lan nguyệt hầu. Thân Hầu. đệ tại.、Người、trong đêm ra khỏi thành, thiên thành tình, tất Thân Người khỏi đi đem Vinh mời khải, An Vương mời về thiên khải, hoàn thành đăng nhanh. ra đêm đem đệ phải về cơ sự tỉnh, phải tất yếu lĩnh mệnh làm xong đây hết thể sau đó minh đức đế trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vừa lòng thỏa ý mỉm cười chậm rãi nhắm hai mắt lại nhìn bản thân hoàng huynh q u ý thiên lan nguyệt hầu trong mắt lóe lên một tia bị thương nhưng nghĩ đến dưới mắt còn có quan trọng hơn sự tỉnh cần hắn đi hoàn thành liền cứng ngắc lấy tâm địa đẻ xuống cái kia lao bi thường chi ý quay đầu đối với bốn vị đại giám nói ra chăm sóc tốt lòng phong q u chủ cần tuân hầu ra chi mệnh Bốn người cùng sau đó n g hắn vừa nhìn về phía hoa cẩm ngựa khí thoáng hỏa hóa chút tiểu thân ý ỉa căn hệ trọng đại tạm thời ủy khuất ngươi tại cấm cung bên trong ở mấy ngày ngay vậy hoa cẩm biến sắc đây là muốn giam lòng mình mình mất quá là nhất thời thầy thuốc nhân tâm đi theo cái này đáng giết ngàn đao lan nguyện hầu đến thiên khải cứu chữa minh đức đế kết quả ngược lại tốt không được đến cảm tạng còn muốn đem mình giam lòng đứng lên n g ư ơ i đang chết hoa cầm mắng chờ ta thấy ta sư mình nhất định khiến hắn hung hăng đánh ngươi lan nguyệt hầu nhưng không có tiếp tục cùng hoa cầm dây dưa quay đầu đối với bốn vị đại giám nói ra chiếu cố tốt tiểu thần ý n g h ĩ dứt lời hắn dương một cái tay á o quay người hướng đi ra ngoài điện lê thường thanh đem ngươi hổ bí vệ cho bản hầu tụ hợp nổi đến dưới á n h trăng lan nguyệt hầu dẫn đầu ba trăm h h bí dưỡ sĩ ra thiên khải thành lan nguyện hầu chân trước vừa đi chân sau thái an điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên cháy bỏng đứng lên cần uy ngươi nghĩ làm cái gì trường kiếm đại giám cần uy mới vừa hướng phía cửa đại điện xê dịch nửa bước liền được cần tiên quát bảo ngưng lại cần uy quay đầu đối cần tiên lanh khóc cười nói ta muốn đi làm cái gì còn cần cùng ngươi b m báo ngay vậy cần tiên sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh hắn hiểu được cần uy tựa hồ đã phản bội lan nguyện hầu trước khi đi có mệnh ai cũng không cho phép rời đi thái a n điện nếu ngươi khăng khăng rời đi đừng trách bản tọa giới kiếm không lưu tỉnh ha ha ha phong tuyết kiếm thật lớn tên tuổi cần uy cười nạo một tiếng tiếng nói vừa ra cần luôn cẩn ngọc hai người cũng cùng hắn đứng trùng một ch một bên hoa cẩm ngơ ngác nhìn một màn này nàng cái hót có một số không biết rõ tình huống rõ ràng mới vừa rồi còn là hòa hợp em thấm làm sao đ ô n g n h â n giữa liền kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g cẩn tiên nhìn đã kết thành đồng minh ba người sắc mặt càng thêm khó coi sự tình không dễ làm